q một chương ba trăm ba mươi chín cầu thép du ở a tiểu tử ngao ngưng m i nói mình đồng ra s á t giác p h ủ cố nhiên là kiên nghị và phần nhưng là trước mắt con dối hoàn thủ đoạn công kích lại là càng thêm quỷ quyệt mê ly để người căn bản chính là không thể phỏng đoán nó đến tột cùng muốn làm gì đâu bản thân mới không nói là đặc biệt tốt thượng đẳng cơ hội thế nhưng là từ góc độ công kích tới nói cũng là không sai thế nhưng là nó vì cái gì chỉ là muốn chỉ khuỵu tay kích điểm hạ tiểu biến mất thì sao đổi lại là chu diễm mình tuyệt đối hội thừa thắng sông lên đi xuống thế nhưng là con dối hoàn lại hình như là các loại khác một loại ý nghĩ Dựa、hồ giống như giống càng đối với lúc trước, lúc một u ố n hơn dùng m loại k h á cái phương thức công kích Chu thế nhưng Chu nhìn không thấu công đến tiến công vẫn rốt cuộc c Diễm, Diễm là là là gì, gia ngoại hỏa này ngoại trừ đừng màu đầm vòng đ ỏ lại là khuyết tán ra lại là trước kia thủ đoạn a chu diễm muốn hiểu thấu lúc tới đã lại là rất muộn mình lại là rơi vào bẫy đều là nói quá tam ba bận nhưng là chu diễm tại c h i nhị liền có thể hoàn toàn lý sẽ minh bạch đến phương thức chiến đấu nhìn chính là không gì hơn cái này rất tốt lợi dụng ngao cho ưu thế vừa mới sâu như vậy sắt vòng đỏ đoán chừng chính là mượn bá thể khí tức cùng võ khí làm cho sử dụng được thật đúng là có ít thứ cơn ư giả g chính là cơn ư giả g quả thật không tầm thường ngao dạng này võ khí cùng bá thể chu diễm cảm thấy hắn liền xem như mang theo một con chó chỉ sợ cũng có thể biến trở thành một cao thủ lần tiếp theo tuyệt đối không thể lại ăn ở nó cái kia một tay chiêu số vòng đỏ dưới trọng lực dẫn dắt thật sự là thật là đáng sợ hiện tại chu diễm lại là cùng trước kia vậy không thể động đậy cũng may tự có mình đồng ra s ắ t chi pháp tầng này thủ pháp hộ thân đợi hội n h i n ó coi như dùng cái gì quái dị thủ đoạn mình cũng có chút lực lượng cùng nó đi đấu a hạc hạ. d é o vang thanh âm phá vỡ t h i ê n không phản ứng lại chu diễm một chút chính là biết g i a hỏa này là triệt đầu triệt đôi chuyển di trận địa lần công kích này phương hướng chuyển đến không trung đi khá lắm cao như vậy độ cao con dối hoàn não hải muốn tới một lần huyền không va chạm a mới vừa k hữu tay kích công kích xem ra căn bản không phải cái gì cũng cũng chỉ là dính liền đến nó chiêu thức này kết nối chiêu số cùng tổ hợp kỹ quyết hương vị đùng dạng cô chu diễm nuốt mất ngụm nước bọt cao như vậy địa phương còn có bá thể khí tức cùng vó khí trợ trận cái này cũng là dạng gì nhi đại trận trên a mình đồng ra sắt chi pháp chu diễm mình là dùng ở trên người thế nhưng là mình giáp trụ lại thế nào không gì không phá nhưng là đứng trước trùng kích như thế mình đồng ra s á t chi pháp thật là có thể chịu n ổ i sao mặc kệ đây chính là tại nghiệm thu thành quả lại thế nào không tốt chu diễm cảm thấy cũng không thể ở chỗ này bị ngao cho nhìn không được trước đó nói qua mình muốn tại dạng này một lần chứng minh mình nhưng nếu là lần công kích này có thể tiếp theo lời nói như vậy là không là là được tới đi chu diễm g i ậ n q u á t to một tiếng xem như mình cho mình góp phần trợ uy đem võ khí cho bill đến lớn nhất hạt độ màu đen tuyển võ khí tại chu diễm trên người mình quần c u ộ n không dứt đẳng nhưng lên cao đây chính là cái điểm tốt nói rõ chu diễm nhưng nói là đem tất cả v õ khí đều đem hết toàn lực cho đào móc phái thượng dục chẳng vì chính là về sau xuống tới người này không trúng xung kích có mình đồng ra s ắ c chi pháp chu diễm vẫn có chút lòng còn sợ hãi dù sao nó thế nhưng là nga o bộ phận hóa thân mình nếu là vẹn vẹn thiên thật chỉ là ỷ lại tự thân mình đồng ra s ắ c giáp trụ có phải hay không liền có chút hết ngồi đ á y d i ỡ n g rồi cho nên để bảo đảm thắng lợi của mình chuẩn bị sách lược vẹn toàn đây là khẳng định cũng không biết đụng như vậy sau cùng lúc gian va chạm lúc xuống sẽ là một cái thế nào át dạng t r ậ diện mình dối trá bá thể thật có thể chế thành ở a ngay tại lúc này Ái tâm 999, tiểu tâm thuyết v v v v v à, 999 v đòn v v vừa đ đ đ 999 công kích này phương pháp hấp t h thời điểm ngược lại là cần chút thời gian thế nhưng là qua giai đoạn kia sau diện đến công kích giai đoạn chính là mau không được bất quá đây cũng không phải là nói không hết đẹp kỳ thật ở chỗ đại đa số người trong m ắ t đầu kỹ quyết còn là công kích nếu là chậm c h ạ m chậm nhanh rất nhiều người đều là trung nhận biết nhận biết chậm c h ạ m chính là đại biểu yếu thế căn bản không có hoàn mỹ lời tuyên bố nhưng là bây giờ tình trạng đoan chừng thì là không thể vào nói như vậy phiền người bá thể trọng lực áp chế thế nhưng là cho phương thức công kích của nó sáng tạo ra quá nhiều tốt đẹp thời cơ liền xem như lại thế nào chậm nhanh cũng kỹ quyết cùng công kích có cái này trọng lực á p chế phụ tá xem ra cũng không thành vấn đề ngươi cũng không thể động đậy như vậy coi như tốc độ nó lại như thế nào chậm như vậy công kích được mục tiêu cấp trên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ghê tởm này phanh phanh phanh con rối hoàn lăn lộn lúc xuống toàn bộ thân thể chính là bão đoàn ở cùng nhau quay quần lên lối chu diễm liền đã tới tay xoay tròn xung kích ra hỏa này chuyển động thật đúng là không thể không nói thật sự lạ như là giống như là một xoay tròn cầu thép cơ hồ đều là hai tay đều dùng tới đi ngay tại nó trùng kích vào đến sắp công kích được chu diễm thời điểm chu diễm trực tiếp tự là dùng hai cánh tay đi chữa vào dạng này phất lượng mình không thêm ít sức mạnh thật là kháng không nổi nữa nơi này chính là muốn thua không nghi ngờ cái này k ì n h không khỏi cũng là vừa mới tại mình tiếp xúc đến con dối hoàn đánh thời điểm chu diễm chính là thật sâu cảm nhận được con dối hoàn lần này bất đồng công kích xem ra nó vừa mới xoay ngược lại thời điểm tự đến có chuẩn bị công kích mình nếu là nói mình mình đổng ra s á t chi pháp là lá bài tẩy của mình như vậy đây giống như cầu thép s u n g kích giống vậy công kích chính là vua của nó bài chứng nhận cái gì cầu thép xung kích cố nhiên là rất mãnh liệt giống như không có như vậy dễ dàng tan dã cùng phá giải đụng chạm tới thời điểm mình đồng ra sát chi pháp bản thân tới nói thì có bá thể như vậy vật vị cứng rắn kiên cố trình độ chu diễm vốn là cảm thấy đây cũng đủ thế nhưng là không ai từng nghĩ tới mình liền cùng lấy ra hỏa này đối đầu kính nhi thời điểm câu thép đánh công kích thật sự là quá dọn người kiên cố giáp trụ tựa hồ cũng là hơi xuất hiện vết rách khe hở tới chẳng lẽ t i ể u muốn kết thúc như vậy rồi sao thấy được dạng này tín hiệu ngươi muốn hỏi chu diễm có phải là hay không? không phải lo lắng như vậy đáp án đương nhiên là khẳng định mình đồng ra sắt làm chu diễm cuối cùng át chủ bài như vậy cái này p h ò n g tuyến nếu như bị vượt qua đột phá lời nói như vậy mình thật liền muốn tức vũ khí đầu hàng không đi không phải là dạng này chu diễm kiên nghị nói câu mình cũng không muốn cứ như vậy kết thúc rơi mất chu diễm làm tiếp sau cùng giấy r u ộ n bây giờ suy nghĩ một chút đến kỳ thật đầu muốn bảo vệ cẩn thận mình vương bài như vậy mình khẳng định vẫn còn có cơ hội nó cầu thép sung kích lại thế nào không chịu nổi đây chỉ là một lúc nhanh chóng mà thôi chu diễm nhớ tới trước đó ngao giao phó cho kinh nghiệm của mình lời tuyên bố lại thế nào công kích mãnh liệt cuối cùng sẽ có lúc gian thời hạn chế nó vĩnh viễn không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài cho nên trước mắt cũng chính là đối ứng cái này kinh nghiệm tốt nhất thời khắc chu diễm nghĩ đúng vậy bây giờ con rối hoàn danh tiếng chính thịnh lộ ra phong mang đấy là đúng đây hết thể đều là không khác là người này được trao cho năng lực lại tắc quái c â u thép xung kích thực là phiền phức tiến hành như vậy đòn công kích này có phải hay không cũng có điểm đột phá đâu chu diễm lần nữa nhớ lại ngao nói kinh nghiệm hiện tại chu diễm rốt cục có chút đại triệt đại ngộ bây giờ chu diễm cần nhất chính là một cái hoàn mỹ đột phá cơ hội tại nó suy yếu thời điểm phá cầu thép xung kích như vậy thắng lợi của mình chính là đến a a a a chu diễm một bên chống cự phong ngự đương nhiên gầm thép thanh âm cũng là trong chốc lát không dừng được chu diễm chiến đấu có khi làm được cực hạn nhất thời điểm thậm chí là liền gào thét âm thanh nhi cũng là cho mình tăng thêm võ khí võ khí điểm cũng không phải chu diễm nên lo lắng điểm võ khí sung lượng tại trong tâm h ả i của mình đầu chu diễm vô cùng yên tâm tự bao quát trong đó mức đo lường cũng giống như nhau thế nhưng là chu diễm trước mắt sợ nhất kỳ thật vẫn là trước mắt mình nhất chưa quen biết mình đồng ra sắt chi pháp chiếu lấp lánh giáp trụ trước đó ngay từ đầu sử dụng ra nó thời điểm lúc đầu tới nói hẳn là thật sự có bền chắc không thể gậy trạng thái thế nhưng là phía sau bị này tội khô lạc hủ công kích giống như khí thế loại này trực tiếp là một đi không trở lại kiên cố giáp trụ từ trên cánh tay lại đến đi đứng trước biên nhi rất nhiều chỗ đều là từ từ xuất hiện rất lớn k h ẽ hở xem ra đây đều là nó đắc thủ đ i ể m báo Quy một chương 340, tự chương dụng. do sử dụng. thế cục có thể nói là tiến hành dị thường mãnh liệt chu diễm trong lòng biên nhi cũng là rõ ràng vạn phần rất thật sớm mình cũng đã là biết tiếp xúc đến này cầu thép đánh cuối cùng giai đoạn chu diễm chính là càng nghĩ càng không đúng sức lực cái này cái gọi là cầu thép xung kích khẳng định không đơn giản mắt thấy mình thời gian dần trôi qua có chút nhi vỡ vụn đi xuống giáp trụ chu diễm lo lắng tâm tình càng là càng ngày càng nghiêm trọng chu diễm hiện tại rất rõ ràng giáp trụ đến cuối cùng bị gia hỏa này làm phá xem ra đều là cố định sự thật chỉ là mình phải chăng có thể tại giáp trụ bị kích phá lúc trước có thể hay không làm được chiến thắng gia hòa này a a a chu diễm tiếng giống nhi c cầu thép xung kích lăn lộn vẫn, vẫn là không dừng được giống như chính là chu diễm năng lực có hạn thế nhưng là con dối hoàn giống như là một động cơ vĩnh cửu chu diễm đều nghĩ kỹ nếu là một mực là dạng này như vậy tự mình rót không bằng ai nhìn đến nơi này thời điểm ngao ngược lại là có chút nhi lo lắng hoàn toàn d ư ớ i hạ thể đến đều là một cái ở và bị áp chế đến trạng thái như vậy vì cái gì còn không từ bỏ đâu ngao nhiều lần có chút nhi nghĩ muốn xuất thủ tương trợ thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi không biết vì sao trong đầu luôn luôn trực dừng dương ý tứ giống như là đang cùng mình nói để cho mình chờ một chút đồng dạng thế nhưng là coi như mình bót thời gian các loại lại là có cái gì cơ hội hy vọng có thể nói đâu chu diễm bây giờ xoay người cơ hội thật chính là có thể dựa vào thời gian chờ đợi mà nói à. như là cái dạng này thật có thể cho đến chu diễm thời cơ như vậy cũng là tốt hắn muốn đột nhiên c h i gian liền xem như ngao cũng là có chút điểm nhi cảm thấy vô vọng thời điểm chu diễm cử động có chút nhi rung động đến mình tiểu tử này thế nhưng là đang không ngừng điều động mình võ khí ngao thế nhưng là cảm ứ n g nhất thanh n h ị sở khi trước võ khí làm dùng sự thực sớm chính là hao phí không í t coi như mình không chính miệng đi nói chỉ là hiện tại tôi nói cái này thật giống như là chu diễm người này cuối cùng đánh cược một lần đấu để chứng minh cùng nghiệm chứng nó giống như thật là không đếm xỉa đến hắn thật là tại chơi với lửa có ngày chết chạy à, bản thân yếu ớt không chịu nổi mình đồng da sát hắn đây là tại mình cho mình tranh thủ cơ hội dùng tính mạng của mình võ khí đi kéo dài thiêu đốt cho mình đồng da sắt làm nhiên liệu vì đó là có thể để mình đồng da sắt một mực duy trì n g a o rất rõ ràng hôm nay có thể làm cho chu diễm đến nghiệm chứng mục đích lớn nhất kỳ thật vẫn là muốn nhìn một chút chu diễm có thể đem mình đồng da sắt dùng đến mức nào để cho đến lúc đó hắn tộc trước thử sẽ có một căn đoan thế nhưng là bây giờ nhìn lại đã không phải là áp dụng không thích hợp vấn đề đây chính là chu diễm đối với thắng lợi khát vọng cùng chấp nhất ở nơi này chu ra bên trong không ai có thể làm được như cùng hắn dạng này hiện tại tạm thời vẫn là quan sát làm chủ đi chu diễm có thể nói là tử thiêu đốt phương thức đi chiến đấu nhưng còn chưa tới loại kia quyết đánh đến cùng thời điểm tiếp x u ố n g có thể rất nhanh hoàn tất như vậy nhiều nhất cũng tự rơi vào cái gân mệnh kiệt lực mà thôi thế nhưng là xuất thủ công việc ngao trong đầu năm chắc vẫn là phải làm đến để phòng tại chưa xảy ra mới đi đỉnh lấy khó khăn ra sức tiến lên mình hóa thân làm vì chính mình sáng ngời hải đăng không cần người khác chỉ điểm chỉ cần mình cho mình góp phần trợ uy liền có thể rèn luyện hăm hở tiến rốt cục thời gian không phụ hữu tâm người một mực tại thiêu đốt võ khí chiến đấu chu diễm tối hậu quan đầu rốt cục phá người này tiến công chỗ chu diễm tay nhất chuyển động một cái tay khác một lôi kéo tại trong tay mình còn có cuối cùng một chút điểm giáp trụ tình hôn g dưới cuối cùng là thành công đánh lui con rối hoàn lực cùng lực đối bính c h u n g quy là lẫn nhau chính tông bá thể đích thật là đáng sợ tồn tại thế nhưng là mình đồng ra s á t chi pháp lại thế nào không tốt cũng là sẽ có bá thể một điểm nhi bóng dáng cùng h ư ơ n g vị sau cùng mấu chốt chu diễm có thể trong lúc nhất thời chuyển bại thành thăng chính là khắc sâu minh bạch như vậy đạo lý mới là làm được thành công con dối hoàn trên thân thể bá thể nặng nhất không l â y chuyển được chu diễm mình đồng ra sắt cuối cùng là bị chu diễm bắt được sơ hở một đợt trực tiếp chính là chu diễm đánh lật lăn ra ngoài hơn mấy chợ xa có thể vận dụng mình đồng ra sắt cuối cùng đem đối thủ đánh nằm xuống cảm giác nói đến vẫn là rất tốt Á á á, hai lần xuống tới vẫn, vẫn là không có làm được đánh bại chu diễm con dối hoàn giống như bắt đầu vô năng cùng n ộ nóng này nhìn xem nó khí thế trên người năng lượng ngược lại là còn có chút chu diễm nghĩ đến ra hỏa này không hội một lần nữa ngóc đầu trở lại đi muốn là như thế này mình vo khí vẫn là mình đồng ra sắt chi pháp vô luận là bên nào cũng rất khó phái thượng giục chẳng cho nên chiến đấu còn muốn tiếp tục tiến hành nói chu diễm thật dài thở m ộ t hơi nhẹ nhõm cũng không nhẹ nhõm nó thế nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn ngã xuống khoai lang tiểu thuyết vóng b ê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t phan su tám con ư c ú c thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chu diễm nhìn trước mắt con rối hoàn trước đó vẫn là ngã thời điểm hiện tại gào khóc vài tiếng toàn bộ người lại là lần nữa đứng thẳng lên chẳng lẽ lại ra hỏa này lại có dư thừa tinh lực chiến đấu sao chu diễm cả cái biểu tình đều ngưng tụ ở một đoàn lần nữa khai chiến nói như vậy mình phải làm thế nào đối phó a dừng ở đây rồi cuối cùng thời cơ trước mắt chu diễm đều muốn bắt đầu lần nữa tiến công thế nhưng là thoáng chốc gian chính là bị đánh g ã y trận chiến đấu này chính là ý t mặt đương nhiên ngăn chặn cuộc chiến đấu này ngoại trừ ngao cũng không có những người khác、Đúng. tiếp xuống đối với chu diễm tới nói đều có điểm nhi nhìn l ê y người ngao xung nhập chiến trường hùng hậu võ khí bao khỏa tại nó trên trần đ ố i con dối hoàn trực tiếp chính là một cái đá bay lập tức nhận chịu như thế nhớ đường đá kích con dối hoàn vừa mới vẫn là tinh lực dồi dào nhưng là thuận lúc gian chính là không chịu nổi dáng vẻ như là máy móc người gục xuống tê liệt đùng dạng quả nhiên tỉ thí giữa cao thủ vẫn là cần cao thủ xử lý giống thái đ i ề u căn bản là lẫn vào không vào rốt cục cuối cùng kết thúc thấy được ngao thu cái vĩ chu diễm cũng không có quá nhiều tâm tình đi còn hắn mình có thể bo bo giữ mình đến bây giờ tới nói đã là không tệ không biết vì sao hiện tại chỉ là muốn thật tốt ngồi một hội đoán chừng thật mới vừa chiến đấu thực quá kịch liệt mà lại cũng có chút vượt quá chu diễm phạm vi năng lực con dối hoàn an bài chiến đấu là ngao một tay tỉ mỉ bày ra tại phạm vi mang tính lựa chọn đi lên nói ngao cảm thấy khả năng có chút nhì xin lỗi người này nhưng là vì hữu hiệu nhất nghiệm thu mình đồng ra sát phương pháp thành quả cái này hoặc giả cũng là hành động bất đắc dĩ không có sao chứ ha ha ha làm sao có thể không có việc gì hô người cái này thật đúng là là để cho ta không có bắt đầu tổ chức thử hội trước đó đã là thật tốt thân lâm kỳ cảnh một lần quá không dễ dàng này con dối hoàn biến nào cũng giống như long trời lở đất tựa như chu diễm nằm trên đồng cỏ vừa nói một bên cũng là không q u ê n mất tại nhà danh cái này con dối hoàn có thể được trao cho năng lực thật đúng là tốt không biết lúc nào ngao có thể mượn phú một lần mình năng lực như vậy nói đến dạng này mới không sai đâu h ặ hặc thứ lôi đi đây là chuyện không có cách nào khác nó như n g là có thể tốt nhất phân tích rõ ra người mình đồng ra sắt chi pháp tu luyện trình độ phương pháp tốt nhất hiện tại ta có chút đạt được đáp án chúc mừng người mặc dù nói không có như vậy thuần t h ủ nhưng là chí ít mình đồng ra sắt cũng có thể tự do vì người thúc đẩy ngao phủi tay nói ngoài miệng không nói rõ này mấy lần tiếng vỗ tay cũng không cho dịch ngao cũng không phải loại kia dễ dàng cựu cho đừng người tiếng vỗ tay ủng hộ người mà này mấy lần chính là vì cho mới chu diễm cái kia t ề thiên giống vậy giác nộ cùng nghị lực chân có thật không chính người tu luyện người mình đương nhiên rõ ràng nhất có thể hay không tự do thúc đẩy ta là một bên ngoài người đều nói rõ ràng như vậy như vậy chính ngươi cũng hẳn là có đếm xô à. vậy kia là chu diễm ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ cũng là khó trách từ mới vừa bắt đầu đến bây giờ mỗi một thời khắc đều là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhưng là chu diễm không có một tia một hào lười biếng mình đồng ra sát phương pháp sử dụng mặc dù nói tại ngay từ đầu thất bại rất nhiều lần nhưng là tri hậu chu diễm vẫn là đem nó vận dụng đến thuần thục trình độ không truy cầu nói nó dùng đến nhiều ít h mà mỹ ít nhất là bây giờ có thể rất tốt t r ư ở n g khống nội địa cho nên a sắp xếp của ta mỗi lần đối với người mà nói đều là nhất là chú tâm ngươi chỉ cần có thể thật tốt hoàn thành như vậy là tuyệt đối đó có thể thấy được chút đồ vật chu diễm bệnh bệnh lên miệng lời tuy như thế thế nhưng là lần này con dối hoàn an bài thật đúng là một điểm nhi đều không phải mái cái này con dối hoàn nhưng thật không phải là ăn chay q u y một chương ba trăm bốn mươi mốt còn dư lại cho ngươi cảm giác đặc biệt đến chính là g i a hỏa này có loại một ngày lúc gian liền biến một cái người vậy con dối bản thân không đáng sợ bị phú lên cường giả chi tức cái này mới là đáng sợ thực tế ngươi cái tên này vận khí còn coi là không tệ nha xem ra mấy ngày nay cố gắng của ta cũng không có hồ p í ta lúc đầu cho là ngươi liền mình đồng ra sắt chi pháp cũng không có cơ hội sử dụng ra lại càng không muốn làm cho đến chiến đấu khẩn trương thời điểm nói gì vậy a chu diễm b ì n h hạ miệng khinh bị nhìn nhi nói ngao nói mình như vậy cũng không phải là không thể được nhưng là mình làm sao luôn cảm thấy là hắn tại phủ nhận vừa mới mình kết quả chiến đấu cùng cố gắng đâu bất quá nha ngươi cũng không có để cho ta quá mức thất vọng cũng may ngươi cũng cùng vẫn là có thể dùng ra n h a làm ngươi dùng ra mình đồng ra sắt phương pháp thời điểm chính là đạt đến ta nghiệm thu yêu cầu pha bi ta hơi tổng kết một câu cho ngươi đối với mình đồng ra sắt chi pháp có thể sử dụng qua loa vấn đề không lớn ngao câu nói kế tiếp nhi đ ứ c quãng chu diễm t i u nhìn như vậy hắn đây đều là nói gì vậy à thấy được chu diễm có chút dáng vẻ k h n g phục ngao hơi cười cười đây chính là nghĩ muốn đạt tới mục đích kỳ thật ta cũng chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như l ậ u hũ trên miệng ngao là nói như vậy một bộ nhưng là trong lòng ngao tuyệt đối với không phải là nghĩ như vậy nhưng là mình vẫn là sợ chu diễm tiêu não tự mãn cho nên có đôi khi quá mức ca ngợi lời nói vẫn là thật tốt lưu dưới đáy lòng đi hiện lộ quá nhiều vẫn có chút cái đó nhưng là toàn bộ đều là vì chu diễm suy nghĩ đi chỉ cần có thể ra sức hướng về phía trước tùy ngao nghĩ qua liền xem như mình là làm cái ác người cũng không quan trọng. coi nhất. Nhất ngươi có có cũng không cần như vậy hệ phải a nghe ta đem lời hảo hảo nói xong lại nói a về phần mình đồng ra sắt chi pháp ta nghiêm chỉnh mà nói bị con dối hoàn rằng có ngươi mới cái ngươi cũng coi là hoàn toàn đem sử dụng của nó phương pháp cho nắm giữ cái này đích sắc là c h ư n tốt nhưng là tại cái gọi là tộc t r ư ớ c thử hội không có bắt đầu thời khắc ta cũng phải thật tốt lời khuyên ngươi vài câu tại trong cuộc chiến không có đến tá định thế cục tính k h á c có thể tận lực không cần cũng không cần dùng ngươi bây giờ mặc dù có thể dùng nhưng là trình độ quen thuộc vẫn là t r ê n l ệ n h rất xa coi nó là làm thông thường kỹ quyết cùng vo khí đến dùng như vậy đến lúc đó vẫn là khả năng ăn t h ị t thòi ngao nói đến nơi này nhắc nhở chu diễm nhìn xem không giống như là nói đùa hẳn là nói rất chân thành có sao nói vậy đến Cũng xác thực, đem giao đấu con rối hoàn g chiến cuộc kéo ra ngoài phân tích cũng rất nói rõ vấn đề chu diễm nhưng cũng không có khả năng tại đệ nhất lúc gian trực tiếp triệu ra mình đồng g i a sắt cái giờ này đó là cái trí mạng vấn đề còn nữa chính là hao tổn vấn đề h i ệ n nhiên tới nói mình đồng g i a sắt đối với vó khí hao tổn cũng là tương đương to lớn đừng nhìn vừa mới chu diễm một trận lúc gian đều dùng xuống thế nhưng là phía sau đau khổ trình độ chỉ có chu diễm mình nhấm nháp đạt được có thể nói sau diện vì duy trì mình đồng g i a sắt tiếp tục lúc gian chu diễm thế nhưng là hiển nhiên đến dùng tính mạng của mình vó khí đến cho nó trải đường mới làm được cho nên tính táo phân tích đến Ngao lời nói quả thực là muốn để ngươi nghĩ cũng ó cái đồ chơi tiến triển này như trước mắt tiến triển tới nói, cũng chỉ có thể thích cơ thể hợp hội thời tuyển đập nồi dìm không ắ c cũng sử dụng. Ngươi k h cần quá khó chịu ngươi xem một chút ta cũng c i ể u mới nói mấy câu mà thôi ngươi lại tới ngao thấy được chu diễm phiền muộn trầm tư bất đắc dĩ lắc đầu tiểu tử này vẫn là thật khó phục vụ à, hầu ngôn l o ạ n ngữ nhiều mấy câu hắn chính là cùng ngươi đến kính y hay i h cùng ác ý hãm hại như vậy đâu n a o có ta chỉ là đang tự hỏi đề nghị của ngươi thôi đã phải thật tốt tranh tài ta cũng cần lấy ra chút đồ vật đến a chuẩn bị sẵn sàng đây là phải có chu diễm kém chất lượng giải thích nói hay là không muốn dễ dàng nói ra đến nội tâm ý tưởng chân thật đi vẫn là câu nói kia băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh một ngụm không có khả năng ăn thành một đại bản tử chu diễm trước mắt tiến độ có thể làm được đến tận đây cũng coi là khác loại lên một loại thành cựu nhưng là mình vẫn là cần thực sự cầu thị không có thực lực cũng không thể đi đánh xương mặt mạo xương mặt m ạ n đây mới là nhất không thể thực hiện được rồi đến này nhi ta đây coi như là đã qua một đoạn thời gian ngày mai đây chính là xem chính ngươi biểu hiện tốt một chút thời khắc ngao p h ủ tay nói có một kết thúc đây là ý gì a ngươi lời nói này ta làm sao không rõ chu diễm liên tiếp không ngừng giấu chấm hỏi ha ha không có cái gì có thể không hiểu được đã tộc chức thử hội đều là đến như vậy còn muốn ta xuất kích xuất thủ a như thế một đoạn thời gian luyện luyện chính ngươi chỉ sợ cũng muốn nhìn một chút mình thành quả tu luyện a đương nhiên liền xem như tranh tài sẽ lên ta phải xuất hiện cũng không phải là việc khó chỉ b ấ t quá ngày mai bắt đầu đến tộc chức thử hội kết thúc đều là sự chứng minh của ngươi thời khắc biểu hiện tốt một chút đi vẹn vẹn bằng vào mình một cái người xem thật kỹ một chút tự thân cực h ạ kết thúc về sau chúng ta liền bắt đầu lữ chính mới ra sức đánh l ạ được rồi thật tốt cầm trước khi ra ngoài đối phó con dối hoàn khí thế quyết đoán t h ỏ thỏ phi tiểu thuyết vóng v ê r ú t v ê r ú t v ê r ú s tây con nói xong câu này ngao chính là chậm rãi biến mất chỉ là tạm thời không muốn hiện thân mà thôi nói thật giống như là sinh ly từ biệt trước biên nhi đến ngao cũng là để phân p h ó chỉ thị qua kết thúc sau cùng n g h i ệ p thu trở về nghỉ ngơi thật tốt là được rồi bao quát tới luyện phẩm trước kia cũng là cho đến chính là khi trước hàng hiếm ngao mình không nợ ăn cái kia không dựa vào a điểm lúc gian m à tính tính ngao tùy thân mình lúc kia mình cùng hắn quen biết thời điểm cũng là có chút điểm nhi c u ộ sống hiện tại gia hỏa này cố ý đóng cựa không ra thật đúng là có điểm nhi không thích đứng đâu tương đương chính là sau đó nói mình phía sau một chút đối mặt liền muốn mình đi làm chủ hô hô chu diễm nhẹ nhàng thở ra nên phải kết thúc đã kết thúc chỉnh đốn một chút đến phải đi về nói qua không biết vì sao chu diễm hiện tại mình có chút nghĩ đến tô mộc tuyết lần trước sự tình nhi thật sự là thật là đáng tiếc nếu là tô mộc tuyết trước đó vội vàng thời điểm ra đi như vậy khai báo cũng chính là được rồi nếu không mình còn thật muốn phải thật tốt đi tìm nàng đối với chu gia long trọng như vậy sự tỉnh tô ra cùng chu gia làm la tinh thành tam đại gia tộc bị vì mợi là rất bình thường cho nên đến lúc đó từ đầu khách quý đều hội kín người hết chỗ đây cũng là một cái rất lớn khiêu chiến tại nhiều cao thủ như vậy trước mắt bao người tộc trước thử hội bên trên thiêu chiến xuất thủ sai lầm chiến bại chỉ sợ đều là chuyện mất mặt nhất nhưng là chính phản nhân vật cũng nên có đi làm chắc chắn sẽ có người thắng người thất bại nhân vật cũng phải có người đi đường cùng thì nhìn là hiệu chết vào tay ai ai có thể năng lực qua được người nào hiện đang dần dần ổn định lại tâm thần tại này nhi phía sau núi bên trên vẫn có chút ý lạnh nhanh trở về cũng được chu d i ệ m nhớ lại gia tộc về sau đem tiền vàng sự tình nhi thật tốt thu cả thu sửa lại về sau tốt giao phó xong cho tô m ộ c tuyết còn dư lại tựu tính đợi ngày mai đến ha ha thật đúng là có sởi đường hoàng hương vị a chu diễm thản nhiên nói nhanh chóng gấp trở về đến chu gia hoàn toàn gian đầu chu diễm tự phát giác được chu gia biến hóa sớm lúc gian nhìn liền bắt đầu chu h ạ c h lý lý ngoại ngoại đều là đèn đ u ố c sáng trăng bầu không khí náo nhiệt dị thường hoàn cảnh bầu không khí quả thực là thật náo nhiệt bất quá chu diễm liền có chút không hợp nhau nơi này mà thôi một lần nữa đi vào đến chu gia c ử a thời điểm mấy cái chăm sóc thủ vệ vẫn là như cũ hôm nay chu diễm không muốn như vậy hao tâm tổn trí t i ể u không so đo lưu l ô n p h ngữ liền theo những n à y người lại ngài đi nhận nhất thời gió em sóng lặng đi dù sao cũng chính là nay ngày mà thôi ha, ha muốn ta nói à ngày mai tổ chức thử hội với ta mà、nói. đương lại chính là nắm vững thắng lợi các ngươi tự tốt nhìn k ỹ một chút biểu hiện của ta đi còn không phải sao chu quân đại ca khí thế v ĩ vũ chúng ta dạng này người tham gia tộc trước thử hội có chu quân đại ca tại chúng ta chẳng phải là tự dứt lấy nụ t ca đại gia hỏa nói đúng không chăm sóc thủ vệ miệng mai khả năng chu diễm nghe vài câu quen thuộc đi cũng không có gì đáng ngại thế nhưng là phía sau trước mắt mấy cái này người chu diễm chỉ sợ sẽ có điểm nhi phiền phức m u ộ n tới q một chương ba trăm bốn mươi hai dubai làm đầu vui chơi âm thanh nhi cùng tiền ồn ào nhất là lớn chu diễm thậm chí đừng dùng con mắt đi xem đều có thể biết là mấy cái k i a người cũng chính là chu quân những cái kia hứa cái dắt dưới chu diễm vốn cho rằng đi bên này cũng chịu đụng chút mấy cái k i a thủ vệ nói nhảm mà thôi nghĩ không ra chu quân cùng mấy cái k i a dám thú trứng cũng là tâm huyết dâng trào tựa như chắn ở bên này công hô hô hô các n i n h đệ chuyện thú vị lại muốn tới chính dễ dàng cho ta tham gia tộc trước thử hội trước đó thật tốt trợ trợ hứng có phần này n h i hào hứng tộc trước thử hội ta đều có thể tất nhiên bắt lại chu quân nhìn gặp được chu diễm chậm rãi trực tiếp tiến vào thân ảnh lập tức ra hỏa này chính là hăng hái từ trước đến nay thường xuyên cầm chu diễm đến tìm thú vui cũng đã là trở thành hắn quen sử dụng thủ đoạn ôi ôi ôi ta này tưởng là người nào đâu cảm ơn không thể không chính là chúng ta chu ra nghị lực đế tu luyện tinh anh chu quân cố ý lớn tiếng ồn ào muốn để chu diễm khó xử cũng muốn này tới tới lui lui gây nên đến càng nhiều chung quanh tộc nhân lực chú ý đây chính là hắn mục đích mỗi lần tại dạng này công khai trường hợp chu diễm chỉ cần cho hắn bắt được cơ hội hắn thật đúng là không hội xem thường từ b ỏ a nói câu thật chu quân kỳ thật còn chân không nên tùy ý nói cái gì chu diễm là nghị lực đại biểu hóa thân nếu là đem cái góc độ này quy ra đến th chu quân cũng là không kém được đi nơi nào ước úc cái này không phải liền là tên phế vật kia sao đúng vậy à may mà hắn còn vì là chu gia trường tôn mặt đều cho hắn mất hết chu gia mấy trưởng lão nhi tử đều là siêu q u ầ n bạn tụy tinh anh làm sao t i ể u duy chỉ có sẽ có dạng này một cái quái dị người à còn là một tạm thể ai thật là không nói cái gì à các ngươi những này miệng tin tức à kỳ thật đều là tiểu tử này như cũ gần nhất ta cũng nghe nói một cái gì dựa theo bên trên báo danh tình trạng tới nói gia hỏa này cũng là tham gia thêm vào tổ chức thử hội đi cái gì còn có chuyện như vậy à không khỏi cũng là quá kính bạo đi chúng ta cũng không có như vậy can đảm đi thăm ra ô i ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt à, thật không biết hắn nghĩ như thế nào lấy cái gì tư cách đi cùng những cái k i a n g ư ờ i đ ỏ xơ c à. ai các ngươi này biết cái gì ta nhìn à này càng là không biết trời cao đất rộng người à lá gan của bọn hắn từ trước đến nay thường thường chính là càng lớn ây người xem một chút trước mắt chính là một cái ví dụ sống sờ sờ mà lại à ta còn nghe nói trước đó vài ngày hắn tại tu l u y ệ n đường không biết phạm phải cái gì lỗi lầm lớn trực tiếp chính là bị phạt hơn nửa tháng không thể đi tu lượn đường a a a a a a những i n âm thanh i n này tức này g đối với chu diễm đã là sau khi nghe sòng từ chi bọn hắn nói nhi chu diễm chưa hề chính là khi bọn hắn tại làng bừa bãi không có biện pháp cái này cố ý lớn giọng chu ò n cố cao ý để t a của n mình đến hấp dẫn càng n h hấp h âm i ề tộc người tới, Chu người diễm thế ự n ì n đ nhưng cái c này u chu Quân chuyện cũng liền n làm làm h vậy có chút nhi đầu bóc. Tránh ra. Chu diễm thế nhưng là không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn tiến lên vội vã rời đi nơi này trực tiếp chính là không để mặt đối với lấy bọn hắn nói này năm sáu h ả o người mỗi lần xuất hiện đều là cố ý ngăn tại mình phía trước vô cùng khiến người chán ghét ác ai nha không muốn gấp gáp như vậy nha chu diễm các ca, ca điểm ấy ta trước đó chính là nói rất rõ ràng đi ngươi chính là cái này mà bệnh không đổi được ngươi ta đều là huynh đệ một trận a bình thường chi gian huynh đệ gặp nhau nói chuyện t i ê n tâm sự t ì n h huynh đ ệ cũng là chuyện đương nhiên ngươi nên không hội quên nguồn quên gốc đi cái này thế nhưng là ra ra thường xuyên dạy bảo chúng ta đúng vậy a dạy bảo sự t ì n h ta cái này người nhất không dễ quên trong lòng ta nhớ kỹ so với ai khác đều biết chỉ là có chút người thật đúng là không cần đến ta làm được tình trạng như vậy chu quân lời nói không ai bị nổi nhưng là chu diễm cũng là khí thế dân cao cùng chu diễm đối thoại đến nơi đây chu diễm lời nói quả thực là rất thẳng thừng chu quân cũng có chút biết rõ bất quá còn không có chạm tới chu quân nộ khí tuyến ôi chu diễm ca ca nhìn xem ngươi lời nói này có đôi khi mà thật không phải là ta người em trai này nói chu diễm anh nói thật là quá tuyệt tình mặc dù ta không biết chu diễm k a ca phía trong lòng có phải hay không t i ể u là nghĩ như vậy bất quá gần nhất nói đến chu diễm k a ca vẫn là phải nhìn cho thật kỹ ta một phen đâu hả lần trước ngươi phạm sai lầm sự tình làm h i ề n đệ ta thế nhưng là hao tổn tâm cơ đi vì chu diễm k a ca đi xin tha chỉ đ ổ thừa đáng tiếc ca gia pháp nhưng không cho phép dạng này khi đó ta còn thương tâm vài ngày a chu diễm k a ca ta thế nhưng là lo lắng nhất chính là ngươi cơ hồ là mang theo ác cười nói xong lời nói này sự thật nào có hắn nói như vậy tử mình có thể d ạ n g này còn không phải trước đó xá chu quân ban tặng chu diễm cũng là khám phá không nói toạc trước mắt cái này âm dương quái khí người mình thật càng lúc càng không chịu nổi lần nào đến đều như thế cố ý t r e o c ậ mình tránh ra ai nha chu diễm ca ca ngươi làm sao cứ như vậy không lĩnh tình à ta đây là đàng cùng ngươi thật dễ nói chuyện à chu quân y nguyên vẫn là chết như vậy ra lại mặt tránh ra ta nếu là không đâu chu diễm một lần nữa gầm thét chu quân cũng coi như là lĩnh hội tới xem ra chu diễm là thật muốn cùng mình làm thật như vậy vẫn là phải đổi về đi trước kia thái độ đến đối với chu diễm g i a hòa này kết cục gì tự ngươi có thể đến tự mình thử nhìn một chút bất quá hậu quả chuyện ta nói rõ trước ta cũng không chịu trách nhiệm nói xong về sau chu diễm t i ể u là hướng về phía bọn hắn năm sáu cái người xông va vào một phát chu quân vai s ư n g sờ thẳng chính là tiếp lấy hướng xuống đi tới gây tầm a tiểu t ử này còn thật sự coi chính mình là tu luyện cái gì cao thủ có phải không chu quân ngay tại chu diễm làm như thế thời điểm mình lập tức cựu không nén được tức giận muốn trực tiếp cho chu diễm thật tốt giao hắn dừng lại liền xem như xúc phạm gia quy thế nhưng là nương tựa theo tự thân năng lực chu diễm ra hỏa này cũng là không làm gì được chính mình keng đ đối đưa l ư n g về phía mà đi chu diễm chu quân không chút khách khí mánh đập tới m ộ t quyền mang theo nụ cười tà ác đối chu diễm tính là muốn đánh lén chu diễm một tay trước khác nay khác chu diễm cũng cũng là như vậy bây giờ chu diễm còn hội là trước kia cái kia ngốc đầu ngốc nào ảm thể chu diễm à, h i ệ n nhiên có phải hay không hiện tại được bản thân không để tại trên mặt bàn đến nói rõ chu quân chỉ sợ hai cái đều không đủ là chu diễm đối thủ phất tay đánh lén chu diễm từng có ngao tỉ mỉ bồi dưỡng đã là tăng lên không ít năng lực nhận biết điểm ấy cũng là ngao giao phó với hắn trong chiến đấu cái này thật sự là quá mức trọng yếu đề phòng chính là loại này đầu hội đ u ồ n g n h ị c h hạ lưu thủ đoạn h è n hạ tiểu người gọi là minh thương dễ tránh á m t i ế n khó phòng a chu diễm nhỏ nhẹ nâng lên cánh tay thanh thúy sáng ngời thanh â m như là kim loại tương đối va chạm chu quân một đấm sừng sốt cảm giác đánh vào trên miếng sắt đồng dạng chu quân vẫn là rất buồn một đâu mình rõ ràng không phải đánh lén thành công a cũng là đánh vào trên người hắn tại sao sẽ là như vậy đâu người này thân thể chẳng lẽ là thép làm b người cái tên này đến cùng đang làm gì tốt người bình thường trong gia t ộ c đầu chu diễm ngươi thật to gan cũng dám về tư dùng riêng võ khí tới đối phó ta chu quân nhất thời gian tìm không thấy cái gì lý do thích hợp cũng chỉ có thể dạng này hướng chu diễm rội nước bẩn nói xấu chu diễm cái gì a chu quân thiếu ra cớ gì ra lời ấy đâu ngươi nhìn ta thân thể nơi nào có cái gì đ ộ n g dùng đến võ khí vết tích a nếu là có ngươi đều có thể hiện tại trực tiếp đi ra ra nơi đó cáo ta trạng chu diễm túi người xuống đối với té lăn quay một bên chu quân nói ngươi, theo hậu chu diễm liền không có quản người này chu diễm sở dĩ có thể như vậy bình chân như vậy nhiều vẫn là quy công cho mình đồng ra s á t chi pháp tiểu tiểu nhân trực tiếp sử dụng được một tầng đối phó chu quân tầng này độ t h u ậ n t h ủ c h u diễm hay là làm đến không phải vừa mới cũng không hội kiêu ngạo như vậy xoay người chu quân đại ca ngươi chờ chúng ta bây giờ liền lên đi thật tốt giáo hấn một chút tên kia không cần q u y một chương ba trăm bốn mươi ba bị mắng nhìn xem chu diễm từ từ đi xa thân ảnh chu quân v ẫ n nộ khí ý là chuyện đương nhiên tiểu tử này đến t ộ n cùng là đã làm gì à? chu quân đối chu diễm tiểu tử này quả thực cứng rắn như là khối sắt giống vậy thân thể sinh ra cực lớn chất vấn như là nghĩ đến tu luyện chu diễm cũng là lập tức lắc đầu cái này là không thể nào trước đó mình từ đó cản trở xem như đem tiểu tử này đường lui đều cho toàn bộ các đ ứ ớ c hắn gần nhất căn bản không có bất kỳ cơ hội cảnh nộ g đạt được trên thực lực tăng lên huống hồ coi như mình cho hắn như vậy cơ hội chỉ sợ hắn cũng tranh thủ không đi qua chính là hạn thể là v i n h thế không có chở mình cơ hội chỉ có thể bị đường người trà đạp cùng trà đạp đại ca đây là vì cái gì ạ ta nhìn à chúng ta mấy ngày không có thật tốt giao hơn hắn Hắn chu ũ n n g đã đôi là cái đôi đến b ầ trời, ta t vậy quân cắn h ấ m hàm tình l i cái t răng hung hắn nói nhìn xem dáng vẻ như vậy mắt thần đô đã là hận không thể đem chu diễm đang sống nuốt sống trong mắt đầu nhảy nhót hung quan căn bản không dừng được tại chu quân trong mắt chu diễm đương nhiên vẫn là cái dáng vẻ kia ấn tượng thế nhưng là tại chu diễm trên thân cái kia nhật tân nguyệt dị biến hóa hắn nhưng là căn bản không cảm giác được đều là nói một mép chỉ là qua qua miệng nghiện đến đ ấ u trường liền có thể xem hư thực chu diễm cùng chu quân cũng giống như nhau đều là nói người tính tình một khi là trời sinh hiếm khi thấy xóa đi chu quân chính là như vậy một người lần này chu quân thật đúng là muốn hạ quyết tâm mới vừa chu diễm làm quả thực không để cho mình xứng rồi cho nên vẫn là định dùng một chút tiểu hoa chiêu tới làm chút tay chân dự định ở ngày mai thứ nhất thời liền cùng chu diễm tên kia giao thủ khai mạc liền định cho tộc người đến một tay kình b ha ha chu diễm á chu diễm ngươi thiệu cho ta thật tốt chờ xem chu quân bóp bóp nắm tay nói nói tới chúng ta đi về trước đi đi tới một bên góc chu diễm trên đường đã là không có gì đi ảnh người đi đường liếc tới ở nút nhanh chóng t i u vật tới dùng sức nhi bưng kín miệng của mình thật chuyện vừa rồi đối với chu diễm tới nói chu diễm cho tới bây giờ vẫn là ngăn không được mình tới to chu quân khẳng định cũng không nghĩ tới mình còn sẽ có như thế một tay vẹn vẹn chỉ là độ ra một khối nhỏ mình đồng ra sắt bây giờ đối với tại chu diễm tới nói đã là dễ như chờ bàn tay vừa mới không có tính toán như vậy chu diễm sớm liền muốn đối với mấy cái kia rắm túi c h ứ n g không k h á c h khí bất quá chỉ là tại hoàn toàn dàn nghĩ tới như thế tốt biện pháp không nếu như để cho chu quân thật tốt ăn này mình đồng ra s á t x ẹ p nhất là đại khoái nhân tâm nô、no. chu diễm lần nữa bốn phía nhìn mấy lần mấy người bọn hắn không có truy đuổi tới xem ra đã không sao song hậu chu diễm chính là n g h ê n ngang trở về vừa mới nhỏ bé cẩn thận một chút nhi đương nhiên vẫn là vì đột nhiên hết sức căng thẳng chiến đấu mà thôi thôi ngươi nói cái gì tự tiện sửa chữa ra sân tuyển thủ chính tự a đột nhiên như vậy đưa ra vô lý như thế yêu cầu có thể nói một chút người lý do a. ra ngược lại thật ra rất nghĩ hiểu rõ một chút chu hỏa nguyên bung ra chén trà trong tay nói chu quân ngược lại chân chính là vô cùng chịu khó cực kỳ đổi hiện lời hứa của mình hắn nghĩ tới đợi、ừ. hội nhi một cơm nước xong xuôi trực tiếp đi chu hỏa nguyên、ừ. cái kia nhi thương lượng này nhi sự t ì n h là được rồi nương tựa theo phụ thân năng lực như vậy cùng địa vị chỉ là cải biến trình tự chuyện như vậy thật đúng là là nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ cũng coi là mình có thể đặt thành đối với chu diễm trước tiên trả thù tộc trước thử sẽ giao đấu đối với người tham dự từ trước đến nay đều là ngẫu nhân tính người vĩnh viễn không hộ biết mình người đối thủ kế tiếp là ai ngàn độ mạng tiếng chung verus verus verus Kìa ừ nhìn xem ngươi này nói rốt cuộc là một lời gì a a trước đó ta luyện phẩm chẳng lẽ bạch bạch cho ngươi chỉ là chu diễm tại sao ta cảm giác để ngươi không có sợ hai thành dạng này à hắn mặc dù cũng là người tham gia bất quá bất kể như thế nào hắn cũng không phải là đối thủ của n g ư ơ i a thấy được phụ thân như thế tức giận bộ dạng chu quân có chút tử luôn uống không nghĩ tới mình lại như vậy chọc giận phụ thân theo hậu chu quân lập tức lại là chiến chiến nguy nguy nói ra phụ thân a ngươi này liền có chút hiểu lầm ta ý tư a ngươi có thể ngẫm lại a ta đây tuyệt đối không phải ta không tự tin chu diễm như thế không có thực lực tiêu chuẩn giá hỏa ta dám cam đoan ta là tuyệt đối không có để hắn vào trong mắt thế nhưng là phụ thân ngươi muốn chu diễm nếu là người đầu tiên cùng ta đánh như vậy ta một tay thực lực nghiên ép trực tiếp liền có thể a n h động toàn trường a cũng tốt để những cái kia quý khách khách quý nhìn một chút thực lực của ta a nói cái gì ngụy biện a ngươi đây là chu quân vốn cho là mình miệng lưới d ẻ o kẹo vậy qua loa lập có thể để cho phụ thân cải biến cái nhìn hoặc là hồi tâm c h u y ể n ý cái gì thế nhưng là vẫn là mình cả nghĩ quá rồi ngược lại còn đưa tới chu hỏa nguyên tệ hại hơn chửi rủa đến, đến rồi đi ngươi tiểu tử này chân sẽ để cho ta mang thai không thanh tịnh chu diễm sự tỉnh tiểu dừng ở đây n g ừ n g lại ta không nghĩ lại nghe dù sao chuyện này cũng không phải ta nói tính toán ra ra ngươi bên k i a thế nhưng là đã mô phỏng định xong danh sách nào người tham gia nào người không tham gia ta nếu là bước lên phong hiểm lại đi cho ngươi làm dạng này chuyện nhàm chán vậy ta thật là ăn nhiều chết n o nói g cũng không ngươi ư được như ơ i tiểu chiến rồi, Diễm, coi cái Diễm, phải đối ta thật tốt một chuẩn đấu quân cho chú chú chú phần hắn mình thủ. n bị là là là về xong chu hỏa nguyên chính là n ê n ngang rời đi chu quân mặc dù miệng không nói gì thêm thế nhưng là hiển nhiên nhìn hắn rất không cam tâm nhưng là chu hỏa nguyên nói như vậy mình cũng không có bất kỳ cái gì phản bác đường sống hôm nay đây là thế nào làm sao đến đâu nhi đều là kinh ngạc n à y không làm cho chu quân càng thêm muốn để ngày mai t ộ c t r ư ớ c thử hội đến sớm một chút thật tốt đến lúc đó đối với chu diễm phóng thích mình dẫn hỏa n ộ khí bất quá đây cũng là chu quân ngu xuẩn r u n g dùng, dùng đầu ngón chân đến ngấm lại giống chu hỏa nguyên kêu ngạo như vậy tức giận một cái người đối với chu quân như vậy ăn khớp không thông yêu cầu khẳng định chính là hội thái độ như vậy bây giờ chu hỏa nguyên trong đầu khẳng định liền suy nghĩ một cái tiểu tiểu nhân chu diễm vậy mà sẽ để cho ngươi chu quân mình như vậy nói hết lời c h ắ c không được cho chu quân nói xong về sau trực tiếp chính là dương lên tay áo dài đầu cũng không mang về trực tiếp giận đùng đùng đi 999, 1000 Số đếm xong sau đếm một viên kim tệ, chu Diễm thở một xong cùng viên trưởng Chu tệ, thở h vừa về đến chu diễm nhưng không có nhàn rỗi tuy nói tạm thời tu luyện miễn đi nhưng là mình cũng không muốn nhạt nhẽo ngồi ở kia khoảng cách đi ngủ nghỉ ngơi thời gian còn sầm r ứ t chu diễm kỳ thật từ trước đến nay không phải loại kia lâm trận còn muốn đến bù lại tu luyện tu luyện giả tự lấy một thí dụ tới nói có chút người rất cho tới đánh một khắc r ư ớ c còn sẽ ở cái kia nhi dùng sức nhi nhìn kỹ quyết quyền phổ hoặc là đặt mảnh ăn chút nhi luyện phẩm cái gì thế nhưng là chu diễm không phải là như thế loại hình người hắn sẽ chỉ ở trước vừa chờ lặng chờ chiến đấu bắt đầu tại hắn trong lòng của mình h á n vi thường minh bạch này không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì tính có thể nói lâm trận mới mài g ư ơ m cũng không phải đối với tất cả thời khắc đều áp dụng cho nên trở về thời điểm chu diễm t i ể u vứt đi tâm tình hôm nay đến nơi đây t i ể u không lại suy nghĩ những chuyện này đã không có chuyện gì chu diễm liền đem lần trước mộ dung dịch hội mang về kim tệ tạp thật tốt điểm điểm đi xem một chút kim tệ mặc dù tất cả đều quy ra thành kim tệ tạp nhưng là tại biểu d i ệ n vẫn là có thể nhìn ra đại danh đường bởi vì rất nhiều người còn sẽ đối với kim tệ tạp làm tay chân mặc dù mộ dung dịch hội cũng là la tinh thành đại giao dịch trí địa dạng này uy tín vấn đề cũng không thể nghi ngờ Thế nhưng là chu Diễm nhảm dỗi nhảm chán vẫn là d i q một chương ba trăm bốn mươi bốn thất lạc cùng cô đơn một viên cựu đại biểu một cái k i m tệ thông nhưng toàn bộ vài điểm hạ tới vẫn là muốn chút thời gian trước đó nói có chút người sẽ ở kim tệ trên thẻ vừa làm thủ đoạn thông thường thì sẽ từ cái này phương diện đến hạ thủ cũng chính là từ những ngôi sao bên trên biên nhi ra tay bất quá đây là rất khó khăn một cái sống nhi Tổng cộng xuống tới 10 cái kim tệ tạp, t cộng xuống cái kim hả ậ vẫn là hao tốn phải thật tốt tô điểm bao giả bộ một chút đâu chu diễm nhìn xem đem kim tệ tạp hòa trang sức cứ như vậy đặt chung một chỗ vẫn còn có chút không ổn cảm giác không thích hợp phía sau ngẫm lại vẫn là đổi cái phương pháp tốt tìm điêu khắc tuyệt đẹp hộp gỗ đem trang sức cùng kim tệ tạp hết thể đặt chung một chỗ đến lúc đó cứ như vậy một tay cho t ô một tuyết v ừ a vặn vô cùng hoà n mỹ hô hô dạng này hẳn là không sai bị lắm chu diễm lau v ệ t mồ hôi mình mới cũng là quanh đi quẩn lại hồi lâu mới là từ trong gia tộc bên cạnh tìm được dáng vẻ coi như là qua được hộp gỗ lúc này nếu là làm mai tay điêu khắc một người còn thật sự là không thực tế sự tình mình cũng không phải gỗ gì thợ một xuất h â n loại này tỉ mỉ thủ công chân mượn còn chân không phải là của mình sở trường ưu điểm cho nên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy tìm tới hộp gỗ về sau chu diễm không có khắc nghĩ thoáng đem những này c h â u đáo đồ trang sức cùng kim tệ tạp hơi dựa theo cả tể chi thế thả ở bên trong là được rồi để cho an toàn chu diễm vẫn là cố ý đem hộp gỗ có giúp lại thả về tới mình linh vòng bên trong đi quý giá như vậy đồng thời đại biểu t i m mình ý đồ chơi tại linh vòng trong diện đợi tuyệt là không thể thích hợp hơn chu diễm ngươi ở bên trong không ách ngạch ở đã là nghỉ ngơi sao ừ còn không có chu diễm vội, vội vàng vàng mau đem linh vòng cho thu thập bỗng nhiên gian nghe được chu thủy vân trị thanh âm cái này lúc gian điểm chu diễm cũng buồn b ự c nàng không nên xuất hiện ở nơi này đi hảo hảo thu về linh vọng chu diễm lần nữa vòng nhìn xuống chung quanh cảm thấy hẳn là không có có gì cần ẩn nút đồ vật lập tức chính là tiểu chạy qua đi mở cửa vừa mới mở cửa liền thấy chu thủy vân tỷ tỷ duyên dáng yêu kiểu vậy thân ảnh có loại cảm giác đặc thù nhưng là nhìn lấy chu thủy vân tỷ tỷ nàng giống như lại là vừa v ẫ n nghỉ xong tu luyện trở về chu thủy vân tỷ tỷ cái này lúc gian sao ngươi lại tới đây chu diễm nhàn nhạt hỏi làm sao chẳng lẽ ta cái này lúc gian liền không thể tới thăm ngươi sao nhìn nguyên ngươi, ngươi lời nói này ừ chu thủy vân tỷ tỷ nũng nịu tựa như khe khẽ h ừ một tiếng như thế có chút nhi để chu diễm không biết làm sao bất quá lúc này chu thủy vân tỷ tỷ đến đây đến cùng có gì sự tình thật đúng là để người khó mà đoán được à. cái này ta cũng cũng không có đã nói như vậy à. được rồi ta cũng không cho ngươi nói dỡn ta có thể lúc này đến còn không phải là bởi vì ngày mai tộc trước thư sẽ thật tốt n g h ĩ muốn ghé thăm ngươi một chút thế nào lần trước ngươi cũng thật là cầm cố nguyên dịch ngươi t i ể u vội vàng rời đi ta đều còn có rất nhiều nói chưa hề nói đâu cho nên hôm nay ta cũng là cố ý tuyển lúc dần đến tốt nhìn kỹ một chút tu luyện của ngươi thành quả đến rồi chu thủy vân tỷ tỷ cười một cái nói yêu ta tiểu thuyết á vê đốt vê đốt v h đ i t h a i năm ít nhất tám con úc là là thế này phải không tốt như vậy đi chu thủy vân tỷ tỷ ta nhóm t i ể u ra ngoài vừa đi vừa nói đi chu diễm hơi ngừng tạm nói cái này lúc gian hẳn là tới nói cũng là không có khả năng thế nhưng là chu diễm vẫn là phải đề phòng một chút nhàn ngôn toái n g ự a nhân tài đi về sau chính là lôi kéo chu thủy vân tỷ tỷ hướng định viện phương hướng bước đi đi、Ai? không sai biệt lắm đi tới định viện một bên khác vị trí chu diễm mới là chậm dai thả chậm lại bước chân tại này nhi vừa đi vừa nói có lẽ còn là rất để người khó mà nhận ra được ta nói tiểu diễm ngươi vừa mới vì cái gì vội vội vàng vàng như thế lôi kéo ta à chu thủy vân tỉ tỉ i ĩ u môi hỏi úc cái kia à, không có gì à vừa mới không phải ngươi tìm đến ta sao đã muốn nói chút chuyện ta liền tùy ý nhìn một chút tối nay ánh trăng nhìn cũng không thể lắm cho nên đã cần t i ề n ta cảm thấy đến nơi này đến tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất nói cũng là hiện tại cũng hẳn là có thể nói chuyện chính đi đôi kỳ thật ta còn là nghị thật tốt hỏi ngươi trước đó cấu nguyên dịch sử dụng thế nào á dạng có lẽ còn là rất có hiệu quả đi ta nói quả nhiên hơi bước đi tha hai vòng chu thủy vân tỷ tỷ vẫn là hội nói đến chỗ này ý tưởng tới cái này chu diễm cũng là không kinh ngạc lúc trước cũng là nghĩ đến dù sao chu thủy vân tỷ tỷ trước đó thời điểm bộ dáng mình thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở a lấy được cấu nguyên dịch đến cho mình thời điểm vẻ mặt lo lắng thế nhưng là cái này cấu nguyên dịch sớm chính là đã là ngao cũ sản vật mình cũng chính là thật sớm dùng qua một lần hiệu quả cái gì tự nhiên là không cần phải nói nhưng là kết quả như vậy nghĩ đến nơi này phía sau chu diễm vẫn là kiệt lực lắc đầu chuyện như vậy là không thể nào để chu thủy vân tỷ tỷ biết đến nếu là nàng biết thế nhưng là không được rồi cho nên loại thời điểm này chu diễm vô cùng cảm thấy bực bội mình b ạ n bất đắc gì chỉ có thể đi hồ biên loạn tạo nói nói láo loại chuyện này chu diễm thật không quá ưa thích á c h cái kia à, nếu là chu thủy vân tỷ tỷ lấy được bảo vật dùng tốt đây là tự nhiên đây cũng là tự mình cảm thụ đi khỏi cần phải nói luyện phẩm từ trước đến nay cũng đều là hiếm có chân quý vật phẩm nha tiếp xuống một đoạn lớn trong lời nói chu diễm không một đều là tại kiên trì tán dương này luyện phẩm cấu nguyên dịch nếu là nói cảm giác thật đúng là đừng đề cập có bao nhiêu không thoải mái nói láo tư vị thật là không tốt nhưng là mình lại là không có lựa chọn khác chỉ có thể là đi theo dệt vô cớ mới có thể cho mình mở đường là thật sao xem ra ánh mắt của ta vẫn là rất chính xác à ngươi xem một chút ngươi này nói ta cũng sắp động tâm thế nào tại võ khí trên phương diện có cái gì đột phá vào dương sao chu thủy vân tỉ tỉ ngay từ đầu hưng phấn hay là bình thường thế nhưng là lời này vừa vứt ra đã hỏi tới này nhi lại là một cái rất vấn đề mấu chốt cái này chu d i ệ m thật đúng là muốn thành thật trả lời khen đại là không thể nào thế nhưng là lại vô cùng m â thuẫn chi trước nhìn chu thủy vân tỷ tỷ đối cái này có nguyên dịch thế nhưng là mong đợi độ cao thật sự là không nhất thiết chu thủy vân tỷ tỷ giống như tựa như chỉ ngóng trông cái này cấu nguyên dịch trực tiếp liền để chu diễm chạm một cái m à t h u như vậy võ khí nha cái này đương nhiên cũng có đ ư ợ c phá chu thủy vân tỷ tỷ ách ta bây giờ võ khí cứ dựa theo trước đó dùng cái này cấu nguyên dịch tới nói không sai biệt lắm thì có sáu khí võ khí cảnh giới sáu sáu khí sao ú c thế nhưng là ai chu thủy vân chị bắt đầu ánh mắt biểu lộ từ cao hứng đột nhiên lại đến cô đơn chu diễm nhìn xem thật khó chịu bất quá này thực tế tình trạng chính là tàn khốc như vậy chu thủy vân tỷ tỷ đột nhiên cô đơn thất vọng chu diễm trong lòng là hiểu khẳng định chính là cảm thấy vì cái gì cao như vậy giá trị luyện phẩm cấu nguyên dịch đến cuối cùng vẫn là không có một chút t i ể u đạt đến loại kia lộ cao sáu tức giận võ khí cảnh giới so với trước kia chu diễm cho tới bây giờ đột nhiên có thể nắm giữ trong tay dạng này võ khí chu thủy vân tỷ tỷ vì hắn vui vẻ cao hứng là thật thế nhưng là tộc trước thử hội cao thủ r ă n g đầy dạng này sáu khí tại tộc trước thử sẽ làm bên trong có thể có cái gì bảo đảm tỷ số tháng sau yên tâm đi chu thủy vân tỷ tỷ không muốn khổ sở ta biết ta tình cảnh của mình ta cũng biết ta bây giờ võ khí cùng cái gì chu q u n chu tinh chu nguyện bọn hắn cùng so sánh nhất định chính là cách biệt một trời bất quá ta có lòng tin ta hiện tại có võ khí tự đại biểu ta có phần thắng cơ hội người có đôi khi yêu cầu không được quá nhiều còn dư lại chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ mất mát chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm lại là không thể không đi an ủi tốt chu thủy vân tỷ tỷ giảng thật cái này hầu ngôn loạn ngữ thời khắc chu diễm thật đúng là rất khó chống đỡ tiệm à. thế nhưng là đáp ứng cam đoan chu diễm từ giờ trở đi trong lòng liền đã có tính toán tộc trước thử hội tuyệt đối hội lấy ra không giống đồ vật chu thủy vân tỷ tỷ các nàng sẽ nghĩ đến lấy võ khí làm chủ điều thế nhưng là lần này tộc trước thử hội, chu thủy vân tỷ tỷ lạnh nhật nói không có khi trước hưng phấn vui sướng chủ yếu vẫn là bởi vì cố nguyên dịch không có đạt tới mình hiệu quả dự trù nguyên nhân đi không qua đi diện chu thủy vân mình cũng đã nghĩ tới khả năng chu diễm thể chất cùng phương này diện nhiều ít cũng có chút vấn đề đi trong liên lụy lâm sư phó trước k i a c ũ n g hết t r ỗ chê rõ ràng như vậy ảm nguyên hai thể bản thân liền là hơi yếu thế đến tồn tại nhưng có thể nói tới đến này cấu nguyên dịch đối với hai bọn chúng loại thể chất ảnh hưởng hội không hội trong đó có sai lầm đâu đây cũng chỉ là chu thủy vân mình phán đoán suy luận nhưng là thực chất biểu hiện cái này ngoại trừ luyện thuật chi sĩ thế nhưng là không ai có thể nói rõ ràng thế nào tiểu diễm đối với ngày mai sẽ phải bắt đầu tổ chức thử hội có lòng tin cùng năm chắc sao nói xong luyện phẩm sự tình chu thủy vân cũng coi như là nói đến cái để chu diễm cảm thấy tương đối bông l ò n g đề tài cái này mình vẫn là có thể rất tốt trả lời cái gì tốt không tin tưởng cùng năm chắc tộc trước thử hội loại tỷ đấu này cũng không là cái dạng kia sao người tới ta đi thực lực mạnh thịnh khẳng định liền có thể chủ đạo tranh tài ta đi cái này người vô cùng đơn giản nghĩ sẽ không quá nhiều nếu là tranh tài như vậy mình t u hết sức mà đi vì đó là được rồi dạng này đến cuối cùng mình cũng không thẹn với lương tâm chu diễm làm được một bộ rất thoải mái bộ dáng đây cũng không phải là chính hắn cứng g i n trang bỏ qua một bên cái này tới nói cũng là hắn chân thật nhất dáng vẻ ha ha tiểu diễm nhìn tới vẫn là rất dễ dàng đâu bất quá nói chuyện cũng tốt đến lúc đó a tộc t r ư ớ c thử hội chí ít ngươi không sẽ có vẻ quá khẩn trương mà thấy được chu diễm có thể có dạng này tâm tính chu thủy vân cũng là trong đầu rất cảm thấy vui mừng đi tranh tài có đôi khi thực lực là một bộ phận thế nhưng là tâm tình tâm tính cũng là cực lớn nặng muốn quyết định thắng lợi nhân tố vậy cũng không ha ha tốt tốt hôm nay thời gian cũng là không còn sớm ngươi thiệu mau sớm đi về nghỉ ngơi đi làm được tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức dạng này đến lúc đó tộc chức thử hội mới hội vạn vô nhất thất v v v v v v v ngày mai chúng ta những n à y tộc người nhưng cũng là muốn tại trên sàn thi đấu xem hư thực chu diễm đập xuống lan can nói đến thôi về sau chu thủy vân cùng chu diễm chính là tách ra chu diễm nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra nhìn xem chu thủy vân trị thân ảnh có chút nhi không nhất thiết t ư vị cũng là biết hôm nay chu thủy vân tỷ tỷ hội là hướng về phía cái này có nguyên dịch sự tính tới chu diễm cũng thật sự là không biết vì cái gì liền sẽ có trùng hợp như vậy chuyện mình vừa mới muốn xuất thủ lợi phẩm chưa hề thiệp tốc qua dịch sẽ chu thủy vân tỷ tỷ lại là sẽ đi dịch sẽ tìm cầu cứu vớt phương pháp của mình thế nhưng là tại này nhi mình thật đúng là chỉ có thể xin lỗi chu diễm tu luyện kế hoạch thế nhưng là cùng ngao sớm chính là đã hoàn mỹ chế định xong đối với chu thủy vân trị bình kia c ố nguyên dịch bây giờ vẫn là còn nguyên ở đó nhi đang nằm đây thế nhưng là không quan trọng đến lúc t ộ c t r ư ớ c thử hội chu thủy vân t ỷ t ỷ tuyệt đối sẽ thấy một cái thoát thai hoàn q u ố c mình chu diễm nghĩ như thế đến nhìn lên bầu trời vô biên đời sau chu diễm sâu hô hít một hơi khí lạnh về sau cũng là mau sớm chạy trở về thời điểm thật là không còn sớm nghỉ ngơi tốt vẫn là trọng yếu về tới căn phòng nhỏ về sau chu diễm chính là định dùng ngao lúc trước chính mình cũng không nỡ ăn hàng hiếm phục dụng sau đó mới nghỉ ngơi cho khỏe. trước ừ đó đ kia chính là ngao một chiêu kia hiện tại ngao tuy nói đã là tạm thời không có ý định xuất hiện thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mình phương pháp đã là nắm giữ tại tay kỳ thật cũng trước kia chính là tại ngẫu nhiên lúc gian chu diễm đứng dậy thời điểm thấy được ngao tay kia hành động phía sau cổ hiếu kỳ chu diễm vẫn là lựa chọn hạ truy vấn ngọn ngườn từ ngao cái kia nhi chu diễm rất rõ ràng nghe được cái này cả hơi thở mình võ khí phương pháp trên thực chất vô cùng đơn giản chỉ cần là án lấy theo kiểu cũ phương pháp làm là được rồi tăng lên tu luyện võ khí ngược lại không đến nỗi mục đích chủ yếu cùng tác dụng t i ể u là rất tốt chỉnh đốn cảm giác trong cơ thể mình võ khí lưu thông cùng phân bố cũng có thể rất tốt nắm giữ tất biết không có sử dụng trước cái người võ khí tình trạng nhưng mà ở trong đó cựu mang đến cái tốt ưu thế tại không có sử dụng trước có thể rất tốt nắm giữ võ khí tình huống như vậy đến lúc đó chiến đấu đánh vang mình cũng có thể trong thời gian rất ngắn、đầu. phân phối xong mình võ khí tác dụng cùng công dụng dạng này cũng không trở thành trong quá trình chiến đấu lại đột nhiên luôn cuốn tay chân chính hầu như đây cũng là trực tiếp ấn chứng binh mã không động lương thảo tiên đi đạo lý sự tình t r ư ớ c chuẩn bị chú đáo rất cần phải có cũng đừng nhìn hiện ở bên ngoài thiên vẫn là đen thế nhưng là nếu là tộc trước thử sẽ bắt đầu như vậy lúc giàn t i ệ u hội rất nhanh kim dung trung văn vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t gia hệ bút con bây giờ yên tĩnh về sau thế nhưng là sẽ có đại lượng khách người khách quý lại tới đây chu diễm nhìn xem bên ngoài kỳ thật chính hắn không có chút nào thích dạng này đại trợ cầm trong gia tộc mình bộ người tị tỉ thí tựu tị tỉ thí được rồi tại sao còn muốn gào to đến nhiều như vậy người nói trắng ra vẫn là lao ra t ử kia quá thích thể diện trao hỏi người đến chu diễm hơn phân nửa đều là không biết đối với bọn hắn không có chút nào bất kỳ h ả o cảm nào cho nên loại chiến đấu này mình cũng chỉ có thể sinh đương đến lúc đó những tên kia không tồn tại hô hô xem ra là chính đúng là chu diễm kiểm nghiệm tốt mình võ khí xem ra không có cái gì quá lớn dị thường tối hôm qua phục d ụ n g luyện phẩm về sau phối hợp thêm tốt đẹp nghỉ ngơi toàn bộ võ khí cũng đã là bạo mãn đi ra ngoại trừ chiến đấu bên ngoài chu diễm cảm thấy đã là không thể từ những địa phương khác thả ra chu diễm đứng lên thân thể thay đổi hạ thân thể của mình cả cái thanh âm có thể nói là đùng đùng rung động hết thệ đều là chuẩn bị ổn thỏa rồi hoàn thành trong tay mình sự tình về sau chu diễm tính hạ tâm về sau phát hiện chung quanh một mực là trống rỗng quá mức an tĩnh nói thật ra ngao g i a hỏa này tức thời gian không có ý định xuất hiện về sau mình một khi là yên tĩnh về sau thật đúng là cảm thấy một tia tịch mịch căn bản liền tìm nói chuyện người cũng không có a i a hỏa này đột nhiên cùng mình chơi nhi tay này thật đúng là rất không thích ứng vẫn là chờ đến thật tốt đánh song tộc trước thử hội về sau đến lúc đó mới hảo hảo cùng hắn tâm sự đi chấm hơn qua hội nhi về sau chu diễm chờ đến thiên triệt để sáng lên thời điểm quản gia gia gia cũng là dựa theo lúc gian tốt đi tới phòng của mình gian đưa điểm tâm tiếp ứng quản gia gia gia chúc phúc về sau chu diễn một diện cười chuẩn bị sau khi cơm nước xong tịu phải thật tốt trên chiến trường ai ai mời vào trong mời vào trong các vị chu l ã o bản mời vào trong lúc gian dứt khoát đến hiện tại lục tục đi vào chu i a đều là trước kia được mời khách quý hướng đều là la tinh thành một dãy phú hào thai to m ặ t lớn đương nhiên cao thủ tông tộc cũng là không thiếu được tam đại gia tộc càng là nhất định chu i a cổng càng là phí phí dương dương đã nối liền không dứt người để người không kịp nhìn phi thường bận rộn、loạn. chu gia cũng là rút ra thật là nhiều nhân thủ ra tay đi hỗ trợ ai mộ dung l ã o bản mộ dung thiếu chủ úc thật tốt lúc này mộ dung phủ cùng một cái vóc người tương đối mập mạp nam người đi đến nhưng mà cái này người tự là cả mộ dung dịch hội chân chính chủ nhân hiện tại chỉ là thân thể không đi mà thôi cho nên còn không có đem dịch hội hoàn toàn phó thác cho mộ dung phủ mà thôi bất quá chỉ cần là mộ dung phủ có thể thành thục vận doanh dịch sau đó đi như vậy ngày đó chắc hẳn cũng là không xa úc chào ngươi chào ngươi xin hỏi các ngươi gia tộc đến lúc đó quan sát tổ chức thử hội tiến hành nhi tại bên nào a chu gia như thế chi lớn hôm nay này nhi ta đây coi như là mới đến ha ha ha mộ dung đại nhân x i n ngươi yên tâm tốt chính ở đằng kia chúng ta này t i ể u lĩnh người mang ngươi tới ú c cái kia t i ể u thật sự là quá tốt có đôi khi miệng nói ta vẫn là không quá rõ ràng đúng không phủ đúng vậy p h ụ thân đây đều là ngươi thói quen từ đâu q u y một chương ba trăm bốn mươi sáu chu ra cùng tô ra ha ha ngươi tiểu tử này nói đi thôi mộ dung phủ cha đích thân chọn hạ mộ dung phủ đầu nói qua chính là bị chu ra một cái ra tay dẫn quá khứ đến hội t r ư ở n g cái kia biên nhi、đi. mộ dung phủ thoải mái cười cười hôm nay mình có thể đến thế nhưng là chuyên tới nhìn một người biểu diễn nếu là không có chu diễm mình thật đúng là sẽ không dễ dàng tới hôm nay vốn còn muốn phải thật tốt ngủ một giấc dịch hội hai ngày này m ệ t quá lâu thế nhưng là đâu đã đáp ứng chu diễm như vậy mình cũng không thể lật lọng mới được nói ra tất đi đây cũng là tiểu t ử này trước kia càng thường cho tự nói đi bên này đúng vậy mộ dung đại nhân tốt tốt liên tiếp không ngừng tân khách khiến cho toàn bộ chu gia đều nhanh kín người hết chỗ thủy chung là theo nhau mà đến tân khách làm cho rất nhiều tộc nhân đã là bận bịu không tới lần này chu diễm ngược lại là xuất động rất sớm nghĩ chỉ cần sớm một chút tại phụ cận đi dạo liền tốt nhưng là mình vẫn là như là thường ngày hành tung thần bí không nghĩ để người biết mình tung tích Úc, là tô tộc trường a hoan n ê n h o a n n ê n chu ra cổng giờ này k h ắ c này chạm mặt tới một cái vóc người khôi nô g cao lớn nam tử trung n i ê n bên cạnh còn tùy thân lấy mấy cái chăm sóc thị vệ hung thần ác sát hương vị không thể nói thế nhưng là hắn trên gương mặt loại kia nghiêm túc hương vị quả thực là để người có chút nhi phản cảm cùng chẳng ghét đều rất là có hai cái chu hỏa nguyên như vậy thế nhưng là thân thủ của người này bất phàm này là tuyệt đối thân phận dù sao thế nhưng là tam đại gia tộc tô gia t t ô m ộ c tuyết sở tại gia tộc dẫn đầu người tại chu gia có thể cùng đề cập cân sức ngang tài cái từ này như chỉ sợ chỉ có chu thông cùng chu huyền hai cái này lao ra t ử tộc trưởng đối với tộc trưởng vô cùng hợp tình hợp lý Ừ, chú gia tộc người đến muốn hỏi, căn bản không có chút nào lý hội. Dẫn tộc người chính Cảm giác chú tộc trước thử sẽ. Lại có chút cảm giác bất đắc cũng cao cùng chú tộc cần hỏi, không hội, nhìn hắn hắn không tham thử khí, hơn tham gia người người ngưng nguyện gia gia người tương ngạo ngạo gia người tiến biểu đi lại đối trên mặt kết rất bất lộ. đến muốn bản nào dẫn đã xem là vào, là vào là lý ý dĩ, vì sẽ, Chu tộc gia nay g cũng là không cũng trong giận không gì không gì ngươi không ư ờ i nhiều liền cái nói đi, cái biện nói lại phải đối có cách, căn cầm c nhất đến bản muốn đánh lại không phải là là là mà pháp, thủ dám đầu ủ hắn, l ấ cái đối gì phương m ặ thực đều là k ô n nào khác cùng hắn hiên lặng lặng tiếng. Này g có cách khác chết, chỉ có thể yên lặng im hơi liều im t chất cũng là tô gia tộc g i ả i thông dụng cái đặc điểm cơ hội là không ai không biết không người không hay tô gia tộc trưởng ngạo khí là người giống như là không có thực lực nhuyễn đạn gia hỏa tại hắn trong ánh mắt ngươi là căn bản liền ngẩng đầu cơ hội cũng không có vê vang đặc ý chỉ nhìn bên trên không n h ì n dưới đây chính là hắn tính cách đặc điểm chỉ có loại thực lực đó có mấy phần người ngươi mới có thể vận khí tốt cùng hắn nói hai câu cho nên hôm nay này tiếp đ ạ i tô gia tộc g i ả i chu gia tộc người cũng cựu chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt chu diễm ở phía xa xa, xa xem a x nắm nhìn sau đó tự vội vã đi ra giống như là loại k i ê m người thật cả một đời cũng không nên nghĩ l ấ y đến hảo cảm của mình chu diễm từ nhỏ đến đại tâm cơ bên cạnh thống hận nhất chán ghét chính là loại này người vô luận như thế nào chính mình cũng không đổi được mình như thế nhận biết nhưng nói là một đợt vừa mới kết thúc đợt thứ hai lại là m ộ t tới này vừa mới nên đón đi tô gia tộc trường cái này cũng không lại là một vị trọng lượng cấp khách quý tới lần này tới người mặc dù nói không có như là tô tộc trưởng ngạo khí như vậy cùng lệ khí thế nhưng là cũng là không tốt cho dịch nên tiếp thật là làm cái gì tộc trước thử hội cũng muốn như vậy dòng chống khua c h i ê n xử lý cái này chu i a t i ể u là ưa thích khoe k h o a n mình lao phu thật sự là không chịu nổi bọn hắn được rồi p h ụ thân cái này cũng đổi tới nhà người khác cầm a ngài t i ể u nói ít mấy câu nói đi v â n v â n v â n biết rồi biết kỳ thư lưới v e r u t verus verus qi su con chu tộc trưởng chu thiếu chủ nhị vị tốt hoan n ê n h o a n n ê n Các người nhị vị có thể trước tới tham gia chúng chu tộc trước người nhị gia gia tới hội thể tham thử thật vị ta là chúng chu cãi chúng chính chớ cũng vinh hạnh lớn lao à. Tốt. những nịnh hót tranh cãi đi. hội trưởng tại bên nào? Tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi chính là, nói nhảm thì lớn này nói trưởng bên nào. gian dẫn nói nói, gia ta Tốt, tựu bất tại ta ta lao A-dua qua lời đi, đi là, à. kỳ h nghe. Chu không nhịn hiện nhiên những lời này là đối không khẩu vị của hắn. ô n muốn trưởng nói, này g đối tộc được của k vị lời là Là, thật cũng có thể nói lần này nên tiếp chu gia tộc người thật sự là và vận may khi không có một chút điểm dính dáng phía trước vừa mới nói là nên đón tô gia tộc t r ư ở n g thế nhưng l à n này ngay sau đó sau đó lại đã tới chu gia tộc người thật không thể nói chu gia tộc người cũng không thể nói cái gì đây là số mệnh cũng không phản kháng được chỉ có thể là mặc trò tử chi vừa mới nên ngang đi bảo chính là tam đại gia tộc của chu gia tộc trường tuy nói hắn cùng tính cách cương liệt tô gia tộc trường sẽ có rất t r ê n l ệ n h rõ ràng thế nhưng là gia hỏa này cũng không phải đặc biệt gì tốt loại lương thiện nhìn hắn biểu lộ là rất phản dịch gần người hòa ái dễ gần nhưng là gia hỏa này tính toán tỉ mỉ thật đúng là không ai bằng cho nên này nhi lại có thể dính dấp đến khác một chuyện nhi chính là tam đại gia tộc đều là vị lâm tại la tinh thành vì cái gì bảo là muốn gọi tam đại gia tộc Chính một i cái gia tộc có thể gọi là là thứ nhất đều là những yếu tố này chủ tính chung mới hội bị ánh mắt của mọi người làm cho nhận thức đặt ở đầu lĩnh vị trí cho nên nói đem những này nhiều nhân tố đều phân lưu ra nói tài lực phương diện tru ra là hoàn toàn xứng đáng vị thứ nhất rất là có thể nói là tô i a cùng chu gia hai gia tộc hết thể trói lại đặt ở cùng chỗ đều không phải là của chu gia đối thủ hai cái người còn không lay t r u y ề n được một người trong khác nhau một trời một vực tựu căn bản không cần phải nghiên cứu mỗi gia tộc dẫn đầu người đều là đối với gia tộc làm ra cực hạn tác dụng trọng yếu t h như trước mắt chu gia tới nói võ khí thực lực phương diện khả năng tương đối hai gia tộc khác tới nói nhất định là kém hơn một chút thế nhưng là tại tài lực bên trên người ta làm ra ưu thế như vậy liền là có nhất định thành công của chu gia tài lực phương diện có thể là lấy có dễ nghe như vậy công lao này sổ ghi chép bên trên còn thật có thể có chu tộc trưởng tên của người này bởi vì hắn tính toán tỉ mỉ cùng thông minh tài trí mới dẫn dắt chu gia đi tới xa như vậy vị trí đây cũng chính là của chu gia cố sự nói thật ngươi nếu là nói chu gia không dung dịch thật đúng là có chút thực lực và nhân lực dài như vậy thời gian trôi qua vẫn là không có biện pháp đọ sức cùng chống lại chu gia cùng tô gia thế nhưng là bằng vào tự thân không ngừng cố gắng lấy được đồng dạng có thể cùng bọn hắn cân sức ngang tài đến ưu thế chu tộc trưởng thực tế thường xuyên đang nghĩ nếu là không có năng lực của mình như vậy chu gia thật là sẽ bị bọn hắn khi dễ đến nổ hẳn là không sai bịt lắm nhìn nhau nên đón khách người có lẽ là nhất chuyện nhàm chán một sáu kéo diễm lần nữa nhìn thời gian thời điểm phát giác được t ộ c g chức thử hội giống như thật là sắp bắt đầu mình đâu t i u không có ý định lãng phí nữa lúc gian trực tiếp đi qua trở l i ề n tốt cái này t ộ c g chức thử sẽ tranh tài cơ chế chỉ là có chút nhi như là xếp hạng chiến đấu hình thức song phương ngay từ đầu đều là ngẫu nhiên tính đụng phải mình một người đối thủ bên thắng liền có thể tiếp tục tiến về khi đến một con đường nếu bị thua như vậy chính là không có bất luận cái gì cơ hội đầy bàn đều thua sau đó tại vô tận trong chiến đấu lựa chọn xuống tới tốt lại đào thải không chỗ hữu dụng đây chính là chu gia tuyển chọn lên tinh anh thủ đoạn có thể sẽ bị người lên án nhưng đây là một bộ hoàn mỹ thành hình phương pháp chỉ sợ chiến đấu như vậy bình thường giảng cứu cái tiếp tục tính cho nên đến cuối cùng đầu sẽ có tinh anh lưu lại tiên không nên bị súng quân đến công tác của hắn tại chu gia chính là muốn có như thế tàn khốc kinh lịch ngươi không nghĩ liền muốn chính ngươi đem hết toàn lực cố gắng mà bây giờ chính là nghiệm chứng mọi người trong lòng nghị pháp thời điểm mấy ngày tộc t r ư ớ c thử hội vừa đến kết thúc như vậy chính là mình ra sức phấn đấu mới có thể hôm nay chu gia hội trường thật sẽ là chu gia từ trước tới nay thời điểm náo nhiệt nhất liên tục không ngừng tấn khách đi tới chữ nhi chính là vì xem náo nhiệt hơi qua đoạn hồi nhỏ gian về sau bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu báo tên qua một lần danh tự đến lúc đó nhìn mình cùng cái gì người đánh nhau liền có thể sự tỉnh trước chuẩn bị thứ tự trước sau gì hiện tại chân t i ể u có chút ý tứ q u y một chương ba trăm bốn mươi bảy không nghĩ trận đầu bất quá cũng chỉ là dự cảm mà thôi chu diễm cảm thấy mình đầu một trận xuất hiện cơ hội vẫn đủ tiểu nhân đi nhưng cũng là chính mình nói mình đúng rồi chu diễm đối với tranh tài cái nhìn cùng cái người cảm giác hắn là rất không thích đầu cái ra sân bởi vì đây có điểm nhi chính là để người cảm thấy hội luôn cuống tay chất điểm ngươi không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý lại trực tiếp lên t i ể u bết mất hơn cho nên à đây mới là vừa mới bắt đầu chu diễm hay là muốn tốt nhìn kỹ một chút cho hay đi t i ể u nó ngó những tên kia đánh như thế nào là được rồi hả ha. ha ha chu diễm đặt mình chính nhìn trước mắt người đến người đi một tiếng quen thuộc chào hỏi chạm mặt tới chu diễm tự nhiên cười cười nguyên lai là mộ dung phủ mộ dung phủ cũng chỉ là dùng cho ánh mắt báo cho biết bây giờ còn chưa phải là đặc biệt tốt lúc nói chuyện từng cái khách quý hầu như đều đã vào vị trí mộ dung phủ theo phụ thân của hắn tại hắn cái kia chung quanh một vòng từng cái khách tới đã là không một đều n g ồ i đầy mình bây giờ cũng sẽ không tốt xê dịch vị trí thế nhưng là hai cái người vẫn có chút nhi tâm linh cảm ứng t h u y ế t pháp chu diễm có thể rất rõ ràng cảm nhận được mộ dung phủ truyền lại ý tứ đoán chừng t i ể u là muốn cho mình hào hào cố lên nhà cho nên đây cũng là hiện tại chu diễm buồn d ầ u chỗ ngao không xuất hiện quả thực là để người cảm thấy có điểm nhi nhàm chán hắn dĩ v ã n g t r e o cợt người ngươi phải nói phiền người a cũng là khẳng định nhưng là bây giờ người ta không hiện thân chu diễm ngược lại là có chút tử tưởng niệm hắn tra tấn không có cái này dây lắt là cảm thấy thiếu đi quá nhiều đồ hiện tại mình vẫn là tạm thời không muốn, muốn những thứ này phải thật tốt cầm xuống tranh tài mới là nhiệm vụ chủ yếu mới đúng thiên dương nhi tiểu thư thiên viên nhi tiểu thư giờ n à y khắc này đang chạy về đến sân thi đấu chu quân đúng lúc là bắt gặp thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi hai cái người gia hỏa này thật sự là một điểm nhi cũng không có thay đổi vừa lên đến t i ự u tiên án lấy cực kỳ lấy lòng hai người bọn họ trạng thái đến lên tiếng nha nha đây không phải chu quân sao làm sao chẳng lẽ lúc này ngươi còn có tâm tư tại này nhi đi dạo không cần đi hội trường nhà chẳng lẽ đến muộn cũng không quan trọng à? đều nói lấy đạo của người trả lại cho người thiên huyên nhi cổ quai ân cần t h a m hỏi còn chân không phải là dùng để chứng cho đẹp khả năng trước đó còn sẽ có đối với chu quân có tốt một chút cảm giác gì nhưng là lần trước nghe đến chu hỏa nguyên cùng nó đối thoại về sau lập tức chính là ba trăm sáu mươi độ chuyển biến lớn ha <cười> ha <cười> thiên huyên nhi tiểu thư đây là đ ồ nhi ta này chính không phải muốn chạy tới sao Úc, đúng ta từ trước đến nay đều là một cái phi thường đúng giờ một cái người chậm trễ lúc gian đến trễ tranh tài sự t ì n h tại trên người của ta là phát sinh không được không tồn tại Úc, phải không vậy là tốt rồi như vậy ngươi cũng sẽ không cần quá để ý chúng ta đây cũng coi là thiện ý nhắc nhở t h i liền sợ chu quân thiếu ra tại trọng yếu như vậy thời gian chậm trễ duy ngộ tiên h h u y ê n nhi âm dương q u á i khí vẫn không có thay đổi chút nào chu quân đâu cũng là đặt cái kia nhi ngây ngốc cười cười giống như hắn căn bản không có một điểm nhi nhìn thấy hai người bọn họ nội tâm chỗ nghe nói n g ự a đến phân tích chu quân giống như ép căn làm không được đ i ể m ấy nhưng mà từ phương này diện chu quân cùng chu diễm thì có phi thường tranh lệch rõ ràng c ũ n g khác biệt thật tốt đi tỉ t h í đi chu quân tiếu h ra hôm nay đâu ta cùng h u y ê n nhi cũng là cố ý đi xem so tài lúc trước đâu ta vẫn còn muốn cho chu quân tiếu ra một cái lời khuyên không nên quá khinh địch a khả năng cự hội thua ở sự kiêu ngạo của Nhi. nói xong thiên dương nhi chính là dẫn thiên huyên nhi hướng phía hội t r ư ở n g đi lưu lại chu quân còn tại nguyên châu mơ hồ hôm nay hai người bọn họ đều thế nào a chu quân buồn bực sờ lên đầu nay trở mặt làm sao còn nhanh hơn lật sách đâu hai ngày trước còn giống như không phải như vậy à còn có chính là này hai tiểu nhi từ phía sau lời nói nhi là có ý gì à chu quân nghĩ mãi mà không rõ lúc này cũng không muốn nghĩ cái này nhanh quá khứ mới là việc cấp bách khu, khu khu khu các vị khách quý quý khách và hôm nay cái này lòng trọng như vậy trong cuộc sống các vị có thể trong trăm công ngàn việc đi tới ta chu ra xem duyệt chúng ta chu gia tộc trước thử hội đây thật là chu gia vinh hạnh lớn lao chắc hẳn các vị đều biết một câu nói như vậy trường giang sóng sau đệ sóng trước học sinh mới lực lượng đối với vu gia tộc kéo dài phồn vinh tầm quan trọng ha ha chu diễm buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái những này nói nhảm thật đúng là không muốn nghe gia hỏa này là chu gia có chút tư lịch quản sự hôm nay có thể để cho hắn đến tiên hữu cơ chủ trì đoán chừng cũng là chu thông cùng chu huyền lao g i a tử quyết định có thể phái hắn hôm nay làm chuyện này cũng coi là lệ cũ thích gã vê đốt vê đốt vê đốt a su ba con nhưng này nhi mở đầu điểm nhi lời nói chu diễm cũng không giống kéo dài nghe tiếp đây đều là nói nhảm đơn giản chính là vì g i a tộc tộc trước thử sẽ một chút thông dụng lời dạo đầu nếu là có tâm nghe mở đầu mấy câu liền có thể minh bạch phía sau là nói cái gì đợi hội nhi chủ yếu nghe một chút tộc trước thử sẽ mấu chốt nội tại mới là thật hô hô tiểu thư chúng ta căn bản đều không cần tới loại sự tình này nhi chỉ cần tộc trưởng bọn hắn trước liền có thể đi vì cái gì hôm nay nhất định phải tới đâu ha ha này chính là của ngươi không hiểu đi tuy nói là tộc trưởng bọn họ nhiệm vụ thế nhưng là chúng ta những này làm hậu bối có thể hữu cơ hội quan sát người khác chiến đấu đây không phải là rất tốt một cái tiến bộ học tập cơ biết sao tại tô m ộ t tuyết mỉm cười trả lời về sau thị nữ bị đáp lại không lời có thể nói tô m ộ t tuyết lần này biểu hiện rất không tệ tục vị nói miệng lời nói chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi tô m ộ t tuyết trong lòng hiện tại nhưng không là nghĩ như vậy hôm nay đến nơi này tự là thuần túy v ì diễm thời gian là hơi đến một điểm bất quá hẳn là đi vào cũng là vừa và tốt tiếp xuống ta liền đến tuyên bố một chút lần này chu gia tộc trước thử sẽ so hội quy tắc khai thác một trọi một thi đấu đối kháng có một lần thất bại hoặc thất lợi tộc người như vậy t i ể u sẽ trực tiếp đào thải ra khỏi cục chỉ có người thắng mới có thể lưu tại cuối cùng lần này x o hội có thể lưu lại thắng được danh lệch chỉ có sáu thất bại một lần vĩnh cựu đào thải này chính là các ngươi phải nhớ quản sự âm vang có l ự c tiếng nói cọ sát nửa ngày cũng là nói liên tục đem quy tắc toàn bộ đều cho giới thiệu xong rất nhiều tộc người nghe lời nói này quy tắc giới thiệu phí phí dương dương chỉ là trong nháy mắt chuyện lăng lệ hà khắc quy tắc yêu cầu quả thực để có chút bây giờ vẫn là tham dự tộc người có chút nhi hối hận điều kiện quả thực là rất nghiêm khắc giống như là chỉ có một lần cơ hội thất bại cựu là tương đương căn bản không có trở lại chiến trường tư cách thế nhưng là tại nhiều cao thủ như vậy tụ tập chiến trường không thể thất bại loại lời này ai có thể cam đ o a n đâu cái khác chúng đa số tộc người kinh sợ thế nhưng là chu diễm cũng không động dung chút nào mình bây giờ nhưng thật không phải là dĩ v ắ n g mình nghiêm ngặt hà khắc tốt một chút à, liền muốn dùng dạng này đối kháng để chứng minh mình cực kỳ tốt nhất nô、no, không thể thất thủ một lần à. thiên dương nhi khóa chặt lông mày nói yêu cầu này quả thực có chút nghiêm khắc chúng ta không phải gia tộc bọn họ người cũng không hiểu bọn hắn chế định quy tắc ý nghĩa chỗ nhưng là quy củ như vậy xem ra chân là muốn so hội về sau trực tiếp liền đem cường giả cùng kẻ yếu hai bên đưa cho tech đi ra thiên dương nhi thản nhiên nói tại thiên đàm tông tộc trước thi đấu trên ý nghĩa là cùng chu gia tộc trước thử hội không có kém bao nhiêu thế nhưng là tấn cấp đào thải quy tắc điều kiện so sánh chu gia vẫn là dễ dàng một chút nhi nhưng là tranh tài như vậy càng ngày càng chặt t r ư ơ n g là tuyệt đối còn như vậy áp lực so sau đó một bên sẽ có người nào là hát mã lại sẽ có ai có thể trổ hết tài năng đâu đã tham dự tộc người riêng phần mình đều không có dị nghị như vậy tiếp số ta chính thức tuyên bố chu gia tộc trước thử hội hiện tại bắt đầu đầu tiên trận đầu q u y ế t đấu c h u n g u y ệ t giao đấu chu mục tỉ thí lập tức bắt đầu quản sự lần nữa để cao mình giọng âm lượng tuyên thở ra liếu thủ trận tộc người tỉ thí hai cái tên của người cái này chu gia như vậy ta liền đến xem thật kỹ một chút điều kiện nghiêm khắc đến cùng hội có cái gì hiếm thấy cao thủ đâu tô tộc trưởng đối với chu gia s o hội quy cự rất hiển nhiên chẳng thèm ngó tới chu diễm cũng là khinh động lông mày gian đầu này trận chiến đấu không phải mình như vậy mình bây giờ tự an tâm lại chỉ cần đầu trận không phải tiếp xuống cái nào trận đến phiên mình chu diễm đều cảm thấy không quan trọng q một chương ba trăm bốn mươi tám nhiều lực chu nguyệt h ắ c h ắ c huynh đệ trận đ ầ u này xem ra chính là muốn cho ngươi bắt lại a chu tinh cùng chu nguyệt hai cái người lại một khối thấy là huynh đệ mình trận đầu ra sân không phù hợp vì chu nguyệt thật tốt góp phần trợ uy một phen đến mình cũng là hy vọng chu nguyệt có thể k ỳ khai đã thắng như vậy ta lên xem ra trước mắt hai chúng ta tạm thời không đánh tới cùng nhau đi a chu tinh như vậy hiện tại ta liền có thể toàn lực ứng phó dứt lời chu tinh chính là nhún nhún b a i một cô dáng vẻ nhau nhau muốn thử giống như liền muốn không kịp chờ đợi để tranh tài nhanh lên bắt đầu ôi thế nào lại là cái này người a danh sách này ăn bài ta căn bản không muốn vừa mới nổi lên bức liền cùng n à y cá nhân đối chiến a chu tinh là phi thường nhảy cấm hoan hô cười đùa hí hửng bộ dáng thế nhưng là bên này cái tên này gọi chu mục tộc nhân sắc mặt nhìn giống như không được tốt bởi vì này thủ tiên đối chiến nguyên nhân có chút nhi để hắn khó đón nhận hắn cũng đoán chừng cũng là dự không ngờ được cái này tộc t r ư ớ c thử sẽ danh sách gan i bài tại vừa mới bắt đầu liền có thể như vậy nhằm vào người s o hội tạm thời còn chưa có bắt đầu chu mục liền đã có chút biết trước được mình kết quả số mạng hắn không phải là chu nguyện đối thủ được rồi ngươi này hễ phải lấy có cái gì hữu dụng đến lượt ngươi muốn lên vẫn phải là muốn ngươi lên t r u n g quanh tộc người đối với bây giờ chu mục cảnh ngộ không có một cái nào người nói là có chút cảm giác đồng tình thậm chí còn có điểm bỏ đá xuống giếng ý vị cùng khi trước chu tinh cũng cổ động chu nguyệt lời nói tạo thành tươi sáng đối với so kỳ thật cũng không đơn thuần là chính hắn một bên chu diễm tại l ạ n g chờ so sẽ bắt đầu thật tình không biết chiến cuộc kết quả thế nhưng là hắn vẫn là đại khái tỷ số đem thắng lợi thời cơ d ó t vào tại chu nguyệt bên này chu tinh cùng chu nguyệt ngươi phải nói nhiều à bọn họ cẩn thận thực lực nói không rõ ràng chu diễm đối với hai người bọn họ hiểu cũng không phải là rất sâu sắc nếu là chu tính chung tới nói đây chính là chu diễm mới vừa phán đoán lý do chu mục cùng chu nguy nhân thực lực cách xa trên lệnh q u ả xa thế nhưng là chiến cuộc đến cuối cùng vẫn là từ bọn hắn đến t r ư ở n g không nắm chắc mình cũng không cách nào tả hữu nghĩ muốn lấy được thắng lợi chiến tích như vậy vẫn phải là muốn nhìn ngươi thế nào đi nỗ lực cùng toàn lực ứng phó thật tốt quan sát xã hội chu diễm vẫn phải làm đem bọn hắn thả chung một chỗ nhiều như vậy tham gia trong tộc nhân đầu chu diễm nội tâm vô cùng minh s á c chu thủy vân tỷ tỷ chu tinh cùng c h u n g u y ệ t còn có c h u quân chu thủy vân tỷ tỷ và chu quân tự mình rót không hội đặc biệt khác biệt lo lắng thực lực của hai người bọn họ chu diễm còn là hiểu rõ có chút cho nên coi như rút đến đánh nhau trong lòng mình cũng không hư thế nhưng là chu tinh cùng chu nguyệt hai người này chu huyền lao ra từ tình cảm chân thành thực lực chu diễm biết rõ bọn hắn là có chút nhưng bọn hắn tại chu diễm trong mắt liền như là một vũng đục ngầu thủy vực rất khó được tại trong thời gian ngắn nhìn đến cùng cho nên chu diễm muốn làm tin đồn thất thiệt vậy chu tinh còn không có ra sân như vậy mình bây giờ sắp bắt được chu nguyệt cái này cơ hội đem chu tinh nhỏ bé chiến đấu chi tiết đều cho khắc cấn ký ức xuống tới lần này tăng thêm trước đó hai người bọn họ huynh đệ cùng thiên dương nhi thiên huyên nhi đạo xước chu diễm nghĩ những thứ này hẳn là đủ rồi đi mời hai vị tộc người chuẩn bị sẵn sàng quản sự ra lệnh chu nguy lặng lặng chờ đối thủ của hắn tới trước chu mục thì là nơm nớp lo sợ đi lên hội đài hắn giống như đặc biệt e ngại trận chiến đấu này tựa như ở chỗ này tỉ thí còn chưa có bắt đầu trước đó vẫn là phải cho láo phu lắm miệng vài câu vừa mới quên đi nói cái trọng yếu quý cụ lần này chúng ta chu ra tộc trước thử hội luyện phẩm nhưng là cấm sử dụng nếu là cái nào tộc người sử dụng luyện phẩm tiến đi tỉ thí kinh tra phát hiện lập tức hủy bỏ tư cách cho nên mỗi cái tộc người tại bắt đầu tỉ thí trước đó đều muốn tiến đi kiểm tra ở chỗ này ta chính là thanh minh trước quản sự lần nữa chống đỡ lấy âm thanh vang dội tuyên bố quy tắc trước đó tuyên sự tình nhi quy tắc thời điểm cựu có thể nói là đưa tới không tiểu nhân ba động lúc này chu gia lại tuân gia đánh kèm theo quy tắc càng làm cho đang ngồi khách tới cao thủ nghị luận đ ở mỹ p h ụ thân ngài nói một chút này chu gia tỉ thí quy tắc này nhi lại là không thể dùng luyện phẩm lại là vội vã cuối cùng chẳng lẽ lại bọn hắn chu gia đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn cao nhân tài hay sao ha ha chúng ta chỉ là quý khách những vấn đề này a ta kỳ thật không nghĩ tới nhiều thảo luận hắn chu gia nếu là có năng lực cựu lợi hội nhi để chúng ta xem thật kỹ một chút bọn hắn tộc người hậu bối thực lực đến cùng như thế nào đi là ngựa chết hay là lựa chết cựu kéo ra ngoài thật t đây là từ x ư a đạo lý quyết định a phụ thân nói rất đúng chu gia phụ tử nghị luận cũng coi là bình thường chu gia hai đầu cùng cao ngất quy tắc điều kiện vẫn là sẽ khiến người khác tranh luận tô tộc trưởng ngược lại rất thị phi thường hy vọng chu gia có thể bị trò mèo cho mình thiết lập cao như vậy quy củ cánh cửa đến lúc đó không phải liền là khiêng đá n g ệ n chân a tại tô tộc trưởng cá nhân kiến giải cho rằng tại tô gia dạng này hậu sinh tộc người cũng là nhiều đi giống không có bất kỳ kinh nghiệm nào bọn hắn có thể làm xảy ra cái gì cử động tin người đến cùng cũng vẫn chỉ là bị những quy tắc này trói buộc thôi cô chu quân nghe được quy tắc này biểu lộ lập tức chính là ngưng tụ thành một đ o ạ n có chút tử nhớ tới trước đó phụ thân cho mình viên kia lạc khí đan tới đi đối mặt với tiến đi luyện phẩm kiểm tra tộc người chu nguyệt không có có bất kỳ cảm giác gì hắn hiện tại cảm thấy dạng này cũng là đang lãng phí lúc gian mình thế nhưng là sớm t i ệ u chờ mong chiến đấu lập tức bắt đầu mới tốt có vấn đề sao ừ đều kiểm tra qua không có bất kỳ cái gì sử dụng luyện phẩm dấu hiệu hai ca tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt hai cờ ít g vê đốt con rất tốt hai tên tộc người nhanh chóng kiểm tra xong chu nguyệt cùng chu một về sau lập tức liền cùng quản sự tiến hành báo cáo nghe được kết quả về sau quản n sự ha ha cái này còn cần nói sao dựa theo ta cái nhân ý biết để phán đoán cùng cho rằng ta nhất định là cảm thấy chu nguyệt hội thắng được cầm xuống chu thông cùng chu huyền lao ra từ hai người một trận đối thoại bởi vì chỗ ngồi khác biệt cho nên kiến giải phân tích xã hội cũng chính là chu thông cùng chu huyền hai cá nhân đối thoại ngôn ngữ chu huyền lao ra từ sở dĩ có thể trực tiếp nhận định là chu nguyệt thắng lợi nói trắng ra là đến cùng vẫn là mình đối với hai huynh đệ tín nhiệm và h i ể u đi chu tinh cùng chu nguyệt là cùng theo từng hạt lâu nhất bọn hắn thực lực tại vào bậc nào chu huyền đều là nhất thanh n h ị sở có lẽ ngươi nói đúng đi nay vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy phần thắng sẽ là chu tinh hơi lớn một chút ước đúng ta chỗ này có chuyện cái gì được rồi cũng không phải đặc biệt gì chuyện gấp gáp vẫn là chờ cả một tổ chức thử hội đều kết thúc về sau ta mới hảo hảo nói một chút đi người a người về sau chu huyền cũng không có tính toán tiếp tục hỏi nữa là chuyện gì bởi vì bây giờ tại trước mắt đặc sắc nhất đương nhiên vẫn là sẽ phải bắt đầu tỉ thí làm chủ hạc hạc hạc h ha. người người đang cười cái gì bởi vì chiến đấu tức sắp bắt đầu rồi a chiến đấu muốn bắt đầu này có gì buồn cười a ta cười là bởi vì ta sẽ phải cầm xuống thắng lợi n g ư ơ i thật là hội nói mạnh miệng cái này tỉ thí còn chưa có bắt đầu đâu n g ư ơ i làm sao liền sẽ nói tự cầm hạ thắng lợi ha ha này chính là của n g ư ơ i không hiểu ai sẽ mang tất thua tâm thái đến trên chiến trường đâu、Đúng. vài ba lời thương lượng về sau chu nguyệt trực tiếp chính là không nói lời nào bắn vọt đi lên đối chu mục trực tiếp chính là quyền c ư ớ c tăng theo cấp số cộng hiện tại vẫn chỉ là làm nóng người giai đoạn trước đó bọn hắn nói chu mục là rất bất h a m xét thấy đối với chu nguyệt bắt đầu so sánh thế nhưng là vẫn chỉ là bắt đầu trên lệnh sẽ không quá rõ ràng tại này nhi hiện lộ ra chu tinh tiến công lộ ra càng m á n h liệt chút nào không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội mà chu mục t i ể u tương đối bị động ba lượng hiệp xuống giao thủ toàn bộ người vẫn chỉ là ở vào tại bị động tư thái phòng ngự chỉ có thể đi chiêu chiêu tan g ã chu nguyệt chiêu số chỉ thế thôi ngươi nếu là chỉ có loại trình độ này thế nhưng là không có, có cơ hội thắng được ta chu nguyệt lúc chiến đấu câu nói này tựa như thả ra ngoan thoại vậy cô chu m ộ c cũng không có cách nào ai biết người này tiến công vậy mà như thế tấn mánh nhanh nhẹn mình vẫn là rất khó được tìm ra sơ hở điểm cùng đột phá khẩu chỗ aq một chương ba trăm bốn mươi chín lực viên đạn đá chu nguyệt thế công tư thế thế nhưng là dần vào giai cảnh hai sanh lần đầu chiến đấu cũng là chậm rãi tiến vào gây cấn giai đoạn bất đồng duy nhất cũng chính là công thủ hai biên nhi chu m ộ c cùng chu nguyệt chu nguyệt công kích sắc bén như là lợi kiếm nhưng mà chu một liền có chút giống như là lá chắn g ấ quả thực là tại phòng thủ cùng phòng ngự mảy may cầm chu nguyện không có, có bất kỳ biện pháp nào theo thời gian trôi qua mới như là mánh hổ vô d ế t tới chu n g u y ệ t quyền cước liên kích trận giống như đã không muốn lại tiếp tục kéo dài công kích như vậy chân sau nhi rút dưới cho chu mục trực tiếp chính là mạnh có lực một cái bày đá khá lắm chu n g u y ệ t công kích có thể nói thật là đủ mãnh liệt không để ý chút nào cùng chiến đấu mục tiêu vung lên trần đá trực tiếp tự là hướng về phía chu mục mặt đi kéo dài phòng ngự trạng thái nhiều ít cũng có chút để chu mục có chút nhi chết lặng mong lệ tiến công nhiều ít hội để mình có chút nhi ứng phó không kịp cũng may tự thân phản ứng ý thức vẫn phải có tiếp nhận hạ chu mục tiến công vẫn là có thể ba, chu nguyệt t r â n đá đúng lúc là không thiên lệnh tấn ghi t ạ c chu m ộ c phòng ngự trên cánh tay đi hoàn toàn giữa xung kích chuyển rời trận này công kích trực tiếp là đem chu m ộ c đánh về lui đi không ít cũng may toàn bộ người không có người ngã ngựa đổ cũng không tệ rất nhỏ bé một lần tiến công thế nhưng là cũng làm cho chu m ộ c có chút nhi lo lắng công kích phổ thông này cũng là không sai thế nhưng là thực lực của người này không khỏi cũng là thật là đáng sợ đi mới hắn rõ ràng không có sử dụng bất kỳ vỏ khí khu động liền có thể làm ra sức mạnh như thế công kích thật là đáng sợ tự mình cảm thụ chu mục có thể rất rõ ràng mới vừa chân đá vô luận từ kiến thức cơ bản cùng trên thực lực tới nói đều là quá vững chắc ai mình tại sao khả năng sẽ là người này đối thủ sao hiện tại chu mục lại có chức hối hận chi ý sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu còn không bằng dứt khoát từ bỏ tốt n à y ngươi thật giống như không có ăn cơm a một điểm nhi tinh thần đầu cũng không có a cái gì tiến công kết thúc về sau chu nguyệt về tới trước vị trí cùng chu mục duy trì có đoạn khoảng cách chủ yếu vẫn là lo lắng hắn đột nhiên tiến công có khoảng cách dài cam đoan chu nguyệt mới là thản nhiên như thường truyền đưa cho hắn một câu nói như vậy chỉ chút này khí lực ngươi còn muốn tranh với ta đấu a chu nguyệt lời nói đều đều là đang gây hấn với lấy g a hỏa này có lẽ là chu nguyệt cũng là cảm thấy có chút nhi n h ả m chán đi dù sao gia hỏa này thật là rất không khớp khẩu vị của mình thực lực còn chưa có tới đến loại kia yêu cầu của mình ghê tởm chu nguyệt châm trọc khiêu khích chu mục là không thể nào làm như không thấy thế nhưng là chu mục nhiều nhất cũng chỉ có thể im hơi l ặ n g tiếng trên lệch q u á xa mình lại là khó để bù đắp kém như vậy cách muốn đang cùng hắn đối với tiếp tục đánh vẹn vẹn chỉ là trước mắt tình hình chiến đấu tới nói vẫn là không thể lạc quan hữu cơ hội chu mục theo sau đầu nhất chuyển động phát hiện trong cuộc chiến bên cạnh đoán chừng mình còn hội có cơ hội chu nguyệt mạnh đại đây là không thể nghi ngờ bất quá mình cũng không phải là nói chính là g ắ t gao nhất định thất bại kết cục gia hỏa này bây giờ trả lại tự mình tới tàn phiếm đây chính là một rất tốt cơ hội hạ tam l ạ m thủ đoạn đánh lén khả năng đối với nam tử hán đại trượng phu tới nói rất không đ ứ n g đắn thế nhưng là đây là tộc trước thử hội mình đâu phải thắng là được rồi quá trình cái gì đã là không quan trọng t i ể u thưa dịp bây giờ thời cơ mãnh lực đánh tới khẳng định có thể đánh cái chu nguyện trở tay không kịp ký quyết lực viên đạn lại nhải không ngừng chu nguyện còn muốn tiếp l ấ y cùng hắn trò chuyện chút gì thời điểm thế nhưng là tiểu tử này thực sự cũng là quá không linh tinh đi cho dù nhảy, nhảy dựng lên đến vậy mà liền muốn ra tay với mình k ỹ quyết tới xem ra vừa mới hắn căn bản không có hội lầm đến h ả o ý của mình sao bất quá này chính là mình m u ố n đắc thủ chu mục phi nhảy tới hai tay chuyển động màu vàng võ khí phun trào ra đây không phải ảm thể hoặc là nguyên thể võ khí lại lúc bắt đầu rõ rệt nhất năng lượng ba động rất lợi hại mà lại vô cùng dồi dào đơn thể tới nói cái này hoặc giả chính là nguyên thể cùng ảm thể hâm mộ nhất đến địa phương mặc dù trên thực lực là kém chút thế nhưng là cái này chu mục cũng là chính cống đỉnh tiêm thể chết úc cái này ký quyết thật giống như có điểm nhi ý tứ a chu nguyệt có thể vô cùng rõ ràng rõ ràng phát hiện ra hỏa này khui thời điểm mượn nhờ võ khí đằng nhưng mà lên bạo liệt võ khí mạnh liệt từ toàn thân quán chú đến chu mục trên hai tay không nhìn thấy võ khí xu thế lưu đường thế nhưng là chu nguyệt có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái này k ỹ quyết hắn cũng không tính t r á n h lẽ mạnh liệt kim sắc võ khí tại chu mục trong tay tập trung thành hình về sau hội tụ thành hai cái tròn vo năng lượng cầu năng lượng màu vàng nóng cầu đây chính là võ khí thành hình hình thái xem ra cái này chính là hắn tay phải phương thức chiến đấu ha ha chịu chết đi chu mục ký quyết chuẩn bị đã là hoàn toàn chuẩn bị tốt hiện tại chỉ cần một tay tiến công xuống dưới lên tốt thú vị tới đi thiên tiên tiểu thuyết t á vê đốt vê đốt vê đốt bảy mươi bảy ít f tám còn khi thế hung hăng tiến công chu nguyệt vẫn là vẫn không muốn tránh né mắt thấy chu mục trực lăng lăng tiến công tới không né tránh a hắn đang làm cái gì chẳng lẽ lại liền muốn làm cái bia sống không thành a chu diễm giật mình nói lần đầu nhìn thấy dạng này người đây không khỏi cũng là quá kiên cường đi cái này cần muốn mạnh dường nào tráng thể phách mới có thể a chu diễm nghĩ đến tự có mình đồng ra sắt mang theo đều không dám làm như thế cái này chu ra tiểu tử đang làm cái gì tốt như vậy tránh né cơ hội lại là sửng sốt tại nguyên chỗ này c ha u Nguyệt hắn, h ha, ha ha không cần quá lo lắng c h u n g u y ệ t hắn tự nhiên có ý nghĩ của hắn cùng tính toán ta hiểu rõ hắn hắn đã sẽ làm ra như thế vượt qua thường nhân cử động như vậy ngay cả có hắn lý do toàn trường quý khách quý khách mỗi cái đều bị c h u n g u y ệ t phương thức cho kinh hãi t h thí so hội loại vật này người nếu là nói rốt cuộc kỳ thật vẫn là như là thế cuộc đánh cờ binh đến tướng chắn nước đến đất chặn ngươi tới ta đi thế nhưng là bạch b ạ c h cho người công kích đây chính là cái kỳ văn a thật có thể nói chính là trong hội trường đầu ngoại trừ chu huyền lao ra từ bên ngoài những thứ khác người đều là hướng về phía trung u y ệ n ôm h o à nghi chất vấn thái độ ha, ha. chu Mộc k h ô nguyệt gián giống cũng thắng nhưng cười phải đoạn lạnh, như đoán mình nhanh như đã trước c là lấy là h vậy, n g u bất vốn i loại biệt nùi đi. Cái phải liền lợi mới hội hội tới lợi. rồi. sở sao. động đặc đồ đần được Đến Đúng. hắn trong lòng có loại đặc biệt đi? Cái này nhưng không phải liền là hoàn toàn cho không thắng không thắng hay cho cho Chỉ ta lấy lấy Nguyệt là là có có cơ Chu bắt v cho là hắn tay này kỹ quyết cũng chỉ là phóng xuất ra về sau cận thân s u n g kích công kích tôi thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là có biến hóa tại còn không có sắp tiếp cận chu nguyệt thời điểm chu mục trong tay kỹ quyết cũng đã là chịu không được quét hai tay trực tiếp chính là hai liên đạn hoàn công kế tới hai viên như là bóng đá đại tiểu nhân viên đạn phi tốc tới liền như là m u i tiên đạn nhìn xem rất mãnh liệt đây là chu nguyệt mắt thường trực giác bất quá lại thế nào cường lực chính mình cũng không sẽ động hạng đ đúng đạn đánh được định đồng Đau đớn đây đặc đầu lúc Viên không thiên lệnh chính Nguyệt trên nghĩa như tình chuẩn như dạng. Nguyệt không rên tiếng thôi. Đây chính là chu Nguyệt mong muốn tiếp nhận, cũng là hắn đặc biệt chiến thuật. Ha ha, muốn cục. trực kích Chu cổ có có trước có, chỉ Chu Chu vậy vị tiếp tới tại hai tiểu tiểu thôi, tiếp biệt kỹ thật thể thuật. Haha, tay tay, quyết, một bắt là là làm là là là là sự qua ý chu nguyệt tiến công trạng thái có thể nói là sĩ khí tăng cao à, cái này nhưng là liên tục tính công kích ký quyết cho nên lúc trước hắn mới hội một mực có như vậy thần sắc biểu lộ chu nguyệt như thế để công kích mình mình không thể đủ thắng lợi cái kia tựu mới là lạ Ớ, còn c n ữ a không chu nguyệt bên này đau đớn còn không có bận tâm lúc tới chu m ộ c cũng lây cuồng tiếu còn tiếp tục hát vang tiến mạnh tiến công b i ế n ảo ký quyết chu nguyệt quả thực là không tưởng tượng được ạch a lại là một cái thanh thúy bạo liệt thanh âm chu mục hình thái thứ hai phương thức công kích chính là dùng tiền cơ viên đạn công kích được địch nhân thân thể thời điểm lần nữa dính liền bên trên mình võ khí xông quyền công kích đây chính là chu mục lực viên đạn kỹ quyết toàn thân cái này chu diễm nhìn thấy màn này không khỏi thấy được có chút nhi bất đắc gì đi đây không phải là có chút nhi mình tổ hợp kỹ quyết hương vị à. bất quá vẫn là gà mờ cái này phải có thể cùng mình tổ hợp kỹ quyết tương đối cái kia thực sự cũng là quá cái kia q một chương ba trăm năm mươi trang yếu so sẽ trả là tại như h ỏ a như đồ tiến hành cái từ này nhi đối với ở trong đó chu mục cùng chu nguyệt là không thể thích hợp hơn muốn là đối với thưởng thức người tới nói như vậy vẫn là dùng đặc sắc xuất hiện tương đối phù hợp cái này k ỹ quyết rất có ý tứ chứ chu nguyệt không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này cũng biết dùng r a không bình thường k ỹ quyết đi cũng là quái dị tại vừa mới mình k i n h thường không có d ự liệu được lại còn có thể xuất hiện phù hợp mình khẩu vị k ỹ quyết tới chỉ từ l ự c đạo tới nói này chu mục là thành công lực viên đạn tiên cơ viên đạn công kích còn chân không phải là dùng để chứng cho đẹp hoàn toàn đem nó tiếp nhận chu nguyệt trên cổ tay bị đau đớn cũng đã là loại kia đau thấu tim gan cảm giác đều có dây rất đau thế nhưng là đang lúc cảm thấy này nhi không tính là cái gì hơi chậm dai thời điểm phản ứng dây c h u y ể n ký quyết công kích vẫn là để mình có chút nhi ra đầu tê dại không nghĩ tới viên đạn cùng quả đấm công kích là quan hệ song song đến cùng nhau đi người này ký quyết tựu là cố ý muốn để chúng chiêu người đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g a đánh chúng chính là muốn làm được không cho đối thủ trở mình cơ hội chân coi như không tệ thụ trọng thương trung nguyệt che lấy một cái cổ tay nói xem như đối với hắn ký quyết công nhận đi ha ha ngươi cũng không nên chết không phục bạch bạch lựa chọn chịu đựng ta ký quyết đây chính là ngươi tự tìm đến lúc đó ta liền muốn để ngươi xem một chút cái gì gọi là sống không bằng chết chu mùa hung hắn nói lực viên đạn ký quyết mặc dù lệ thuộc vào thấp cấp bậc cơ sở ký quyết nhưng là cũng không thể bởi vì cái này quan điểm liền đi xem nhẹ hắn đây chính là phi thường không lý trí làm người quan chiến góc độ rõ m ồ n một trước mắt cảnh tượng chu diễm đương nhiên là thu hết vào mắt cơ sở phương diện ký quyết hơi đi qua mấy lần ký quyết đường chu diễm đương nhiên cũng là có biết một hai lực viên đạn mình lúc trước đương nhiên là nhìn qua vài lần không thể không nói tại không có gặp ngao thời điểm chu diễm đối với này quyển ký quyết quả thực có chút nhi hứng thú nồng hậu thế nhưng là sau diện tiếp xúc nhiều như vậy tự nhiên tự không chào đón lực viên đạn trước mắt chỉ là một mã sự tình đối với ký quyết hiệu quả chu diễm còn rõ như lòng bàn tay xem qua lần thì hoàn toàn ký ức hạ đi tới đến nay lực viên đạn công kích mặc dù cùng mình bộ kia tổ hợp ký quyết có dị khúc đồng công c h i diệu đây coi như là chu diễm tạm thời gian nghị không ra cái gì khác miêu tả tử t i ể u miễn cưỡng dùng cái từ này lực viên đạn tác dụng chính là ở chỗ tiên cơ bắt đầu dùng tại đạn năng lượng từ võ khí cường độ lớn nhỏ hội tụ m à thành đối với đối thủ tiến đi đã kích trí mạng tại lần đầu công kích thắng lợi liêu chi về sau lại vào đi nhị đoạn cận thân công kích trong dính liền có thể phải nói làm được hoàn mỹ dính liền lực viên đạn mới có thể tại thực chất trên ý nghĩa làm được hoàn mỹ công kích nếu là hai bước đi không thể làm được tiêu chuẩn hoặc là hoàn mỹ như vậy lực viên đạn tại trong tay của ngươi vẫn là đại biểu không thành t h ủ đơn nặng tăng thêm nhị trọng kết nối quả thực đem lực viên đạn cường độ thể hiện ra ngoài huống hồ đối với lực viên đạn còn có một trí mạng tác dụng liên tục c h ú n g chiêu về sau có thể trực tiếp để đối thủ tay chân thời gian ngắn gian trực tiếp phong bế mất đi c h i giác là một vô cùng phiền phức hiệu quả cho nên mới vừa chu nguyệt anh dũng chu diễm đều là kiên trì xem hết đối với đã là có chút nhi quá trình tu luyện chu nguyệt chu diễm tin tưởng hắn nhất định là biết lực viên đạn nội hàm sự thật bất quá hắn tại sao muốn bạch bạch chịu đựng công kích đâu cái này thật sự là để chu diễm căn bản không nghĩ ra chẳng lẽ chính là m u ố n cố ý tiếp nhận phụ diện hiệu quả vẫn là chu nguyệt đối với t ộ c t r ư ớ c thử hội chỉ là đang chơi chút đấy chu diễm càng nghĩ cũng nghĩ không ra được một cái so sánh phù hợp tương hảo nguyên nhân h i ể u chỉ có chu nguyệt trong lòng nô、no. tay chân của ta làm sao nhận lấy một vòng lực viên đạn tiến công sau chu nguyệt nhìn nhìn cổ tay của mình giống như cảm nhận được không thích hợp trước đó còn có thể linh hoạt mất tự nhiên hiện đang vì cái gì lại đột nhiên như vậy đâu ha ha xem ra ngươi vẫn là không có hiểu được ta k ỹ quyết chỗ lợi hại đi thật sự là ngạo mạn vô cùng ra hỏa lực viên đạn công kích nhưng không phải là đùa hoàn toàn thụ hạ lực viên đạn công kích ngươi bây giờ hai tay đã là có tính cách tạm thời phế đi thật tốt nhận thua đầu hàng đi chu một quát lớn cái gì chu một cũng không nghĩ tới mình hôm nay còn có thể nhận được cái đại tiện nghi chính mình lúc trước còn cảm thấy chu nguyệt đối thủ này tại bình thường tộc nhân khẩu bên trong tương truyền có chút vì vững ậ vàng cầm xuống chu mục hiện tại cũng là làm đầy đủ chuẩn bị khởi xướng đến tổng công kích sau cùng tiến công chu nguyệt hiện tại mình là biết nhận lấy phong bế hiệu quả hắn đã không phải là đối thủ của mình chỉ cần lại cho hắn nặng nề tới một lần đã kích hắn liền không có trở mình cơ hội ha ha chu nguyệt nay trận đầu thắng lợi ta phát hiện đi bắt lại không thể không nói từ trong tay ngươi lấy được thắng lợi thật đúng là như là lấy đồ trong túi bên thắng đương nhiên nói chuyện chính là nổi tiếng bây giờ chu một cũng là la ầm lên đương nhiên nhằm vào chính là trước mắt chu nguyệt g ê tầm a chu nguyệt làm ra cực kỳ hối tiếc biểu lộ giống như phi thường t i ế t h ậ n mình khi trước sở tác sở vi dạng này mình trước đó không nên cuồng vọng như vậy từ đại tài lạ ha ha ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội cứ như vậy ngoan ngoan thua trận đi l ự c viên đạn đơn lần công kích đã là khiến cho chu nguyệt không có có bất kỳ chiến đấu nào năng lực cho nên cuối cùng tổn thương chu mục vẫn là lựa chọn sử dụng mạnh có lực võ khí xung kích quà tặng cho chu nguyệt đi dù sao hiện tại mình võ khí vẫn là tràn đầy cực kỳ thật l ã n g p h í điểm nhi võ khí đều không sao kỳ <cười> hỉ cái gì coi như chu mục đang chuẩn bị xông quyền đi qua thời điểm vẹn vẹn sẽ ở đó một vòng dây lát gian chu mục tựa hồ chính là nhìn thấy được chu nguyệt cười đùa hí hửng t h ầ n sắc đều không có bất kỳ cái gì năng lực tác chiến gia hỏa này tại sao còn muốn cười như vậy à chu mục nhất thời g i n cũng không nghĩ nhiều ba ta vẫn là câu nói kia ngươi thật là không có ăn cơm đi điểm ấy trình độ vẫn là không làm gì được ta khiến người kinh ngạc một màn xảy ra ngay tại chu một xuất thủ sắp thành công đắc thủ thời điểm chu nguyện đột nhiên gian giống như là đổi một người sức sống tỏa sáng đều chất lực viên đạn phụ diện hiệu quả thật giống như căn bản không có ăn bên trong tương tới đây là có chuyện gì hiện trường rất nhiều người đều giống như là đang bàn luận vấn đề này ha ha chỉ bằng mượn chút năng lực nhỏ nhoi ấy tựa như từ chu nguyệt trong tay lấy được thắng lợi người xin、si、nói ngộ chu tinh nhìn xem so sẽ tiến triển hai tay chống lạnh nhàn nhạt nói đến câu phía trước chu nguyệt tan chiêu thời điểm chu tinh tựu cái này biểu hiện hiểu rõ vô cùng chu nguyệt hắn đối với này màn đã là thành thói quen a tiểu thư đây coi là là chuyện gì xảy ra a cái k i a người lúc trước không phải rõ ràng hoàn toàn tất chúng hắn ký quyết rồi sao g i ả g đạo lý hẳn là sẽ có phụ diện hiệu của a tô một quyết thị nữ phát ra kinh ngạc nghi hoặc có chút nhi không thể tin được này chuyện trước mắt hoa trong gương trăng trong nước thật có ý tứ cái này người có chút nhì không đơn giản lúc có ý tứ gì a tiểu thư ngươi nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng nha đi đi đi đã ngươi đều như vậy thành ý đặt câu hỏi ta đương nhiên muốn nói rõ với ngươi ý tứ sao kỳ thật rất đơn giản vừa mới đây chẳng qua là ngụy trang của hắn mà thôi thôi hắn nhưng thật ra là làm bộ thế yếu của mình từ đó cho đối thủ tạo thành một loại mình không có thực lực giả tượng hắn chính là bị loại giả tưởng này cho mễ hoặc sau diện kỳ thật ngươi cũng là không khó coi ra cho là hắn thật rất yếu tiến công cũng chính là bắt đầu mánh liệt không nghĩ tới chỉ là cái bẫy ừ tiểu thư dạng này phân tích lời nói ngược lại là rất hợp tình hợp lý q một chương n t ba trăm năm mươi mốt còn chưa dùng cái này người đoán chừng thật không phải là giống vậy thể chất chính như như ngươi nói vậy lực viên đạn phụ diện hiệu quả chính là đối địch thủ chúng vào chỗ yêu tiến đi phong tỏa trên lý luận đánh chúng về sau như vậy ăn vào cái hiệu quả này đây là chuyện chắc như đinh đóng cột thế nhưng là cái kia người hắn tiếp nhận cái tổn thương này nhưng là chuyện gì cũng không có là như thế này à à chẳng qua trước mắt chúng ta những người đứng xem này cũng chỉ có thể là dựa theo dạng này thuyết pháp để suy đoán chúng ta cũng không phải thân ở trong cuộc chiến thị nữ t h ở hát ra nói đến lộ ra rất dáng vẻ bất đắc dĩ nhưng là chu gia này thủ đầu chiến đấu c h ấ n kinh khối này nhi quả thực là làm vậy là đủ rồi t h ủ hạ kỹ quyết về sau còn có thể bình yên vô sự tân sinh tu luyện giả vẫn đủ hiếm thấy hiếm hoi dùng cho lao đối lời nói tới nói dạng này tuổi trẻ người thật đúng là tiền đồ vô lượng à người người người sao lại thế kinh ngạc chu một nhìn trước mắt tình trạng cả miệng tựa hồ cũng có thể t ắ t hạ đi cái hòn đá thật bất khả tư nghị mình k ỹ quyết rõ ràng cứ như vậy hoà mỹ như vậy thiên ý vô phùng làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu ách ách làm sao lại như vậy ta kỳ thật ta cũng không biết à, trước mắt ta rõ ràng là n g ư ơ i căn bản không đạt được ta muốn loại thực lực đó thôi chu nguyệt như là đổi một tinh thần đầu tinh thần phấn chấn giá vẻ giống như mới vừa chiến đấu cũng không có ở trên người hắn phát sinh qua t ự như ừ côn vọng tự đại gia hỏa múa dịu qua mắt t h chu tinh cắm tay nói từ trước kia đến bây giờ hiểu rõ vô cùng chu nguyệt hắn tình hình trước mắt từ vừa mới hiện tại hắn đều không có bất kỳ cái gì động dùng có thể nói là tiền cơ chỉ là chu nguyệt thương lượng diễn tịch ô i tiếp xuống mới hội là chân chính bắt đầu chu nguyệt trời sinh thể chất tạm thời không theo cái gì ảm thể cùng nguyên thể gì góc độ đến phân tích chu nguyệt thể phách chu tinh dị vãng tịu i rất rõ ràng hắn nhưng là khác hẳn với thường nhân tồn tại bình thường ngươi nhìn xem hắn cũng cùng bên ngoài người không hề có sự khác biệt thế nhưng là lúc này trải qua sau khi chiến đấu liền có thể hiện hiện ra mới vừa chiến thuật của hắn đã là khải đến tác dụng nhất định đối với đối thủ như vậy đây là hắn thủ pháp a n dùng bởi vì thể chất đặc biệt rất nhiều t à i m ọ n quyết giảm ít hiệu quả hắn đều làm miễn dịch ngoại trừ cái này thú vị điểm bên ngoài về sau còn sẽ có càng thêm chuyện thú vị phát sinh Ngươi! Không tốt tiếp nhận thực tế còn vẫn là ở đó nhi đau khổ lấy trước mắt kết quả. Bao nhiêu có chút nhi không tâm đi. Mình mới vừa kiến giải, cuối cùng cũng chỉ là một đùa dẫn sao. Quả nhiên, bọn hắn cường gì? giải, trước cái tiếp đi. mới cuối Vì vừa thực chu mục có chút càm chỉ khổ kết tốt tế mắt tâm một đau quả, Quả là lấy là ở đó đùa rùa bao sao. dây có một số việc ngươi căn bản không cần phải biết chúng ta bây giờ vẫn là tại chiến đấu đi như vậy ngươi mặc dù công tới tốt chiến đấu còn chưa kết thúc đâu chu nguyệt cười ha hả nói phòng ngự cùng phòng giữ ý nguyên vẫn là không có chu n g u y ệ t toàn bộ người bây giờ nhìn lại vẫn không muốn phải vận dụng võ khí hoặc là kỹ quyết ý tứ ngươi uy nói là chiến đấu ngươi vì cái gì không sử dụng võ khí hoặc là kỹ quyết tới cùng ta đánh ngươi kỹ quyết đâu chu mục hỏi nhìn chung chiến cuộc x u ố n g tới đoán chừng chu mục cũng là phát giác được chu n g u y ệ t chiến đấu bắt đầu đến bây giờ kỹ quyết vẫn là võ khí kỹ quyết cựu căn bản không có ra sân nhưng mà võ khí đâu cũng kiểu đơn giản kiểu là mới v ừ a thời i đ ể mặc c h ố n kệ chu n g u y ệ t không có trả lời hắn nhìn tại nguyên chố y nguyên vẫn là cùng trước k i ê n như vậy tùy tâm sử dụng chu m ộ t chiến đấu l ò n g lại nổi lên hắn vẫn là như vậy từ lớn như vậy bỏ mặc công kích của mình nói không chừng chính là một điểm đột phá cũng là cơ hội không nói chính xác cường giả định nghĩa cùng khái niệm chu m ộ t mình rất rõ ràng thế nhưng là chu n g u y ệ t từ đại cũng để tự mình biết ở đây sao bộ dáng cường thịnh đối thủ cường đại nếu như là bạch bạch cho người bị đánh như vậy hắn cuối cùng là hội tan tác đi xuống chu một lần nữa bạo tạc đứng dậy mình võ khí màu vàng võ khí tại trên người chính mình đầu không ngừng bạo phát đi ra hắn đây cũng là phủ để chịu tân kế sách đem có thể sử dụng võ khí đều hết khả năng khu động ra thật tốt cho chu nguyệt đến đưa phần đại lễ hắn không phải có thể rất tốt chống cự lực viên đạn phụ diện hiệu quả a chu một t i ể u điên c ù n g hơn thăm dò d a n h giới cuối cùng của hắn nhìn xem này cái gọi là chống cự có thể hay không như thế một mực tiếp tục kéo dài nhìn hắn tại liên tiếp lực viên đạn oanh kích phía dưới có thể chống bao lâu chu mục hiện tại cả người võ khí lưu thông giống như là phi t ố c bay nhanh ô tô màu vàng kim nhàn nhạt võ khí trên tay hắn xoay tròn về sau chính là hội tụ thành hình đồng dạng viên đạn xuất hiện lần nữa vẫn là như thế k ỹ quyết chu mục dù sao không phải là chu ra cái gì danh phận đặc biệt cao tộc người tay này lực viên đạn cũng coi là hắn áp đáy h ỏ g đồng thời chỉ có này một loại cũng chính là lần trước thời điểm chu hỏa nguyên tổ chức k ỹ quyết đường một đi từng cái tộc người từ đó chọn lựa ra k ỹ quyết nhưng mà này quyển k ỹ quyết lực viên đạn chính là lựa chọn của hắn hắn cũng biết mình khả năng còn không có đem lực viên đạn làm hoàn mị cự hạn thế nhưng là đây đã là mình cố gắng lớn nhất đem hết toàn lực sử dụng được lực lượng của mình đi ta thế nhưng là cầu còn không được chu nguyệt vươn một tay hướng phía chu m ộ c phất phất tay chính là tỏ ý hắn hết sức công kích l i ề n tốt ha ha ha côn vọng kêu gạo là không thể nào một mực kéo dài ngươi phần này nạo khí tựu i để ta tới kết thúc đi chu m ộ c hiện tại ân khí thế cũng từ từ đi lên vừa rồi vừa vào sân thời điểm loại kia kiếp h đ ả m tựa hồ có chút từ từ tiêu tán về sau trong tay ngưng cầm hai cái lớn nhỏ giống nhau viên đạn đối chu nguyệt chính là phi tập đi thật thú vị a t r ư ớ c thử hội trò hay hẳn là mới làm ấm vừa mới bắt đầu đâu chu diễm s ở càng một cái nói mình cũng thế nhìn xem những n à y chiến đấu tình trạng mình cũng là nhìn say x ư ơ ngon n g miệng trước đó cũng nói đáng tiếc duy nhất chính là thiếu ngao g i a hòa này nếu không hai cái người hiện tại sớm chính là bắt đầu phân tích thế cục chiến đấu hướng đi hoặc là càng cụ thể vấn đề còn có chính là chu n g u y ệ t người này thể phách thể chất biểu hiện của hắn vừa n h ả y đắt lúc đi ra chu diễm cũng là bị khiếp sợ đến không nghĩ tới mình cùng hắn cùng chỗ tại chung một mái nhà lâu như vậy chu n g u y ệ t có dạng này ẩn tàng tuyệt chiêu vậy mà đại bộ phận người cũng không biết thấy được rất nhiều chu gia tộc người vừa mới thời điểm cũng đều là rất kinh ngạc biểu lộ chu diễm lập tức liền hiểu cái gì xem ra chu n g u y ệ t sự tình nhi hẳn là chân rất nhiều người đều là không hiểu bất quá cái kia hai cái lao ra t ử hẳn là thì bất đồng xem bọn hắn cái kia nhi bình chân như vại g á n g v ẻ chu diễm liền biết bọn hắn nhất định là thanh sở chu thắng cho nên t r ư ớ c đáng t i ế c sức mạnh chu diễm lại là thắng một bậc nào hẳn hẳn là thấy được chu n g u y ệ t phần này chỗ quái gì a chính là gia hỏa này không xuất hiện cũng rất phiền bằng không lại là có thể có thật nhiều có thể nói nhưng là bất kể thế nào át dạng bây giờ vẫn là nhìn xo hội là chủ hai người cũng nhanh muốn tới cuối cùng giai đoạn quyết chiến chu mục vẫn là chu nguyện bây giờ nhìn lại ai cũng là một bước cũng không đường nhưng chính là đối với chu nguyện không u bị bị Diễm h ơ như、so、nói n lời nào bây giờ sân khấu chỉ là chu nguyệt cùng chu mục thiên hạ chiến đấu cũng là bọn hắn chuyện hai người tình không có bất kỳ cái gì người có thể chi phối xã、so、hội thẳng đến kết thúc chiến đấu mới thôi、Đúng. lại là liên tục ba lần giòn sáng thanh âm chu mục tiến công chu nguyện phòng thủ chu mục lần này trực tiếp chính là đối với lực viên đạn tiến hành cải biến diễn biến viên đạn r a hỏa này tiền không tiến đi phong thích phải biết viên đạn kỳ thật năng lượng ẩn chứa là rất to lớn nó cũng là quả thực thông cảm tiến vào võ khí tuyệt đại bộ phận cho nên đây cũng là chu mục người này tùy cơ ứng biến hay là chuẩn bị đặt tại cái kia nhi bắt t r ư ớ c làm theo a ha ha đồng dạng khảm nhi ta thế nhưng là không hội trượt chân hai lần ngươi tiểu hoa chiêu cũng tự giới hạn nơi này còn như vậy tiếp tục kéo dài lời nói như vậy nhất định thất bại cũng chỉ có chính ngươi mà thôi mà ta sẽ là thành công một cái kia p lại lại h biến biến vẫn vẫn vì cái h n g c gì ra hỏa a phải k này như vậy vận dụng lấy vi lượng võ khí chống cự còn có thể như là kiên cố vậy phòng ngự đâu chu mục nội tâm nghi hoặc Nguyệt vẫn, vẫn là không có tiêu trừ thậm chí còn là sinh ra mới nghĩ mà sợ hội không hội đây đều là chu nguyệt người này ừ, chu mục không vui phát ra âm thanh cục diện bế tắc cục diện vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào chu mục đặt viên đạn tại căng thẳng dây cung tại tiến công thế nhưng là chu nguyệt cũng là dọn nước cũng không lọt tại phòng ngự ấy không được chu mục trong đầu mang hộ đi qua như thế cái suy nghĩ lực viên đạn nơi tay mặc dù đối với mình tiến công có chút tăng lên tác dụng thế nhưng là đó cũng không phải cái gì kế lâu dài à lực viên đạn mình vẫn là cần muốn tìm một thời cơ thả ra ngoài không phải này hai tay lực viên đạn liền muốn bạch bạch lãng phí hết hặc thật thú vị thống quái a đây mới là giống điểm bộ g á n g sao chu n g u y ệ t đón chu m ụ c mãnh liệt tiến công cười to nói liều lên toàn lực chu mục hiện tại mới là có chút đạt tới phù hợp đến trong tim mình tiêu chuẩn、đúng. vì đánh đi ra tay này kỹ quyết lực viên đạn chu mục nghị nghị không tốn điểm nhi tâm tư đoán chừng chu n g u y ệ t không hội nhẹ nhõm m ắ t l ử a chu mục sau đó c ự là đúng chu nguyện thân trên tiến đi nhẹ nhàng m ắ ự a là đúng chu nguyện thân trên tiến đi nhẹ nhàng mắc kích thế nhưng là không nghĩ tới công kích như vậy chỉ là chu n g u y ệ t giả thoáng công kích thôi ngay tại chu n g u y ệ t đột nhiên tranh t r a n h n ẽ thời điểm chu mục lập tức chính là thay đổi mình phương thức tấn công hèn nhát tiếp xuống chính là ngươi phải đối mặt thất bại thời điểm chu mục một cái bật lên bước cả người thân thể lại là như là lúc trước tựa như lần nữa lên không chung đi vẫn là có ý định dùng khi trước phương thức công kích đúng nhưng là bây giờ không ai có thể nghĩ đến đã tránh khỏi chu n g u y ệ t cũng là một cái bộ pháp trực tiếp chính là lên đến cùng chu mục không sai biệt lắm vị trí đi này g i a hỏa này muốn làm gì chu mục lúc này có chút t ử chấn kinh đi người này phản ứng chính mình là không muốn nói nữa không nghĩ tới hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy phản ứng làm ra quyết định đồng thời hiện tại chu nguyện tung người đi lên đến cùng chính mình đồng dạng vị trí chu mục mình bây giờ cũng là rất khó đến đoán ra được hắn muốn làm gì ra hòa này chu diễm kinh ngạc nói trước ngươi vẫn luôn tại trước mắt ta cầm con con tiểu đao ở đó nhi làm gì chứ ta đưa cho ngươi lúc gian đã kết thúc hay là chuẩn bị lực viên đạn a thật sự là đáng tiếc ta hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chân chính lực viên đạn ký quyết công kích đi ký quyết trọng lực lực đả kích viên đạn tung người đến không trung trung n u y ệ t đột lại chính là diện mục dữ tợn cả người thân thể cơ bắp hoàn toàn bạo phát t ế c qua đoán chừng thân thể của hắn đều muốn chống đỡ không được nhưng là chu mục thì là vạn, vạn không nghĩ tới cái này chu nguyệt vừa mới vậy mà cũng sẽ như thế cùng mình đồng dạng bay lên không mà lại giờ này k h ắ c này cũng muốn cùng mình đồng dạng sử dụng ra đồng dạng k ỹ quyết tới đối phó mình n g ư ơ i vậy mà cũng thế biết n g ư ơ i nhưng không nên ngạc nhiên ta k ỹ quyết lực viên đạn cũng không phải cùng ngươi tại đồng dạng cùng một cấp bậc chu nguyệt cười một cái nói v ạ n chu nguyệt hai tay bạo liệt năng lượng cầu đang nhanh chóng hội tụ mà thành chỉ bất quá nhẹ nhẹ tụ tập tụ tập sau khi thức dậy chu nguyệt trên tay v õ khí năng lượng cầu nhìn lại là màu đen tuyền nhắn sắc tựa như chính là ảm thể vó khí vậy bất đồng điểm đương nhiên là làm được thế nhưng là chu diễm không rõ này hai người giống nhau kỹ quyết cứu lại có thể làm ra hoa dạng gì thành tựu chẳng lẽ lại chu nguyệt lực viên đạn ha ha muốn tới a chu tinh túi đầu xuống thẳng như nói sớm chính là quen thuộc linh đệ mình mình đã không muốn nói quá nhiều cái gì đây đã là cơ bản trạng h uống túi sách tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt su ba ao một trăm còn lấy yếu thế thủ đoạn đến hiện lộ rõ ràng năng lực của mình chưa đủ giả tượng đến mê hoặc đối thủ còn nữa tiến đi phòng thủ trạng thái đóng cửa không ra mặc cho đối thủ làm dùng cái gì tấn công thủ pháp chi gian tự thân chính là muốn làm được nhìn rõ mọi việc vậy quan sát được đối thủ hiện hiện ra sở trường nhất ký quyết cuối cùng cũng chính là mấu chốt nhất câu lấy hồ lô họa cái gáo phương thức phòng chế xuống tới đối thủ đắc ý ký quyết chiêu số để bản thân sử dụng nay hệ liệt quá trình xuống tới chính là chu n g u y ệ t xảo diệu nhất chiến đấu chiến thuật chu n g u y ệ t mình rõ ràng bình thường gian hai minh đệ đến tình cảm là thật không tệ bất q u a có luận bàn mới có thể để người tiến bộ cho nên chu n g u y ệ t tại bình thời gian l u ậ n bản chu tinh thực chất rất rõ ràng tình trạng hắn đâu pháp các loại cho nên lúc trước chu nguyện bị bạch bạch bị đánh thời điểm toàn trường nhất không vì động dung có lẽ chỉ có chu tinh mặc dù ta hội am hiểu p h á n phất người khác sở trường k ỹ quyết thế nhưng là ngư i lực viên đạn k ỹ quyết thật sự là quá căn bản nhỏ như vậy khoa nhi k ỹ quyết ta sớm chính là trước kia t i ể u nhớ k ỹ trong lòng bất quá hôm nay t i ể u cho ngươi xem một chút bất đồng tiểu đao tại chiến phủ trước mặt chỉ có bị nghiền nát vận mệnh trọng lượng cấp lực viên đạn công kích chu nguyệt giận dữ giống giận một tiếng hai tay rất có có sức kéo vung hất ra đến hai đạo lực viên đạn năng lượng cầu t i ể u như tên lửa tốc độ cực nhanh chính là đánh ra thẳng tắp chính là nhắm chuẩn hướng đến chu mục trên cổ tay đi trước đó ra hỏa này dùng chiêu số giống vậy tiến công cổ tay của mình như vậy chu nguyệt là ngh hiện tại lưu cho hắn tới một giống nhau như lúc đi cái này thế nhưng là rất rẻ hắn đúng a còn chưa kịp phóng xuất ra lực viên đạn công kích chu mục hai tay sớm chính là đã bị chu nguyệt lực viên đạn trọng lực công kích ngay tại sát na gian chu một nguyên bản trên tay lực viên đạn năng lượng cầu giống như là đột nhiên gian đã mất đi qua mang biến mất bởi vì phóng thích kỹ quyết trong quá trình nhận lấy mãnh liệt gián đoạn đà kích tự thân lực viên đạn cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi đông phi thường nột ngạt đồng thời nặng n ề thanh ầm nhận công kích chu mục trên không trung tư thái đã là không ngăn được không có biện pháp chỉ có thể thông nhưng càng ngã xuống cái gì cổ tay của ta chu mục hiện tại cũng có loại mắt tối sầm lại trực giác hơi giật giật hai tay của mình cổ tay giống như chỉ có thể nhìn thấy nó ở trước mắt động đậy những thứ khác giống như cũng không cảm giác chẳng lẽ chu mục không thể tin được sự thực như vậy dùng sức nhi dùng một cái tay khác đánh tự thân cổ tay thế nhưng là vẫn là không làm nên chuyện gì đừng lại uổng phí sức lực không có ích lợi gì quá lúng túng đi rõ ràng chính ngươi liền biết l ự c viên đạn công kích phụ diện hiệu quả ngươi bây giờ cổ tay đã là, hoàn toàn phong bế, tạm thời là không sử dụng được thắng bại đã định đi thấy được vùng vây dãy chết chu mục chu mượt nhàn nhạt như thế tự cho hắn một câu đây chính là chu gia vãn sinh hậu bối thực lực sao thật không hổ là chu nguyệt hoàn toàn không cách nào sánh được a nhất định chính là nhất kích tất sắc mà bên cạnh người quần chúng vẫn là tộc nhân nghị luận ở mỹ chu diễm cũng là cảm giác sâu sắc trong đó đi xem ra chính mình vẫn là cần phải cẩn thận một chút ta xem ra chính mình lo lắng điểm không có sai chu tinh cùng chu nguyệt hai cái này thực lực không biết ra hỏa chu nguyệt hôm nay ngược lại là thấy được hắn một góc của bằng sơn thế nhưng là còn có chu tinh bất quá tính toán những này theo tộc trước thử sẽ tiến triển chu diễm tin tưởng mình từ từ đều hội biết do đến nhưng là trước mắt cái này tộc người chu diễm cảm thấy thắng bại đã là không sai bị lắm ở chỗ này thất bại thất thủ tuy nói là thủ cuộc chiến đấu chu diễm cảm thấy cũng không tính quá mất mặt thực lực cách xa trên lệnh quả thực là cái vấn đề h ú n g hồ thua ở chu nguyện tầng này thực lực ra hỏa trong tay hắn cũng không tính thua lỗ cũng có thể rất tốt để ra hỏa này nhận rõ ràng hiện thực cũng là tốt tại chu ra bên trong khó tránh khỏi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cả ngày mơ mộng hao huyền ra hỏa nhưng mà đối với dạng này người chính là muốn để bọn hắn thành thực tế mới đi đ ậ p đ ậ p đ ậ p người cái tên này muốn đi đâu a x o hội còn chưa kết thúc đâu ta còn không có nhận thua ta thế nhưng là sẽ không dễ dàng liền đi từ bỏ trọng yếu như vậy chiến đấu hả chu nguyệt quay người lại từ mắt nhìn tên kia q một chương ba trăm năm mươi ba xem thường ra hòa này a gà gà cựu vào thời khắc này lý lý ngoại ngoại người xem tới nói đều bị tình hình trước mắt khiếp sợ đến hoàn toàn nhận cái chu nguyệt hoàn toàn công kích lực viên đạn chu nguyệt hai tay cổ tay đã là phế bỏ căn bản đã không cách nào nhúc ních tựa như treo vắt mì hai cánh tay treo ở phía trước chu mục xoay người lại c h ậ m d ã i nói ngươi còn định gượng chống lấy tiếp tục chiến đấu sao chu nguyệt nhàn nhạt hỏi đương nhiên chu mục bị trọng thương thế nhưng là trả lời vẫn là rất kiến định cái khác quen biết hắn t ổ người trước đó thấy được kết quả như vậy vốn cho là hắn là sẽ từ bỏ nhưng là đâu cũng không có chẳng lẽ lại là chiến đấu cải biến người này tính cách ta trước kia hắn cũng không phải là như vậy trên lý luận x o hội quy cự quản sự t h ơ ơ chu m ộ c đương nhiên cũng là còn có thể tiếp tục chiến đấu chu m ộ c mặc dù thất lợi hội nhưng cũng không hề hoàn toàn n g ã xuống cho nên còn chưa thể xếp vào là thất bại trong phạm vi còn có thể tiếp tục cùng chu nguyệt chiến đấu ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì chẳng lẽ ngươi thích chậm rãi tiếp nhận thất bại thích cảm giác như, vậy? Chu nguyệt lắc lắc tay như nói bây giờ chu nguyệt đã là không có khi trước cảm giác chu một cách làm tại trong mắt của mình cự là không lý trí kéo lấy cái gì cũng không làm được đối thủ chu nguyệt căn bản t r ứ n g mắt bởi vì này chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì chiến đấu ha ha ha ta thế nhưng là còn không có chiến đấu đủ à? sao có thể như thế kết thúc à? chu m ộ c tiếng vang cho chu n g u y ệ t t i ể u một câu nói như vậy như vậy ngươi cứ tiếp tục kéo lấy ngươi cái kia nhi mọi mệnh không chịu nổi thân thể tiếp lấy đấu với ta tranh đi nhìn xem ngươi cái gọi là muốn thắng lợi ngươi có thể hay không từ trong tay của ta cầm đi chu n g u y ệ t tiếp tục giữ tợn gương mặt xoa hội hẳn là phải tiếp tục chu mục không có bất kỳ cái gì từ bỏ ý tứ phong t à o tuân g a võ khí tại chu mục trên thân lưu truyền Võ tay tay lại. Lại thật í nồng h r n vẫn h độ là bất hạnh ể chỉ đ là cả hoàn toàn không có hiệu quả gì riêng chỉ là mượn nhờ các bộ ngưng tụ đến lực lượng vô luận là đứng dậy công kích còn là phương thức công kích hiện tại cũng đã là yếu nhất trình độ nói chuyện không đâu không vững vàng thân thể đối mặt khí thế chính thịnh c h u n g u y ệ t tấn công như vậy thật sự là không khỏi để người nhìn cảm thấy quá lòng nội g l ạ n h nền tàn trong do sinh mệnh hữu khí vô l ự c tiến công bên cạnh người nhìn nói là vui cởi trào phúng c h u mục người trong chiến đấu c h u mục chiến đấu lại là bước đi liên tục khó khăn lại đến ích ca lại là liên tục nhiều lần tiến công mỗi lần t i ự u là công kích đi lên điểm liền bị c h u n g u y ệ t vô tình đà kích trở về nói thật ra c h u n g u y ệ t đã coi như là tốt bây giờ cùng c h u mục tác chiến c h u n g u y ệ t đã là căn bản không có bất luận cái gì muốn võ khí đến giao đấu t r u mục Bởi vì trong ì n như vậy công kích hắn đã không chịu được nổi, thà để tâm hắn có tàn niệm, không bằng h kích chịu thà h độ đã được để vậy có c tâm h ắ từ từ mãi cuối bọn hắn, n c ù khiến cho hắn hoàn toàn nhận rõ hiện thực. thiên Tại đại toàn bản rõ lòng ụ c cái chuyện Chu Mộc tức một nắm muốn muốn muốn rất Ta thật tại tại nhất tiếp thật tại Trong đáng người dài giữ nhi. hiện nói, phải liền nhi nếu nghĩ như không này đúng không nhận này là lấy là là... lập l kéo vậy, xảy ý đã ra. sợ. sự sự ớp ngươi biên nhi vô cùng không cam tâm đúng không ta biết đây chính là ngươi muốn nói bất quá tha thứ ta nói thẳng các ngươi những ngày này thật muốn pháp thật đúng là ngây tơ các người rất nhiều tộc người căn bản tựu i thấy không rõ lắm hiện thực lại là cả ngày đang làm mình có thể trở thành cường giả hoàng lương đại mộng chân chính là vô cùng một người các ngươi dạng này người cũng sớm đã để thiên bản đại lục kín người hết chỗ thư hoang rồi p h ò n g sách vê đốt vê đốt vê đốt su hoang s v đốt con quá khó nhìn vẫn là còn kiên trì dùng đi đứng công kích chu mục sau đó khởi thủ chính là bị chu nguyệt một tay võ khí c h i quyền đánh lui đi thật xa lần này chu nguyệt thật là không có nửa điểm đùa dỡn cùng tình diện có thể g i n g thực sự ra tay vợt gác tựa hồ liền muốn chu mục thấy rõ ràng một ít gì ai nha nha thật sự là không may mắn à hai cái này tộc nhân quyết đấu ta chỉ có thể nói như vậy đồng dạng đều là lực lượng hình quyết đấu đáng tiếc khắc tộc người lại là thực lực t r ê n h lệch quá lớn thật sự là không thể trách hô hô hô nói như vậy cũng là có thể nhưng là đổi loại thuyết pháp cũng là có thể hai cái này người liền giống với là sư tử cùng thủy mưu sư tử có đôi khi tiến công tập kích bất ngờ thủy mưu thủy mưu rất ôn thuần này là không sai nhưng là thủy mưu nhưng cũng không phải liền là nói hội không đi tiến công sư tử bởi vì bọn hắn cũng có tự thân dục vọng cầu sinh hiện ở thế yếu nhất phương tộc người chính là cái đạo lý này tô tộc trưởng cùng mình một vị tộc người nói nhưng là hai người phân tích kiến giải rất đúng chỗ đây là sự thực a lên đi không có bị đánh bại ngã xuống đất ta thiệu còn không có xem như thất bại chiến đấu khai hỏa tiến đi cho tới bây giờ không có đến mới vừa thời khắc chu một khi trước công kích vẫn là có ý nghĩa nhưng là từ sau lúc đó tự thân võ khí công kích song toàn chính là đang lãng phí đến bây giờ thay đổi đông lưu nhiều như vậy võ khí không sai biệt lắm liền muốn khô k i ệ t không có ích lợi gì trọng lượng cấp lực viên đạn công kích chu nguyệt lớn tiếng gầm dú đạo võ khí hoàn toàn bắn ra không thể không nói lần này chu nguyện lựa chọn đến lực viên đạn kỹ quyết công kích đoán chừng cũng là vì có thể cáo chi chu một phải đối mặt hiện thực đi ba lại là một lần bạch bạch bị đánh lần này chu nguyệt gặp xuống đau s ó t càng là so trước đó càng thêm kịch liệt nhưng là đây chính là hắn mình t r ậ t vật lựa chọn phương thức không có chân chính ngã xuống đất thất bại liền không thể dễ dàng hô đầu hàng hai chữ này nếu là đơn giản lời nói ra như vậy chính là xỉ đục đối mặt với chu nguyệt đối thủ như vậy mình nếu là thật sớm lâm trận bỏ chạy như vậy là không phải tại chỗ cùng mình tương tự tộc người không đều muốn bị bọn hắn coi thường a chu nguyệt mới vừa lời nói lâu như vậy chu một mình không phải là máu đầu ít nhiều có chút nhi minh mạnh chu nguyệt ý tứ còn không định đầu hàng nhận thua a a i như vậy vẫn là để ta dùng sau cùng chiêu số đến tự mình cho ngươi thất bại đi nhìn kỹ chu nguyệt nổ tung mình võ khí chu nguyệt đối với mình võ khí vận dụng nhưng là vô cùng g i ả n g cứu cho đến hiện tại dài như vậy thời gian trôi qua võ khí vẫn vô cùng tràn đầy nhiều lần kỹ quyết tiến công chu n g u y ệ t mình võ khí vẫn là có định lượng mà lại chu n g u y ệ t nghĩ kỹ sau cùng chung kết kỹ năng quyết liền đến dùng sức viên đạn đi không thể thích hợp hơn đối với đối thủ như vậy còn chưa đủ để để cho mình dùng tới chân chính kỹ quyết tới đối phó kết thúc ha ha bớt xem thường người ta đã nói rồi Ta thế ngay h ư n là không có nhẹ như có v dịch đánh tại phất cờ giống t h ố n g chuẩn bị võ khí vận dụng tác dụng đến lực viên đạn trung nguyện hoàn toàn kinh ngạc nói dựa theo đạo lý tới nói là rất không thể nào sự tỉnh mình ám khắc lực viên đạn c h u n g u y ệ n mình rất rõ ràng mặt trái hiệu quả lúc gian tuyệt không chỉ ở đây, đây nếu là đem lúc gian cho nói tỉ mỉ chu mục tiểu tử này cũng vẫn là cần tốt một đoạn hồi nhỏ gian mới có thể giải trừ hiệu quả như vậy thế nhưng là xem ra g i a hỏa này vì cùng mình chiến đấu đấu tranh hẳn là đem hết toàn lực cường ngạnh đi giải trừ cái này phụ diện trạng thái đây thật là còn không có đụng tới qua hắn một chút cho dù là một kích liên tốt đụng phải liên tốt ta không còn yêu cầu xa vời ta liền xem như thất bại ta dù sao cũng là ở chỗ này chứng minh qua mình chu mục đỉnh lấy mình vàng óng ánh võ khí ra sức nói trọng lượng cấp lực viên đạn công kích thế nhưng là hiện thực vẫn vô cùng tàn k ố c mình nghĩ chu nguyệt nhưng sẽ không cho hắn dạng này tình diện màu đem động lực viên đạn tấn bánh phi đánh tới mặc dù chu mục trong tay bổ sung năng lượng lấy sau cùng võ khí nhưng là căn bản liền thả ra cơ hội cũng không có đến cuối cùng này võ khí công kích cũng căn bản không làm được mạnh lực mà đánh tới ám hắc lực viên đạn trực tiếp lại là đem chu nguyệt trọng truy đến trên mặt đất Quy một chương 354, đi lên. Quá chậm, vẫn là quá quá Chu mình muốn tiến công, thế nhưng là Chu Nguyệt thả ra ám đạn. Mình căn bản tiểu Sau muốn Chu chương chậm, chậm, Mục công, lực căn chống đỡ không được, thật sự là quá cường lực.、Sau、cùng một lần muốn chứng còn có được, mình thế nhưng thả hát mình không thật minh mình, thế nhưng là còn không lên. vẫn tiến viên đạn, bản lần đi đỡ tại là là là là làm ám một ra sự trước xã hội q u y t h ì vẫn là nói qua hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu mới là thất bại xem ra lần này chu mục hẳn là không hội dạy nữa ván đầu tiên so biết chiến đấu đến này nhi t i ể u không sai biệt lắm phải kết thúc ngay tại chu mục ngã xuống thời điểm chung quanh có thể nói là nghị luận ở mỹ a tộc người bên này thì sao đàm luận rất nhiều người mặc dù chu diễm nghe không được rõ ràng lắm bất quá cũng đều là chút chỉ trọ không tốt chu diễm cũng không có tâm tư đi truy cứu nhưng mà đối với tân khách bên kia đoán chừng nhiều đều là đối với chu gia thủ trận so sẽ thảo luận phân tích rằng bây giờ trận này đầu chiến ngươi nếu là có không có cho được chu gia mặt mũi như vậy rõ ràng đáp án h i ể n nhiên là có bất luận là chu n g u y ệ t thực lực siêu cường phát huy vẫn là chu mục sau cùng kiên nhẫn đây đều là biết tròn biết méo tam đại gia tộc còn có các tân khách đàm luận đoán chừng cũng là vô cùng đi cứ việc chung quanh người thật giống như đối với chu mục đụng chu n g u y ệ t chiến đấu kết quả sau cùng cầm lấy phủ định cùng bọ đá xuống giếng thái độ nhưng là chu diễm nhưng thì không cho là như vậy hắn cảm thấy chí ít tại tối hậu quan đầu chu mục đã là làm rất khá đây chính là một tân thủ người tu luyện cực hạng không cương cầu được quá nhiều đối mặt giống như là chu nguyện đối thủ như vậy chu mục cũng là không có, có bất kỳ biện pháp nào nhìn xem nằm ngã trên mặt đất chu mục chu nguyện biết mình thắng lợ không có giống là có chút người thu hoạch được quán quân vậy trực tiếp chính là la to chu nguyệt không thích dạng này cũng không muốn làm như vậy đã là biết rõ mình kết quả hắn l ặ n g lặng đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên chu mục chu mục hiện đang l ặ n g lặng nằm trên mặt đất chân sau nhi n h ế t lên nhắm mắt lại một cái tay khác che kín g ò má lại hắn giống như nhất thời gian không muốn làm gì nữa chỉ muốn như thế n ằ m cũng không nói bất luận cái gì hả tại chiến hậu thị sát bên trong chu nguyệt đem tầm mắt của mình xê dịch đến trên hai tay của mình thấy được để cho mình bất ngờ kết quả nghĩ không ra tự thân mu bàn tay cuối cùng có nhỏ xịu chảy ra nhưng là vết tích vô cùng đông cạn ngược lại thật chu nguyệt lại là lại nhìn t h ế xuống đất chu nguyệt xem ra lúc trước hắn nói đã là làm được mặc dù chỉ là tiểu tiểu nhân vết thương nhưng hắn vẫn là thực hiện tự nói bảo a hô hô a hô hô chu mục c h ả y rất nhiều mồ hôi đồng thời miệng to miệng to thở hổn hển một trận chiến này tiêu hao lớn nhất đương nhiên là hắn ha ha thật đúng là có ý tứ a ha a thật đúng là đa tạ ngươi chỉ giáo chu nguyệt không có nghĩ tới đến cuối cùng đã là gân m ệ t lực kiệt hắn còn sẽ cho mình dạng này một phen chu nguyệt thật sự là cảm thấy chu mục tiểu từ này khác biệt hắn đối với chiến đấu và tu luyện hay là cố chớp người tên là gì tiểu a c á này người rất dễ quên, từ trước đến nay không dung dễ nhớ ở tộc tên của người. Tuần. nếu ngươi là trước Được, rất từ tộc t dễ dễ của Mục. chú Mục, nếu là có h ở giữ mình lửa nóng chiến mình lửa đ ấ lòng, như vậy thư i ể u luận vô đến o trong, à n cảnh bên gì đ ề xem ra chu gia vẫn là không đơn giản à, này cũng có thể nói lên được là ngọa hổ dấu long à. hi hi hi người đ ố i với cái từ này nhi lý giải vẫn chỉ là lướt qua liền thôi đi ngọa hổ dấu ta nhìn vậy đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đúc sau diện còn sẽ có đặc sắc hơn t ộ c trước thử sẽ đối với tại chu gia tới nói đến kết thúc còn có đại đoạn lúc g i a n đ ầ u tô một tuyết cùng thị nữ đàm l u ậ n đến cảm giác không sai lầm đi huynh đệ thật đúng là hoàn mỹ biểu hiện à đối phó những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa huynh đệ chiến đấu của ngươi pháp tắc ta còn thực sự là ưa thích thật sao ngươi còn không có ngay mặt trả lời vấn đề của ta đâu thế nào à đương nhiên là cảm giác không tệ lắm linh, linh phòng sách virus virus virus không không xù gù con cảm giác không sai ngươi đây cũng quá ngắn gọn đi có cái gì chiến đấu thu hoạch cùng tổng kết sao cái này chu n g u y ệ t lung lay tự thân trên mu bàn tay nhỏ bẽ vết thương cho chu tinh nhìn nhau đây là cái gì cái ý thứ a không phải là một thông thường vết thương sao không có ý gì đúng hắn chính là một thông thường vết thương chu n g u y ệ t câu chuyện đối với chu tinh đầu nói phân nửa vết thương ngoài r a ngấn là bình thường không qua nhưng là từ trên ý nghĩa tới nói hôm nay nó thế nhưng là ý nghĩa phi phạm ngông nô nhìn xem cả cuộc tỉ thiến í t hành khí thế ngất trời chu quân tựa hồ sắc mặt có chút nhi khó coi không biết có phải hay không là chu n g u y ệ t nguyên nhân đem ra hỏa này cho trấn n h i p đến vẫn là như thế nào chỉ thấy trong lòng của hắn đầu một mực chỉ là nhớ mãi không quên lo nghĩ là khí đan nói cũng đúng coi như đến lúc đó so sẽ thất bại thất thủ ra hỏa này cũng là không chừng sẽ dùng cái đồ chơi này so hội quy thì khả năng có đôi khi tại chu quân trong mắt chính là thủng rông t ê u to được rồi trải qua cạnh tranh kịch liệt tranh đấu về sau trận đầu này so hội kết quả đi ra chu nguyệt giao đấu chu mục cuối cùng lấy chu nguyệt thắng lợi kết quả kết thúc chu nguyệt lấy được phải tiếp tục so sẽ tư các chỗ quản sự về sau đi lên cũng là lớn tiếng nhi tuyên bố mặc dù chỉ là vừa mới mở màn bất quá toàn bộ bầu không khí tựu vô cùng nồng nặc chu diễm bóp bóp nằm tay thật tình không biết hạ diện thì là ai cùng ai quyết đấu b ấ t quá mình vẫn là phải thời khắc chuẩn bị mới được bởi vì có trời mới biết lúc nào đột lại chính là đến p h i ê n mình chu nguyệt hiện tại đã là đã tỉ thí rồi chiếu vào chu diễm trí nhớ của mình đối với vừa mới chiến đấu chu nguyệt chu diễm cũng là có chút điểm nhi đối với hắn có nhớ đem hắn phương thức chiến đấu vẫn là kỹ xảo cái gì đều hoàn toàn ấn khắc ra đây là rất mấu chốt tiếp lấy đâu còn tại chu diễm trong đầu bồi hồi đơn giản chính là chu tinh gia hỏa này đối với hắn chiến đấu tình trạng mình còn không có rõ ràng như vậy hiểu rõ cho nên vẫn là cần phía trên một chút nhi tâm mới đi khác đối với chu quân vẫn là chu thủy vân tỉ, tỉ như vậy liền không cần nói nhiều lắm chu diễm trong đầu là đối bọn hắn tương đối rõ ràng mà lại hiện tại lo lắng còn không cần quá mức lo lắng đây chỉ là mới là vòng thứ nhất mà thôi chu diễm có chút nhi nghĩ đến cái này tộc trước thử sẽ tiến hình vòng đầu khẳng định sẽ là có nhiều nhân số tiến đi so đấu đào thái hết một chút nhân chi về sau như vậy vòng thứ hai so sánh như vậy liền có thể quyết ra thắng bại rốt cuộc là ai có thể đứng tại này sau cái vị trí như vậy hiện tại tiếp xuống lập tức chính là tiến đi vòng thứ hai so sánh t h thí hạ diện tiến đi so sánh tộc người là chu diễm giao đấu chú thổ ách chu diễm đột nhiên đánh ra trận nhi thanh âm quái dị vừa mới mình còn nghĩ không phải là mình ra sân thật là không có nghĩ đến này q u ả n sự vẫn là ứng t h ừ a câu nói kia cái này rốt cuộc là tình hình gì danh sách bài a n b à i à thật đúng là không hợp ý nhau như vậy nếu là hiện tại đến tự mình lên sân khấu chiến đấu t i ê u không có gì đáng nói chu diễm từ trước đến nay chính là nói một không hai đã muốn đánh tựu i toàn lực ứng phó lên tốt nhất là cho mình đến mấy cái kia trong đầu quyết định xong đối thủ bởi vì dạng này mới sẽ rất có ý tứ ha <cười> ha <cười> là hắn a chính là tên phế vật kia a ôi cái này trận thứ hai thế nào lại là hắn a thật là ta đều coi là dạng này tộc trước thử sẽ có hay không có thân ảnh của hắn nữa nha không nghĩ tới hắn còn có mặt mũi tới tham gia à. thật không sợ chính là đem ra tộc mặt đều bị mất hết không được sao nhanh tuyên bố rời khỏi đi hiện tại vẫn kịp không dừng được lưu n ô n phỉ ngữ không ngừng tràn ngập đến chu diễm trong lỗ thái đầu đối với mấy cái này chu diễm không muốn đi nghe cũng không muốn đi cùng bọn hắn dây dưa lập tức liền sẽ dùng thực lực đi để bọn hắn thật tốt mặc miệng hô hô hô rốt cục chờ ngươi chỉ tiếc không phải đầu ta cái giáo hơn ngươi nhưng là hắn cũng đầy đủ để ngươi quá sức chu diễm thật tốt ở chỗ này làm trò cười cho thiên hạ a chu diễm chỉ có nhìn thấy ngươi dạng này tâm tình của ta mới có thể vui vui nhìn xem từng bước một lên đài đi lên chu diễm chu quân dùng sức chừng mắt chu diễm nói đối trận cái này người cùng mình so sánh là kém chút nhưng là đối phó một cái ảm thể vậy thật đúng là dư sài kỳ thật q một chương ba trăm năm mươi năm chu thổ xem thường dễ c ợ t ánh mắt vẫn là khuôn mặt căn bản là không ngừng thay phiên có lẽ trước kia lúc nhỏ chu diễm còn sẽ vì những này có chỗ động dùng ảnh hưởng tâm tình của mình nhưng là hôm nay không giống với ngày xưa vô cánh bay cao thời điểm làm sao có thể bị những này cho ảnh hưởng đến đâu trong tay thực lực mạnh lương tựu cứng rắn cho nên bây giờ chúng người chế nhạo cùng nghiệm ai đối với chu diễm đã là không có, có bất cứ hiệu quả nào c ũ n g không biết chính là tiếp xuống đối thủ của mình địch thủ hẳn là sẽ là ai bởi vì mới chu diễm mình cũng tương đối vân vấn có chút nhi quên hết tất cả nghe không rõ ràng quản sự báo cáo quản sự là ai nhưng là qua hội nhi mình thì sẽ biết chu diễm bước đi bên trên lúc tới vốn định muốn đề ra nghi vấn hạn nhưng nhìn đến quản sự như vậy biểu lộ t h ầ n s ắ c ngẫm lại vẫn là thôi đi không còn tác dụng gì nữa chắc hẳn mình hỏi về sau tên kia cũng sẽ cho mình dội nước lạnh đi chu diễm thật sự là thái thanh sở lập trường của mình tình cảnh ngoại trừ có thể thống kích đối thủ chu diễm hiện tại cũng không có gì tốt làm làm sao hội đã là đến p i ê n tiểu từ này、ai? chu huyền lao ra tử thấy được chu diễm thân thể kém chút chính là uống vào hớp nước trà đều phun ra ngoài đây là chu huyền không muốn nhìn thấy nhất một cái ảm thể tiểu ra hỏa hiện tại t i ể u ra tay chu huyền chính mình cũng có chút nhi nhịn không được đều có loại trực tiếp muốn để chu diễm trực tiếp rút lui cái này gọi là cái gì sự tình con a như bây giờ ra hỏa ra sân vạn chúng nhìn chừng chừng nhiều như vậy tân khách mất mặt đều muốn mất hết ha ha người cái này kêu là lời ấy sai rồi hiện tại để hắn thối lui ra lời nói chúng người nhất định là không hộ i rõ ràng là nguyên nhân gì như vậy hả không phải chúng ta càng thêm mất thể diện đường đường một đại gia tộc vô hình để cho mình tộc người đã mất đi tham gia so s á tư cách này liền có chút nhi ngoại hạng a chu thông láo gia tử cố ý nhắc nhở quả thực đúng vậy đem so với t r ư ớ c chu huyền cách làm này liền càng thêm không đáng tin cậy ác ý để tộc người mất đi tư cách cái này sợ rằng trực tiếp hội đưa tới đến rất lớn n ã o động rất là cái này cũng sẽ trở thành chu gia bên ngoài trò cười khu khu thật là hắn cũng thật sự là may mà hắn tới tham gia a thật tốt trong nhà đầu đợi chính là qua tới tham gia cái gì so hội mất mặt xấu hổ cũng không biết chỉ là cái h m thể năng làm chuyện gì a Từ chu huyền lào ra tử ngữ phán ở t lắc i đầu từ trên xuống dưới hắn toàn bộ người đều là tràn ngập đầy đối với chu diễm phủ định mà từ điểm đó tới nói chu thông lão gia tử cựu vừa vặn ngược lại hắn đối với tam thể khái niệm chỉ sợ tại toàn bộ chu gia cũng là muốn vượt mức quy định lính trước hắn xưa nay không hội xem thường tam thể bên trong cái kia một thể hắn chủ quan lý luận đại biểu chính là tam thể mặc dù lấy phân chia mạnh yếu nhưng là bọn chúng tuyệt đối có chỗ khác biệt mạnh yếu không có nghĩa là hết thảy thể, thể kỳ thật khẳng định cũng giống là mọi người đều có các sở trường điểm yếu ưu khuyết điểm các loại chỉ là chu thông mình bây giờ cũng vẫn chỉ là chỗ đang nghiên cứu giai đoạn liên quan tới thể nhiều bí mật hơn mình còn không có phân tích ra rất nhiều nhưng hắn tin tưởng mình có một ngày khẳng định sẽ có đột phá kiên trì nguyên lai、like、là hắn chu diễm đang so trong hội trường đợi tốt một hội rốt cuộc xem như thấy được đối thủ của mình đang chàng chờ cũng sắp không nhịn được nhưng không nghĩ tới đi ra ngoài ra hỏa lại là m à u v à n g t ó c á ngắn không mập không ốm dáng người lộ ra có chút nhi suy nhược bộ dáng thế nhưng là thực lực cũng không có nghĩa là bên ngoài có chút người nhưng không nên nhìn hắn bên ngoài người một bộ mềm yếu dạng khả năng dây lát g i a n t i ể u có thể cho n g ư ờ i xuất ra tình bạo thực lực ra liên quan tới người này lời nói chu diễm tại này nhi vẫn là có thể có chút nhi bảo đảm hắn tuyệt đối không đạt được chuyện như vậy thực tiểu từ này tên là chu thổ là chu ra cùng chu diễm là cùng đợi tộc người điểm ấy là không sai nhưng là đâu hắn còn có một để chu diễm ưa thân phận cái này gọi chu thổ ra hỏa chính là bình thường thích dính tại chu quân bên người dám túi trứng thật tốt ta ta yêu mạng tiếng chung v i r ú t v i r ú t v i r ú t ý lở bé dạo con chu diễm nheo nheo tay toàn bộ ngón tay đều là đùng đùng rung động hảo tiểu t ử cuối cùng là cho mình chờ đến cơ hội chu diễm cũng không biết dạng này cơ sẽ tự mình đợi bao lâu bình thường nói tại chu i a bên trong muốn cái gì các loại sợ đầu sợ đôi u hơi nội đ ầ u dưới bọn hắn lại đến cái ác người cáo trạng trước mình căn bản tự chịu không nổi hiện tại đến tộc trước thử hội như vậy tự khá tốt chu diễm hiện tại đại s u ấ t quyền cước g i á o hấn gia hỏa này chu thổ coi như la rách cổ họng cũng không có cái gì dùng huống hồ gia hỏa này còn có một g i ắ m t h u ố i chứng thân phận như vậy chu diễm sớm chính là nghĩ kỹ mình tuyệt đối không thể thủ hạ lưu t ì n h nhất định phải đem hắn đánh tới cái răng rơi đầy đất mới thôi mới có thể n g ư ơ i cái tên này chính là chu diễm chu thổ vừa lên đến cứ như vậy cố ý khiêu khích hỏi muốn cố ý chọc giận chu diễm tựa như hỏi lời gì mỗi ngày tất cả mọi người là tại cùng một dưới mái hiên trong gia tộc ngươi không cảm thấy mình nói chuyện cùng nói nhảm giống nhau sao đặc biệt là、so、trong hội trường, lúc à đang trong trường, so hội l này kéo mồm mép mồm vô dưới ụ n g đ ơ n n g n là trận ai quan sát chu quân khinh miệt vô cùng tiếng cười cũng đã là có thể rất nói do vấn đề hôm qua đi phụ thân chỗ nào tìm kiếm điều động sự tình về sau vấp phải chắc t r ở này không sai bất quá chu quân muốn thấy được cả một tộc trước thử sẽ ra sân danh sách vẫn là quá mức dễ như trở bàn tay chu hỏa nguyên dù sao thế nhưng là lao ra t ử thương yêu nhất như tử rất nhiều chuyện lớn cũng sẽ là tự mình phân công đến trong tay của hắn bao quát cái này thử sẽ danh sách cũng giống như nhau cho nên đúng lúc chu quân cũng là chui cái này chỗ trống vốn là nói nhìn xem danh sách c h ỉ n h tự cũng không có gì nhưng vẫn là để chu quân mình quắp vào tay đối với tự thân phi thường có giá trị tin tức cũng chính là mở đầu nhị trận tỉ thí chu diễm giao đấu chu thổ tin tức này cho nên lúc đó chu quân có thể nói là vô cùng hưng phấn cao hứng đúng là có thể lợi dụng cái này đến hoàn thiện kế sách của mình an bài chu quân cảm giác đến mức hoàn toàn có thể mượn nhờ chu thổ chi thủ đến thật tốt để chu d i ệ m ăn chịu đau khổ đây là rất đi thông vì để cho này an bài càng thêm hoàn mỹ vô khuyết điểm chu quân cũng là nhọc lòng cố ý đem chu thổ cho gọi tới thật tốt cho hắn làm cường hóa huấn luyện đem thực lực của hắn có thể tăng lên tận lực lại để t h ă n g điểm ngoại trừ cái này cải tạo bên ngoài chu quân còn rất cố ý bước lên phóng hiểm từ phụ thân cất giữ trong phòng đầu cầm quyền áp dụng đồng thời có thể tăng lên chu thổ ký quyết đến bởi vì chu hỏa nguyên trước đó vẫn đủ thường xuyên lui tới ký quyết đường chu quân rất lúc nhỏ liền biết phụ thân cất giữ trong phòng đầu cất giữ ký quyết cũng không phải số lượng nhỏ t ừ n g dậy đi qua mục lục ký quyết đơn giản có thể dùng rực rỡ muôn màu để hình dung hiện tại chu quân dù sao có chút thấp thành thục cùng tuổi tác lá gan tự nhiên là hơi bị lớn hắn cũng suy nghĩ n à y cũng sắp chất đầy toàn bộ tiểu gian phòng ký quyết thiếu đi bạn phụ thân đoán chừng cũng không biết cho nên vấn đề không đại vì có thể từ chu diễm trong lòng vẫn là bên ngoài từng bước đánh, đánh bại hắn chu quân cảm thấy mình bước lên chu quân cảm thấy có thể dạy hấn chu diễm sát xuất hẳn là thật lớn thì số thắng cũng không cần nói giao đấu chu diễm loại này ảm thể tộc nhân nếu biết ai cũng có thể dễ dàng đi nghiền ép đánh bại hắn thậm chí bọn hắn trong tộc nhân bên cạnh còn lưu truyền như thế câu nói ngươi nếu là liền chu diễm đều không chiến thắng được như vậy ngươi liền cùng tu luyện thật không có cái gì quá nhiều d u y ê n phận hai cái người đều không cần cho ta gấp gáp như vậy so hội còn không có chân chính bắt đầu hết thể chở ta khẩu lệ Quy một chương 356, từ trước ta, tự tiện tiên chương nhìn c h ă m c h ă m hai cái người chu thổ cùng chu diễm lúc đầu cũng sắp đánh nhau cuối cùng vẫn là bị quản sự cho ngăn lại hai người các ngươi chắc hẳn trước tỉ thí đều xem qua rồi không có tiến đi kiểm chất về sau so hội cũng không tính là là chân chính bắt đầu quản sự lần nữa lần nữa thanh minh nhìn xem này nhi hai xung động người t i u sợ bọn họ không biết quy củ chu diễm nghĩ đến kiểm nghiệm cái gì cũng không đáng kể luyện phẩm khí tức tại trên người mình là tuyệt đối không có khả năng có coi như quy tắc không có minh sắc cấm chỉ chu diễm cảm thấy những này mấy cái răm túi trứng không cần dùng tự sử dụng luyện phẩm đến đối phó bọn hắn chu diễm chính mình cũng cảm thấy lãng phí thậm chí có điểm nhi đ kiểm nghiệm kết thúc hạ diện lập tức chính là tiến vào bắt đầu chu thổ giao đấu chu diễm so hội quản sự ra lệnh một tiếng chiến đấu chân chính giờ này khắp này mới xem như bắt đầu nhao nhao muốn thử chu diễm s ớ m chính là đã không thể chờ đợi rốt cục đến phía diễm hảo hảo cố lên a ha ha nghĩ không ra tại cái này so với sẽ lên lại có thể nhìn thấy tên kia hy vọng hắn cũng không nên t u a quá thảm lạc thấy được chu diễm ra sân tô một tuyết tự nhiên là mừng rỡ và phần tâm tình vô cùng vui vẻ kích động chỉ là mình chỉ có thể ở phía trong lòng thầm nghĩ cũng không thể biểu hiện ra ngoài dù sao thị nữ bên cạnh còn ở bên n g có chút tâm cảnh là không thể bị nàng cho phát giác còn như cũng giống như lần trước thị nữ vẫn là không có thay đổi chút nào đối với chu diễm cách nhìn các loại vẫn là như vậy hoàn toàn như trước đây công kích chu diễm cho chu diễm bỏ đá xuống giếng tô m ộ c tuyết tự nhiên là rất không thích vừa mới lời nàng nói nhưng là vì trường hợp mình vẫn là nhịn xuống không nói sau diện đến ngấm lại còn chưa tính trong lòng biết rõ liền tốt vì diễm góp phần trợ uy hắn nhất định có thể cảm ứng được tiểu diễm n g ư ơ i nhất định ổn định a thành công cầm xuống chiến cuộc ngươi liền có thể tiếp tục đi lên phía trước thấy được tức tướng khai chiến chu diễm chu thủy vân cũng có hướng chu diễm truyền đạt cùng truyền lại nàng hiện tại hy vọng cũng là không có yêu cầu khác chỉ mong lâm sư phó đánh cược luyện phẩm có thể khải đến tác dụng bởi vì dạng này tại luyện phẩm tác dụng dưới chu diễm tuyệt đối có thể cầm xuống tỷ thí ai ai ai tiểu tử kia không phải liền là trước kia lưu t r u y ề n sôi sùng sục tên kia sao phụ thân ngươi bình thường chân không bước ra khỏi nhà ngươi ngược lại là cũng là nhận thức đến người a nhìn ngươi này nói phụ thân ngươi cũng không phải cái gì cô lậu quả văn người không sai nha chính là hắn sinh trưởng tại chỉ là đại gia tộc chu gia thế nhưng là đúng là h m thể tu luyện thể chất trước đó truyền cũng chính là cái này sự thật a ân hẳn là, là không sai nghĩ không ra phụ thân ngại còn nhớ rõ thật rõ a t i ngươi tức như n vậy h e đồn. đ n n g h ê trên n nhớ nhưng trí ta, tuổi của mặc dù bây giờ đã tuổi trên 50, nhưng là vấn ẫ n ngươi ngược nói này nhiều cường hạng, hắn có thể có cái gì phần tháng là lại là lực có chút, cái có có cái thể, một thể, thủ thể khu khu Hạc hạc, ai sao sau. đối với ngươi gì ảm đây ở v đề này thật đúng là hỏi thật hay phụ thân à ta vẫn là câu nói kia người không thể xem bề ngoài nước thì không thể đem cân đo bằng đấu có đôi khi người suy nhược không chừng chính là yếu thế người cường lực cũng không định là thật cường thế người tiểu từ thú này ta nhìn ngươi nói ra ít có như thế có triết lý lời nói a phụ thân đâu người đều là mỗi ngày mỗi đêm tùy thời gian lưu chuyển mộ dung phủ nói như thế câu về sau trận tiểu đứng dậy vừa mới mình kỳ thật nói nhiều như vậy cũng coi là cho chu diễm chính danh cùng giải vây đi mình không nghĩ tiểu cười một tiếng mà qua miễn cho phụ thân lại là suy nghĩ lung tung không tính thế nào á dạng hôm nay mình có thể lại tới đây cũng là bởi vì tin tưởng chu diễm đối với phương diện tu luyện mộ dung phủ không cần đừng người nhắc nhở mình cũng biết đối với phương này diện không là rất biết nhưng là chính hắn duy nhất rõ ràng chính là tự thân là rất tin tưởng chu diễm chúng ta bắt đầu đi chu diễm bày ra tư thế thật sớm liền tiến vào tư thế chiến đấu Từ v ba mươi ì n h mốt năm mạng tiếng chung vê đút vê đút vê đút ba mươi mốt năm z vê đút vê đút con ha <cười> ha lập tức liền để ngươi thấy hối hận hai chữ này là làm sao hào hào viết g i a hỏa này đối với so với trước kia cái đó gọi chu m ộ t g i a hỏa khác biệt vẫn là rất lớn nhìn hắn giống như một điểm nhi đều không e ngại chiến đấu liền xem như đối mặt chu diễm cũng có loại kia cường cạnh trạng thái h ư vị khiến người rất có cảm giác được có cảm giác á p bắt chỗ tiên cơ tiến công đơn giản chính là tiểu cái nhiễu hoặc làm a u lẹ đột tiến đả kích cho tiếp xuống s o hội tiến đi làm tốt làm nền đánh tốt trụ cột cái gì điểm ấy trước đó ngao cho mình cũng là thật cặn kẽ phân tích qua điểm chu diễm đều là khắc trong tâm khảm nhưng là bây giờ sự thật tựa hồ có chút cùng mình nghĩ có sai lầm cái này chu thổ trở lên mấy điểm hắn cũng không có làm chính là sửng sốt tại n g u y ê n chỗ không biết hắn muốn làm gì v u ố n g về sau chỉ nghe thấy đến hắn khí thôn sơn hà tựa như quát lớn âm thanh giống như là tại dẫn dắt đến cái gì sau đó một cái mánh liệt giòn vàng tiếng va chạm một thanh trọng đại cự phủ từ dưới trận xoay tròn bay lên về sau đến chu thổ trong tay đi hơi dài càn b ú a có từ chu thổ đầu đến bắp chân vị trí chiều dài búa người cùng lưỡi b ú a lớn nhỏ lại là có hắn hai hình người tích cỡ như vậy xác nhận không lầm đây chính là đem cự hình chiến phủ bọn chúng tại vũ khí loại bình thường đặc điểm chính là lấy cự rất là chủ bình thường một cái có hai cá nhân thân thể như vậy lớn thích hợp nhất một chút lực lượng hình tu luyện giả sử dụng vũ khí khổng lộ chiến phủ vung vầy công kích phi thường có sức uy hiếp chu diễm cười, cười xem ra chính mình hôm nay đối thủ ngoại trừ cái người bên ngoài còn nhiều hơn v nơi này nhờ vào đó cơ hội chu diễm cùng chu thổ còn không có chính thức đánh trước đó ta nói thêm nữa câu nói lần này so biết võ khí cũng là có thể sử dụng vừa mới quên hướng mọi người nhắc tới điều ấy quản sự lần nữa bổ sung đoán chừng cũng là hướng về phía chu thổ mới cầm lên cự phụ thời điểm mới nhớ tới bất quá dạng này điều lệ chế độ cũng là hợp tình hợp lý chu diễm cũng là nhìn thấu bọn hắn chế định quy củ quy tắc của bọn hắn đơn giản chính là nhằm vào linh khí hòa luyện phẩm đi nếu là hiện tại này chu thổ cầm là một tay linh khí cự phủ bọn hắn cũng không hội nhẹ như vậy nói thì thầm vũ khí cùng linh khí tranh lệch thực sự vẫn rất lớn đương nhiên chu diễm cũng là chưa hề nói dạng này quy tắc không tốt chí ít tại rất lớn h ạ n độ bên trên đề cao so sẽ tính công bình nếu là người tu luyện quyết đấu linh khí hòa luyện phẩm có thể tùy ý sử dụng như vậy so đấu cũng không phải liền là tu luyện giả chi gian hai người thực lực chân chính dạng này quyết đấu sơ lược nói xuống t i ể u không có chút nào ý nghĩa vũ khí phương pháp sử dụng kỳ thật có rất nhiều khai tay chính là lạp vũ khí cũng không là không được nhưng là thông thường đại khái xuất bên trên rất nhiều người nếu là dùng đến vũ khí phương thức chiến đấu sau bình thường đều thích tại quá trình bên trong hoàn toàn xuất thủ vũ khí cho đối thủ tạo thành xuất kỳ bất ý công kích đặc kích gia hỏa này tại hiện tại chính là dùng hết mình chiến phủ chu diễm trong đầu biên nhi suy từ d ư ớ i hẳn không có đơn giản như vậy hắn đoán chừng cũng là dấu trong lòng có mục đích tính mới hội trắng trận làm như vậy hặc hặc chu diễm ngươi liền hào hào thua ở ta chiến phủ lưỡi búa phía dưới đi hiện tại ngươi liền đầu hàng cơ hội cũng không có ta thế nhưng là không hiểu được làm sao nhường n g ư ơ i đã là nhất định lấy thất bại thu tràng chu thổ nói xong lập tức chính là một tay vung lấy chiến phủ xuống tới nha a tuất linh hoạt gia hỏa a chu diễm cười một cái nói trước đó nhìn hắn như vậy dính chu quân thời điểm mình còn không nhìn ra nghĩ không ra ra h ỏ a này khí lực còn có thể nha một tay liền có thể đem này chiến phủ cho đùa nghịch đi lên có chút ý từ à. nói thật chu diễm nhớ lại trước ngao nói hình thiên cự kiếm nếu không có lấy ngao cảnh cáo phong ấn cùng này nhi so sẽ phiền người quy tắc chu diễm cũng là nghĩ lấy ra thật tốt đùa dẫn một chút bảo nhìn xem là hắn nơi đó ý chiến phủ cứng cỏi vẫn là tự thân hình thiên cự kiếm có thể vỡ vụn hắn c h i ế n phủ c ô hẹn chu diễm nói hắn linh hoạt lại còn làm phát huy vô cùng tinh tế vui lụa c h i ế n phủ dùng sức đối với chu diễm tiến hành tấn công mạnh tần suất công kích rất đánh bổ đũa xuống tới đều có thể nói có chút nhi trí mạng nhưng là chu diễm hoàn toàn đều tránh né xuống bây giờ chu diễm cũng không phải từ trước cái kia mình thông thường công kích đối với chu diễm đều là vô dụng q u y một chương ba trăm năm mươi bảy nệm vững chắc cơ sở cự phủ côn loạn c h é m g i ế t chu diễm trong lòng bây giờ thật đúng là trực dương dương a sắt thép va chạm vẫn không khỏi để chính mình nghĩ tới rồi mình đồng ra sắt phương pháp loại này như sắt thép va chạm c h u diễm cảm thấy dùng da mình đồng ra sắt chi pháp thật là tuyệt phối chỗ thế nhưng là bây giờ còn chưa phải lúc sớm như vậy t i ể u sáng ra lá bài tẩy của mình cùng vương bài quả thực là không sáng suốt cử động hành động cho nên vẫn là muốn sơ qua chờ đợi một chút mới đi ngay bây giờ tới nói phối gia hỏa này chơi đùa vẫn là có thể dù sao trong tay hắn cầm cũng, cũng chỉ là vũ khí mà thôi cũng không phải linh khí cho nên chu diễm cũng không phải là rất e ngại tiểu tiểu nhân chiến phủ mà thôi đòn công kích bình thường né tránh chính là chu diễm hiện tại rất muốn nhất thăm dò rõ ràng đương nhiên vẫn là người này ký quyết còn có vó khí cái gì hiện tại với hắn mà nói đây đều là thuộc về hắn ẩ n tàng tin tức biết do n h ữ n à y lại ra tay đánh nhau tự không có, có vấn đề gì lớn ha <cười> ngươi lập tức sẽ biết là cái gì gọi là đau khổ chu quân nhìn xem một màn này giống như chờ mong sự tình gì nhanh phát sinh tựa như loại kia phía sau sự tình hắn cựu có thể đoán trước đạt được tựa như thân thủ còn rất linh hoạt ta tiểu tử chu thổ lớn tiếng gọi quát có chút vượt quá dự liệu của mình đi chu thổ cảm thấy mình chiến phủ rất nhiều lần tấn manh chèm giết chu diễm gia hỏa này đều đều không ngoại lệ tránh tránh khỏi nhưng cái này vẫn là chút nào không có thay đổi mình đối với chu diễm nhận biết h m thể phế vật vẫn hay là cái này là không thể nào thay đổi tránh né công phu có thể nói rõ không được quá nhiều cái gì tục ngữ nói tránh được nhất thời không tránh được một thế、à. chu thổ trong lòng rất rõ ràng hướng về ả m thể như thế hèn yếu thể chất tiêu hao là vô cùng tự mau lâu dài đánh lâu dài chu diễm võ khí đều không dây dưa hơn mình chớ đừng nói chi là chu diễm có tư cách gì đến cùng mình tranh thắng bại là thời điểm đến điểm nhi có ý tứ c h i ế n phủ bổ chém mấy lần về sau này linh hoạt như là tựa như con khỉ chu diễm chu thổ chính mình cũng có chút không kiên n h ẫ n được nữa dứt khoát cũng không cần cùng hắn như vậy vết mực tốc chiến tốc thắng xuống tới nhanh chóng đem hắn đánh ngã xuống đất chu quân đại ca khẳng định cũng có thể tiếp nhận xem ta cái gì khoảnh ắ c gian chu diễm ngược lại là có chút nhi bị chấn động đến nghĩ không ra chu thổ chuyển tay gian tự bỏ qua rơi mất mình đòn công kích bình thường cho dù v ọ tâm thanh mà lên xiết tay chiến phủ đặt tự thân trước mặt g i a hỏa này hẳn là liền muốn ra chiêu xuất thủ、so、nhảy đến không chung dừng lại độ cao về sau chu thổ đem chiến phủ dựng lên trước mặt mình hai tay dùng sức nắm chặt liền có thể lập tức chính là đối với chu diễm phát động lên một cái đường truy rơi đà kích xuống đến a chu diễm khép cười một tiếng xem ra này không cần phải nói hẳn là tên kia kỹ quyết loại hình được đương chu thổ đem trọng phủ dù sao ở bên cạnh thời điểm truy rơi đà kích phát sinh dây lát gian lưới búa cái k i a khối lớn nhi hoàn toàn tàn mát ra hào quang m à u t i ế n h ạ t trận này trận quang mang toàn t u â n ra tụ tập ở đó đây cũng không phải là đơn giản như vậy tiến công chu d i ệ m đã là nghị kỹ đối sách giống như trước đó như vậy vô nào đi tiếp thu chu t h ổ công kích này là không thể nào đánh ra võ khí mà tới là nhất định làm nóng người giai đoạn thật sớm t i u kết thúc c h i ế n phủ nện gõ nhìn xem là rất có loại kia hung tàn h ư ơ n g vị thế nhưng là cái này cũng không phải là vô địch vô giải công kích chu d i ệ m cảm thấy thông thường võ khí hẳn là liền có thể chống đỡ lại lóe lên tránh t h á t quá khoảng cách xa đến tránh đi hẳn là là không thể nào được rất tốt tính qua khoảng cách nhiều ít chu diễm cũng là lại nhận điểm nhi bắn tung tóe tổn thương đ ạ kích cho nên mình cũng không cần thiết quá khó khăn suy nghĩ né tránh xem chiêu nện gõ tốc độ xuống đến rất nhanh cho nên chu diễm mới đầu hội một lòng chỉ cần nói là khai thác thủ đoạn phòng ngự nhiệt điểm thư khố vê đốt vê đốt vê đốt giờ đê xù cụ con vê anh lưới búa va chạm đến mặt đất thời khắc đó dây lát gian thật sự là như là hỏa diễm tựa như nổ tung lên trên mặt đất một tầng trực tiếp chính là cho chu thổ b ũ a bén cho bánh sát nổ tung tạo thành cái rất lớn lót hố thật sự là nhớ không bình thường công kích chu diễm vừa mới tận lực hết sức dùng mình võ khí tiến đi ngăn cản nhiều ít vẫn là nhận lấy điểm nhi xung kích tổn thương chu thổ i a hòa này không đơn giản chân là tuyệt đối không đơn giản chu diễm tỉ mỉ phân tích dưới bất luận là chiến phủ nện gõ xuống tới đến tốc độ vẫn là chiến phủ mãnh liệt đánh ra tổn thương cùng vừa mới cái đó gọi chu mục g i a hòa ký quyết thật là có ngày đêm khác biệt hai cái này người t r a n lệch vậy mà sẽ như thế chi lớn đây là chu diễm không nghĩ tới cũng may là mình võ khí đầy đủ rất vững chắc chu d i ệ m nghĩ đến vừa mới chỉ là đơn mượn ám thể hậu thiên không có cùng cùng ngao có như vậy nhiều lịch luyện cùng lịch duyệt mới vừa truy b ư ớ a xuống tới thật mình không chừng sẽ bị truy phi đi nơi nào đâu người tu luyện phòng ngự cùng võ khí đương nhiên là có l ấ y quá lớn trực hệ kết nối yếu lực võ khí là khẳng định không thể đối t ự thân đưa đến bao lớn phòng ngự tác dụng đây là không cần nghĩ hôm nay chu d i ệ m thật là không cần nói quả thực là ám thể võ khí cũng đã làn ề n vững chắc đi lên từ mới vừa thời điểm cùng chu thổ giao thủ liền có thể rất rõ ràng đã nhìn ra chu diễm bây giờ hùng hậu thực lực ảm thể vó khí cũng không phải bọn hắn bây giờ muốn giảm như vậy hôm nay chu diễm liền muốn dùng thực lực đến nói chuyện đánh phá bọn hắn cố hữu nhận biết ai người xem một chút nói tên kia sẽ ở đó nhi mạo xưng cái gì lao sói vây đôi a cứ như vậy trạng thái số giới ta muốn nhìn hắn chu diễm đến lúc đó lấy cái gì đến đánh chu huyền vẫn vẫn là miệng đầy đối với chu diễm bất mãn vô luận là từ góc độ nào tiến vào đều là tràn ngập chu huyền đối với chu diễm bất mãn ha <cười> ha so hội mà đây cũng là ảm thể tiên tiên tính không đủ a kỳ thật quá cho dễ bị người áp chế chu thông giải thích nói đối với ở chỗ một tuyến thể chất chu thổ đối với đã là t r ê n l ệ n h cái một cái cấp bậc thể chất cảm thể chu diễm khởi thủ áp chế quá mức bình thường chỉ bất q u a chu thông đang nghĩ đã chu diễm sẽ chủ động tính tham dự dịch hội khẳng định như vậy sẽ có hắn đạo nghĩa cùng đạo lý vậy hắn đến cùng hội dùng phương pháp gì đến đối mặt cái này so h ộ i đâu chu thông nghĩ chỉ dựa vào lấy ảm thể tuyệt đối là không thể nào chu diễm tuyệt đối còn sẽ có cái gì khác thủ đoạn không phải cái này so với hội từ trên xuống dưới mạnh hơn chu diễm người đều là cường giả trải rộng không có định lượng thực lực không cách nào cùng bọn hắn chống lại không tệ a chiều số của ngươi nhận lấy rơi b ư ớ nện gõ chu diễm còn không khỏi tán dương tên kia một câu ngươi vẫn là thật tốt quản tốt chính ngươi đi ta lơi ư búa thế nhưng là không có mắt so sẽ quy củ mặc dù nói là không thể dễ dàng tổn thương người thế nhưng là đâu chân chính tranh đấu kịch liệt như vậy dạng này quy tắc lại có ý nghĩa gì nhưng tại đâu chu diễm cười cười không nghĩ tới tán dương gia hỏa này vài câu hắn cũng là tự cho là đúng đi lên không biết đây chỉ là mình một loại mưu lược mà thôi thôi chu diễm lại cố ý kéo dài tên k i a lúc gian võ khí điểm vẫn là kỹ quyết điểm chu thổ đều là làm hai tay như vậy chu diễm cũng là có rất tốt quan sát cự phủ cùng xong toàn thể võ khí là mình muốn đột phá điểm cự phủ chém giết công kích mặc dù rất có tính uy hiếp nhưng là chu diễm cũng là đã nhìn ra đồng hồ tốc độ diện nói đến có thể thế nhưng là chu thổ chiến phủ muốn đến nhanh chóng như vậy vẫn là kém qua xa nhưng mà mình hạch tâm hệ thống chính là bá liên kích mình tự muốn tìm tới thời cơ tới ra tay bá liên kích hoàn mỹ có thể làm được điểm này thời điểm như vậy mình chân cựu có thể lấy được thắng lợi tốt nhất dự định chính là tại chu thổ nhất kịch c ậ m thời điểm xuất thủ lợi dụng được khoảng cách đáp lời thi triển ra bá liên kích sĩ tốt nhất tiến công dự tính xấu nhất như vậy liền muốn sử dụng mình đồng ra sắt chi pháp công mạnh điểm ấy chu diễm nghĩ đương nhiên là không có nghĩ như vậy chính là chu thổ chu diễm còn không muốn bại lộ dạng này chiêu số ra n à y ít nhất cũng phải lưu đến cuối cùng mới đi chu diễm đối với mình tốc độ vẫn là thật có lòng tin nếu không chức n h i ề u như vậy đau khổ tu luyện đều là thay đổi đông lưu a nào nếu là đã nhận ra còn không phải muốn chửi ẩm lên dừng lại a đến a làm sao không tiếp tục tiến công chu diễm phách lối nói hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn đem người này bạo liệt tính tình cho kích thích ra từ đầu đến cuối đi theo tại chu quân bên người dám thú chứng chu diễm thế nhưng là hiệu rất do hắn t q một chương ba trăm năm mươi tám cự phủ phép chạm hô hô gọi như vậy dầm dĩ phế vật ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy hôm nay ta liền đến thật tốt giáo dục một chút ngươi cái gì mới gọi là thu liễm giống các ngươi phế vật như vậy chỉ cần là không cho điểm nhi nhan s á c đều là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lẫn mói chu thổ nóng này đáp lại chu diễm trong đầu âm thầm cười một cái xem ra chính mình phép k í c h tướng là được chỉ cần là hắn hiện đang tức giận coi như xong rồi tiếp xuống hắn khẳng định t i u hội phất cờ giống chống tiến công mình chu diễm sau đó phải cũng chỉ là tiêu hao là được rồi hiện tại hắn tinh thần lực không thể nghi ngờ là dư thừa nhất thời kỳ đương đến hắn yếu nhất thời điểm chu diễm lại ra tay bá liên kích xác suất thành công chí ít có thể nói là tại tám thành trên h ả o h ả o nếm thử ta cự p h ụ lợi hại nói xong chu thổ chính là dương nanh múa vớt huy động chiến phủ xung kích tiến lên đây nói đến cũng thật là chu diễm suy nghĩ cái này thông thường thép sắt chế tạo chiến phủ cũng không phải cái gì linh khí Tại chẳng u Thổ t r lẽ à có như vậy, hương n thật vậy vị, đ lại cái này chiến phủ còn có, có khắc kinh loại khác hiệu quả không thành a mặc kệ có đôi khi dùng sức đơn nhất suy nghĩ cái vấn đề là rất khó đạt được kết quả đặc biệt vẫn là ở so s á n tiến thịnh hành chu diễm cho nên t i ể u không suy nghĩ nhiều vừa mới khởi thủ thời điểm vì chuẩn xác hơn dò xét chiếm được tình huống chu diễm không đến không lo bán cho g i a hỏa này mấy cái sơ hở nhưng là bây giờ giai đoạn này đã là kết thúc chính là lôi bưa muốn dễ dàng công kích được mình vẫn là rất khó thực hiện mới vừa chiến phủ ký quyết chu diễm nói thật đến hung tàn ngược lại là có chút thế nhưng là so sánh với mình cái kia phiên huấn luyện vậy thật liền không thể tại những n à y huấn luyện phía trước nói nhập là một hảo tiểu tử thật là rất có thể lẫn mất mà bất quá ta ngược lại là phải nhìn xem ngươi đến cùng có thể cho ta chống bao lâu không thích hợp chu thổ cảm thấy hôm nay chu diễm trước kia theo chu quân bọn hắn không ít khi dễ qua chu diễm tiểu tử này võ khí tu luyện phương diện mình vẫn là bao nhiêu có chút nhi hiểu rõ bản thân liền là cái ảm thể trước kia chính là một bùn nháo không dính lên tường được tỉnh nhưng là hôm nay t ỷ thí chu thổ cảm thấy ra hỏa này vì cái gì hội linh hoạt như vậy thân thủ đâu Đúng. xem ra thủ đoạn thông thường thật đúng là không đối phó được ngươi rất tốt có thể kiến thức đến ta chân chính k ỹ quyết ta cảm thấy cũng coi là ngươi thân là ả ạ thể vinh hạnh chu thổ đột nhiên giữa cơ bắp tăng vọn võ khí hoàn toàn tính khuyết trước ra bỗng nhiên thời gian khí thế vô cùng d ọ người tại toàn bộ chiến phủ vũ khí lên màu tím nhạc khí tức thật đúng là càng lúc càng nồng nặc ai tiểu tử này làm sao còn không chủ động nhận thua a đợi hội nhi liền bị người bắn cho thành cái rỗ nhìn xem nhìn xem chu thổ đã là đem năng lực của mình hoàn toàn đ ộ n g dùng đến đừng nói là mấy hiệp đợi hội nhi trực tiếp một đúa công kích chu diễm ha ha được rồi được rồi hiện tại hắn nhóm đây không phải là tiến vào chiến đấu giai đoạn ác liệt sao hiện tại hẳn là đối chiến đặc sắc nhất thời khắc ha ha người đợi hội nhi đến chu diễm bị đánh nhất tháp hồ đồ thời điểm sau đó trình diện những cái kia tân khách cười ha ha thời điểm ngươi chỉ sợ cũng không hội nghị như vậy lạ c một bên là tâm tính lạc quan chu thông nhưng mà chu huyền tâm thái ý nghĩ không có chút nào bất kỳ phong hồi lộ c h u y ệ n hắn cảm thấy tiếp xuống chu thổ tiến công chu diễm đã là thua không nghi ngờ rốt cuộc đem ngươi chịu đựng đến việc này sao rất tốt phi thường thật tốt ta thấy thế đến sẽ phải đại triển thân thủ chu thổ chu diễm ngược lại là phi thường đến hưng phấn mặc kệ ngươi sau đó phải xuất thủ cái chiêu số gì to lớn tiêu hao là tuyệt đối bao lớn nỗ lực tự đại biểu bao lớn truyền vận sẽ nhìn một chút chu thổ gia hỏa này có thể cầm xảy ra cái gì theo chu thổ đột nhiên quát lớn ra chu thổ rốt cục đánh ra chiêu số của mình đi ra chu diễm chờ đợi cũng là giờ k h ắ c này trước trọng truy không biết được rõ ràng là cái gì ký quyết nhưng mà lần này chu thổ cuối cùng là khiến cho ra nghiêm chỉnh ký quyết màu vàng võ khí xoay tròn lưu động từ lòng bàn tay bên trên chuyển tới trên chiến phủ biên nhi đi từ đó theo tới chiến phủ trên l ư ớ i búa màu tím nhạt khí tức điên c u ầ n hội tụ hợp tụ cuối cùng mà đến trả là tạo thành màu vàng khí tức tụ ôm vào m ũ i đao bên trên xem ra cái này lưỡi búa tựu là công kích cuối cùng hình thái mở ra điểm chu diễm nhanh chóng nghĩ đợi hội nhi tiến công triển khai chu thổ duy xương tiểu thuyết vóng v ê đ u s v ê đ u s v ê đ u s một trăm hai mươi trẻng quả nhiên không ngoài s ở liệu cự phủ cấp trên năng lượng khổng lồ tụ tập đến thời điểm nhất định chu thổ gia hỏa này dùng bỏ bao nhiêu công sức bắn cung khí lực đến nắm chặt ở trên tay cự phủ đột nhiên đối với trên mặt đất tới một c h ắ c kích ngay sau đó giống như toàn bộ so hội đài đều rung động nhà a chu diễm phát ra tiếng thán phục nhi đến nghĩ không ra chu thổ tiểu tử này võ khí phối hợp tự thân khí kình vậy mà có thể đánh ra mạnh như vậy có lực lực buộc phát thật là khó được hiếm thấy a điểm ấy thật đúng là để người cảm thấy kinh ngạc nhưng là trừ điểm ấy về sau chuyện kế tiếp nhi càng làm cho chu diễm c h ấ n kinh đột nhiên buộc phát còn chưa tính không nghĩ tới chu thổ đột nhiên chém vào rết ngoại trừ đem so hội đài đánh đất dung núi chuyển liêu chi bên ngoài này chiến phủ chém rết trôi qua diện lập tức xuất hiện một đạo kẽ nước kẽ nước quanh có khúc hiệu nhất tuyến thiên lấy được chu diễm bước chân trước mặt sau đó tăng cường mà đến chính là chu thổ chiến phủ chém rết ra để hình thành khí t r ạ m màu vàng nửa tháng khí t r ạ m theo thẳng tắp kẽ nước nhanh trong hướng chu diễm công kích mình tới tốc độ có thể nói là không nhanh cũng không phải rất chậm xem ra thật đúng là mình quá mức đánh giá cao người này dạng này phách chạm giết công kích chu d i ệ m nhưng sẽ không sợ sợ ký quyết đường bắt đầu bên ngoài ký quyết nói đều là nát ký quyết thật đúng là không giả nhìn xem chu thổ biểu hiện chu d i ệ m liền có thể dễ dàng được đi ra cái kết luận này có thể tránh né tay này công kích này là không sai bất quá lúc này chu d i ệ m đến lúc đó có một rất lớn ý nghĩ đã chu thổ đều là công nhân dùng đến mánh liệt ký quyết đến ân cần thăm hỏi mình nếu như nói lúc này mình lại tránh né lời nói như vậy là không phải quá mức sợ đầu sợ đôi chu diễm suy nghĩ một chút vẫn là được rồi hay là chuẩn bị thi triển mình ý nghĩ kia nhìn hắn mới vừa đắc ý biểu lộ. đây chính là chu thổ muốn gì được nấy kỹ quyết công kích như vậy chu diễm hôm nay tự muốn nhìn một chút cái thực chiến đạo lý đến tột cùng là người chu thổ chiến phủ bổ chém giết tiến công máy liệt vẫn là tự thân c u ồ n g phong s o n g c ó thể có thể bắt được ông ông chu diễm chịu nổi lưng heo đem tự thân hai tay đều xiết tại sau lưng làm ra xúc tích lực lượng tư thế chu diễm sở dĩ làm như vậy chính là vì tốt hơn để võ khí hội tụ đến hai tay của mình trên lòng bàn tay vừa đi tận lực đánh ra năng lượng lớn nhất c u ồ n g phong s o n g đến thật tốt hội biết cái này quần n g o chu thổ và anh trước chu thổ chiến phủ chém giết vốn chính là xuất hiện to lớn k ó i đặc Rất nhưng i ề u n g ờ i á mà t căn bản chính l không nhìn thấy chu diễm cái kia một hối, nhưng là sau đó lại là thổ n tiếng vang một thật lớn, đang xóa hội khói thêm trên đài quần càng thấy rõ.、Khánh. Nhưng mà chu thổ nhưng là không quan tâm những chuyện đó hắn đánh ra tay này mình đ ầ y nhất ý ký quyết về sau cầm trong tay chiến phủ hướng trên mặt đất đánh xoay người đi giống như liền đang chờ đợi kết quả trong mắt hắn đến cho rằng mạnh liệt như vậy tiến công chỉ bằng ngươi chu diễm một cái khu khu ám thể s ố n chính là đại cục đã định chuyện chỉ sợ ra hỏa này đoán chừng đã là bị mình ký quyết cho a n h tới sát bản thân bất toại đều không nói chính xác đạo này kỹ quyết nhưng là trước kia tùy theo có chu quân đại ca tự mình chỉ giáo cùng tăng lên cường độ đương nhiên là có không thể đo lường lớn chu diễm tiểu t ử này làm sao có thể chịu đ ự n g được diễm nhìn thấy màn này tô một tuyết tay nhỏ đều nặn ra mồ hôi hắn rất lo lắng hiện tại đến chu diễm căn bản t i ể u không nhìn thấy chu diễm mảnh đất kia phương nhận lấy đối thủ kỹ quyết công kích về sau chu diễm đến cùng thế nào mình cũng là hoàn toàn không biết thật hy vọng chu diễm không có việc gì mới tốt Quy một chương 359, Yếu một thế tiến chương công t ô m ộ c tuyết kỳ thật cũng không biết không có nghĩ đến cái này vung vẩy cự phủ r a hỏa nhất thời gian lại có thể xuất thủ như thế ác độc nếu là diễm vào lúc này có cái gì tam trường lưỡng đoạn lời nói như vậy mình tuyệt đối ha ha hẳn là có thể tuyên bố kết quả a chu thổ tự tin nói sau khi nói xong đều chuẩn bị đem c h i ế n phủ cho thu thập xong muốn nghĩ phải kết thúc t h ì tí h nhìn xem một bên quản sự t h ầ n sắc vừa mới bắt đầu còn có chút nhi muốn thuận theo chu thổ ý tứ thế nhưng là sau đó lập tức chính là lắc đầu này liền có chút nhi để chu thổ cảm thấy kỳ quái nạp như vậy lực bổ chém dứt tới phát ra như vậy tiếng vang tiếng oanh minh. hồ chu diễm cũng mất động tĩnh đây không phải đã là tỏ rõ chiến thắng a còn có cái gì khác tốt do dự ngươi cứ như vậy khao khát thắng lợi a tỉ thí vừa mới bắt đầu đâu rất nhanh truy cầu kết quả lời nói thật cựu sẽ rất không có gì hay tế nhị tiến g nói tiểu diễm trước đó phi thường lo lắng chu diễm tình trạng chu thủy vân tỉ tỉ nghe được chu diễm thanh em tức nhưng phi thường hưng phấn mạnh liệt như vậy kỹ quyết công kích vừa mới đồng thời chu diễm cũng không có phản ứng gì một lần lúc ầ n l gian chu thủy vân bản cảm thấy chu diễm đã là người làm sao lại như vậy chu thủ kinh ngạc cảm giác miệng cũng sắp rứt xuống cái này không thể nào à mình ký quyết công kích phương mới rõ ràng như vậy hòa mỹ chu diễm vô luận nói như thế nào liền xem như tránh né vẫn là tiếp nhận hạ mình phách chạm giết công kích nhiều ít khẳng định cũng sẽ có điểm phản ứng các loại đi thế nhưng là sự tình vì cái gì lại đột nhiên biến thành như vậy đâu chu diễm bây giờ tư thái dung mạo không có thay đổi chút nào ngật đứng không n g ã đứng tại mình đối với diện thậm chí da hỏa này giống như ngay cả mình khiết b ạ c h vô hà đến ý phục cũng không có động b ậ n qua cái này thật là một cái phế vật da hỏa này chu quân thấy được ngày màn hung hăng đánh quyền b à gỗ trong đầu một mực là đang chửi rủa lấy cái này chu thổ mình trước đó đều như vậy giút đỡ h ắ n g i a hỏa này thậm chí ngay cả một cái tiểu tiểu nhân ả m thể tiểu phế vật cũng không có thể cho mình cầm xuống mới vừa ký quyết chẳng lẽ là đối không khí thả a chu thủ có bộ phận trách nhiệm cái này là khẳng định nhưng là chu quân cảm thấy tạm thời không nói trước g i a hỏa này chỉ riêng cầm chu diễm tiểu t ử này tới nói đến phân tích cái này chỉ sợ cũng quá kỳ quay đi ả m thể tu luyện giả lý luận tới nói căn bản không có năng lực gì đến chống lại một biến thể chất tu luyện giả vừa mới chu thủ công kích coi như lại thế nào không tốt cũng không trở thành là như thế này đi tiểu từ này vừa mới là làm sao làm được bình an vô sự đây này đây là chu quân rất muốn nhất bức t i ế t biết đến vấn đề rất kinh ngạc sao không có cần thiết này bởi vì xã hội có đôi khi chính là như vậy khắp nơi tràn đầy kinh ngạc và kinh ngạc chu d i ệ m tay bỏ túi không yên lòng nói vốn cho rằng là cái gì rất lợi hại công kích nhưng là tại mình mãnh lực c u ồ n g phong sóng trước mặt căn bản là không đáng một đồng mới đến chu thổ chiến phủ phách c h ắ m g i ế t ngay tại chu d i ệ m đánh đi ra c u ồ n g phong ba thời khắc va chạm kịch liệt tiếng oanh minh âm trước đó chính là c u ồ n g phong sóng cùng b ổ chém giết đội bính kích đi lên khói mù dày đặc đến mức tất cả mọi người thấy không rõ lắm duy nhất biết đến chỉ có chu diễm một cái người thôi ghê thởm đặt tại cái kia nhi phách lối cái gì a chẳng qua là vật khí tốt mà thôi, thôi. chu ó có gì t ể đắc, đắc ý, về s a ngươi nhưng liền không có như mắn, có vậy may thổ ể để c o ta tới dùng chiêu số này tới t chiêu giải ngươi dùng này Chu h số đem. h u n g d ữ đánh nói về sau lập tức lại là muốn t u ộ t tay xuất thủ ký quyết tới đối phó chu diễm tham dò rõ ràng tình trạng sau chu diễm sao có thể nói chính là như vậy cho dịch cho tiểu tử này cơ hội đâu hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay chiến đấu bắt đầu là thăm dò nhưng đã đến trung lưu giai đoạn nhưng chính là l i ề u mạng cái đến ngươi chết ta sống giai đoạn lần này vì có thể nhanh lên nhi xuất thủ chu diễm chuẩn bị hơi dùng thất lượng cấp cuồng phong sóng nhẹ hình cuồng phong sóng tuy nói là uy lực nhỏ một chút thế nhưng là tích góp rất nhanh ngắn ngủi tại vài giây đồng hồ t i ể u có thể làm được một lần công kích quái n h u năng lực có thể nói là dị thường cưỡng hãn điểm ấy nghiên cứu xem như chu diễm tại tới gần t ỷ thí thời điểm nghiên cứu đi ra ngoài bản thân cùng phong sóng dựa theo ngao truyền thụ lệ cụ đến là cần định lượng lúc gian mới có thể làm ra kỹ quyết công kích về sau cái kia đoạn lúc gian liền suy nghĩ như vậy là không phải nhanh lên một chút cùng chậm một chút cũng cũng có thể thúc đẩy công kích đâu cho nên về sau ngay tại chu diễm một người suy nghĩ bên trong chu diễm cho cùng phong ba cải tiến thêm vào nhanh chậm mạch suy nghĩ muốn chỉ là vì quái nhiều đối thủ như vậy chính là dùng tích xúc nhanh nhất nhanh hình c u ồ n g p h o n g sóng lấy thấp nhất võ khí rèn đúc nhanh chóng nhất c u ồ n g phong đợt công kích nếu là thả dây d à i câu cá lớn chiến cuộc lựa chọn năng lượng đại c h ú t c u ồ n g phong đợt công kích như vậy t i ể u lựa chọn chậm lấy hơi dài lúc gian tụ tập mạnh nhất năng lượng cho đối thủ công kích mãnh liệt ngươi cảm thấy còn có cơ hội sử dụng ký quý ta c u ồ n g p h o n g sóng bánh hoa văn học vê t vê t vê t vê i hox con cái gì chu thổ tiến công trạng thái hoàn toàn không có điều chỉnh tốt muốn thật sự là có thể thật sớm liền có thể tại đoạn này lúc gian ăn chu diễm mười cái cuồng phóng ba Chu Thổ vừa mới ba ắ t quát, đầu chính là bị g i hỏa ngay à y c h ẳ n lẽ có thể trong thời g i n ngắn như v ậ đối với mình h p á tại động kỹ quyết công、kia? Mình không dám nghĩ kỹ kết quyết ta. dám v n vạn không nghĩ t ớ c h í nhất là Chu diễm trong tay hiện thực. Chu diễm một cái bước nhanh về phía trước hiện nhanh phía hai tay, võ khí h sau trung Diễm Diễm đi, xiết một trong tay tay, tập t đến về võ p n h ấ mức đo lường thời điểm, liệt mảnh n h ư ớ gian Chu c Thổ á hướng k i đ á h ra m ộ tốc cái liệt tại thời gian, mảnh sóng năng lượng.、3. Ngay tại nhất t độ phi thường nhanh chu t h ổ căn bản đến không kịp trốn tránh cuộc phong sóng đúng là không thiên lệch vành tới sát chu thổ trên thân thể ngay sau đó ra hỏa này chịu không được cuộc phong sóng mánh liệt lực trúng kích lập tức toàn bộ người t i ể u đã tới cái ba trăm sáu mươi độ đại lan lộn sau đó một chút đụng phải hội đ à i cái khác trên hàng rào một bên toàn bộ hàng rào không chịu nổi chu thổ xung kích khoảnh khắc gian biến thành vỡ nát cái này một loại khiến người cảm thấy bất an yên tĩnh ngay tại s o hội t r ư ờ n g một bên kéo dài tốt một hội qua trận khôi phục lại dịu rít đại chúng lời nói nhưng bao nhiêu toàn bộ tiêu điểm đều tập trung đến chu diễm trên người ai hắc cải ngươi vừa mới thấy được a đây cũng là quá bất hợp lý đi thật là cường lực kỹ Này chú thổ ép căn nhi tiểu chịu không nổi, chú chịu thổ tiểu ép đây là chúng trước a ta. chưa bao nha. nha, nay chú Có cũng chú cũng cũng như nghe thật hôm nhiên già giống giờ Đúng đừng người quái nói diễm quái, quái. là là à, à, này, này là kỹ kỳ kỳ kỹ kỳ quyết quyết đột vẻ Đây sự đó tên phế vật kia tiểu t ử sao chúng nhân tộc người đến ngôn ngữ vẫn vẫn là như vậy c h a n h c h u a ngược lại duy nhất đổi mới chính là nghiêm nghị nhiều hơn mấy phần đối với chu diễm đến n g h i hoặc thiếu chút đối với chu diễm n i ệ m ai chỉ thế thôi thôi cái này chu diễm tiểu t ử này vào giờ phút này chu huyền cũng l à mở to hai mắt nhìn cái này kỹ quyết nên giải thích thế nào à Mình chu thông ta, ậ t ta sự là quá kỳ quái. kỳ k ha, nói Haha, h sai c hương ứ t r ớ c đó ta t i ể n ư nhưng người ờ i diễm tiểu ngoại người lại chú cho thế nhất、like、không nghĩ muốn tử biểu này tổng mang là à, thông hưng ý ý đệ hiện. sẽ tới p h ấ n nói ai đi đi đi trước ngươi nói ta hiện tại tin ngươi được rồi thế nhưng là ta bây giờ muốn chính là chu diễm tên tiểu tử này k ỹ quyết rốt cuộc là làm sao cái chuyện đâu trong gia tộc đầu tựa hồ không có dạng này k ỹ quyết ta chu huyền nghi họ nói chu thông về sau không nói đối cục bên trên chu diễm trước mắt tay này công kích kết thúc về sau đúng là chiếm được định lượng ưu thế thế nhưng là t i ể u khi nhìn đến chu diễm tay kia cùng phong sóng ký quyết về sau tô m ộ c tuyết chính là không nói gì ngược lại biểu lộ rất bình tĩnh giống như là tại như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì a ha ha tiểu thư ngươi tốt nhìn kỹ một chút ta tiểu tử này nghĩ không ra còn có ẩn nút tuyệt chiêu thủ là đâu thật là làm cho người không tưởng tượng được ca tiểu thư thị nữ ân cần thăm hỏi tô m ộ c tuyết cũng không có đáp lại ha ha xem ra tên kia không có như vậy để chúng ta thất vọng đâu ngươi nói đúng không tỉ, tỉ. đúng vậy đâu sự thật thắng hùng biện mắt thấy mới là thật cũng t i ể u không có cần phải nói cái gì cái này kỹ quyết nhìn không đơn giản lúc thật đúng là người có ý tứ đâu thiên dương nhi thiên huyên nhi tỷ bội đối thoại nói diễm nhưng mà chu thủy vân tỉ tỉ trong lòng bây giờ đầu ngoại trừ kích động hương phấn cũng không có khắc gì nay không nghĩ tới chu diễm có thể cho đến mình dạng này ngoài ý muốn cùng kinh hỷ đến kỹ quyết cái gì truy cứu hiện tại cũng không phải chu thủy vân trị trong lòng nghĩ chỉ cần chu diễm có thể thắng được xã hội chuyện gì cũng dễ nói Quy một chương 360, nhẹ kết thúc. nhẹ nhon Kh kết chu diễm mới cuốn phong đợt công kích này chân không phải là dùng để chứng cho đẹp hiện tại làm cho chu thổ liền đứng lên thân thể đều không như vậy dễ dàng đồng thời mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là nhìn lấy bộ dáng của hắn chu diễm cũng có thể biết điểm gia hỏa này đoán chừng cũng là được nội thương tại cuốn phong ba tác dụng dưới chu thổ xem như nhận lấy trọng thương cuốn phong ba công kích thực chất nói như thế nào đây nhằm vào chu thổ tới nói có thể nói là hoàn toàn tính tiếp nhận chiêu này k ỹ quyết không giữ lại chút nào cũng không nghĩ tới chu diễm dạng này một tên phế vật tạm thể tu luyện giả có thể làm được trình độ như vậy ha ha như từ a ta nhìn a có đôi khi chuyển ngôn cũng chưa h ẳ n là chân thật sao ngươi xem một chút tiểu gia hỏa này không phải mớ i biểu hiện thật không tệ nha cũng không có giống như là lời đồn đại trong đó khó chịu như vậy không lọt vào thai m à thấy được chu diễm quyết đấu biểu hiện mộ dung phù phụ thân cũng là cười ha h a cho nên nói à phụ thân tu luyện môn đạo ta thừa nhận ta không hiểu nhiều đây là sự thực nhưng là có một câu như vậy ta là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ từ xưa anh hùng xuất thiếu n ê n nha lúc cảnh qua rời tuế nguyệt biến tiên h thật không thể một mực lấy một loại ý nghĩ nhìn người úc mộ dung phù tiếp ứng đạo cái gì khác mộ dung phù cũng không nghĩ hắn nhưng là một mực là tin tưởng chu diễm quả nhiên tiểu tử này hôm nay không để cho mình thất vọng đi ta không phục ngươi chờ đó cho ta tiếp xuống t i ự u là của ta ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không nhìn xem còn muốn ra chiêu tính ra chu thổ chu diễm trực tiếp chính là cắt đứt người này nói mình thế nhưng là không đang chuẩn bị nói là cho chu thổ cái gì bất luận cái gì cơ hội tiếp xuống chính là không sai biệt lắm là mình tổ hợp kỹ quyết đại triển quyền cước thời điểm hiện tại nhưng chính là chu thổ suy yếu nhất thời điểm bị thương nặng công kích về sau còn không có kịp thời kịp phản ứng chu diễm cảm thấy đây chính là dính liền bá liên kích thời cơ tốt nhất cơ hội mất đi là không trở lại hiện tại nhưng chính là muốn ra tay ngươi thua cái gì ngươi bất chấp tất cả Chu chính Chu coi Chu Chu còn thực chỗ, được Chu Thổ hồ nhất, như thời Thổ không h quả nguyên một trợ sốt tại biết ngây người đồng lớn xông lên sướng giây giúp đối với Diễm Diễm điểm, Diễm í là là là p A sau muốn làm những thứ gì.、À. coi như là đầu mình còn không có quay lại thời điểm chu thổ cũng cảm giác được bộ ngực mình một m ộ n mực chu diễm một đạo trọng quyền trực tiếp chính là truy đánh tới thân thể mình bên trên vừa mới bắt đầu còn không thể nào tin được đây quả thật là một cái ảm thể tu luyện giả đánh ra quyền đạo a cái này chỉ sợ cũng không khỏi bây giờ chu thổ cảm giác rất mê mang chu diễm giống như là đánh vỡ nhận biết người chẳng lẽ thiên bản đại lục cái gọi là ảm thể yếu nhất chỉ là giả tạo nghe đồn Ngay sau đó, chu diễm căn bản không lưu tình chút nào đột nhiên một thanh chính là cầm lên đến chu thổ ống tay áo làm đến mức này thành công t i ệ u là cung cấp với chính thành chu thổ nói đến cùng c h ỉ là chu gia hậu bối tu luyện giả mà thôi thôi cũng không phải là nói cái gì loại nào phá lệ lợi hại tu luyện giả chu thổ bây giờ nghĩ thoát thân cơ hội là không thể nào không nghĩ tới lần này ngay cả sử dụng mình đồng g i a s á t cơ hội đều không cần chu diễm trong đầu mừng thầm lần này thật là đã kiếm được có thể rất tốt đem mình vương bài thực lực giữ lại đến cuối cùng chỉ cần là qua này vòng là được rồi chu diễm rất rõ ràng tiền kỳ so sẽ tộc nhân chi nhiều phải nói trải qua đoạn này lúc gian sóng lớn sàng chọn đạo thải lại phía sau một lần ra sân nhưng không có nhiều như vậy tạm ngư rồi còn dư lại nhưng cũng sẽ là một chút thân thủ bất phạt người là cần chu diễm tương đối gây nên chú ý phanh phanh phanh Gió táp mưa rào tựa như điểm quyền chu diễm lấm tấm đánh tới tại chu thổ trên thân l ấ m tấm ra quyền chu diễm đều là bám vào lên v õ khí g i a hỏa này có thể cảm nhận được đau đớn là đúng bá liên kích tuy nói là đối với tu luyện giả bản thân tiêu hao là quá to lớn thế nhưng là chu diễm cảm thấy bá liên kích là nhất thống khoái ký quyết bây giờ cảm thụ thật là không thể diễn tả bằng ngôn từ chu diễm điên cuồng r a quyền tiến công nhưng mà chu thổ chỉ có là bạch bạch bị bị đánh phần một điểm nhi tính tình cũng không có hai mươi bảy cờ cờ tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt hai mươi bảy cờ cờ nét cái này này chu thổ hiện tại thậm chí không nói nổi một lời nào chỉ cảm thấy bây giờ xoa hội mình tựa như là đang nằm mơ hắn cũng hy vọng đây không phải hiện thực thấy được vô cùng thống khổ chu thổ chu diễm cũng cảm thấy bất đắc dĩ đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi bá liên kích chân chính c h ỗ lợi hại còn ở phía sau đâu nhưng mà chu diễm quay đầu n g ắ m lại lấy chu thổ trạng thái bây giờ hoàn toàn thụ hạ bá liên kích một kích cuối cùng chu thổ cũng là không sai biệt lắm nghỉ ngơi bảy tám phần đến nói đến lúc đó chu thổ cũng là hào không hồi thiên chi lực phanh phanh phanh lần nữa đương chu diễm bá liên kích giai đoạn thứ nhất nhanh lúc kết thúc chu diễm trực tiếp chính là lên một quyền nặng nề g h đem chu thổ cho kích bay đến bầu trời chu diễm trong đầu rất có chừng mực sau biên nhi hai tay kết thúc về sau bá liên kích ă n khớp kỹ quyết mới tính là chân chính hoàn thành bay đá chu thổ bị đánh bay về sau. chu diễm giờ này k h ắ p này hơi càng thay đổi mình bá liên kích xuất kích phương thức lần này mình không còn là nhanh chóng lấy tiến vào cuồng phong sóng giai đoạn làm chủ mà là tại mỗi lần chu thổ từ không trung nhanh ngã rơi lúc xuống chu diễm chính là câu chân như là hình cung đặc kích đối với chu thổ phát động mánh liệt đặc kích từ đó khiến cho chu thổ lại là lần nữa trở lại đến không trung qua một chút chu diễm lại là bắt chước làm theo dưới giống như là đang chê bừa chu thổ tựa như nhưng là có thể dựa theo chân chính trên ý nghĩa tôi nói cái này cũng không phải chê bừa giống như là lần trước c u ồ n phong sóng cái này bá liên kích cũng vậy cũng coi là chu diễm trước nghiên cứu và cải tiến c u ồ n phong sóng cùng nhau xuống sản ph chu diễm chủ yếu lại ở chỗ này điều nghiên thay đổi kỳ thật chính là vì từ bản thể tính chất đi lên cải biến bá liên kích bây giờ bá liên kích nếu là đổi cái góc độ tới nói như vậy lặp lại đá kích thế nhưng là thật to kéo dài lúc công kích gian dạng này thế nhưng là rất hữu hiệu thực hiện đối với đối thủ mạnh có lực tiêu hao từ hiện tại cùng cùng chu thổ thực sự thực chiến chu diễm cảm thấy xem ra chính mình khi trước m ạ n h suy nghĩ hẳn là đúng ước chừng tiến hành nhiều lần bắt t r ư ớ c làm theo về sau chu diễm trong lúc bất chợt dừng một chút cho là chu thổ lần nữa ngã rơi lúc xuống vốn phải là chu diễm c ù n phong ba tiến thịnh、hành. thế nhưng là lúc này chu diễm đột nhiên chính là thu lại tay võ khí cũng là quả quyết biến mất thật giống như so hội đã là kết thúc tựa như nhưng kỳ thật không dựa theo nói là chu diễm ý thức chủ quan nghĩ như vậy kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều bây giờ chu thổ cũng thì như vậy chu diễm nhất có ý nghĩ này ý tưởng thời điểm chính là tại chu thổ một lần cuối cùng lại ngã xuống chu diễm thấy được tiểu t ử này sắc mặt trắng bệnh cảm giác t i ự u sắp mất đi ý thức cho nên chu diễm vừa mới sẽ là có hoàn toàn manh động từ bỏ cuối cùng giai đoạn cồn phong ba công kích suy nghĩ nếu là nói lại đánh võ một kích cồn phong ba lời nói kia thật là im lặng chu thổ nhất định là nhịn không được hơn nữa còn có điểm vượt qua quy tắc mà lại chu diễm lo lắng đợi hội nhi những cái kia trứng gà trong trọn xương giá hỏa lại tới đó lại là phiền thoái cho nên chu diễm vẫn là vì lý do an toàn vứt bỏ nặng nhất tiến công mà lại thực tế tình huống đến phân tích chu thổ cũng coi là kiểm lư ký c ủ n g liền xem như hắn lại đứng lên cũng là vô kế khả thi hắn thể lực hiện tại cũng là không cho phép xã hội chính là như thế dù sao hiện tại đã là đem hắn đánh đất, đã Diễm hắn Chu ngã xuống đất, chu diễm đã là lấy à l được thắng lợi sự việc dư thừa mình không làm cũng được miễn cho vẽ vời thêm chuyện ông trời của ta vậy cái này chẳng lẽ thật sự chính là tên phế vật kia sao tại sao ta cảm giác không giống như là、à? hắn cái kia rốt cuộc là cái gì kỹ quyết ta chúng ta như thế nào là chưa hề chưa nghe nói qua đâu đúng vậy a trước kia cũng chưa chắc chu diễm hắn có tay này a tiểu đúng a chu diễm trải qua tay này tiến công về sau hiện tại so hội đại phụ cận có thể nói là s ô i t r à o tất cả người có thể nói đều đều là đang đàm luận nghị luận chu diễm bởi vì vì chính là vừa mới cái kia xuất sắc như vậy xuất chúng biểu hiện mở m à y mở mặt bốn chữ trước đó chu diễm đều là nhớ mãi không quên đem nó treo ở bên miệng tại ngao trước mặt thế nhưng là lần này chu diễm thật là thực chất trên ý nghĩa làm được hơn nữa là phát huy vô cùng tinh tế phi thường hoàn mỹ làm được ai ta nói Ngươi n q một chương ba trăm sáu mươi mốt cấp tốc đưa tin tên tiểu quỷ đầu này chân chính là mình chu gia tộc người a chu huyền có thể nói là từ so sẽ từ trên xuống dưới nhìn xem đến có chút nhi không dám tin vào hai mắt của mình cái này từ dị vang đến bây giờ bị đại chúng làm cho xưng là phế vật chẳng lẽ lại đã là thoát thai hoàn cốt rồi sao hạc hạc còn thật thú vị a cái này chu ra lời đồn đãi nói đúng cho người nói chu diễm là la tinh thành phế vật chân chính hiện tại thế nào lại tới tại tộc trước thử sẽ lên phất cờ rông trống làm một màn này này chu gia chẳng lẽ lại là sở t r ư ở n g hí kịch biểu diễn a đúng vậy a tộc trưởng nói thật sự là một điểm nhi đều không sai chỉ bằng vào mới vừa chiến đấu tới nói loại thực lực này tiêu chuẩn thật không phải là ảm thể cấp bậc rất là có thể nói là địch nổi hoàn toàn thể đều không đủ vì qua anh hùng s ở kiến lược đồng ta cũng nghĩ như vậy thế nhưng là cái này chu gia lại rốt cuộc là làm cái quỷ gì đâu cái này chúng ta thật đúng là nhất thời nửa hội nhi nhìn không ra x é thấy chu diễm biểu hiện ngoại trừ chu gia tộc người tô gia tộc người cũng là cộng đồng nhất trí đặc biệt là tô tộc trưởng lập tức gian thật giống như đối với chu diễm có hứng thú rất lớn dựa theo tính cách lúc đầu nói là phi thường chán ghét người yếu thế nhưng là chu diễm tên tiểu quỷ đầu này dùng ả m thể làm được vị đến hoàn toàn thể chuyện như vậy đổi lại là ai cũng sẽ khiếp sợ tộc trưởng ngài thấy được ca cho thấy ả m thể thế nhưng là từ võ khí còn có kỹ quyết sử dụng phương thức tới nói ta cảm thấy đều có điểm vượt ra khỏi phạm vi này mà lại ta muốn đặc biệt là mới vừa kỹ quyết chu gia hạ cấp kỹ quyết vẫn là đình tiêm kỹ quyết chúng ta chu ra ít nhiều đều có điểm nhi hiểu rõ nhưng là vừa vặn chu diễm sử dụng kỹ quyết đừng nói bọn hắn ch ngay cả nói là chúng ta chu ra đọc lướt qua nhiều như vậy ký quyết thế nhưng là cái kia hai loại ký quyết thế nhưng là chưa từng nghe thấy nghe đều chưa nghe nói qua chẳng lẽ lại đây là chu ra cho tới nay âm mưu cố ý đối ngoại tuyên bố chu diễm yếu thế từ đó chu diễm là bí mật của bọn hắn bồi dưỡng cao thủ hô hô hô so hội từ đầu tới đôi kết thúc quả thực là rất đặc sắc hoàn toàn áp đảo tính thắng lợi a người mới vừa kiến giải ta cũng có rất rõ ràng suy nghĩ qua bất quá vẫn là rất có điểm đáng ngờ a chu ra đâu d i vãng cũng là tới qua mấy lần thế nhưng là bọn hắn đối với chu diễm cái này tộc người tự hồ rất bài xích rất lãnh đạo cùng chúng ta nghĩ lại có chút thoát ly thực tế tóm lại à ta nhìn không có đơn giản như vậy trước mắt chúng ta có thể biết đến trước mắt tên tiểu quỷ này về sau tuyệt đối không tầm thường ngươi còn phải tiếp tục đánh a ngay cả đứng người đều rất chật vật chu thổ một lần nữa đứng lên chu thổ chu diễm như vậy thử hỏi thứ nhất câu hỏi như vậy đợi cho chu thổ vẫn là rất có áp lực hôm nay chu diễm vô luận là ân cần thăm hỏi vẫn là biểu hiện với hắn mà nói thật là ha ha ha ta ta đương nhiên còn có thể tiếp tục chỉ bằng ngươi còn chưa đủ để khục chu thổ nói chuyện kiên cường là kiên cường bất quá đây cũng chỉ là câu nghệ tại trên miệng biên nhi về phần thân thể liên tục cùng phong sóng thêm bá liên kích chu thổ sớm chính là đã bị đánh thương tích đ ầ y mình ta tuyên bố vì cái gì quản sự ta còn có thể bất đắc dĩ quản sự cũng muốn chuẩn bị không sai biệt lắm tuyên bố kết quả thế nhưng là chu thổ lập tức chính là cắt đứt hắn hắn không muốn nhanh như vậy liền bộ dạng như vậy chấm dứt rất đáng tiếc là lời nói này đến một nửa chu thổ liền gót chân đều đứng không yên trực tiếp chính là lần nữa ngã xuống trên mặt đất ta tuyên bố vòng thứ hai quyết đấu tỷ lấy được thắng lợi là chu diễm quản sự tại thời khắc cuối cùng hạ vẫn là tuyên bố so s ẽ kết quả đây có lẽ là rất không tình nguyện bởi vì quản sự tại chu gia xử lý nhiều năm chu diễm tình huống hiểu rõ hắn cũng nghĩ không thông trước kia mình như vậy xem thường một tên tiểu tử hôm nay có thể viên mãn lấy được thắng lợi bất đắc dĩ là quản sự không phục có lẽ ngay tại lúc này té xuống đất chu thổ vừa mới chu thổ còn có một cố kình nhưng là ngay tại quản sự nói xuống tới về sau có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim g a n a bây giờ có thể nói là càng thêm lên không được thân thể tới chu thổ như là t r ư ớ c chu m ộ t đồng dạng liền muốn nằm ở cái này so với hội trên đài liền tốt tỷ tỷ ha ha đi ta thu hết vào mắt đ ầ u ta đã nói rồi nha chu diễm thật sẽ là cái người thú vị đâu thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi đối với mới chu diễm biểu hiện đương nhiên cũng là để ở trong mắt trải qua sau lần này có lẽ hoặc nhiều hoặc ít thiên huyên nhi cũng sẽ cải biến một chút đối với chu diễm cách nhìn đi 96 vị vong vê vê vê vài vị vô vừa tiểu thuyết đút đút đút. tới một chút、chu、thổ gia họa này vài lần. lát thắng tư Diễm đi gia đi lợi nhiên sai, hiểm mới, đầu đâu Chú nhìn chú họa chính là nhanh chóng không nhưng không nghĩ này này con. mạo lần, đương cũng cùng lúc có là là là là ra, vừa mới cùng phong sóng nếu là tiếp theo chu thổ đoán chừng là thật lại không được ngươi làm như thế nào hả ngươi là đang gọi ta sao chu d i ệ m muốn nghĩ muốn rời đi thời điểm chu thổ thanh n â m chuyển tới mình lại là dừng lại bước chân gia hỏa này lại muốn gọi mình lại làm gì chứ ha ha ngươi cái này cha hỏi nhi cũng thật đúng là có ý tư a đôi câu vài lời ngươi đến cùng muốn là chỉ phương diện nào sự tình con a ngươi cũng muốn nói nói rõ ràng đến a chu d i ệ m đối chu thổ quát lớn vẫn là cái kia thái độ trước đó bọn hắn làm sao khi dễ mình chu diễm thế nhưng là nhớ cho kỹ một trong chốc lát cải biến đó là không có khả năng tu luyện chính là tu luyện phương diện n g ư ơ i rốt cuộc là làm sao làm được trình độ như vậy chu thổ kìm nén sau cùng một hơi đem hết toàn lực hỏi hắn muốn biết rõ ràng cũng muốn rõ ràng chính mình vì sao thất bại để cho mình thua cái rõ ràng đã không còn cái gì tiếc v ố i nguyên lai、like、a ngươi cũng muốn hỏi chính là cái này à, đã ngươi như vậy m u ố n biết ta sẽ nói cho ngươi biết tốt tu luyện có đôi khi thiên phú và cố gắng đều là át không thể thiếu càng nhiều vẫn là cần muốn cái này tại lời sau cùng ngữ bên trong chu diễm chỉ chỉ đầu nói rất đạo lý đơn giản nhưng cũng là chân lý chỗ đây là chu diễm vẫn cảm thấy cũng cho là nói xong cái này chu diễm đã không còn gì để nói mình có thể thành công thủ thắng như vậy chiến đấu kế tiếp tư cách liền xem như ổn định trong tay đầu nhưng là đối với hướng ngao chứng minh cuộc chiến còn là vừa vặn cất bước đâu còn kém là rất xa g ê t ầ m a cái này phế vật vô dụng còn lãng phí ta quý báo ký quyết thật là vẫn là mau chóng tới đến phụ thân bên kia xem một chút đi chu quân nhìn thấy này màn chu thổ thảm bại chu diễm tức g i ậ n đến kém chút không có đem ăn hết đồ ăn p h u n ra đã coi là tốt dưới mắt sự tình mặc kệ cái khác người nói thế nào chu quân dù sao cũng phải tới nói cảm thấy là không như bình thường cái này chu diễm mình không biết tại sao làm g i a hỏa này làm sao tức thời gian mình không chú ý giống như là biến thành người khác vậy chu quân cho rằng bây giờ vẫn là cần phải đi cùng phụ thân thật tốt nói một chút thương lượng một chút phụ thân khẳng định sẽ có giải thích của mình cái gì các loại về phần chu thổ tên i ngu ngốc kia g i a hỏa tạm thời tiên chậm rãi đi chu quân tiên đem trong tay sự tình làm xong đến lúc đó trở lại đến mới hảo hảo đi xử lý tên kia lại đem so sẽ cho thua thành dạng này đây tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn t ố t ta đã biết chu quân đi đứng có thể nói là nói thân tốc hôm nay bởi vì là so sẽ thời gian chu hỏa nguyên cũng là không sai biệt lắm tại hội trường cho nên chu quân muốn tìm hắn đi vẫn là rất dễ dàng hôm nay nếu là tộc trưởng đều ở đây chẳng đối với chu ra mấy cái này trưởng lao đều là đều không ngoại lệ hiện tại so sánh với được đến nói khả năng kinh ngạc nhất bất ngờ vẫn là chu diễm phụ thân rồi n à y hiện tại kích động đều có điểm quên hết tất cả không thể tin được trước mắt vừa mới chiến đấu qua đến chính là từ người con trai cái này tựa như chính là nghĩ tại giống như nằm mơ chu quân lúc này lúc tới chu hỏa nguyên đang cùng mấy cái khác trưởng lao trò chuyện bất quá nhìn xem tại chu quân có việc gấp tương báo phân thượng chu hỏa nguyên quyết định vẫn là xin lỗi không tiếp được hạ quyết định phụ thân vừa mới ngày cũng là tại chỗ chắc hẳn chu diễm biểu hiện ngươi cũng là thấy được chu diễm mới có thể nói là đại c h i ế n thân thủ nhưng mà hài nhi cảm thấy chu diễm một cái ảm thể tu luyện giả có thể đột nhiên gian làm được tình trạng như vậy việc này tuyệt đối là không như bình thường à, c h a hôn chúng ta hẳn là muốn gây nên chú ý mới đúng à chu quân đi lên chính là một trận vội vội vàng vàng đưa tin nói nhiều giống như chính là cho người cảm thấy vô cùng e ngại chu diễm tự như chu hỏa nguyên rất đáng ghét dạng này q u y một chương ba trăm sáu mươi hai khiêm tốn cùng động viên đủ rồi đủ rồi nam tử hán đại trợ p u ngươi xem một chút ngươi nói chuyện nói sợ đậu sợ đôi ta nhưng không thích cái gì hèn nhát diễn xuất tác phong một cái tiểu tiểu nhân chu diễm ngươi xem một chút liền đem ngươi dọa cho hù thành như vậy còn còn thể thống gì à mới vừa s o hội ta cũng là nhìn ngươi cũng không nhìn một chút hắn chu diễm vừa mới đối trận đối thủ à. kém như vậy đối thủ chỉ có thể là nói hắn chu diễm vận khí tốt tôi h hắn những cái kia l o ẹ i l o ẹ t ký quyết cái gì cũng tựu i nghe nhìn lẫn lộn tôi không chừng tiểu t ử này từ nơi nào chấp v á lung tung làm ra đâu nói không chính xác nói tóm lại vẫn là nát q u y ế t một người đi cứ như vậy đi vâng phụ thân chu quân lại lạ như là trước đó như vậy nhiệt thành nhiệt liệt đến phụ thân này nhi đưa tin cuối cùng vẫn là bị lấy cở mắng một trận từ đó kết thúc công việc bất quá phụ thân quát lớn giống như cũng không phải không có lý chẳng lẽ lại là mình quá đa tâm sao nói là nói đổi cái góc độ đến nghi mớn một cái người có lúc thật đúng là có thể làm được tại thời gian ngắn gian lừa gạt tất cả mọi người có lẽ chu diễm chính là làm được điểm ấy đâu bên ngoài nhìn thực lực mạnh c ứ n g rắn thực chất chẳng qua là hắn chướng nhãn pháp mà thôi thôi cũng tỷ như nói là bình hoa thuyết pháp đoan chừng là nhận lấy phụ thân chu hỏa nguyên t u y ế t pháp ảnh hưởng hiện tại chu thổ có chút nhi cải biến ý nghĩ có lẽ thật tuy nói là mình đa tâm cũng là không nói chính xác nhưng là lưu lại thủ đoạn vẫn là rất cần phải có so sẽ chiến đấu hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi muốn cách cách kết thúc còn có tốt một đoạn lúc gian như vậy không thể tránh khỏi chu diễm phía sau còn sẽ có chiến đấu giai đoạn muốn muốn tại tiến một bước tiến đi xác nhận chu quân cảm thấy đến lúc đó để ý nữa quan sát chu diễm mấy lần hẳn là liền có thể được đi ra kết quả chỗ xem hắn rốt cuộc là thật bình hoa hay là giả bình hoa nhưng là muốn nghiệm chứng cái kết quả này lời nói có lẽ còn là cần hơi rối rít dù sao chu diễm dựa theo giai đoạn vòng đếm nói mới vừa kết thúc chiến đấu tiểu diễm chu diễm so hội kết thúc về sau lần nữa trở xuống đang chuẩn bị không biết phải làm gì thời điểm chu thủy vân tỷ tỷ đột lại chính là chạy tới nhìn xem nàng một mặt phi thường vui vẻ kích động bộ dáng đoan chừng là bởi vì chính mình mới chiến đấu lợi nguyên nhân đi chu thủy vân tỷ tỷ tiểu diễm vừa mới chiến đấu của người ta đều toàn bộ thấy được biểu hiện được thật vô cùng xuất chúng đâu phi thường tốt dựa theo dạng này hình thức tiến hành tiếp t ộ c trước thử hội tiểu diễm tất nhiên có thể lấy được kết quả tốt chu thủy vân tỷ tỷ hưng p h â n nói hiện tại chu thủy vân kích động hưng p h â n chắc cũng là chuyện đương nhiên không nghĩ tới lâm sư phó thật không có lừa gạt mình cái này có nguyên dịch xem ra tại thời điểm mấu chốt thật đúng là có hiệu quả chu diễm chiến đấu thủ thắng chính là thẳng thắn cương nghị sự thật sự thật sự thật chu thủy vân bây giờ nghĩ lại xuống trước đó lúc kia thật đúng là không có gì có thể nói mặc dù là phí hết điểm nhi gặp chắc trở mới là đắc thủ tới cái này cố nghĩa liên dịch nhưng là bây giờ chu thủy vân cảm thấy thật là sẽ không tiếc kỳ hì chu thủy vân tỉ tỉ không có như vậy dễ dàng chu thủ vẫn chỉ là khai vị thức nhắm cấp bậc đối thủ mà thôi phía sau theo rời đi tộc người càng ngày càng nhiều một chút đối thủ khó dây d ư a khẳng định cũng hội theo tới t r ồ i lên mặt nước hiện tại bắt đầu ta khẳng định phải tùy thời tùy khắc chuẩn bị sẵn sàng mới đi dù sao tộc trước thử hội thế nhưng là ngẫu nhiên tính cùng sự không chắc chắn nói không chừng kế tiếp lại là đến phiên tự mình tới cũng k ó nói Chú d ừ vâng tiểu diễn có h thể Vân t có dạng này tâm lý phòng bị tỉ tỉ tự nhiên cũng là yên tâm rất nhiều đây nhưng mà ngươi vừa mới thế nhưng là thắng ngay từ trận đầu trận chiến mở màn đại thắng bất kể nói thế nào đây chính là ta vừa mới cảm thấy nhất chuyện vui chu thủy vân chị hưng phấn cùng vui vẻ không có chút nào t h ổ i biến nói thực tế một chút xíu kỳ thật chính là khó mà bình phục lại tâm tình đi nói như vậy mới chính xác có thắng lợi đồng thời hiện tại chu diễm tư chất tâm lý cũng là vô cùng kiên định chu thủy vân tỉ tỉ hiện tại càng là yên tâm rất nhiều chu thủy vân cảm thấy nương tựa theo chu diễm bây giờ khi thế một đường hát vang tiến mạnh lao xuống đến lúc sáu người vị trí tuyệt đối sẽ có hắn một chỗ cắm rủi thậm chí chu thủy vân chính mình cũng nghĩ kỹ chỉ cần là chu diễm cần đến thắng lợi đừng phải mình mình hoàn toàn đem thắng lợi chắp tay tướng ngừng lại chu thủy vân tỉ, tỉ cảm thấy đều vô sự đây cũng là chúng ta chu gia tộc trước thử sẽ đặc điểm lớn nhất nói không chừng a kế tiếp chính là chu thủy vân tỷ tỷ ngươi ta cảm thấy chu diễm lúc này chỉ c h ỉ chu thủy vân tỷ tỷ cười một cái nói ngươi tiểu gia hòa này cũng dám đùa người ta bất quá nói đi thì nói lại tiểu diễm ngươi nói lại cũng không phải là không có đạo lý ngươi xem một chút bây giờ lúc gian bất chi bất giác hai trận đến xoa hội đã là xóa đi rất nhiều thời gian thật à, kỳ thật nói không chính xác hạ cái muốn đối chiến thật sẽ phải là ta chu thủy vân thản nhiên nói h ì h ì hi, hi, hi chu thủy vân tỷ tỷ mặc kệ nói như vậy ngươi vừa mới đều nói như vậy ta đương nhiên cũng là câu nói kia so sẽ không luận lúc nào đến phiên chúng ta ta có thể chỉ cần là toàn lực ứng phó đi tranh thủ cùng truy cầu kỳ thật cũng đã là không có bất kỳ cái gì tiếp với vừa mới chu thủy vân tỷ tỷ cổ vũ động viên chu diễm mình hiện tại chu diễm ngược lại là phản hạ đến đây lúc này hắn cũng khích lệ khả năng tùy thời tùy chỗ đều hội ra sân chu thủy vân tỷ tỷ như vậy đã chu diễm đều nói như vậy t ỷ tỷ thật đúng là thật tốt cảm ơn tiểu diễm này khó được miệng vàng lời ngọc khích lệ ha ha ha chu thủy vân tỷ ngươi xem một chút ngươi này nói được rồi được rồi đi ngươi so hội tạm thời gian trôi qua ta kỳ thật cũng tin tưởng một đoạn thời gian bên trong、đầu. Hẳn rất chu lại thủy i n n g ư ơ vân tỷ tỷ chuẩn bị rời đi thời điểm lại là hướng về phía đối với chu diễm mịm cửa dưới về sau chính là rời đi ngươi cũng khỏe tốt cố lên nhà ta sẽ không để cho ngươi lo lắng chu thủy vân tỷ tỷ ngươi hẳn là mới là cái kia muốn lưu đến sau cùng người chu diễm đưa mắt nhìn chu thủy vân tỷ tỷ rời đi rời đi thân ảnh nhàn nhạt, nhạt phất phất tay nhìn xem chu thủy vân tỷ tỷ rời đi thân ảnh biến mất mới thôi khu khu khu n h a ngươi xem một chút này đôi so quyết đấu không phải ta nói a đánh thật đúng là có thể a chu diễm bản là đang suy nghĩ gì thế nhưng là đột nhiên xuất hiện tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của mình quay đầu lại nhìn một chút vốn cho rằng là cái gì cái khác người sau diện chu diễm mình mở to hai mắt nhìn tỉ mỉ không nghĩ tới nguyên lai、like、phù ca xem ra hắn đối với mình hứa hẹn thật đ tộc trước thử hội hắn còn ngược lại thật đã tới cái gì à vậy cũng là ta chuyện đương nhiên phát huy mà thôi không có đáng giá gì tốt ủng hộ thấy được mộ dung phù tới chu diễm lại là đổi một thần sắc biểu lộ cùng trước kia nhìn xem chu thủy vân trị thời điểm có khác biệt rất lớn chỗ a ha ha có thể có thể mặc dù ta sách chữ m ự c họa nhìn không gian nhiều ít bất quá tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là đem khiêm tốn hai chữ nhi làm thật sự là sâu sắc à, tại hạ đều là kính nể không cách nào dùng r ă m ba câu để hình dung mộ dung phù một câu nói như vậy nhi vừa nói dây lắc gian phía dưới tức nhưng chính là để chu diễm đầu g ó c c h o n g váng tìm không thấy lưng cái này kinh doanh dịch sẽ người ta nói nói chính là không đồng dạng q một chương ba trăm sáu mươi ba chu thủy vân ra sân được rồi được rồi n g ư ờ i này tới tìm ta cũng không phải hẳn là vì nói cái này chứ chu diễm cười một cái nói này vừa mới đưa đi chu thủy vân t ỷ t ỷ tại hội trường mộ dung phù lại là đón có lẽ đây chính là cái gọi là thắng lợi chính là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình đi bất quá chu diễm cũng là rất cảm thấy an ủi thắng lợi của mình bây giờ còn có người có thể vì cho mình ăn mừng mình cũng là có chút điểm không dám nghĩ hặc hặc ngươi xem một chút ngươi này nói không phải là nói nhảm sao ngươi cũng thắng ngay từ trận đầu chúng ta làm ăn người làm sự tình thế nhưng là ý tứ biểu hiện của ngươi rất đặc sắc hôm nay ta cũng coi là không có buồng phi tới nếu là tại dịch sẽ lên cái này gọi là kiếm làm ăn thì hì hì mộ dung p h ù nói chu diễm thắng lợi đối với lúc nào tới nói giống như là làm cái cọc mùa bán lớn có lẽ đây cũng là đối bọn hắn dịch sẽ ảnh thu nhỏ cùng viết tắt bất kể nói thế nào thắng lợi của ngươi chính là không tranh quyền thế sự thật hào hào cố lên nhà bất luận kết quả như thế nào không muốn cho mình quá nhiều áp lực chờ kết thúc về sau phi phong lầu nhất định phải an xếp lên trên tại h không phải là đương nhiên không nhất Hồ hồ kinh doanh như thế lớn như vậy dịch hội, hội phủ Chu phụ họa theo thật như ậ vậy lật vậy vậy. t Ta trước tử tứ truy ta t A. A. sao. nan A. sao. Đó đương đó đã đôi nói nói, nói cũng cũng còn cười cười bởi vì kỳ thật nói như vậy cũng cười cười, cũng Quân ngôn lớn lọng dung kỳ Diễm bởi là là mã Mộ vì lại sau đó thì sao chu diễm lại là thoáng cùng mộ dung phủ nhiều nói chuyện với nhau vài câu thẳng cho tới phía sau mộ dung phủ bởi vì thật giống như có một chút những chuyện khác chính là rời đi đi vừa vặn chu diễm cảm thấy lúc này mình cũng có thể thật tốt lẳng lặng nghỉ ngơi hơi nghỉ ngơi dưỡng sức đến điều chỉnh điều cả trạng thái của mình đặc biệt là mình võ khí chi tức đây có thể là trọng yếu nhất dù sao võ khí nếu là không c h ọ n vẹn lời nói đối với so sẽ ảnh hưởng vẫn đủ to lớn cho nên chu diễm không thể coi thường còn có cũng cũng là bởi vì cái này so với hội đáng chết quý c ủ luyện phẩm áp dụng tính khẳng định hội lập tức bị những cái kia người nhận ra được võ khí bổ túc chu diễm không thể không nói vẫn là ngao đề cử những cái kia luyện phẩm mới là cao nhất không nhị lựa chọn nhất thời gian mình không nên dùng nhiều ít khí lực liền là có thể làm được khôi phục thế nhưng là bỏ qua một bên điểm ấy tới nói chu diễm cũng sẽ không quá lo lắng trong tay mình cũng không phải không có biện pháp ngao võ khí điều chỉnh pháp thế nhưng là thực thật nắm giữ tại trong tay của mình đầu chu diễm tiếp xuống đầu muốn tìm một tương đối tĩnh lặng địa phương liên có thể lợi dụng phương pháp này làm tốt võ khí điều chỉnh khôi phục vô cùng dễ như c h ở bàn tay khả năng cựu sẽ ở về thời gian hội hơi c h ậ m c h ọ m điểm nhưng mà không quan trọng dựa theo tình hình tới nói tiếp xuống đến phiên mình sát xuất vẫn tương đối thấp nhưng là để cho an toàn chu diễm vẫn là quyết định nhìn xem kế tiếp là tên nào giao đấu hiểu rồi kết quả về sau mình lại rời đi đi làm võ khí khôi phục tu luyện lúc gian còn chưa t r ê n lệch này chút nếu là ra trận tộc người đối chiến như vậy toàn bộ chiến đấu xuống tới tốn hao lúc gian vẫn là cần thật nhiều nhưng mà còn như vậy thời gian bên trong đầu chu diễm sớm tựu i đầy đủ là hoàn thành mình điều chỉnh chu diễm cũng là chỉ cần biết rằng hạ đối trận hai người là được rồi mà đối với phía sau tộc nhân danh sách đối trận hiện cái gì tới nói chu diễm tựa hồ không có hứng thú gì bởi vì dựa theo trước mắt hình thức tới nói phần lớn s á t suất cũng đều là giống như chu thổ chu mộc dạng này tộc nhân ra sân loại này hoặc là chính là áp đảo tính tỉ t h í không có bất kỳ cái gì đáng xem hay là hai một người yêu ở đó nhi dây dưa cùng nhau sự tình nhi cũng giống như nhau chu diễm cảm thấy cùng áp đảo thính so sẽ tính chất xê xích không bao nhiêu được hạ diện bắt đầu trận tỉ thí thứ ba tỉ thí nay trận tỉ thí thứ ba hai tên tộc người là chu thủy vân giao đấu thứ tư tại tất cả mọi người còn tại là xôn xao đến đàm luận so sẽ sự tình còn có vừa mới chu diễm chiến đấu sự tình đang lúc mọi người hoàn toàn không biết chuyện tình huống dưới quản sự chính là báo r a hạ đối mặt trận hai cái tộc tên của người chu diễm giờ này k h ắ c này vốn đang là híp mắt tại nghỉ ngơi lấy thế nhưng là nghe được cái danh tự này về sau toàn bộ người lập tức chính là không ổn định không nghĩ tới mình tấm kia đần miệm thật đúng là chó ngáp phải rồi a hạ diện ra sân lại còn thật sự là chu thủy vân tỷ tỷ à. á c h cái này chu diễm lúc này gãi gãi đầu nay chỉ là có chút nhi tình thế khó xử à, chu thủy vân tỷ tỷ vậy mà hội lúc này ra sân so sẽ thế nhưng là mình bây giờ lại là muốn đi thật tốt điều chỉnh v õ khí theo hậu chu diễm thoáng càng n h ĩ làm hội nhi đấu t r a n h tư tưởng tùng t u n g tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt đ ô đốc xét con n g ắ m lại mình vẫn là lao lao thật thật lưu xuống xem một chút so sẽ đi n g ắ m lại chu thủy vân tỷ tỷ cũng là không dung dịch a chu ra cả xuống tới nói quan tâm nhất để ý mình chính là thuộc chu thủy vân tỷ tỷ nhưng mà đối với nàng quyết đấu tỉ thí chu diễm mình nếu là làm như không thấy như vậy cũng là quá không thể nào nói nổi đi không cần người khác mà nói chu diễm chính mình cũng minh bạch dừng lại mình sao động bất an bước chân chu diễm tùy ý tìm cái băng ngồi xuống hạ diện mình cái gì cũng không cần làm lẳng lặng xem xét xã hội là được rồi đối với sẽ phải bắt đầu so lại so với thử chu diễm đương nhiên sẽ là có mình đặc biệt cái nhìn cùng kiến giải các loại phân tích toàn bộ xã hội chu diễm vẫn là không dám làm thế nhưng là nói một chút kiến giải bên trong chu diễm vẫn là có thể có mọi người dù sao đều là tại cùng một g i ớ mái hiên lớn lên một người như vậy lẫn nhau ít nhiều hiểu rõ chu diễm cảm thấy cái này còn là chuyện đương nhiên nếu là nói đến thứ tư người này chu diễm vẫn có chút nhi g biết hắn nhưng là đụng phải chu thủy vân tỷ tỷ đối thủ như vậy không nói những cái khác chu diễm chỉ có thể nói thứ tư chỉ có thể là chuẩn bị ra sức tỷ tỷ h thôi như vậy Chu Thủy í sai có lầm, Vân vậy thế ỷ t nhưng là sẽ không cho hắn cơ hội t h ở dốc một trận tỷ t h í tiến đi ban đầu đương nhiên là muốn đối hai cái người toàn phương vị thực lực tiến hành một tốt đẹp phân tích mới có thể đem toàn bộ chiến cuộc thật tốt thấy rõ ràng đến đây là chu diễm đặc biệt tiến giải tri pháp nếu là nói trước chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm cảm giác tất nhiên chính xác cũng là không có chuyện gì để nói đứng đầu một tuyến thể chất hoàn mỹ võ khí đồng thời chu thủy vân trị kiếm thuật kiếm pháp nhưng chân không phải là dùng để c h ư n g cho đẹp nước sánh lẫm đông kiếm pháp nghiêm nghị thấu xương chu diễm mặc dù không có chân chính lĩnh giáo qua này hàng loạt kiếm pháp bất quá nghe thấy lấy kiếm thuật kiếm pháp danh tự đến chu diễm đã cảm thấy vô cùng đáng sợ mình mặc dù không có tự mình lĩnh sẽ lanh giáo nhưng là hôm nay cái này thời cơ tuyệt cao hẳn là sẽ phải bị phía trước thứ tư gia hòa này đối với chu thủy vân tỷ dạng này dăm ba câu xuống tới cũng là không sai biệt lắm vậy là đủ rồi chu diễm cảm thấy có đôi khi cao thủ thực lực thật không cần quá giải thích nhiều mà bây giờ đổi tới lời nói chính là chu thủy vân trị đối thủ thứ tư v ề phần nói là thứ tư cái này người nếu là nói quá nhiều chu diễm cảm thấy cũng không cần như thế tiên dựa theo tương đối tới nói thế nhưng là cùng chu thủy vân tỉ tỉ trên lệnh cái cách xa vạn giảm căn bản không có thể coi như nhau thứ tư cái này người chu diễm đối với trí nhớ của hắn không sai biệt lắm chính là nguyên thể thể chất võ khí không sai biệt lắm là ngũ khí khoảng t r ư ờ n g đối với kỹ quyết cái gì cái này t i ể u không rõ ràng lắm thế nhưng là đây chính là cái gọi là chiến đấu trước phân tích chính là như vậy thô sơ giản lượng dựa theo cao thấp trình tự sắp xếp tổ hợp lại đến thứ tư thế nhưng là không có vậy một hạng là vượt qua chu thủy vân trị nhưng là thứ tư cái này người ngươi nếu là nói quả thực là không giống điểm chu diễm có lẽ đã cảm thấy thứ tư cái này người mặc dù chỉ là nguyên dịch thể so sánh với t r ư ớ c chu t h ổ còn có chu một bọn hắn tranh l ệ n h cái các loại thế nhưng là người này cơ sở thực lực có thể nói là bất ngờ sát thật giọt nước cũng không lọt đánh giá nếu là đánh giá quá cao như vậy làm gì chắc đó đến bộ dạng này nói chu diễm cảm thấy không sai như vậy đối thủ chính là thường thường không thể khinh thị nếu là quá xem thường bọn họ lời nói thường thường tự hội tại dạng này góc độ bên trên bị thua thiệt cho nên chu diễm từ bắt đầu đã cảm thấy chu thủy vân tỷ tỷ kỳ thật đầu có muốn hay không chủ quan kính địch thứ tư chính là mặc cho hắn có cái gì s á t thật kiến thức cơ bản chu diễm cảm thấy đều là không có bất kỳ cái gì chỗ dùng nhưng là dựa theo đối với chu thủy vân c h ị tính tình giải chu thủy vân tỷ tỷ ứng nên sẽ không là như vậy người ai đặc sắc quyết đấu thế nhưng là muốn bắt đầu thủy vân thế nhưng là chúng ta chu ra hậu bối tộc nhân đại biểu a một mực thế nhưng là đánh lấy đứng đầu thực lực giữa a chu huyền cười cười đối với chu thông nói nói tới h ạ c h ạ c nào có ngươi nói như vậy mơ hồ a q u y một chương ba trăm sáu mươi bốn hàn b a n g c h i t ứ c nàng a chỉ là tương đối mà nói hơi lớn tuổi điểm nhà so rất nhiều hậu sinh g i a tộc tộc người nhập tu luyện sớm điểm lúc gian nếu là cái này lúc gian chậm chút như vậy cái này đệ nhất cũng là không tới phiên nàng tới làm a đúng không h ạ c h ạ c chu huyền từ trước đến giờ chính là coi trọng cơn giả khinh thị người yếu thế nhưng là chu thông đến trả lời chính là tương đối khiêm tốn ai ngươi nhưng không nên nói như vậy Tu luyện chu thông khiêm tốn giống như không có cái gì ảnh hưởng quá lớn đối với chu huyền tới nói hắn tự nhiên vẫn là bảo trì tự thân cái nhìn chỗ theo hậu chu thông lão gia tử cũng không có ý định nói gì nữa đối với cháu gái xoa、so、hội tiến đi mình mặc dù là trên miệng không nói thế nhưng là trên thực tế vẫn tương đối coi trọng mình qua nhiều năm như vậy đối với chu thủy vân chỉ giáo chưa nói tới quá nhiều thế nhưng là chu thông lão gia tử một mực cũng là tin tưởng chu thủy vân thực lực kỳ thật ta lão gia t ử ý nghĩ cái gì vô cùng đơn giản đối với chu thủy vân phụ mẫu song thân khối này chu thông cảm thấy một mực là một vết thương cùng tiết h nối hơn nữa còn là loại kia không cách nào bù đắp cho nên chu thông cho tới nay đã cảm thấy rất thua thiệt chu thủy vân cái gì cho nên đối với chu thủy vân về sau sinh hoạt kỳ thật mình cũng có nghĩ tới chu thông cũng là không hy vọng nói chu thủy vân có thể leo đến cái cao bao nhiêu vị trí vẫn là nói về mặt tu luyện lấy được cái gì vô tiền khoáng hậu đại thành cựu những n à y chu thông lão gia tử đều không yêu cầu xa vời chờ đợi hắn đối với chu thủy vân lớn nhất kỳ vọng chính là có thể bình bình an an cuộc sống bình thản xuống dưới liền tốt khắc chu thông lão gia tử là không còn xa cầu thiên bản đại lục người tu luyện thế giới quá nguy hiểm này là mọi người đều biết cho nên chu thông lão gia tử chỉ hy vọng chu thủy vân bình thường một chút mình cũng không hy vọng về sau liền sợ chu thủy vân tại người tu luyện trên đường càng lún càng sâu đến lúc đó lại có loại kia không thể tránh khỏi tiếp nối xảy ra như vậy mình thật là, là không chịu nổi cho nên tại chu gia đi lên nói chu thông lão gia tử cũng coi là loại kia tương đối nhường nhị loại hình bởi vì nhiều nhất lực chú ý vẫn là đặt ở chu thủy vân trên thân cho nên cái gì tộc trưởng không vị trí tộc trưởng chu thông đều không cần cầu quá nhiều liền xem như đem vị trí này cho bọn hắn những cái kia hứa trưởng lao chu thông lão gia tử đều cảm thấy là sao cũng được thực lực của người tu luyện chỉ là một phương diện mà thôi lại thế nào mạnh mẽ thực lực đến cuối cùng đều là khó tránh khỏi cần dùng đến thực tiễn chiến đấu để chứng minh hôm nay chính là đối với chu thủy vân tốt nhất thí luyện thời khắc ừ nói rất có lý a sau đó chu thông đối với chu huyền nói như vậy đạo chu thủy vân cùng thứ tư tại quản sự hiệu lệnh phía dưới chưa từng có bao lâu hai cái người đều là đến xoa、so、hội đài chuẩn bị ổn thoạt rồi phía sau hết thể đương nhiên cũng là muốn chờ đợi tộc trước thử sẽ bắt đầu chu thủy vân vừa lên đến nói chuyện ngược lại là không chút khách khí trực tiếp nói đúng là ra như vậy ngôn ngữ nhưng là cái này cũng là nàng từ trước đến giờ một phái tác phong nàng chỉ thích loại kia đi lên trực tiếp liền lấy ra đến toàn bộ thực lực giao hỏa bởi vì dạng này bọn hắn thực lực đều sẽ bị bại lộ nhìn một cái không xót t gì dạng này mình liền có thể rất tốt lục xoát bọn họ sơ hở tiến đi hữu hiệu đả kích trí mạng ngâu nô được、Thu ta. thứ tư ấp đúng nói đây là chu thủy vân cùng thứ tư đối thoại thế nhưng là lại là như là trái ngược thứ tư có thể nói là nói muốn ấp đúng bảo sao làm vậy giống như là một nữ h à i tử ngược lại hào khí ra ngự chu thủy vân cùng đứa bé trai tựa như cái này sợ rằng nhiều ít cũng là cùng thứ tư người này tính cách có liên quan rồi ra hỏa này từ nhỏ đến lớn tại chu ra bên trong hiệu hắn người còn không tính thật là đa số cho nên g i a hỏa này cho tới nay đều không có cái gì quá nhiều bằng hữu có thể nói cho nên hơi hiểu hắn người cũng chỉ biết là hắn bình thường a tính cách tương đối đến nhu nhược hướng nội một điểm nhi dạng này mà thôi rất không thích cùng đường quá nhiều người thương lượng giao lưu liền xem như tu luyện đại đa số cũng chỉ là thích mình cái người tiến hành cũng không thích nói đúng là loại kia và bạn cùng nhau tiến đi cho nên đây cũng là tạo t i ể u hắn độc lai、like, độc vạ nguyên nhân điểm ấy đâu nói đúng không tốt nếu là duy nhất mang đến cho hắn chỗ lợi ích chỉ sợ cũng chính là cái kia nhi s u n g t ú c nội t ì n h kiến thức cơ bản đ i ề u ấy là tuyệt đối thật thật tại tại bởi vì đều là ưa thích cái người tiến đi tu luyện nói như vậy mỗi lần thứ tư tiến hành đến trong tu luyện cũng là có thể tại rất t ĩ n h lặng trong hoàn cảnh tiến hành cũng không nói gì thêm hỗn tạp người quay nhiều hắn những này lấm tấm nhân tố đều là thúc đẩy phía sau thứ tư có được thực lực nguyên nhân đều là n h ậ t tích mượn uy băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh một cái người muốn chỉ nói là một ngày dạng này luyện luyện cũng không có đáng giá cái gì tốt kiêu ngạo nếu là hắn quanh năm cuối cùng ngày qua đều là như thế từ đầu đến cuối như một ngày bảo trì tiến hành lời nói như vậy thật đúng là kiện không thể khinh thường sự tình hoa hạ trung văn vê hoa ít r à o con cho nên chu diễm vừa mới bắt đầu cũng thế nghe được ra hỏa này ngay từ đầu danh tự cũng không có như cùng giống như là đối đại chu thổ vẫn là chu mục như vậy ánh mắt hai người bọn họ người chỉ là mãng phu cấp bậc người mà thôi cùng thứ tư vẫn là không thể tại cùng đường nét bên trên coi như nhau mới thời điểm bắt đầu thứ tư tựu toát ra như là chu thổ cùng chu mục như vậy thần sắc ánh mắt cái này cũng là không thể tránh được cái này cũng không phải liền là nói bề ngoài biểu dạng này như vậy đến lúc đó ý nghĩ cùng hành động cái gì liền cùng hai tên kia nhất trí không có dạng này một chuyện thứ tư sở dĩ nói là như thế này kỳ tâm lý chính là như là trước đó chu thổ đụng phải chu n g u y ệ t tình cảnh là giống nhau thực lực của mình bày ở vị trí nào chính mình nghi ngược lại là rất rõ ràng thế nhưng là so sẽ an bài lại là cho mình như thế cái đối thủ cường đại đổi lại là ai ngay từ đầu cũng sẽ là rất khó được tiếp nhận dù sao thực lực hoàn toàn nghiền ép tư vị thật là không dễ chịu nói đến thứ tư mình nghĩ nghĩ chu thổ tên kia còn chưa tính đụng phải chu n g u y ệ t kẻ như vậy vẫn chỉ là cái trụ cột vững vàng đến thực lực mà thôi thế nhưng là trước mặt mình rốt cuộc là tình huống như thế nào trực tiếp chính là cho chính mình tới cái chu gia số một đệ nhất hẳng i ố n g thứ tư dây lát gian liền có chút không muốn đánh suy nghĩ nhưng là hôm nay bất kể nói thế nào muốn thoát thân vẫn là quá khó khăn ngay trước nhiều như vậy trọng lượng cấp quý khách dưới ánh mắt mình thật nếu là trốn chu ra và hôm nay trường hợp này thật cũng không có cái gì tình diện có thể nói ngữ cho nên cùng tô m ộ c tuyết quyết đấu nói đến chính là ngươi chiến đấu cũng phải chiến đấu không chiến đấu cũng muốn đi cùng chu thủy vân chiến đấu đã là không có thay đổi lựa chọn đến cơ hội chỉ có thể một đường đi đến cùng nam tử hán đại trợ phu q u á c h ậ m rãi thôn thôn được ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng a đương nhiên thấy được còn tựa như đang kéo dài thời gian thứ tư chu thủy vân có chút nhi không nhịn được hỏi đây cũng là hắn tại trong tỉ thí ghét n h ữ n người rõ ràng là chiến đấu sớm chính là v ă n g r ồ i nhưng sẽ trả sửng suất không có bất kỳ cái gì khởi thủ động đậy cái này thật cũng rất để người cảm thấy tức giận đúng đã nhưng g i a hỏa này đều nói như vậy chu thủy vân tự nhiên tự không có gì để nói nữa rồi cực kỳ nhanh chóng tiến vào chiến đấu tỉ thí ở trong đi chính là chu thủy vân quen có đến phong cách chiến đấu nhưng là t r ừ cái đó ra chu thủy vân bắt đầu vẫn là phải khác một vợ như vậy chính là vũ khí này vũ khí chính là chu thủy vân lưới giao chỗ tuy nói đều là ở chỗ vũ khí dạng này phạm trù bên trong c ù ngươi chú thổ t ớ c cự có c phụ thế nhưng không là nếu là nói đem chu thổ chiến phủ đánh nổ cũng cũng chỉ là một đống đồng nát nát thiết mà thôi ông ông một trận nhỏ xíu khét ê ngay sau đó là một vòng giá rét ánh sáng nhạt thế nào hiện lấp l o t ớ i chu thủy vân trên cổ tay linh vòng sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt chính là từ cổ tay của nàng linh khí cấp trên tản mắt ra quang hiện đi qua về sau theo tới chính là như là như gió bao rét lạnh chi ý chu diễm tuy nói đang quan chiến vị trí thế nhưng là cảm thụ rất rõ ràng q một chương ba trăm sáu mươi lăm b a n g cách sơ sát tiêu điều hàn khí ngay tại chu thủy vân mở ra linh vòng thời điểm bạo vật ra đừng bảo là chu diễm khoảng cách s o hội đài xa như vậy vị trí toàn bộ s o hội đài bây giờ có thể nói là bị này bạo lánh hàn khí cọ rửa thứ tư đương nhiên cũng là dây lát ra n g có chút cảm thấy không được bình thường dù sao cũng là chu gia dẫn đầu thứ nhất như vậy hoặc nhiều hoặc ít đối với chu thủy vân mình cũng là có chút điểm hiểu rõ kiếm t h u ậ t khác biệt thường nhân nắm giữ tu luyện mà vừa mới như vậy nghiêm nghị sơ sát tiêu điều hàn khí đoán chừng là được hô chu thủy vân nhàn nhạt thổi mục khí giao thoa d ố i loạn hàn khí cùng ánh sáng màu xanh nhạt một thời gian cũng là c ở i r a không ít mà bây giờ duy biến hóa bất đồng chính là chu thủy vân tay phải kia là một thanh lợi kiếm vô luận từ thân kiếm vẫn là chu kiếm toàn cục góc độ thiếp hợp lại nói cả thanh lợi kiếm phơi bậy là thủy lam sát nhưng là nó giống như là hàn khí căn nguyên hiện tại chu thủy vân đem nó nắm trong tay như thế đến cảm giác càng là dị thường rõ rệt rõ ràng cả thanh kiếm như là thủy tinh băng tinh tựa như kiếm sông băng kén nứt băng phong vạn dặm đây chính là đại biểu chu kiếm này tốt nhất tám chữ Chu Diễm rất rõ r à những g t a qua, thanh ra ra giao n này, băng hạ kiếm. Trước đó, chu thủy Vân tỉ tỉ có cùng mình cho nhất lên qua. Về phần lịch sử đến trình độ còn không rõ ràng lắm. Chu thủy Vân bản thân cũng、vậy. hắn duy nhất biết được chính là chỉ biết thanh này băng hạ kiếm là từ nhỏ ra ra giao phó mình liền mình. n h hạ Chu Thủy cho lịch Chu Thủy chỉ hạ phó pháp thời điểm, liền đem kiếm cho h kiếm kiếm, kiếm kiếm kiếm biết biết điểm, với lắm, đem là, là vậy, duy trước tỉ tỉ từ rõ được có đó độ về sử thứ khác quá nhiều chu thủy vân cũng là không có thể giải được cái gì chỉ là chu thông không nói chu thủy vân cũng không có khắc sâu đi truy cứu các loại cho nên chu diễm có thể có được tin tức cái gì cũng chỉ là chỉ có những này bất quá bây giờ không quan tâm hắn lịch sử nguyên do cái gì những này đều không trọng yếu chỉ là chu diễm mình rõ ràng điểm chính là liên quan tới thanh này băng hà kiếm còn thật đúng là không thể khinh thường mình mặc dù nói không có cái gì cùng cái này băng hà kiếm gì từng có cái gì kinh nghiệm thực chiến các loại bất q u á cái này cũng không ảnh hưởng chu diễm rõ ràng băng hà kiếm chiến đấu phi thường đến kinh khủng là được rồi hắn đầu minh bạch điểm ấy phi thường bất quy tắc một thanh kiếm cả thanh kiếm từ trên xuống dưới đều là v ặ n mẹo băng vậy hình dạng giống như là không có bất kỳ cái gì thủ pháp đ i ề u khắc ra đúng vậy ngươi phải nói duy nhất có quy luật có lẽ chính là chu thủy vân tay cầm trôi kiếm địa phương khúc trưởng một đạo kiếm nắm vừa vặn dung nạp nếu chu thủy vân một cái tay khoảng cách giống như là cho hắn đo thân mà làm tựa như lợi kiếm cho người ấn tượng đều là tinh tế ngắn gọn hai cái này nguyên tố không nói là duy nhất tôn trị chỉ, chỉ tiêu nhưng ít ra là mỗi cái người ẩn bên trong ấn tượng lý niệm nhưng là đâu trước mắt đến băng hà kiếm vừa vặn là hai điểm này bên nào cũng là không đụng tới bên i nhi khả năng có người t i ể u sẽ cảm thấy cho rằng đã tại điểm ấy đều không làm được như vậy băng hà kiếm cũng t i ể u không gì hơn cái này nhưng là chu diễm nhưng liền không có nghĩ như vậy muốn thật sự là dễ dàng nghĩ như vậy lời nói chu diễm cảm thấy chính là sai hoàn toàn băng hà kiếm lơi kiếm vẫn là thân kiếm nhìn qua là cho người lộn xộn bờ bãi cảm giác thế nhưng là cẩn thận điểm tới phát hiện mỗi đạo như là băng lăng vậy lưỡi kiếm m u i kiếm đều là cực kỳ sắc bén bọn chúng giống như là l ấ m đông bên trong giá rét thấu xương ngươi chỉ cần là khinh thị xem nhẹ hắn chỉ sợ t i ể u hội vĩnh viễn ngủ say ở nơi này trời đông giá rét chi chúng rồi mặc dù băng hà kiếm cùng lợi kiếm nguyên tố cơ bản cái gì căn bản không khớp hào các loại nhưng đoán chừng đây chính là rèn kiếm giả ý đồ đi lộn xộn không chịu nổi thân kiếm liền như là một mảnh sông băng nếu là ngươi hám sâu trong đó chỉ sợ ngay tại không về thủ con đường sông băng chỉ sông băng chỉ này thứ tư những mày đến thật là không có nghĩ đến mình hôm nay vừa mở trận tựu i sẽ trực tiếp đối đầu chu thủy vân dạng này một người đối thủ đến thật sự là có nỗi khổ không nói được à băng hà kiếm nơi tay thứ tư đương nhiên cũng là thấy được thứ tư cái này người hắn không giống với nói là chu thổ chu một bọn hắn đối với hắn mà nói xem xét thời thế thế nhưng là hắn từ trước đến nay quen thuộc giao đấu chu thủy vân mình tám chín phần mười là không có cái gì quá lớn phần thắng alo ngươi còn tại thất thần làm cái gì nhanh ra tay đi ma ma tức tức chân không giống như là người đàn ông t ắ c phong diễn xuất lệ một đọc sách lưới v đút, v đút, v đút. không một đút dsv chu ờ cờ. c thủy vân quát lớn thứ tư chỉ là nghe cũng không có nói là đáp lại cái gì hắn cảm thấy đã đều là đến so hội trường như vậy càng là hẳn là quân tử động khẩu không động thủ so biết chiến đấu cũng không phải thuyết phục động một mép sự tình nhưng là muốn chân nước chân giáo liều thắng bại còn lại đều là đang lãng phí lúc gian còn như vậy bút tích đi xuống ta nhìn người a hay là trực tiếp đầu hàng được rồi chu thủy vân lần nữa quát lớn c a y cũng như thế tính cách tại chu ra đối với mỗi cái tộc người thật là ngoại trừ tại chu diễm trước mặt có thể bày ra nàng ôn n u mượn diện đối với những thứ khác người chỉ sợ đều là không có nghe đến nơi này thứ tư hơi nháy mắt ra hiệu xuống đổi lại là cái nào cái tu luyện giả nghe được dạng này một phen thật là chỉ sợ không nhịn được đầu hàng tuấn tam thanh sở mình không thể chiến thắng chu thủy vân sự thật này mình rõ ràng thế nhưng là trực tiếp dễ dàng nhận thua mình nhưng làm không được coi như không thể chiến thắng chi thắng nhưng là dùng thực lực của mình thủ đoạn đến hội hội chu thủy vân mình vẫn là có gan n à y biết thấy rõ ràng hình thức đúng là tự thân hành vi tác phong nhưng là gặp mạnh thì mạnh điểm ấy cũng là thứ tư đặc điểm ha ha so hội cũng không phải dễ dàng nói đầu hàng hai chữ địa phương cho nên mới đi mẫu xanh nhặt võ khí trực tiếp hồn nhiên bạo phát ra đội n ra ra Đ... qua đến lại là chu thủy vân bên này chu thủy vân tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế màu vàng võ khí trực tiếp chính là tuân gia tụ đi ra so sánh thứ tư bất đồng chính là chu thủy vân trực tiếp chính là đem võ khí nhiều quán chú đến mình bằng hà kiếm đi lên dù sao lưỡi kiếm mới là chu thủy vân chủ chiến phương thức đem toàn bộ năng lực cho cho nó cũng là không sai cho nên chu thủy vân toàn bộ nhìn chính là trên thân thể võ khí chính là tương đối yếu kém nhưng là do ở thể chất chi gian có khó mà vượt qua t r ê n l ệ n h băng hạ kiếm bên trên võ khí nếu là quả thực là nói làm tương đối lời nói lưỡi kiếm võ khí chí ít đỉnh qua tuần hai ba cái người võ khí mức đo lường vừa mới bắt đầu thứ tư khả năng vẫn tương đối thần sắc bình tĩnh như thường thế nhưng là thấy được chu thủy vân như vậy dư thừa võ khí thật đúng là không đông lòng nổi đây cho ngươi thêm xem chút có ý tứ đến đi、thực、kiếm thuật chu thủy vân làm xong võ khí chuẩn bị về sau. băng hà kiếm vốn nên nên tới nói là đoàn kiếm giống vậy bộ dáng thế nhưng là tại chu thủy vân thật vung đánh về sau băng hà kiếm bên trên quanh quẩn nhàn nhạt màu đen khí thức nhưng mà toàn bộ băng hà kiếm i ự u xảy ra biến đổi lớn vốn là đoàn kiếm thế nhưng là nhất thời gian lập tức biến thành như là có chu diễm hình thiên hữu cự kiếm vậy lớn nhỏ cái gì chu diễm nhất thời gian đương nhiên cũng là mở to hai mắt nhìn đến băng hà kiếm đại khái mình là rõ ràng chút nhưng là đối với băng hà kiếm chu thủy vân tỷ tỷ còn có thể làm được trình độ như vậy cái này mình thật đúng là không có rất tốt nghĩ đến chu thủy vân tỷ tỷ là lúc nào tự hội mới vừa chiêu số đến đâu chu diễm nghĩ đến mặc kệ thế nào á dạng nàng giống như cũng không có cùng mình n h ắ c lên trôi qua a chẳng lẽ là chu thủy vân tỷ tỷ vốn chính là quen thuộc tinh thông cũng không định cùng mình để cọc a dù sao chu diễm nhìn xem cái này cũng không giống như là chu thủy vân tỷ tỷ gần đây tự nắm giữ xuống chiêu thức ha ha ha ôi ôi ôi nghĩ không ra ngươi lão gia hỏa này còn đem cái này đều không giữ lại chút nào toàn bộ truyền thụ cho thủy vân a này đã là để cho ta cảm thấy thật bất ngờ cũng là có chút điểm nhi để cho ta cảm thấy giật mình ngươi ha ngươi chu huyền uống n g ụ m nước trà cười cười đối với chu thông nói đến đối với bọn hắn hai cái tới nói toàn bộ so sẽ tình trạng bọn hắn thế nhưng là nhìn nhất thanh n h ị s ợ ha ha cái này cũng không có cái gì ta giả có đồ vật gì cũng không thể che giấu ngươi nói đúng không q u y một chương ba trăm sáu mươi sáu băng chùy lưỡi dao thủy vân thế nhưng là ta duy nhất t ô nữ Ta chu ó cái gì giữ gì n à bản、sự? đương nhiên cũng sự, m ố n đến như làm thông ế k h giữ lại mới chút nào đáp c Cô à. g h chính ả i có, lại à ngày dàng sợ có một ngày tự cho người dễ dàng khi dễ chiếm Chu một tiểu Thông người ngươi khi đi. Ha ha, dễ dễ đáp l chu huyền chỉ là như vậy nhẹ nhẹ đáp lại v ề phần đối với chu thủy vân mới vừa xuất thủ ra chiêu chu huyền vẫn tương đối quá là rõ ràng đến cái này cực kiếm thuật cũng không có đơn giản như vậy đối với lai lịch của nó nói nó thế nhưng là tại chu thông lúc còn trẻ đánh nhiên ra đắc ý nhất cơ sở kiếm pháp chiêu thức đã cách nhiều năm đã lâu như vậy thời gian trôi qua thế nhưng là chu huyền hay là vô cùng rõ ràng khi đó chu thông đến chiêu số đặc biệt là cái này cực kiếm thuật chiêu này chiêu số phá lệ rõ ràng đối với kiếm thuật kiếm đạo nghiên cứu đến cực hạ từ đó có thể lợi dụng tự thân võ khí trợ lực từ đó đối với mình vũ khí t r i n h cải biến vũ khí hình thức ngoại hình có thể huyên hóa thành có cự nhận thái đao trường kiếm đoàn kiếm quang nhận bất đồng vũ khí hình thái thế nhưng là rất nhạy bén cải biến chiến đấu hình thức đồng thời xảo diệu như vậy chiêu số đối với chiến đấu tùy cơ ứng biến cũng là làm được cực hạ có đôi khi một chút chiến đấu n g cảnh nói khoa trương điểm liền có thể lợi dụng vũ khí như vậy huyện hóa đến cải biến dạng này không cảnh cũng là không chút nào khoa trương chu thông mình rất rõ ràng trước kia cùng chu thông thông thường đến luận bản tỉ t h í thời điểm hắn nhưng là vận dụng chiêu này đem mình áp chế qua được ngoan ngoan một lần hiện tại chu huyền vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên mới vừa thời điểm chu thông cũng là nói như vậy tùy ý dù sao đối với chu thủy vân tới nói bản thân liền là có thực lực không tầm t h ư ờ n g bây giờ còn có dạng này một tầng thực lực nhất định chính là khoa trương như hồ thêm cánh đối với thứ tư tới nói cái này so sẽ thắng lợi chỉ sợ thật là cùng hắn không có cái gì quá lớn quan hệ chu thủy vân trực tiếp chính là đem băng hà kiếm cho h u y ề n hóa thành cự nhận hình thái xem ra nàng là quyết tâm cự nhận bên ngoài thức có thể nói cùng chu diễm hình thiên cự kiếm không có cái gì quá lớn khác biệt cự kiếm thông thường tới nói tại đao kiếm thuộc loại bên trong bọn chúng mặc dù tương đối cồng kềnh huy động sử dụng cần định lượng khí lực mới có thể đem bọn nó cho hoàn mỹ vận dụng đến hoàn mỹ cực hạ n mà lại sử dụng cự nhận về sau đối với tu luyện giả tới nói lại muốn sử dụng kỹ quyết tới công kích bình thường sử g a lúc gian đều muốn bị kéo dài rất nhiều phản ứng phụ hiệu quả rất rõ ràng thế nhưng là tùy theo mang tới cự nhận hiệu quả tổn thương thật đúng là kinh người không ngươi chẳng lẽ tự muốn dáng vẻ như vậy đến đối mặt ta sao chu thủy vân hít mắt mình xuất thủ đã là vô cùng rõ ràng thế nhưng là nàng nhìn thấy thứ tư vẫn vẫn là chỉ là buộc phát mới vừa v ô khí trạng thái chu thủy vân cho nên mới là tương đối có chút nhi n g h i hoặc chẳng lẽ lại liền muốn như thế đến giao đấu mình à? chỉ thấy đến thứ tư giống như không có chuyện gì để nói sau đó chính là hai tay bãi xuống chiến đấu tư thế đã là hoàn thiện chuyện tốt hết thể liền đợi đến chiến đấu bắt đầu được hy vọng ngươi cũng không nên bị lựa chọn của ngươi nhận thấy đến không cam lòng chiến đấu phía sau nhưng sẽ là vượt qua tưởng tượng của ngươi c lúc này so hội đài đến chung quanh có thể nói là rất nhiều người tuân ra kinh ngạc thanh âm cái này quá để người cảm thấy bất khả thư nghị chu thủy vân độc đáo cực kiếm thuận huyễn hóa chiêu số có thể để cho mình băng hà kiếm thiên biến vạn hóa là một chuyện thế nhưng là hóa tạo thành cự nhận về sau trọng lượng phân lượng bên trên có thể nói là cũng có thay đổi rất lớn cự nhận cự kiếm có thể nói là tại lưỡi kiếm thuộc loại bên trong xem như nhất rất có trọng lượng thế nhưng là đối với chu thủy vân dạng này tiểu ni t ử tới nói lại có thể tới lui tự nhiên q u ơ trong tay băng hà kiếm cho nên làm được điểm ấy mới là để người quan chiến phát ra kinh t h á n không thôi thanh n â m tới chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm nhìn một chút bây giờ chu thủy vân tỷ tỷ chu thủy vân tỷ tỷ đối với kiếm thuật tốt đẹp nắm giữ chu diễm đương nhiên cũng là quá rõ ràng thế nhưng là hiện tại lại có thể làm được dạng này xuất thần nhập hóa này chỉ sợ sẽ là chu diễm cảm thấy một loại t r ê n l ệ n h cảm giác đi tự thân đối với hình thiên cự kiếm đều còn chưa có bắt đầu đâu、Đúng. dưới ngòi bút văn học thành vê đút vê đút vê đút vê đút -X, x c con. k h ô giáo không khí liền như là bắn nổ hỏa hoa chu thủy vân dùng đến băng hà kiếm đối không trung chính là b ả o v ệ ba lần ba đạo kim sắc kiếm khí lập tức phơi bảy hình tam giác trạng thái hướng phía thứ tư công kích qua này nguy hiểm thứ tư cũng là nhạy bén bắt được chu thủy vân này khởi thủ t h ủ công kích châu nguy hiểm chỗ phi tốc nhanh trong kiếm khí nhưng không phải là đùa nếu là lưng không cẩn thận công kích được như vậy sợ còn thật không phải là cái gì đau khổ ra thị t sự tình võ khí sinh động cho nên vẹn vẹn chỉ là tránh né công kích như vậy vẫn là rất dễ dàng thế nhưng là thứ tư vẫn là tuyệt đối không ngờ rằng chu thủy vân vậy mà coi là dạng này tiên cơ tiến công i ự u kết thúc ca t r á n h thoát cái này nhưng vẫn là không có có ích lợi gì ta chỉ có thể như thế nói cho ngươi nhìn xem cái này cái gì quả thật vừa mới bắt đầu thứ tư quả thực đầu là nghĩ đến điểm này đều nhanh là địch nội kỹ quyết khởi thủ tiến công thứ tư nghĩ là đây nhất định cũng chính là chu thủy vân chủ yếu thủ đoạn có tính cách tạm thời tránh đi cái này phong mang như vậy hạ diện mình khẳng định có thể rất tốt tìm tới cơ hội nhưng không nghĩ đến cái này chỉ là chu thủy vân tấn công mê hoặc giả thờ thôi ai biết chu thủy vân bộ pháp vậy mà có thể theo kịp kiếm khí chém giết bộ pháp cái này thật chính là rất ngoại hạng này cái gọi là đệ nhất chính là thứ nhất căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh có thể nói phàm người cuối cùng chỉ có thể theo không kịp người hiện tại không có cơ hội chu thủy vân kéo xuống ánh mắt ánh mắt lạnh lùng để người g i ậ n cả tóc g á i thứ tư không cần người khác tới nhắc nhở hắn vô cùng rõ ràng minh mạch tình cảnh của mình hắn cũng sẽ không giống chu mục còn có chu thổ chết như vậy k h ô n g phục rõ ràng mình không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội còn muốn đặt cái nào nhi t ậ y mạnh thứ tư rất rõ ràng ngay tại lúc này lúc đầu vậy coi như chỉ là chu thủy vân t r ư ớ n g nhát pháp thứ tư cảm thấy chính là ở đó nhi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mình còn sẽ có điểm nhi cơ hội thế nhưng là chu thủy vân tốc độ chỉ số chân chính là mình không có cân nhắc đến một điểm việc tu luyện của người này thật sự là có chút nhi quá kinh khủng công kích như vậy tốc độ nếu là nói so sánh chính thức võ linh chỉ sợ đều không quá phận chiêu này còn đúng là không có cách nào tranh né chân cũng chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận thấy được không thể chống đỡ được thứ tư chu thủy vân thế nhưng là không có nửa điểm chút nào tình diện cho hắn cự nhận băng hà kiếm phơi b ả y bán nguyện c h ạ m sát thức vung bộ tới sau đó nhanh chóng chính là đỉnh lấy lơi ư kiếm đầu đ ố i thứ tư chính là một cái c h ọ n kích thứ tư trong nháy mắt lăn lộn chọn bay đến không trung đi cảm thụ như vậy nhi vẫn là rất không dễ chịu nhưng là bây giờ chính là chu thủy vân tiến công lúc gian cho nên nói đây cũng chính là vì cái gì hạ cấp tu luyện giả yếu thế nguyên nhân bị người dính chặt công kích về sau có rất ít hạ cấp tu luyện giả có thể làm được thoát thân cho nên đây cũng là phía trước tu luyện giả cùng lui về phía sau người tu luyện nhất đại khác biệt tại chính thức võ linh về phía sau tu luyện giả đối với bọn hắn tới nói bọn hắn từ trước đến nay có thể rất có thủ đoạn làm được đánh g â y hay là thoát thân chờ chút một hệ liệt bất đồng kỹ xảo chiến đấu cho nên một khi là so đấu vô cùng có xem chút nhưng là về phần hạ cấp tu luyện giả đem lời nhi nói quá phận cũng là không nói được dù sao bất luận cái gì người đều là mới ra đời tới lại có gì người có thể tại sơ kỳ liền làm đến cực h ạ n đâu đồ ăn cũng là muốn ăn từng miếng bước chân muốn một bước một cái dấu chân đi xuống mới an tâm lại nếm thử cái này đi thuấn h n h chém Hưu. hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, đem thứ tư chọn bay tới vòng vòng ngay tại chu thủy vân trước mắt của mình thời điểm chu thủy vân lập tức chính là đem băng hà kiếm xiết đến từng hạt keo gian tụ lực vừa v ậ n đến thứ tư rơi xuống không thiên l ệ n h vị trí trải qua võ khí tụ lực băng hà kiếm đã là vận sức chờ phát động đối phía trước thứ tư chu thủy vân lập tức cựu là dùng băng hà kiếm liên trạm bổ ba lần nghiêm nghị ba đạo kiếm khí tức tuấn chạm ra ngoài q một chương ba trăm sáu mươi bảy bị áp chế hòa lẫn sinh đẹp tam liên trạm thật cựu có thể được xưng là hòa mỹ hai đạo liên trạm thời điểm vốn là hiện lên lấy thập tự trạm giết trạm công tích qua sau cùng một đạo trạm kích thì là cho rằng tại thập tự trong lòng gian trọng lực bổ chặt dễ tới t tốc độ vô cùng kinh người mà lại dạng này kiếm khí công kích thật đúng là không thể khinh thường thứ tư cũng là biết rõ chu thủy vân chiêu số chỗ lợi hại thế nhưng là mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào à ác liệt công kích mình lại là không chuyển qua thân thể đến cảm nhận được vô cùng bất đắc dĩ nhưng cái này cũng có thể chính là hạ cấp người tu luyện khó xử chỗ thứ tư tình cảnh bây giờ đều có thể đem ra làm nhất cử thí dụ tới nói đều không quá đáng nếu là thứ tư giả thiết là một đa mưu túc trí lao đạo tu luyện giả như vậy chu thủy vân kiếm khí công kích đoán chừng thật liền không có dễ dàng như thế. chu diễm cao mày nhìn trước mắt chiến đấu tình hình trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh trở lại cảm giác bây giờ trở về vị ngao lúc trước đối với mình ân cần dạy bảo hiện tại chu diễm có chút nhi thân lâm k ỳ cảnh hạ cấp tu luyện giả đến chiến đấu thật đơn giản có bộ dáng như vậy mà thôi ngươi áp chế ta hoặc là chính là đ ả o khách thành chủ đến đ ổ i qua đến cảnh tượng như vậy có lẽ chính là thiên bản đại lục ảnh thu nhỏ đến tốt nhất khắc họa đi. chí ít chu diễm chính mình nhi là cho rằng như vậy thứ tư bị khai t a y cứ như vậy áp chế chu diễm cũng là có chút điểm đoán trước lấy được chu thủy vân tỷ tỷ mình bình thường gian trước mặt mình như vậy ôn đây có thể cũng không có nghĩa là là chiến đấu còn hội biểu hiện như vậy thứ tư cùng nàng quyết đấu chính là rất có thể nói rõ vấn đề chu thủy vân tỉ tỉ từ trước đến nay sẽ không cho người sống s ó t sau tai nạn cơ hội mặc dù không có chân chính cùng đối với đâu qua nhưng là bây giờ chỉ là nhìn xem chu diễm liền có thể cảm thụ được cô không có biện pháp thứ tư nhất thời gian không có cách đành phải là quyết đánh đến cùng đụng một cái nếu là né tránh không được như vậy mình liền đi ngay mà tương đối nó liền tốt thứ tư hiện tại cũng không còn cách nào khác như vậy đành phải là dùng tự thân võ khí hóa thành tâm chắn đến đối với chu thủy vân công kích tiến đi ngăn cản dạng này có thể không lý trí nhưng là đây đã là hành động bất đắc dĩ vì giao đấu lúc gian không có nhanh như vậy kết thúc cái này chính là thứ tư lựa chọn duy nhất t ậ n lực chậm yêu xuống tới tổn thương tốt như vậy xấu có thể nhận hạ đến mình còn có thể chiến đấu muốn dùng võ khí để chống đỡ a ha ha chu diễm t r o n g mòn con mắt tựa như một chút nhi khám phá thứ tư tỉ mỉ ý định cái này quả thực là một không sáng suốt lô mãng qua loa cử động a ở điểm này chu thủy là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ngươi không có bá thể hoặc là cái gì khác đặc thù đạo pháp muốn đem võ khí dùng để làm bia đỡ đạn thật là quá ngu xuẩn cử động trừ phi một loại tình huống nhận h lấy trọng thương công kích sau thứ tư lập tức chính là ngã xuống đất lật lăn đến một biên nhi đi quản sự thấy được dạng này chiến cuộc cũng đã là không muốn nói cái gì mặc dù rất mất mặt nhưng cứ như vậy tùy ý đối thủ tả hữu mình thắng bại cũng không phải là một nhi tư vị con a quản sự nhìn một chút thứ tư dáng vẻ chật vật bản thân đều có điểm nhi muốn làm tuyên bố chiến cuộc thắng bại làm như vậy tuy có điểm nhi có sai lầm bất công thế nhưng là quản sự cảm thấy hẳn là cũng sao cũng được dù sao tuần tam chân không phải là chu thủy vân đối thủ ha ha thật sự là thật có lực đạo công kỵ a thế nhưng là ta còn có thể tiếp tục chập chập chập loại này dẫn đầu nhân cấp nhân vật khác thật đúng là để người cảm thấy kiêng kỵ a tác chiến mảy may cái gì cũng không bận tâm coi như đối thủ là mình một người nhưng là hi hi hi làm như vậy chiến phong cách ta vô cùng thưởng thức đâu tộc trưởng nhìn ngài nói ha ha lúc này chúng ta thì có hạnh thấy được chu gia thứ nhất thật đúng là có duyên p h ậ n vậy nhân vật như vậy tùy ý phát triển tiếp về sau sẽ phải là chúng ta lớn nhất địch người a đúng vậy a ngươi nói không sai đây cũng là ta vẫn muốn ai bất quá gần nhất ta ngược lại thật ra phát hiện ngươi a làm sao càng ngày càng có loại gia tộc này cái nhìn đại của a cái này còn không là theo đi theo tộc trưởng thời gian xa xưa mưa rầm thấm đất n h a gần son thì đỏ gần mực thì đen n h a ta chính là đạo lý kia bên trong người a ha ha m ư ờ tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt m ư ờ tiểu s hoặc c o người n cái tên này tô tộc trưởng cùng mình tộc người thảo luận chu thủy vân vừa mới hai cái người có thể đem chu thủy vân nói thành dạng này cũng là bình thường chu thủy vân thân phận tính là chu gia hậu sinh thực lực vị thứ nhất như vậy về sau nói nàng trở thành chu gia thực lực trụ cột đây cũng là chuyện ván đ ã đóng thuyền hiện tại liền đem chu thủy vân cho dựng nên thành được người cũng là hợp tình lý tô tộc trưởng mặc dù lấy ánh mắt như vậy đến đối đại sự vật thế nhưng là giống như cũng không quan tâm đoạn thời gian này chu thủy vân bởi vì còn chưa tới loại thực lực đó mạnh vô biên tình trạng mình bây giờ còn cũng có thể nắm giữ phun ra một câu thân thể cường tráng lời nói sau thứ tư chậm dại đứng lên thân thể bên trái trên cánh tay máu tươi thật đúng là phá lệ rõ rệt tổng cộng là ba đạo vết chém tổn thương đây chính là chu thủy vân băng hà kiếm thực lực chỗ tiến h công giống như hàn băng như vậy lãnh khóc vô tình nhà nghĩ không ra ngươi còn có thể lần nữa đứng lên à, ta còn thực sự là cảm thấy có điểm nhi ngoại ý muốn đâu làm sao ngươi còn phải chuẩn bị tiếp tục à? chu thủy vân thoáng s i ế t khai băng hà kiếm đều đâu vào đấy đối với thứ tư nói hiện tại thở dốc khí thô thứ tư có thể nói cùng chu thủy vân so sánh với t r a n l ệ nhiều lắm chu thủy vân hiện tại thế nhưng là hô hấp đều đạn ngay cả mồ hôi cũng không có toát ra mở dọ cái này hoặc giả cũng là thực lực một loại khác thể hiện hình thức đương nhiên ta đã nói rồi trang tỷ đấu này ta tuyệt đối sẽ không hôn miệng nói ra đầu hàng hai chữ này không phải ta nhưng nhiều mất mà ta thứ tư mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng ý nguyên vẫn là cười hì hì nói Ú, thật có ý tứ nguyên lai、like、ngươi chỉ là đang kiên trì như thế không có ý nghĩa n h ả m chán đồ vật ta không có quan hệ vậy cái này chính ngươi không nghĩ đặt tới đồ vật tiếp xuống tựu i để ta tới trợ giúp ngươi thực hiện đi chu thủy vân thản như nói nói xong sau lập tức chính là đỡ ra khí thế hung hăng tư thế đến hô thứ tư nhàn nhạt thở dài thế cục tuy nói vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào y nguyên còn chính là một bên áp chế bên kia tình hình chiến đấu v ấ t quá bây giờ mình vẫn có chút nhi cơ hội đều là nói người không thể bị khảm nhi trượt chân hai lần hiểu qua lần chu thủy vân công kích thứ tư trong lòng bây giờ cũng là có chút điểm nhi cơ số nhưng thứ tư nhất nhìn chúng cũng không phải cái này hiện tại thứ tư tương đối chú trọng mình cùng chu thủy vân không sai biệt lắm còn có cách xa nhau cách ba đại t r ư ở n g phương vị t r í n h lệnh đây chính là một rất không tệ cơ hội tốt vừa mới chu thủy vân không phải dừng lại kỹ quyết xuống tới vô cùng thống khỏi a như vậy nếu là nói thứ tư mình ăn chu thủy vân tiên cơ thua thiệt vậy bây giờ chính là thứ tư đại chiến thân thủ tốt nhất cơ hội chu thủy vân còn không co sông về phía trước tiến công thứ tư đương nhiên cảm thấy mình là sẽ có rất lớn cơ hội chủ bị kỹ quyết đến tiến đi phản kích sẽ dùng chiêu này đến kết thúc người đi chu thủy vân quát lớn tiện tay tướng băng hà kiếm vừa khơ múa cự kiếm băng hà kiếm trên không trung vạch một cái lập tức tại một cái chớp mắt gian băng hà kiếm lại là huyền hóa trở về dáng vẻ lúc trước cái này chính là chu thủy vân kết thúc thủ đoạn tại chu thủy vân xem ra thứ tư tại thế nào có cho siếp cũng sẽ không qua là nọ hết đà mà thôi không cần muốn quá nhiều lo lắng. Mà điểm ở thời điểm như vậy, chu ũ n g k ô n cần dùng kiếm đần như vậy nặng tư thái tiến đi chiến g cự kiếm thái đi đ tư vậy ấ Chu thủy vân cảm thấy trực thấy tiếp d ù n giống đoạn k ế m mới đem mình mãn. đây đánh định đi. Vân Thủy tới hiệu viên i là hữu hiệu nhất đem công kích của mình đánh tới nhất Haha, ha, nhưng không nhất định đi. Chu công của g như mánh hổ vậy tốc độ x ô n g về trước rết ra ngoài bất quá lần này thứ tư cũng không có bất kỳ động tác gì tiêu thẳng tắp sừng sốt tại nguyên chỗ giống như là cố ý đang chờ đợi chu thủy vân đánh tới tựa như từ bỏ vùng vây a kỹ quyết thuấn ảnh thuật cái gì đ q một chương ba trăm sáu mươi tám ba cái thứ tư hai đoàn màu đen tựa hồ vô cùng dị thường chu thủy vân cũng là tức thời gian tương đối hãm lại tốc độ đến bởi vì cũng không biết thứ tư rốt cuộc là dùng cái gì kỹ quyết khoa ở rất kỳ quái nếu là nói nếu là ngày đó kỹ quyết đ ư ờ n g mỗi cái tộc người làm cho lấy luyện kỹ quyết liền xem như có một chút quên mất nơi hẻo lánh nhưng là chu thủy vân cảm thấy dựa theo trí nhớ của mình rất lớn một lớn mình cũng hối, đương ề u là t đối rõ r à nhiên g t ế nhưng là, vì c á gì? nhưng cùng giác, không giác. gì? Đương Mình nhìn nhìn lắm, xem điểm xem Diễm cảm cảm nó Vân như như quen n thứ Chu Thủy Chu chưa thuộc h đối đều với lại loại kia biết Cái i vô vậy trước tư quyết quyết kỹ kỹ là lạ là lúc là có không biết rõ đây vẫn chỉ là một chuyện mà thôi nhưng này chuyện kế tiếp nói thế nào đều có điểm vượt qua chu thủy vân tưởng tượng không nghĩ tới là thứ tư r a hỏa này ị vào kỹ quyết xuất hiện màu đen khí tức bây giờ tại thứ tư bên người bên cạnh tà hữu hai đoàn màu đen khí tức như là lầu cao vạn trượng đất bằng lên trạng thái nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên lập tức chính là hóa thành cùng cùng thứ tư giống nhau như lúc bộ dáng cung cấp tới nói chu thủy vân bây giờ đối mặt chính là trước mắt ba cái vô luận từ dáng người thân cao bộ dáng đều hoàn toàn bằng nhau thứ tư c h u thủy vân hiện tại hơi cau lại lông mày nghĩ không gian này nói chuyện không đâu thứ tư còn có thể ẩn giấu đi dạng này một tay kỹ quyết thật là khiến người không tưởng tượng được loại này có thể đem mình bản thể trông mẹo vẽ hổ rời ra ngoài cùng hệ kỹ quyết xuống tới chu thủy vân không có một cái nào là ưa thích thật sự là chướng mắt bọn chúng hiện tại b à y ở chu thủy vân trước mắt chính là đạo vấn đề khó khăn sơ hở tranh lệch cái gì ngươi nếu là nói tại ba cái hoàn toàn giống nhau thứ tư bên trên hai cái giả t i ê n tĩnh phân biệt vẫn là rất cho dịch nhìn tấu chỉ bất quá bởi vì chiến đấu đặc thù nhân tố căn bản không thể nào làm được điểm ấy chỉ cần là hai bên tốc độ cao đánh đấu này di hình hoãn ảnh quả thực là không thể phân biệt ai là thật hoặc là ai mới là giả cho nên đây cũng là chu thủy vân ghét nhất này t i ể u kỹ quyết nguyên nhân chi ở bây giờ chu thủy vân vì làm được trăm phần trăm thì không khỏi không muốn bắt tay ra ba phần nhi đi đối phó thứ tư như vậy hiện tại nỗ lực cùng mới t i ể u không cách nào so sánh ha ha thật có ý tư a thấy được chưa ta cũng là thật ngoài ý liệu a ngươi nhìn tuần này tam bình lúc trầm mặc ít nói nghĩ không ra hắn đến tỉ thí thời điểm vẫn đủ có một tay đến nhà a chu huyền cười hì hì đối với chu thông nói h i ệ n nhiên đối với thứ tư biểu hiện vẫn là thật hài lòng đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới hạ diện thật đúng là đến khảo nghiệm thủy vân thời điểm đây chính là hắn yếu kém chi h ạ n g đâu bất quá ta tin tưởng nàng sẽ có ứng đối phương pháp chu thông rất rõ s ở chu thủy vân cũng tin tưởng nàng cho nên cho dù là đến chu thủy vân khó giải quyết điểm chu thông vẫn vẫn là như vậy duy trì đối với chu thủy vân tin tưởng còn nữa thay lời khác tới nói tùy cơ ứng biến vẫn là biến nguy thành an những này ở chỗ chu thông cá nhân kiến giải cho rằng tới nói đây đều là tu luyện giả chiến đấu cơ bản t ố c h ấ t trừ phi ngươi là ngay từ đầu liền nghĩ nhận vua người nếu không ngươi muốn trở thành c a o thủ những này điểm đều muốn làm nha nha không có nghĩ đến cái này cục diện còn có phong hồi lộ chuyển thời điểm thật là làm cho người không nghĩ tới ta vừa mới b ả n còn tưởng rằng cô gái nhỏ này đã là thắng chắc đâu không nghĩ tới còn có một màn như thế a ha ha tộc trưởng tại hạ cảm thấy còn xa hoàn toàn không chỉ như thế a không ngại chúng ta liền h ả o h ả o đến nghĩ nghĩ kỹ nếu là nàng liền này tiểu tiểu nhân khảm nhi đều không qua được như vậy nàng nhưng chính là không xưng cái này đệ nhất mà lại cũng chỉ là có tiếng không có miếng tô ra ra tay hung hăng nói đúng vậy à như nếu nói cái kia người ở đây chỉ sợ nàng hiện ở nơi này thanh danh liền muốn giảm xuống một điểm nhi ta nói lời này nhưng là căn bản không quá phận đúng đâu t ộ c trưởng chỉ bất quá cái kia người ước đúng, đúng theo mật thám tin tức nói không lâu sau nữa hắn cũng muốn trở về thật sao như vậy ta còn thực sự là hơi có chút chờ mong a tô t ộ c trưởng cười một cái nói đến như vậy hiện tại vẫn là chủ yếu lấy nhìn so sẽ vì chủ đi đến a ngươi nếu là có bản sự tìm tới ta chân thân tựu mặc dù xử ra bản sự đi ba cái nhân chi bên trong chỉ có một là bản thể của ta chân thân điểm ấy ta tiên sự tỉnh trước nhắc nhở ngươi thứ tư hiện tại đắc ý nói vừa mới ngươi phải nói là chu thủy vân áp chế mình hiện tại chu thủy vân nhưng không có nhẹ như vậy dịch có thể làm được hèn h ạ ai chu thủy vân tiền bối ngươi muốn nói như vậy cũng quá mức à võ linh nhóm chiến đấu cái chữ này nhi ta cảm thấy rất không thỏa đáng thắng lợi mới là chiến đấu đại danh t ử h u n hồ có chút bởi vì truy đuổi thắng lợi chỉ sợ còn biết dùng đến càng thêm đê hẹn thủ đ o đâu ta cái này sợ rằng cùng bọn hắn vẫn là không dính nổi biên nhi thứ tư đối với chu thủy vân lý do thoái tháp tiến hành phản bác sáu mươi hai tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt sáu mươi hai ít gom nhưng mà cũng xác thực chu thủy vân nói như vậy tại thứ tư cũng là hơi quá phận một chút đoán chừng cũng là trong lúc nhất thời nói nhảm mà thôi nếu là chỉ một cầm thứ tư cái này kỹ quyết liền cùng ti tiện nói lên chuyện như vậy thứ tư cũng là thực sự quá cái kia mặc kệ ngươi biến ảo mấy thân thể ta đều hội nhất nhất đem kích phá ngươi liền đợi đến nhìn tốt thật sao như vậy ta thế nhưng là cũng không cho là như vậy kỹ quyết hoàn toàn b ậ thứ tư bây giờ nói chuyện cũng có khuyến khích dù sao hai cái bóng dáng p â n thân cho mình hộ giá hộ tống liền xem như chu thủy vân có cái gì sức chín châu hai hổ thứ tư đều không thể so với vừa mới thời điểm lo lắng như vậy thế nhưng là đây chỉ là chậm lại mà thôi thứ tư p h ấ t lờ vẫn là không thể thực hiện cái này kỹ quyết nói rốt cuộc làm ì n h quá mức nghiên cứu tu luyện này vừa vừa lúc bắt đầu bày chu thủy vân một đạo thứ tư biết bọn hắn khi đó tất cả mọi người là một khối mà đi kỹ quyết đường cho nên khi đó thứ tư t u cân nhắc đến qua vấn đề này dứt khoát trực tiếp tới cái không dựa theo thường quy mạch suy nghĩ ra c h i ề u dù n g mình nhận tàng tu luyện kỹ quyết để bọn hắn cảm thấy không tưởng được t h ư ờ nhưng g t ờ là đối thủ là chu thùy vân đặc biệt là trong tay nàng băng hà kiếm tính nguy hiểm cực lớn mới vừa ba đoạn chém dết tổn thương thứ tư cùng tại chỗ tộc nhân đều là quá rõ ràng hiện tại thứ tư vết thương trên người vẫn vô cùng đau đớn đối với giao đấu vẫn tương đối có ảnh hưởng tại băng hà kiếm cực đại dưới sự uy hiếp t u ầ n tam chân chính là muốn vạn phần đề phòng cự nhận chạm giết tới phân thân sức thừa nhận căn bản không chịu nổi t i ự u hướng về phía mới vừa chạm kích tới nói bóng dáng phân thân trực tiếp cựu một đao sự tình n h ư thôi cho nên thứ tư đối với tiếp xuống cùng chu thủy vân chiến đấu nhất định phải cẩn thận c h i cực mới đi chủ yếu là chu thủy vân băng hà kiếm thật sự là quá p h i n g ư ờ i mặc kệ phân thân của ngươi có bao nhiêu tại lưỡi kiếm của ta trước mặt đều là không có ích lợi gì tốt nhìn kỹ một chút đi chu thủy vân thẳng như nói, xem ra thứ tư k ỹ quyết cũng cũng chỉ là lắc lư ở chu thủy vân nhất thời gian mà thôi rất nhanh chu thủy vân chính là thoát ra dạng này trạng thái trong tay băng hà kiếm võ khí phóng thích là càng thêm k i n h người nhìn xem cái này đi ha ha thứ tư bởi vì đánh ra k ỹ quyết phân t h ầ n như vậy hiện tại mình cũng nhất định phải phải mau sớm nhân lúc còn nóng đánh thiết mới đi chu thủy vân quá đáng mạnh mẽ thực lực mình bắt không tốt lúc gian công kích như vậy thật thì sẽ là qua cái thôn này liền không có cái tiệm này nhi thế nhưng là chu thủy vân cũng là không lưu tình chút nào cực kỳ bén nhạy năng lực phản ứng xem ra nàng căn bản chính là không muốn cho thứ tư cái này trở tay phản kích cơ、hội. biến hóa theo à n h chu thủy vân một tiếng đột nhiên quát lớn chu thủy vân đem băng hà kiếm xiết đến đeo gian bộ phận sau đó đối chiếc không chu thủy vân sử dụng băng hà kiếm trực tiếp đánh ra một đạo mạnh vô cùng rút đao chém giết một mạch nửa cung kiếm khí đoạt ra mà đi q một chương ba trăm sáu mươi chín đường xưa trăng khuyết nửa cung rút đao kiếm khí trăng kích chu thủy vân không chút lưu tình hướng về phía trước chém giết loại này phạm vi lớn tổn thương chém giết chính là chu thủy vân sách lược chỗ ở phân thân chi thuật phiền nhân chi chỗ chu thủy vân vô cùng minh bạch đây cũng là mình nhức đầu nhất địa phương thế nhưng là bên trên có công kích chi pháp như vậy mình phải có ứng đối chi pháp chu thủy vân cảm thấy chiêu này rút đao kiếm c h ạ m là cực kỳ tốt nhất lựa chọn g i a hỏa này không phải liền là rất đắc ý sử dụng chiêu này a vậy không quản mấy cái thứ tư cùng đi mình rút đao kiếm c h ạ m là phạm vi tổn thương phía trước mặc kệ có bao nhiêu chướng ngại đều phải bị thương tổn của mình công kích ai cũng đừng nghị không đếm xỉ đến、Xa. nguyên bản là bị bị thương nặng thứ tư theo nhau tới lại tới đạo mánh liệt đại phúc độ kiếm khí chém giết thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tồn tại a không có cách nào tranh n ẽ thứ tư vô cùng b ậ n g ầ u cũng chỉ biết là chu thủy vân chỗ lợi hại nhưng chính là không nghĩ tới chu thủy vân có thể đem kiếm thuật c h i đạo vận dụng như thế xuất thần nhập hòa đến đây mới là kinh khủng nhất tri cực mình vốn là hiện lên lấy tiến công trạng thái chu thủy vân công kích tới thực tránh phòng không được đành phải là ngạnh sinh sinh đến tiếp xuống thứ tư kỹ quyết phân thân tức thời gian bị trọng thương đây là khẳng định nhưng cũng còn tốt vạn hạnh chính là phân thân đẩy xuống công kích còn có thể tồn、tại. điểm ấy là thứ tư không nghĩ tới lúc đầu coi là chu thủy vân công kích như vậy phân thân về sau phân thân khẳng định rất nhanh t i u hội hôi phi yên liên d i ệ t nhưng bây giờ còn chưa có chính là nói rõ lấy lao thiên vẫn là tại cho mình cơ hội đem cẩn thận làm được cẩn thận tỉ mỉ bây giờ là cần thiết phân thân không có bài trừ thứ tư có thể cảm thấy là phân thân tựa hồ còn lại không nhiều sinh mệnh lực yếu ấ t không chịu nổi bóng dáng phân thân nếu bàn về trèo trống đáp án là rõ ràng căn bản định không ở bao lâu cũng may là vừa vạn chu thủy kiếm khí chém giết không phải là chia vì hai đoạn thức tiến công nếu không bóng dáng phân thân sao có thể còn sống đến bây giờ đâu chỉ cần có chiêu này tại thứ tư cảm thấy mình vẫn sẽ có cơ hội phân thân không kết thúc tự thân t i u có thể làm được tuyệt địa phản kích có đôi khi thực lực cách xa t r ê n lệch từ đó ngay từ đầu chính là quyết định thắng bại cái này là chuyện thường xảy ra kỳ tích khả năng rất nhiều người cảm thấy đây là cùng đường bí lối mơ màng cùng huyễn tưởng mà thôi bất quá cũng không có nghĩa là là không thể nào sẽ phát sinh ừ ha ha không nghĩ tới chứ băng hà kiếm rất cần thế cái này ta biết thế nhưng là cố gắng của ta cũng không phải u ố n g phí hết hảo hảo nhìn một cái cái này đi thứ tư đột nhiên nói vừa mới phóng thích xong kiếm trạm công kích chu thủy vân cần nhất định khoảng cách lúc gian thở dốc đây là nhất định nhưng mà này cắt đứt trong thời gian chính là mình tốt nhất đột phá thời cơ đối với loại k i a n ó i đúng không muốn gian hơi thở từ đó còn có thể tính liên tục làm được kỹ quyết thi triển tại hạ cấp người tu luyện hàng ngũ đó bên trong vẫn là phượng m a u lân r á c phải nói không tồn tại đều không quá phận hô thứ tư trên không trung sôi nổi đ ả o đằng hạ thân thân thể xem ra t i ể u phải quy mô lớn phát động tiến công chính là nếu như nói như vậy chu thủy vân bởi vì rút đao kiếm chém công kích tiêu hao nhất thời gian quá lớn gọi lập tức đi dính liền tiếp xuống chiêu số ứng đối thứ tư cái này người vẫn là rất không thực tế thế nhưng là đối mặt gần ngay trước mắt tấn công thứ tư chu thủy vân trong lòng tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý khiết đảm miệng mặc dù không ngôn ngữ vừa vặn rất tốt giống chính là đang đối với truyền lại ngươi muốn tới tiến công như vậy t i ể u mặc dù đánh tới tốt mình không hội chút nào sợ hãi kỹ quyết liệt d i ễ m đạn thứ tư bóng dáng phân thân đối với chu thủy vân tới nói phiền người là một chuyện đương nhiên chi coi là kỹ quyết mỗi đạo đạo kỹ quyết đều sẽ coi nó đặc thù chi ý thứ tư ảnh phân thân kỹ quyết cũng, cũng là như vậy bóng dáng phân thân ngoại trừ có thể làm được đục nước béo cò hiệu quả đồng thời thứ tư thi triển ra hai cái này bóng dáng phân、thân. thay c lực nhưng không có tục, chúng có thể làm được trước làm là, luận nhưng không bọn hoàn toàn nhất trí bắt trước thứ tư động tác chỗ. Tương đương nói đúng thể thứ chỗ. thứ h tư tư gì, vô trí bắt tác làm cái i cái n à bóng có dáng phân thân đều hội dần dần đuổi theo, đồng thời có thể cùng hắn cùng một động、tác. Đồng thời đáng sợ là trừ động tác. hội theo, thời thể thời một đều đuổi sợ lời à ngoài, là làm trừ tác thậm quyết thể Thay động được. bên cũng chí có kỹ l khác tới nói thứ tư kỹ quyết hiện tại chính là ba người kỹ quyết thi triển cho nên tiếp xuống chu thủy vân một cái người liền muốn sống sờ sờ ứng đối ba phần kỹ quyết công kích thứ tư trên không trung thể cốt có thể nói là linh hoạt tự nhiên màu xanh n h ạ t nguyên thể võ khí tuy nói là dùng trên lệch lượng cùng cùng một tuyến thể chất võ khí so sánh trên lệch rất nhiều bất quá thứ tư đã là đem hết toàn lực đang đ à o móc ba tháng t r u n g văn v i r u t v i r u t cncg chỉ có dạng này đem tiềm năng của mình tụ tập phát đến cực hạn dạng này cuối cùng đánh ra kỹ quyết công kích mới có phân lượng thứ tư phía trong lòng rất rõ ràng chu thủy vân đối thủ như vậy ngươi phát huy điểm nhi thực lực như vậy ngươi căn bản là không có cách cùng nàng chống lại ba cái thứ tư trên không trung b ả y ra cùng một động tác ba người một tay hướng về phía trước v ặ n một cái tại thứ tư c o n g trên bàn tay đầu lập tức chính là tuyển tuân ra tụ ra màu lửa đỏ viên đạn lớn như vậy viên đạn sóng năng lượng nói đến có cái quả táo k h ổ người lớn nhỏ nhìn tới đây chính là thứ tư kỹ quyết chiêu số dùng cái này kỹ quyết công kích cũng là thứ tư trước đó cố ý nghĩ kỹ băng hà kiếm không phải lấy cực hàn chi khí ngạo cự a thứ tư liền mướn như vậy không bằng cho nó tới một đảo ngược tiến công cực hàn chi lực như vậy lửa nóng chi tức nhất định là nó đối thủ cuối cùng mình chiêu này hỏa diễm đạn hoàn thứ tư không cầu nói là đánh tới chu thủy vân trên thân sẽ có tạo thành bao nhiêu tổ、thương. thế nhưng là chiêu này tuyệt có thể đem khí thế của mình cho lanh tới nô、no. khoảng cách phi thường gần công kích chu thủy vân cùng b ả n cũng là có chút điểm nhi phân cách phân tích chiến cuộc góc độ đi lên nói chu thủy vân nhưng thật ra là có thể hoàn m ị né tránh tay này công kích thế nhưng là chu thủy vân cũng không có làm như thế nàng vẫn là cùng cùng trước đó quả thực là đứng tại chỗ chờ đợi thứ tư tiến công đánh hạ tới mọi người và tộc nhân đều có chút nhi nghi ngờ như thế minh bày công kích chu thủy vân tại sao không đi làm tránh né công kích sách lược đâu hẳn là rất chuyện dễ dàng con a chu diễm r ờ này khắp này nhìn xem cũng lan vất ngủ nước miếng cũng là rất khẩn trương hắn không biết chu thủy vân tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm gì đâu dạng này thẳng diện đối thủ ký quyết chu diễm cũng là đang nghĩ đừng nói là chu thủy vân tỷ tỷ đã là đem nên có cách đối phó n g h ị kỳ a không phải lại sẽ là cái gì thúc đẩy khả năng đủ có tự tin như vậy một mực không động đậy đâu hhh ắ c ắ c ắ c thật có ý tứ ngươi nhưng tốt nhìn kỹ một chút ta làm sao chẳng lẽ lại hắn cũng muốn học vừa mới tên tiểu tử kia phương pháp thú vị a ta đoán chừng tám thành đúng rồi tốt tộc t r ư ở n g tên i gọi cần phải nói thì nhìn cái kia nhi tư thế tuyệt đối ngay cả có ý tứ này thật đúng là không thể không nói này chu ra hậu sinh còn thật có ý tứ đâu hả thứ tư kỹ quyết liệt diễm đạn tuy nói còn không có công kích được thế nhưng là thứ tư liền có chút nhi nghi ngờ thứ tư cái này người a dù sao vẫn là hơi không giống với chu mục cùng chu thổ hắn sẽ không muốn nói là thấy được tỷ như t i ể u lấy trước mắt tới nói chu thủy vân hiện tại không động đậy đổi lại là chu mục chu thổ khẳng định t i ể u hội khinh miệt cười ha ha nhưng mà thứ tư nhưng không có vô cùng trầm tĩnh cùng tỉnh táo nàng biết chu thủy vân cái này cái gọi là chu gia hậu sinh thứ nhất có thể thản nhiên như thế diện đối với mình nàng khẳng định có chính nàng độc đáo y tứ chẳng qua là mình không thể đủ lý giải mà thôi, thôi. kỳ thật chu thủy vân phải nói dự mưu đến tránh né mình tiến công ngược lại là có tốt bộ dạng này c h í ít thứ tư còn có thể yên tâm một chút nhưng là bây giờ thứ tư thế nhưng là an tâm không ổn định nhưng là coi như mình tiến công không thể đ á p thủ còn là sai lầm công kích cái gì thứ tư cảm thấy đều không còn được đâm lao phải theo lao đi chu thủy vân đối thủ như vậy mình nếu là một mực vị nhưng bất động như vậy này mới không phải đừng ra xem chiêu đi chu thủy vân tỷ tỷ lúc này chu diễm cũng là rất lo lắng bất đắc di kêu một tiếng vừa mới thứ tư liệt diễm đạn ký quyết mình cũng có rất vô vi bất trí quan sát qua tuy nói cũng chỉ là cấp thấp ký quyết nhưng là mặc cho hắn tiến công như vậy cái này h ỏ a diễm đạn uy lực còn chưa tiểu nhân hoàn toàn liền có thể tránh thoát công kích ký quyết thế nhưng là chu thủy vân tỷ tỷ tại sao muốn lựa chọn như vậy đâu hiện tại chính thức tiếp nhận ký quyết chu thủy vân tỷ tỷ không biết lại là như thế nào q một chương ba trăm bảy mươi tường đồng v ế t sắt chu diễm hiện tại cái gì khác cũng không muốn chỉ hy vọng chu thủy vân tỷ tỷ không nên gặp chuyện xấu mới tốt nếu không mình vẫn là sẽ rất đau lòng có đôi khi chu Diễm cùng Chu thủy vân thật chính là lẫn nhau chu thủy vân tỷ tỷ rất quan tâm chu diễm mà chu diễm cũng là rất biết rõ nàng đối với chu thủy vân tỷ tỷ cũng là giống nhau không có kém giống giống thật đúng là đánh rất chiến đấu kịch liệt ta thế nhưng là thủy vân hắn tại sao muốn làm như vậy đâu chu thông mặc dù từ trước đến nay rất nhận thức chu thủy vân thực lực chỗ bất quá đối với nàng khi trước cử động chu thông láo ra tử vẫn là rất không hiểu nếu là chiếu vào lối nói của hắn tới vừa mới chu thủy vân nên né tránh thứ tư ký quyết sau đó lại đối thứ tư uy hiếp tiến đi một lần hung hăng đà kích dạng này thứ tư tiệu t h u ộ không nghi ngờ chu huyền cho rằng như vậy là một chuyện không sai thế nhưng là chu thông ngược lại không hội cho là như vậy nàng cảm thấy thủy vân nếu là làm như vậy khẳng định sẽ có nàng đạo lý của mình nàng phương thức chiến đấu trong ngày thường không ai qua được mình là hiểu rõ nhất chu thủy vân so bất luận cái gì người đều mong mọi thắng lợi này không sai nhưng nàng hội có chính mình đạo nghĩa hóa nguyên tắc c ũ n g phân tước cho nên có chút tự động làm như vậy tự khẳng định c ó n à n g ý nghĩ của mình c ũ n g đạo lý ha <cười> ha <cười> không nghĩ tới ngươi kỹ quyết thủ đoạn cũng không gì hơn cái này đi cái gì quần quận trong khói dậy đặc nếu là nói là bên ngoài người không nhìn thấy chu thủy vân cùng t u ầ n hai ba cái người là tuyệt đối rõ ràng nhất bất quá chu thủy vân hoàn toàn thanh em ngược lại để mình cảm thấy có điểm nhi rợn cả t ó c gáy dạng này ba đạo hỏa diễm đạn hoàn đi xuống gia hỏa này lại còn có thể ổn định như vậy bình tĩnh nói nói sao này cũng không tránh khỏi chẳng lẽ đệ nhất thực lực chính là như vậy kinh khủng như vậy thứ tư có chút không thể tin được cũng không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt chẳng lẽ mình nỗ lực đều muốn lấy rõ ỏ trúc mà múc nước công giá c h ẳ n g không được từ chiến đấu bạo liệt ra sương mù rất nhanh cựu từ từ tản ra khai đi không có quá khứ nhiều ít lúc gian thậm chí ngay cả thời gian một chén trà công phu đều không thể nói nhưng mà coi như sương mù rút đi. tràng thượng hết thể cắt đều từ từ minh lãng mọi người lần lượt phát ra kinh ngạc tiếng hô hoán bởi vì không nghĩ tới nguyên lai đang s o hội đài lên chu thủy vân mới vừa k ỹ quyết công kích đối nàng căn bản không có tạo thành tổn thương gì đương nhìn thấy màn này chu diễm cũng là nhẹ nhàng thở ra quả nhiên chu thủy vân trước biên nhi có thể làm được như vậy bình tĩnh ngay cả có đặc biệt nhìn thấy giải phương thức c h i tại điểm ấy c h ễ m ạ i chống đỡ chi thế tại làm mỗi cái người đoán chừng đều là nghị không ra chu thủy vân có thể nói là đem mình băng hà kiếm cho lợi dụng được đến t ự c hạn đối mặt thứ tư ba đạo hòa diễm đạo hoàn đoán chừng nàng trước đó tựa như làm như vậy trực tiếp dùng cực kiếm thuật lần nữa lại đem băng hà kiếm huyễn đạo hóa thành cự kiếm đồng thời trực tiếp dùng băng hà kiếm xung đương tâm chắn hiệu quả quả to lớn băng hà kiếm đón đỡ tại ngay phía trước cùng m à t i ể u tạo thành một đạo phòng ngự bích công hiệu nhưng mà này đôi thứ tư công kích chính là không chút lưu t ì n h khó giải thứ tư hỏa diễm đạn hoàn công kích kỳ thật nói đến cũng không phải là không có hiệu quả chẳng qua là hoàn toàn đánh kích xuống toàn bộ đều công kích được chu thủy vân băng hà kiếm gọi trên người tương đương với nói chu thủy vân chính là ép căn nhi không có chuyện gì nhi võ khí không có chu thủy vân khí lực cũng không có rơi mấy phần băng hà kiếm thanh kiếm này rất đặc thủ thế nhưng là chu thông láo ra tử để cho chu thủy vân nhưng là đang rèn luyện vật liệu là rất khác biệt băng hà kiếm nhất nguyên vật liệu dùng thế nhưng là thiên bản đại lục cực hàn c h i địa đất đông cứng băng thạch chế tạo chế thành nơi này khả năng liền sẽ có cái lầm lẫn ở chỗ rất nhiều tân thủ tu luyện giả t i ể u sẽ cảm thấy dùng hiếm hoi chưa từng thấy vật liệu chế tạo thành vũ khí sẽ cùng tại linh khí cái này kỳ thật là rất lớn hiểu lầm ngươi nếu là nói hiểu rất dễ phân chia vũ khí còn là linh khí gì cũng là rất đơn giản rèn đúc chi sĩ là một rất trọng yếu chữ m trên thực tế đang rèn luyện trong tài liệu tăng thêm mấy chữ này tự là rất tốt khác nhau phân chia linh khí cùng vũ khí phương pháp tốt nhất chỉ bất quá rất nhiều tu luyện giả thường thường đều cảm ngộ không đến điểm ấy lại luôn là cảm giác cho chúng nó quan hệ trong đó rất phức tạp kỳ thật căn bản cũng không có khải ngân tiểu thuyết vê đút vê t vê t ký âm ít n com có đôi khi rất nhiều người liền hướng hướng dạng này đem mình cho mang vào cho nên nhiều vô cùng tu luyện giả cả một đều ờ i đ là lâm vào tại này nhi phức tạp vòng xoáy bên trong không cách nào nhảy ra chu thủy vân băng hà kiếm có thể nói đối với chu thông láo gia tử là tốn hao điểm nhi tâm tư vì tướng con trai kiếm pháp kiếm thuật thật tốt truyền thừa đây là nhất định phải nỗ lực đều nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào c i yên một cái kiếm khách loại tu luyện giả có rất tốt bội kiếm đây là phải có cũng là cần thiết cho nên chu thông mới có chế tạo một thanh băng hà kiếm ý nghĩ chu thông lão gia tử cảm thấy nước xanh l ắ m đông kiếm pháp hàn băng nên cùng băng thiên tuyết địa tướng xứng đôi băng thạch loại này hiếm thấy vật liệu chu thông cảm thấy tựu rất thích hợp đang rèn luyện vũ khí vẫn là phải chút tâm tư chiếu vào chu thông lão gia tử thực lực tài lực nếu là nói rèn luyện ra cái linh khí đương nhiên vẫn là rất đơn giản dễ dàng thế nhưng là không có làm như vậy đây là có khả năng nhất xác minh linh khí đạo lý chu thủy vân dựa theo hiện giai đoạn tới nói bất luận bộ dáng thế nào nên i kỷ lịch d u y ệ t kinh nghiệm các cái phương diện cũng còn c ò nhỏ n nông cạn hiện tại tựu i cho cho linh khí chu thông lão gia tử cũng biết này là không thể nào một cái người lại thế nào khát vọng nhìn nữ t h à n h vượng nhưng cách làm như vậy thế nhưng là quá mức ngu xuẩn nếu thật là nhất thời gian cho chu thủy vân một thanh đeo kiếm linh khí chu thông lão gia tử như vậy thật đúng là hạ i nàng chu thủy vân không có thể điều khiển còn là một chuyện như cái này linh khí đến lúc đó xuất hiện cái gì phản diện hiệu quả thì thật là một phát không thể thu thập nhưng là đâu lại đổi cái góc độ tới nói linh khí không làm được là sự thật nhưng lại là nói đổi vũ khí đến cũng muốn phù hợp điểm nhi tiêu chuẩn mới đi ngươi nếu là nói như chu thổ như vậy vũ khí chiến phủ t i ể u không có gì để nói nữa rồi loại tia nát phố lớn vũ khí thì thật là phế đồng l ạ t tiết cho nên chu thông lão gia t ử càng nghĩ mới là không có sai b i ệ t nghĩ tới cái ý tưởng này dù n g tốt hơn một chút đánh nghiên vật liệu lại nắm người tiến đi chế tạo tuyệt đối có thể cho đến chu thủy vân một thanh xứng tay vũ khí cho nên cứ như vậy băng hà kiếm như vậy ra đời tên chữ vẫn là chu thông lão gia tự mình đặt tên băng hà kiếm có thể nói bên trên là một cực hàn vật lúc ấy rèn được thời、điểm. c h lúc, lúc ấy ra băng hà kiếm thời điểm chu thông có thể nói là vô cùng thích túc sắt băng lanh đến hạt khí có thể chống đỡ làm tiến công tốt nhất lợi khí nhưng mà cứng rắn vô cùng thân kiếm lại là có thể trở thành phòng thủ lựa chọn tốt nhất thật t i ự u có thể nói là băng hà kiếm đem công thủ một đầu t i ế n cho làm k h ô n g tệ cho nên nói ngay lúc đó chu thông lão ra t ử vui vẻ chính là cảm thấy băng hà kiếm t i u là đối với chu thủy vân tới nói tuyệt đối là không hai lựa chọn nhưng là đâu đương đến chu thủy vân thật chính không chế băng hà kiếm quá trình bên trong vẫn là phí hết chút thời gian loại này đã là thấu xương đến tận xương t ù y bên hà n khí chân cũng không phải nói đùa chu thông đương nhiên ngay từ đầu lo lắng chính là sợ chu thủy vân sẽ bị này sơ xác tiêu điều hà khí cho h ã n hạ đến chu thủy vân dù sao niên h ã n kỷ còn còn nhỏ. võ khí còn không phải rất cường thế nói là nói có thật dày võ khí mang theo chống cự hạt khí cái này cũng ngược lại không cần lo lắng đáng tiếc chu thủy vân muốn đến loại cảnh giới đó còn sớm cho nên lúc trước chu thông lão gia tử vẫn là một bước một cái dấu chân dẫn theo chu thủy vân thật thật tại tại đến nắm giữ băng hà kiếm mà thôi ghê thởm thật cựu không có tác dụng gì sao thứ tư thở hồn hề nói mình hỏa diễm đạn hoàn công kích này không nghĩ tới đến phía sau một điểm thực chất tác dụng căn bản chưa có đánh ra rất xin lỗi sự thật khả năng rất tàn khốc thế nhưng là người thường thường chính là muốn tiếp nhận nó mới được nguyên ký quyết mặc dù nhìn rất đẹp cũng rất có ích bất quá tại ta băng hà kiếm trước mặt chẳng qua là một bình h ò a ký quyết thôi chu thủy vân không lưu tình mặt ngang ngược nói thứ tư hỏa diễm đạn hoàn vừa mới đến xuất thủ công kích được chu thủy vân thời điểm ba đạo viên đạn phanh phanh phanh đánh tới băng hà kiếm bên trên mà băng hà kiếm lại không phát hiện chút tổn h a o nào q u y một chương ba trăm bảy mươi mốt dây l á t kiếm hòa lúc đầu mà nói là l ệ n h vô cùng đối đầu thế nhưng là chiếu vào hiện tại tới nói chu thủy vân băng hà kiếm là băng thiên tuyết điểm nhưng mà thứ tư hỏa diễm đạn hoàn cuối cùng tới nói chỉ là ngọn lửa nhỏ mà thôi thôi giống như là một bãi đục ngầu chi thủy bên trong nhỏ xuống đi vào một giọt thanh thủy liền xem như lại thế nào đối đầu cũng trung quy là không làm nên chuyện gì băng hà kiếm khí thế vẫn vẫn là như vậy hàn khí nồng đậm trên thân kiếm tuy có thứ tư hỏa diễm đạn hoàn dư sau còn có ngọn lửa đang thiêu đốt thế nhưng là còn không qua bao lâu cuối cùng còn sót lại hỏa diễm cũng là c h á y hết thứ tư có lẽ thật là cùng đổ mạt lộ rồi ha ha ha người cười cái gì không có gì có đôi khi người tiếng cười cũng không phải là truyền lại cho người khác cũng có là cho, cho mình có thể tại băng hà kiếm bên trên lưu lại ta công kích vết tích ta cũng sớm đã là không oán không hối thứ tư lớn tiếng quá lớn bởi vì cái gọi là do lý lẽ điểm ấy thứ tư cùng chu m ộ c chu t h ổ bọn hắn có sự bất đồng rất lớn chính là ở chỗ này mình k g quyết h ỏ a diễm đạn hoàn cũng là luồng địch chiêu số kỹ quyết bóng dáng phân thân cũng là cầm ra như vậy mình thật là không có cái chiêu số gì mà bây giờ chu thủy vân tại mới vừa mình làm nhiều như vậy loại loại tiến công về sau người ta vẫn là dáng vẻ đó xem ra chủ cột vững vàng từ đầu đến cuối là không thể cùng đi hạng nhất gọi nhịp ha h a thật sự là trận không huyền n i ệ m chút nào chiến đấu a kết thúc đương chiến đấu màn tre sắp tiếp cận hạ xuống xong chu diễm giờ này khắp này ho khan âm thanh tùy theo chính là chuẩn bị r đại cục đã định bây giờ thứ tư đã là như là trên tất một cục thịt vận mệnh thắng bại đã là nằm ở chu thủy vân trị trong tay chu diễm quả quyết d á m khẳng định bên này giao đấu không ra thời gian một chén t r à công phu lập tức sẽ kết thúc người thắng tuyệt đối sẽ là chu thủy vân tỷ tỷ mới chu diễm chính là thấy được chu thủy vân tỷ tỷ không phát hiện chút tổn hao nào chống đỡ thứ tư hỏa diễm đạn hoàn thời điểm thứ tư đã là có chút nhi đoán được tương lai thấy được kết cục cho nên tiếp xuống thừa dịp cái này lúc gian còn không bằng thật tốt đi chủ bị chu bị mình võ khí chỉnh đốn chuyện không phải liền sợ đợi hội nhi đột, nhiên đột phát tình trạng tự mình tới chế gian dù sao đem lúc gian vẫn là c ẩ n trúc nhi chu thủy vân tỷ tỷ bất quá ngay tại rời đi thời khắc chu d i ệ m vẫn không quên quay đầu nhìn đang s o hội trên đài tư thế hiên ngang l ã n h khóc chu thủy vân tỷ tỷ không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày hồi lâu không có nhìn qua biểu hiện ra kiếm thuật chu thủy vân tỷ tỷ bây giờ lại là đổi một người tiến bộ là không thể nghi ngờ thần tốc đối thủ bây giờ vẫn là thứ tư dạng này t i ể u tộc người mà thôi căn bản còn không thể hoàn toàn nhìn thấu chu thủy vân trị thực lực nếu là đổi một tộc người đối thủ tình huống như vậy còn hội là thế này phải không có lẽ thứ tư thất bại là đã định trước nhưng là thua ở chu thủy vân đối thủ như vậy trong tay hẳn là thật không tính quá khó nhìn đi có thể cùng một cái chu gia đệ nhất ra hỏa chống lại tranh chấp đấu đồng thời còn kéo tới cái này lúc gian quả thực là không dễ dàng sau đó chu diễm chính là đầu cũng không mang về rời đi mình lúc gian nói đến cũng là rất t r â n quý thấy được thứ tư như thế cho mình một câu chu thủy vân cũng không trả lời thứ tư hết biện pháp chu thủy vân nhưng thật ra là nhìn trong mắt mình sợ hai bóng dáng phân thân tuy nói còn tại t r ậ n t h ế nhưng là không có cái gì tác dụng quá lớn qua một vòng xuống chiến đấu chu thủy vân tự rất rõ ràng tình huống thứ tư bóng dáng phân thân bất quá chỉ là hội thống nhất độc tôi hiện tại bản thể h ư n h ư ợ c bóng dáng phân thân cũng không có mới vừa sức sống chu thủy vân tin tưởng mình mới hào hào cho thứ tư một k í c h cuối cùng thì không chịu nổi chu thủy vân kỳ thật tại lúc mới bắt đầu vẫn là rất muốn dùng tự cầm tay kỹ quyết nước xanh lấm đông kiếm pháp ra thế nhưng là đến chiến đấu trung đoạn giai đoạn xem ra nước xanh lấm đông kiếm pháp đang xoa、so、hội đã là xem như dư thừa muốn lại nói minh s á c chút lời nói nếu là bây giờ vẫn là đối vô kế khả thi thứ tư sử dụng nước xanh lấm đông kiếm pháp như vậy cũng quá vượt qua phạm vi cho nên chu thủy vân hay là chuẩn bị dùng hơi chậm kiếm thuật công kích kết thúc x o、so、hội liền tốt ha đã là không muốn trốn nữa tránh vẫn là tránh né k ỹ quyết lên hết biện pháp bị đối thủ khám phá đến nhìn một cái không sót gì chiêu thức võ khí mặc dù còn nữa nhưng cũng chỉ là làm chuyện vô ích thôi dùng sau cùng võ khí lại đến cái gì lập lại chiêu cũ hoặc là tránh né tiếp tục tìm kiếm thời cơ thứ tư cảm thấy đây đều là không có ý nghĩa chu thủy vân hiện tại đã là quá sâu sắc hiểu rõ mình thủ đoạn giống nhau đã bị khám phá về sau bất kể là công kích vẫn là phòng ngự chu thủy vân khẳng định đều có thể hóa giải cho nên thả như là tên hề tựa như mất mặt xấu hổ như vậy không bằng như thế gặp nguy không loạn thản nhiên đối mặt thứ tư cảm giác đến mình đã là làm vậy là đủ rồi hô hô hô vẫn có chút nhi đồ vật đến mà người xem một chút ta cô gái nhỏ này nguyên lai、like、là có dự ngưu a chúng ta đều hảo sinh là đánh giá thấp nặng a xem ra có thể làm được như thế vị trí này cho làm vẫn là hợp tình hợp lý đúng vậy a tốt tập trưởng v ừ a mới ta cũng là không nghĩ tới nguyên lai、like、nàng căn bản là không chút nào k i ê n kỵ mới là bình tĩnh như vậy đi đối mặt thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào như thế khoảng cách gái kia người chỉ sợ liền tám lạng nửa cân đều không thể nói ha, ha thật không hổ là cho chúng ta chu ra đệ n h ấ ta t h ủ y vân bây giờ phương thức chiến đấu ngay cả ta cái này làm ra ra cũng rất khó được nhìn ra được lạ chu huyền cảm thán xong chu t h ủ y vân cẩn thận nhấp một ngụm t r à n ư ớ c tuy là vì chu ra một phương c h í trưởng nhưng là vừa vặn lời nói nhi lại có điểm nhi cảm thấy không bằng hương vị tiêu ngạo làm người lui bức a cái giờ này nhi là ta bình thường thời khắc dạy bảo t h ủ y vân ta vừa mới nói đúng là t h ủ y vân khẳng định sẽ có nàng tập kích tính toán chúng ta đều vì nàng dư thừa lo lắng a chu thông cười một cái nói đệ nhất sự thật chu thuỷ vân trong lòng của mình là rất rõ ràng thế nhưng là chu thông lão gia tử cũng là lo lắng này có chút thành tựu vinh quang tơ h ủ y v â mỏng đến mái tóc trên không trung l o ạ n vũ chu thủy vân hiện tại còn lại võ khí vẫn là rất nhiều đem võ khí sách lượng đến đủ để đánh bại thứ tư trình độ chu thủy vân cảm thấy như vậy đủ rồi tập trước thử sẽ xoa、so、hội chu thủy vân vẫn là rất rõ ràng quy tắc chỉ cầu thắng bại hai chữ này là được rồi đừng căn bản không cần cố hển chu thủy vân lần này đem băng hà kiếm lần nữa huyễn hóa thành nhẹ nhỏ trường đao công kích hình thái trường đao bình thường bằng phảng dài nhỏ tại đao kiếm loại bên trong nhẹ nhất doanh mang theo nhất là nhanh gọn cho nên chiến đấu cũng là phi thường linh sao cấp tốc cho nên tại trường đao sử dụng tốt gia hỏa người có đôi khi không biết tại sao thua đến nói đến cũng là t ỉ n h h ư u khả nguyên phía sau chỉ thấy chu thủy vân lần nữa đem trường đao băng hà kiếm siết trở lại đến eo gian chân hơi thấp h ố lượng ngay sau đó là đối thứ tư phương hướng tụ lực một đạo sao đột nhiên đánh tới sau lần này trùng s á t công kích đủ để chấn kinh tất cả người quan chiến ánh mắt chu thủy vân lần này tiến công thật là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ ngươi tại vừa mới bắt đầu chu thủy vân xoay người hạ thời điểm cái này người người hay là thấy thế lấy được nhưng chính là tại chu thủy vân rút đao sông trạm thời điểm bước ra một bước chu thủy vân toàn bộ người t i u biến mất sau đó mọi người tại phát hiện chu thủy vân thân thể bóng dáng thời điểm đã là ở vị nhưng bất động thứ tư phía sau chúng người trực tiếp là kinh hô nghĩ không ra chu thủy vân còn có thể làm được dạng này trình độ kiếm thuật công kích đây là ha, ha không nên ngạc nhiên dạng này kiếm thuật công kích có lẽ tại phạm phu tục tử trong mắt đương lại chính là loại kia chân bảo hiếm thế cảm giác thế nhưng là tại có chút môn đạo sở trường kiếm thuật người tu luyện trong mắt cái này thật đúng là không tính là cái gì thuấn trảm tại rất nhiều kiếm phổ chiêu số bên trong đều có tương tự Úc, là như thế này à tốt trưởng c t xin lỗi thật đúng là tha thứ tại hạ bất tài không thể như vậy kiến thức rộng rãi chê cười ai ta không có trách cứ ngươi ý tứ ngươi cũng không nên lầm hội ta ta mới vừa ý nghĩ kỳ thật chính là loại kiếm thuật này đối với dạng này vừa mới tiếp xúc môn đạo gia hỏa có phải hay không tạm thời còn s ố n điểm q u y một chương ba trăm bảy mươi hai một nữa có lẽ là đi mới vừa từ n g à i vậy ta cũng là hiểu được rất nhiều liên quan tới phương diện kiếm thuật kiến thức ngài muốn là dựa theo cái góc độ này mà nói lời nói đúng là đối với chu thủy vân tới nói nàng lại thế nào đỉnh thiên lập địa cũng không không phải chính là một chu gia hậu sinh đệ nhất tôi nhưng mà những n à y hậu sinh chúng ta cũng là biết cánh đều còn không có thân thể cường trắng liền chính thức võ linh đều không phải là tô tộc trưởng gia tộc g i a tay ngừng tạm nói t i ế p đi nếu là trụ cột kiếm thuật còn tốt nói được nhưng là vừa vặn như vậy thuấn chạm nhưng liền có chút quá không nói được đâu tô tộc trưởng ra tay cảm thắm nói hướng về dạng này lên cấp công kích kiếm thuật nếu là cái hơi chính thức chút võ linh nắm giữ cũng chẳng có gì lạ thế nhưng là chu thủy v â n phải nói trên lệnh đoạn này khoảng cách vẫn có c h ú t nhi ai nói cũng không cần muốn nói như vậy nha tại trong lòng của chúng ta vẫn là vào khoảng cùng cái k i u người so sánh với đến nha đến một chút nhị giá từ nhi chắc hẳn ngươi cũng không hội xa lạ đã muốn vững vàng ở vị trí này như vậy chính là muốn lấy ra chút nhi thực lực mới có thể ách nói không nên lời là dạng gì cảm giác thứ tư chỉ có thể nói như vậy thứ tư có lẽ có điểm cảm thấy mình thần trí không rõ chu thủy vân thân ảnh tại mình phía trước giống như xuất hiện qua giống như lại không có chu thủy vân công kích là thi t r ể n qua thế nhưng là vì cái gì mình không có cảm giác gì đâu ách ra thì ra là thế mới vừa những cái tia đầu là h ảo giác thôi chu thủy vân kiếm thuật công kích đều là thực sự công kích đi ra mặc dù chưa chắc chu thủy vân thân ảnh nhưng là thứ tư rất rõ ràng cảm nhận được miệng vết thương của mình hoạn đau n h ấ t vì cái gì sẽ ở như vậy không biết chuyện tình hùng dưới chẳng lẽ là cái này đã chính như người tô ra nói như vậy thứ tư như vậy h ảo giác cảm giác xem ra cũng là bình thường dạng này thuấn chạm dây lát kiếm công kích thông thường để đối thủ không thể nhận ra cảm giác tới vô ảnh đi vô tung thật sự là quá mức vu gia thưởng cơm r a u dưa cũng lại còn có loại đáng sợ hơn chính là dạng này thuấn trảm tiến công ngay từ đầu liền xem như đối thủ nhận lấy trọng thương chính ngươi căn bản hiếm khi thấy cảm thụ nhưng là có chút điểm hồi nhỏ gian t i u lại nhận toàn tâm mọi loại đau đớn tô tộc trưởng nhàn nhạt nhìn một chút thứ tư một chút hiện tại hắn vẫn là như vậy m ở mị không biết làm sao nhưng là lập tức sẽ không được bao nhiêu thời gian hắn lập tức t i ê u hội cảm nhận được ách dạng này đau đớn là chu diễm giờ này khắc này k h a n h tay cánh tay không biết vì cái gì cánh tay của mình giống như là nhận lấy trước đó chưa từng có công kích thế nhưng là mình cũng không nhìn thấy chu thủy vân thân thể a sau đó lại chưa từng có bao lâu thứ tư lại là có chút nhi cảm giác đến thân thể của mình bên trong cũng nhận rất m á n h liệt nội thương xung kích những này chẳng lẽ đều là nhưng chưa từng có bao lâu thứ tư lại cảm nhận được từng hạt vạn phần mọi m ệ t ra rời góp chân tử là không vững vàng cho nên thứ tư tự hoàn toàn ngã xuống lúc này đã là chiến đấu thời kỳ cuối lại thế nào khó xử cũng thuận theo đi đi không quan trọng tùy ý cái gì người nói chiến đấu mình là tận lực đập đập đau đớn kịch liệt rất nhiều lúc đều để thứ tư mình sắp bất tỉnh nhưng là nương tựa theo ý chí của mình thứ tư vẫn là cứng rắn tỉnh lại mình ngã xuống là có thể nhưng nếu là nói tại này nhi bất tỉnh đi cũng không tránh khỏi quá mức ra vẻ mình vô dụng phía sau chu thủy vân chậm rãi đi đến nhưng trước người hắn thứ tư hơi nhắm mắt lại chỉ có thể nghe thấy đến chân cao dậy lẹt xẹt tâm t h a n h còn có chính là nhìn thấy ấn đầy đoá hoa con dấu sắc tố đen áo cùng băng hà kiếm rét lạnh sơ s á c tiêu điều cảm giác miếu nhai tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt m ì à áo gì ép hoặc con khác không còn có cái gì nữa thật tốt tiếp nhận hiện thực đi ngươi thua nhớ phải trở về hảo, hảo dùng cái này vết thương rất nghiêm trọng không hảo, hảo xử lý hậu quả hội không chịu nổi bố trí chu thủy vân thẳng n h i ê nói n nàng bản cho là mình vốn là dây lát kiếm công kích lực độ là không sai biệt lắm cũng là trải qua mình dày công tính toán lại thế nào không tốt thứ tư cũng hẳn là không có vấn đề ngăn cản được xuống đi nhưng mà ai biết như này yếu ớt không chịu nổi kém chút đều có thể nói là xảy ra chuyện lớn thấy được thứ tư dạng này vết thương chu thủy vân vẫn rất lo lắng nếu làm ạ n h nữa địa điểm thứ tư nhất định là bị không ngừng như vậy mình nhưng chính là vượt ra khỏi so sẽ quy tắc phạm vi cho nên chu thủy vân vẫn là hơi đưa cho thứ nhất bình thuốc chữa thương loại tu luyện này sau khi thường xài thuốc chữa thương đối với thương tích vẫn rất có hiệu quả trở về thêm chút xử lý tính d thứ tư vết thương sẽ không có trở ngại thứ tư tay run rẩy nhận lấy thuốc chữa thương về sau thứ tư cũng không nói gì nữa giống như cũng là không muốn nói thêm cái gì chỉ là nhận lấy thuốc chữa thương hơi mắt nhìn t ự lại bảo chỉ tư thế cũ trạng thái hô chu thủy vân l ắ t đầu nhẹ nhàng thở dài sau đó liền là chuẩn bị rời đi thứ tư cũng là đón nhận mình thuốc chữa thương như vậy chu thủy v â n nỗi lòng lo lắng cũng là bông u xuống so sẽ kết thúc mình cũng là đến rời đi so hội đài thời điểm tuấn tam thủ bên trong nắm thật chặt thuốc chữa thương nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chu thủy vân rời đi đi thân ảnh thứ tư hiện tại có chút cảm thấy tốt như chính mình trận này s o hội giống như thua cũng không có gì thứ tư nhìn qua chu thủy vân thân ảnh thật sự là cảm giác cái này thật như là này một đoá cao lĩnh chi hoa giống vậy r ấ t lạnh nhưng có để người chỉ có thể nhìn m à t h è m thứ tư hiện tại có chút cảm giác vì cái gì chu thủy vân bội kiếm là băng hà kiếm tốt bổn tràng s o hội lại là kết thúc trận này quyết đấu thắng được là chu thủy vân quản sự lớn tiếng tuyên bố thanh em đương nhiên cũng là đầy đủ vằn rội bởi vì chu thủy vân là chu gia thứ nhất. cũng đầy đủ để cho tự hào ấn lấy chu thủy vân thực lực mới ở đó chút tân khách đến trước mặt thật tốt biểu hiện ra một phen thật đúng là muốn bao nhiêu không chịu thua kém t i ể u có bao nhiêu tranh khí chí ít rất tốt đem chu ra khí thế cho rất tốt hiện lộ rõ ràng ra lại tiếp theo nhìn tiếp nhìn thứ tư quản sự trên mặt ngoại trừ viết đầy bất đắc dĩ khác cũng không có gì kỳ thật ta quản sự vẫn là duy trì ý tưởng ban đầu tuấn tam chân vẫn là sớm đầu hàng nhận thua là tốt nhất vì cái gì bạch bạch chịu đựng đau khổ ra thì đâu tuy từ người mà khác nhau muốn quả thực là nói đến quản sự không hội hiểu được thứ tư thứ tư cũng không hội biết được quản sự ý nghĩ thất bại tư vị đối với rất chu i đều thông ó t i nhàn tư cũng l là, cũng là như đặc đặc phải phải nhạt ư ư vậy, n n h đáp một câu vẫn tương đối rõ ràng dạng này tiểu chiến quả là không coi vào đâu tu luyện giả lâu dài con đường hiểu được người tự nhiên đều hội hiểu chu thủy vân nếu là thật muôn kéo dài đi xuống đạo đường dài rằng giặc là khẳng định ai tiểu diễm tên kia làm sao đột nhiên đã không thấy t â m hơi đâu mới vừa thời điểm ta còn là nhìn thấy hắn ở chỗ này làm sao t i ể u nếu là một hội nhi so hội lại bắt đầu thật là phải làm sao a chu thủy vân kết thúc hạ so hội rời đi so hội đ à i xuống chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm chu diễm tung tích thế nhưng là tại lúc đầu chỗ cũ cũng không có phát hiện chu diễm tại nguyên lai đến vị trí thế nhưng là tại này nhi so hội tiến hành thời gian chu diễm lại hội chạy đi nơi đ â u đâu lông này dựng lên đỏ nhạt gương mặt rời đi trạc thái chiến đấu chu thủy vân lập tức chính là không có trước đó đang xã、so、hội trên đài đối chiến thứ tư lệnh như vậy khốc khí thế ngươi trước khi muốn nói như thế là cao lĩnh chi hoa như vậy hiện tại chu thủy vân thật đúng là như cùng một đoá phổ thông lưu nhược hoa tươi nhưng là tại chu gia dạng này tư thái chỉ có tại chu diễm trước mặt hiện ra trôi qua giống như chu thủy vân cũng không muốn đối với nhận thức người hiện ra dạng này tư thái nàng chỉ muốn vì chu diễm một cái người nỗ lực lúc gian có sao nói vậy xuống tới qua thật nhanh còn đúng là không sai chiếu vào vừa mới bắt đầu đến bây giờ s o hội đã là quá khứ một nửa tiến trình độ tiến triển tại phía sau gặp thời đợi chu gia vì viên mãn hoàn thành tộc trước thử hội không định kéo dài cho nên để sàng chọn nhân tuyển cho nên chính là hai triệu tiến đi chu gia tộc người so lại so với thử làm như vậy cũng là vì cam đoan lúc gian tiến độ dù sao sân bãi cái gì các loại cũng là dự toán trôi qua đúng là đầy đủ lớn lại mở cái tỉ thí cũng không có vấn đề q một chương ba trăm bảy mươi ba so ước h ẹ n định dù sao chiếu vào cái nặng tại tham dự tới nói cũng là đúng chu gia lần này so hội nói rốt cuộc cũng là bông u ra cho đại chúng tộc người tham dự vào cho nên lập tức nhân số không có t r ư ở n g không tốt cũng là chu gia cao tầng tính sai không nghĩ tới vậy mà sẽ có như vậy nhiều tộc người tham gia tộc trước thử hội cho nên đây cũng là chu gia hành động bất đắc dĩ muốn là nhà mình tộc cũng ngược lại là không có vấn đề nhưng là hôm nay khách người vẫn tương đối đặc thù những này lần lượt đi vào chu gia p h ú thương vẫn là tân khách vẫn là tam đại gia tộc người bọn hắn đều là thân phận đầu không tiểu nhân khách tới chu gia đến bản thân chủ trương chính là vào hôm nay trong thời gian này thật tốt đem tộc trước thử sẽ cho cử hành xong gia tộc lớn như vậy nói đến không làm được như vậy nhưng chính là xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ A. bởi vì dùng đến tay này tới cử động chu g i a một chút tư chất tương đối hơi thấp tộc người khẳng định hội rất nhanh đều đào thải xong tinh lương hoàn mỹ còn dư lại một chút tộc người tuyệt đối sẽ chỉ là cùng hai cái này từ nhi dính dáng cho nên có chút thực lực thấp hèn tộc người bằng vào vận khí tốt hoặc là hai cái vốn là thực lực đều là trên lệnh các loại gia hỏa đổi bính từ đó t i ể u có một phương thắng g i a xã、so、hội tình huống như vậy cũng là nhìn mãi quen mắt một cái gia tộc vẫn là tông phái nhân số cơ số có định lượng là trạng thái bình thường nhưng cao thủ thường thường đều là siêu q u ầ n b mặt h ụ y hạ đứng trong b ầ y gà tồn tại không có khả năng nói là toàn cả gia tộc tông phái đều là hợp thành tụ đầy cao thủ tinh anh nếu là có đây cũng là cực kỳ hiếm thấy trạng hướng xem ra chu gia vẫn là nhịn không được g nhân số tràn lan thật sự là một cái gia tộc lớn như vậy liền điểm ấy từ sự tình nhi đều đánh giá không tốt sao ta thật sự là nhìn sai cái này chu gia này cãi nhau ầm ĩ hạ đến lâu như vậy ta nhìn cũng sắp buồn ngủ chu gia tộc người nói đến ha ha ngươi cũng không nên nói như vậy à hôm nay thoạt nhìn là một rất tra tấn người thời gian bất quá vào hôm nay lại là một rất khá giải chu gia hậu sinh thực lực ngày tốt lành à ngươi phải biết những thằng bắt con này em bé hiện tại ngươi xem bọn hắn không đáng chú ý một ngày kia cây giống biến thành đại thụ che trời chập chập chược ai cũng không nói chính xác úp chu gia tộc người mặc dù đối với những n à y chưa dứt sữa thằng nhóc rách giới không có quá lớn kiên nhẫn thế nhưng là chu tộc trưởng cùng hết lần này tới lần khác tự khác biệt rất lớn kỳ thật l à tinh thành tam đại gia tộc nhân vật trọng yếu cũng chính là chu gia tô gia còn có của chu gia tộc trưởng muốn là đối với thực lực đối bính đối kháng như vậy đây nhất định là chu gia cùng tô gia tộc trưởng vào đầu lĩnh trước của chu gia tộc trưởng đây là không có chỗ xếp hạng cho nên lúc đó l à tinh thành rất nhiều người hay là vô cùng khót hoặc n à y chu gia tộc trưởng rõ ràng chưa từng có tại thật dày thực lực làm sao liền có thể cùng chu gia tô gia giống nhau đánh đồng cùng cân sức ngang tài đâu đây không khỏi cũng không nói được gì đi thế nhưng là sự tình thường thường liền không có đơn giản như vậy chu gia tộc người thực lực hơi yếu thế đây là khẳng định không có chuyện thực như thế cũng sẽ không có lúc trước trong miệng mọi người thuật lại sắp xếp đi thuyết pháp thế nhưng là đã thân ở vị trí t i ể u hội đảm đương cái vị trí này thực lực cái nhau ở m ý đi lên nói chủ tộc t r ư ở n g s ắ c thực kém chút thế nhưng là cái này người cũng có ưu điểm cùng ưu thế liền là phi thường giỏi về nhìn thấu một cá nhân thực lực cùng nội tâm đồng thời có vượt qua thường trí tuệ con người đầu não đối với khắp cả của chu gia vận doanh đây chính là nói đem bảy mưu nghị kế làm được rất hoàn mỹ đều nói qua cho nên hôm nay giờ này k h ắ p này ở chỗ này tiểu a nhi đầu hậu sinh tu luyện giả trong mắt hắn nhìn bọn hắn thực lực nhất định chính là ăn kẹo quả giống vậy cho dịch bài mưu nghĩ kê mới có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm chu tộc trưởng có thể dự kiến trước nhìn thấy đ i ề u ấy cũng coi là đối với chu gia cảnh giác c h i tại hôm nay thoạt nhìn là chu gia tiểu tiểu nhân tộc trước thử hội bọn hắn chọn lựa chính mình nhi nhà tinh anh mà thôi nhưng đây cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi giống chu tộc trưởng như thế nhìn xa trông rộng c h i người chính là nhìn xa hắn nhưng là rất lo lắng chút này tiểu hậu sinh vừa mới chu thủy vân siêu còn thực lực biểu hiện nhìn đồng dạng người chính là cao giọng lớn tiếng khen hay hoan hô nhưng thấy xa người chỉ sợ nhiều ít sẽ c o chu tộc trưởng ý nghĩ như vậy bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ nho nhỏ bàn tay điểm nhi tam đại gia tộc nhìn trước mắt tới là rất bình tĩnh hòa thuận nước giếng không phạm nước sông sống chung thế nhưng là cuộc sống về sau nhưng không có ai có thể đến bảo đảm gió nổi mây phun đối đầu gay gắt ngày đó nói không chính xác rất nhanh sẽ tới tựa như rực rỡ khói hỏa hoa mỹ nổ tung chính là vào thời khắc ấy thời cơ tỉ thí vẫn là như h ỏ a như đồ tiến hành mà chu diễm đâu cũng là dựa theo lúc gian coi là tốt trở lại mình thật đúng là bóp lúc gian tu luyện tự sinh sợ lúc nào đến thiên mình khả năng võ k h í điều chỉnh còn không có như vậy hoàn thiện nhưng có một tám chín thành chu diễm vẫn là có thể bảo đảm sau cùng một hai phần mười chu diễm cũng sẽ không chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu việc này nhi mình nhưng không biết làm người cái tên này đến tột cùng chạy đi nơi nào à ta đều tìm ngươi đã lâu thật là ta vừa kết thúc xuống tới nghĩ tìm ngươi thời điểm nhưng không thấy người bỏng dáng chu diễm vừa mới trở lại so hội đài phụ cận thời điểm bước chân còn không có đứng vững chu thủy vân tỷ tỷ cái kia hơi quát lớn lại có táo bạo mùi vị tiếng hô hoán chuyển đến toàn bản tiểu thuyết vóng virus virus gmxv com tuần chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm quay người lại thời điểm chính là muốn trả lời thế nhưng là trước mắt chu thủy vân tỷ tỷ có chút nhi đem mình cho khiếp sợ đến không nghĩ tới hôm nay chu thủy vân tỷ tỷ tỷ tí so hội thời điểm vậy mà sẽ là này người làm áo bên trên diện tuyên khắc tú ấn đoá hoa chu d i ệ m vẫn là ký ức khắc sâu nhỏ dài mái tóc chu thủy vân tỷ tỷ bình thường đều là có lại hôm nay này màu hồng mái tóc cũng là để xuống trong tay trái cùng trước người đeo đầy lên i xước dạng này chu thủy vân tỷ tỷ cho người cảm giác thật rất không đồng dạng đặc biệt là tại như thế thời điểm chu thủy vân tỷ tỷ lại phối hợp trong tay nàng băng hà kiếm chu diễm hơi hồi tưởng dưới mình giống như đã lâu lúc gian đều không nhìn thấy là chu thủy vân tỉ tỉ bộ dáng như vậy. hôm nay thật là rất hiếm thấy khả năng cũng là vì này chúng tộc nhân đều vô cùng nhìn chúng tộc trước thử hội đây cũng là loại chu thủy vân trị ý nghĩ cũng khó nói alo n g ư ờ i tiểu t ử này đang nhìn cái gì đâu làm sao không quan tâm đến a ngươi đến cùng có hay không thật dễ nghe ta nói a chu thủy vân trị lần nữa q u á lớn có thể nói đem chu diễm từ trong lộng cảnh bên cạnh kéo trở về tựa như á n h túc đương nhiên là có chu thủy vân trị tỉ thí ta sao có thể không lo đi quan sát đâu không phải đây cũng quá không nói được a a h ặ hặc h u diễm cười, cười xấu hổ nói không biết dạng này thuyết pháp có thể hay không hổ lộng qua chu thủy vân tỉ, tỉ. dù sao của chính mình lời nửa thật nửa giả nửa đoạn trước chu diễm thế nhưng là không có nói láo thế nhưng là nửa đoạn sau như vậy liền khó nói chắc vẫn là hy vọng chu thủy vân t ỷ t ỷ không nên hỏi lên phía sau sự tình mới tốt đi hả thật sao thế nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi không có nói thật với ta đâu sau đó quả nhiên chu thủy vân t ỷ t ỷ thật đúng là khám phá chu diễm cẩn thận trực tiếp chính là hỏi tới mình t ỷ thí sự tình lúc này chu diễm tự một mặt mơ hồ nhi lập lập phía trước còn dễ nói thế nhưng là này phía sau chu diễm nghĩ, nghĩ. dứt khoát phía sau mình liền đến cái t h e o d ẹ t vô cớ tốt dù sao chu thủy vân tỷ tỷ cũng không hội quan sát như vậy cẩn thận đến đi ừ người tiểu gia hỏa này căn bản cũng không có thật tốt để cho ta t ỷ t ỷ sao chu thủy vân t ỷ t ỷ thở phì phò nói ngay tại chu diễm nói đến phía sau so sẽ sự tình nhất định chính là hồ biên loạn tạo ông nói gà bà nói về ta điểm ấy chu diễm cũng thừa nhận mình biên chuyện xưa năng lực kém chút thế nhưng là chu thủy vân t ỷ t ỷ đây cũng là phát hiện quá nhanh đi căn bản chính là ứng phó không kịp ai chu thủy vân tỉ tỉ vừa mới a kỳ thật ta cũng là có chuyện quan trọng hơi rời đi dưới cho nên mà lại vừa vặn bỏ qua Ta tại tay trước thỉnh Thủy Trị tha nói với ngươi xin lỗi.、Chu、diễm tay trước được nói, này muốn Vân Chu chắp được cầu Chu thủy vân tha thứ. ừ có chuyện quan trọng gì a chu thủy vân tỷ tỷ thân thể nhất chuyện xem ra chu diễm thuyết pháp căn bản không có thể để cho chu thủy vân tỷ tỷ tiếp nhận được rồi được rồi chu thủy vân tỷ tỷ ngươi tự đ ừ n g nóng giận ta cũng có bí mật của mình n h a như vậy ngoại trừ xin lỗi bên ngoài ta chịu chắc chắn lúc tộc trước thử trong hội lan truyền ra đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đang so sau đó lưu lại ở gia tộc này tựu ta đối với ngươi ước định vì h ô n g tốt chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm thật đúng là không tiếu phí hết có ý nghĩa đến nói chuyện sau diện hơi q u a hội chu diễm mới nhìn đến chu thủy vân tỷ tỷ chuyển biến tốt tâm tình q một chương ba trăm bảy mươi b ố tay chân thời qua điểm lúc gian chu diễm thấy được chu thủy vân tỷ tỷ nét mặt tươi c ư ờ i đổi ra dáng vẻ tâm tình cuối cùng là hơi đến c h ậ m d ã i xuống như vậy cái này nhưng chính là ngươi nói cho ta tốt nếu là ước định nói không nên lời chính là một trăm năm không cho phép thay đổi chu thủy vân tỷ tỷ n é t miệng vừa cười vừa nói chu thủy vân tỷ tỷ chả thế nào giống khi còn bé cái kia vậy không đều là chúng ta chuyện lúc còn bé rồi sao chu diễm cười một cái nói hi, hi. bởi vì này chính ta mới sẽ cảm thấy rất có cảm giác an toàn a làm sao ngoại trừ ước định này chu diễm lúc nhỏ ta nhưng nhớ tin tưởng đối với ta còn có một rất trọng yếu ước định úc được rồi chu thủy vân tỷ tỷ liên quan tới cái kia còn chưa nói cho thỏa đáng mà a ngươi này nói cái gì ý tứ a ai đừng đừng đừng ngươi nhưng không nên hiểu lầm ta ý tứ ta ý tứ nhưng thật ra là a nếu là trọng yếu ước định vẫn là chúng ta hai cái người trôn giấu ở trong lòng đầu nhà không muốn như vậy thường lấy ra ừ nói như vậy còn t ạ m được ừ tiểu phía sau, Chu diễm từ Chu Thủy v â、so、nói Tỷ tỷ nơi đ rất có lý đâu giờ này khắc này chu thủy vân tỷ tỷ không thiếu mắt nhìn những cái kia thất lạc đồng thời mang theo không căng lỏng từng bước một giờ đi đi tụt người mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng đ ố i bọn hắn tới nói cũng không có cách thiên bản đại lục hiện thực có đôi khi thật chính là như vậy tạm cốc chu thủy vân cùng chu diễm mặc dù tại thương lượng tộc t r ư ớ c thử sẽ sự tình bất quá hai người cũng tránh không khỏi loại kia thân mật không quan hệ giữa nhưng cứ như vậy một màn cảnh quan cũng là bị thoáng mà đến tô m ộ t tuyết bắt gặp bởi vì cái gọi là là đến sớm không bằng đến đúng lúc tốt giống bây giờ tô m ộ t tuyết chính là có thể nói như vậy diễm nô so hội kết thúc khoảng cách có hơi lâu thời điểm t ô m ộ c tuyết vừa vặn nhàn d ỗ i có chút nhàm chán nhưng là nghĩ đến đâu mình tới hôm nay lại không phải là vì những này chính là x o a hội mình nhưng là vì chu diễm à, cho nên tại này nhi nhàm chán thời khắc t ô m ộ c tuyết liền có chút nhi ngồi không yên cảm giác vẫn là không có thay đổi coi như này nhi có chu gia tộc người còn có tô mộc nhiều như vậy tộc người thế nhưng là vẫn là không ngăn cản được tô m ộ c tuyết đối với chu diễm tưởng niệm cho nên tô m ộ c tuyết muốn tại này nhi nhàn d ỗ i cơ hội hảo hảo đi xem trước một chút chu diễm chỉ có thể là tô m ộ c tuyết chính là lặng lẽ hào hứng lúc tới lại là phát hiện chu thủy vân cùng chu diễm vừa nói vừa cười chu diễm cũng là đắm chìm trong đó t ô m ộ c tuyết cản ấn rằng n h é o n h é o tay mình b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm tới lại là t ô m ộ c tuyết lúc đầu mới qua thế nhưng là phía sau mình hơi suy nghĩ cẩn thận ý, thôi được rồi vẫn là yên t ĩ n h trở về đi thời cơ này liền bỏ qua đi tiểu thư ngươi tại sao lại ở chỗ này a ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu đâu ngươi làm sao chạy luận a t ô m ộ c tuyết rời đi không bao lâu về sau thì nữ chính là rất nhanh tìm được t ô m ộ c tuyết tung tích vội và chạy tới úc không có gì chỉ là ở đó nhi làm lâu cho nên tự hoạt động một chút gân cốt đi khắp nơi đi, đi trở về đi t ô một tuyết nói như thế dù sao thị t nữ cũng là c h mới Người thị nữ đã cảm thấy tô một tuyết lúc đầu thật tốt nhưng một chút cựu chạy loạn ra khẳng định như vậy chính là có vấn đề nhưng mà đây cũng là chu gia bản địa lánh địa vậy thật cựu không có gì dễ nói trực tiếp chính là liên tưởng đến chu diễm còn tốt đầu là đối với chu diễm ấn tượng mơ hồ nhìn hai vòng chu diễm cho nàng chỉ có một bóng l ư n g thôi thị nữ liền không có nhận ra về sau chính là theo tô một tuyết bước chân đi theo rời đi một lần nữa trở về đến vị trí cũ đi ha ha chu diễm a chu diễm ngươi vừa mới không phải rất năng lực n h a vậy ta này liền đến thật tốt diệt diệt uy phong của ngươi cùng kiều căng phách lối chu ra đại sảnh một chỗ phòng gian Bản tới đây là rất bí bên biết bởi quản lần này muốn dụng, ngoại ngoài người nơi này, tới rất mật, tộc trước thử trừ rất ít đây là làm làm có sử sẽ sự vậy ì nơi này, bởi vì nơi này đầu nhưng là muốn tổn phóng tộc người ra sân、so、sẽ danh sách, tương đương nói vòng nhân danh liền muốn từ bên này lĩnh với tới chi mới là lấy đầu qua sau, sách, sách một tộc tộc từ ra ra. so sẽ so về v mà lúc này giờ phút này lại là nhiều hai cái thân ảnh chính là chu quân cùng chu bạo hai cái này người lẽ ra đến nói đúng không ứng nên xuất hiện ở nơi này b ọ thậm chí đến nơi này chính là xúc phạm chu gia gia tộc đại quy củ nhưng là do ở chu quân tình huống tương đối đặc thù hắn nhưng là có một không gì không thể phụ thân cho nên chu quân rất dễ dàng liền có thể thu hoạch đến rất nhiều tin tức tình báo chính là từ chu hỏa nguyên miệng bên trong đây cũng là vừa mới hắn to lớn thu hoạch hắn nhưng là ước r ư ừ n g đợi tại bên cạnh cha thật dài một đoạn lúc gian q u h y g i à y đòi hỏi bảy đợi bắt đẳng rốt cục từ phụ thân nơi đó dò xét được tin tức này sau đó chính là mang theo tự thân tiếp thân đi theo lại tới đây cái, thôi. cái này chu bạo cũng là một cái trong số đó lại chu diễm trong mắt ra hỏa này cũng là cũng không khá hơn chút nào nhất vấy đuôi lấy lòng chu quân một tên một điểm nhi cốt khí đều chưa nói tới cho nên hắn cũng là nhất là chiếm được chu quân yêu thích chu quân đại ca chúng ta làm như vậy sẽ không có chuyện gì đi nơi này nói đến thế nhưng là có quy củ à, chúng ta vốn không nên tới nơi này à. chu bạo hốt hỏi nói phía trước cùng chu quân lúc tới vẫn là cả gắn tới hiện tại cũng không lâu lắm tựu k i n h sợ ha ha ngươi sợ cái gì ta còn không sợ không có chuyện gì coi như xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa đây có phụ thân ta đ ỉ n h lấy chúng ta là tuyệt đối không có việc gì h u ố n hồ chúng ta là tới làm chút có ý nghĩa sự tình ngươi chẳng lẽ không vui sao hặc hặc đương nhiên chu diễm tên kia thật sự là quá kiêu n ạ o hôm qua nếu không phải chu quân đại ca n g ư ơ i ngăn đó n ta ta sớm t u muốn x ô n g tới giáo hơn hắn một trận tiểu tiểu nhân làm thể đến cùng có cái gì tốt đ ắ c ý quay đầu lại còn không phải muốn bị chúng ta g i ẫ m ở dưới chân xem hắn vừa mới hơi thắng một trận bộ dáng ta t u giận không chỗ phát tiết chu b ả o méo méo nắm đấm của mình nói tốt người cũng đừng nóng giận chúng ta làm như vậy cũng có nguyên nhân ngươi khi đó nhất thời nửa hội nhi cũng không hội hiểu được thà để hắn khi đó xấu mặt như vậy đổi đến bây giờ chu gia tộc trước thử lại so với sẽ đến làm trò cười cho thiên hạ chẳng phải là tốt hơn nói không sai về sau chu quân đối một quyển sách nhỏ nhanh chóng lật xem vì chính là mau sớm tìm tới chu diễm danh tự quả nhiên vẫn là cũng không lâu lắm sự tình chỉ thấy chu quân mắt nhìn chu diễm danh tự về sau lại là nhanh chóng mở ra sách nhỏ trong danh sách chết mặt khác một chỗ tên của một người hóa thành chu diễm tên chu quân đại ca chúng ta làm như vậy hẳn là thiên ý vô p cùng đi ha ha đây chính là đương nhiên một bữa ăn sáng à, người muốn biết rõ võ khí loại vật này nó thế nhưng là vật năng loại này sách nhỏ tay chân vẫn có ai hội nhìn ra h u ố n hồ bọn hắn cũng không nghĩ ra hai chúng ta có thể xuất hiện ở nơi này chu quân cười ha ha nói cảm giác đ ế nếu k hoạch của mình làm thật sự là thiên phùng. của còn ta làm m Đúng là sự rồi, vô ố n nói điểm nhi chính điểm sự, là ầ n n y ngươi cũng không giống chú không giống hội thổ yên ngươi... tâm đi chu quân đại ca ta là tuyệt đối sẽ không giống chu thổ như thế phạm cấp thấp như vậy sai lầm huống hồ chu thổ kỳ thật võ khí đẳng cấp thật không phải là rất vững chắc cho nên này cho chu diễm tiện nghi đi có chút không thể tránh được bất quá ta lại khác biệt trải qua chu quân đại ca ngươi như thế một vòng tương đương với chính là tới nói ta cái này tình anh a đánh những cái tia tân thủ tộc người vậy nhất định chính là ăn h ạ độ vậy rất cho dịch đơn giản q một chương ba trăm bảy mươi lăm chu quân đạt được chu quân tay này nói đến có thể nói là tuyệt sở dĩ hội lặng lẽ s ở s ở lại tới đây mục đích đúng là hướng về phía chu diễm mà đến chu quân cảm thấy vừa mới chu diễm không phải phong mang tất lộ à. chu quân hiện tại ngoại trừ muốn nghiệm chứng nghiệm chứng kết quả khắc t i ự u là nghĩ phải thật tốt áp chế áp chế chu diễm n g y ệ khí coi như tới nói chu diễm tiểu tử này quả thực là tới tay điểm nhi thực lực như vậy tại chu gia chu quân cũng là tuyệt đối không cho phép như thế liều lĩnh người đặt tại cái kia nhi diệu võ dương ai so sẽ đào thải tỉ thí trình tự đều là từng cấp tiến dần lên nếu là so hội c h u gia cũng là minh bạch quy tắc ngăn được tỷ thí đây cũng là c h u gia cao tầng nhiệm vụ c h i tại đã đều là xử lý ra như thế lớn so hội như vậy cho các tộc nhân cái công bằng sân khấu cũng là nhất định phải cần thiết cho nên mỗi lần đào thải cùng lưu lại một nhóm c h u gia quản lý đều hội lần nữa tiến đi tổ phối sau đó lại tiến đi tỷ thí mỗi cái tộc người tại c h u gia nội bộ đều là nhất định có ghi chép để thực lực cả hai đều không phân cao thấp tộc người tiến đi so hội đây chính là c h u gia ngăn được c h i đạo điểm ấy khả năng tại vừa lúc bắt đầu không có g i m đẹp đi nhưng là bây giờ nhân sỗ ít tru gia làm cũng rất thuận tiện dễ dàng đã hai cá nhân thực lực đều xê xích không nhiều như vậy thực lực thành phần tiệu chiếm cứ đ ầ u to m ạ n h được yếu thua thường thường cứ như vậy thể hề tới mà lần này chu quân đổi đi qua cái này người chu bạo thế nhưng là thật sớm liền đã tấn cấp cung cấp đến chu diễm đám kia lần ngang nhau tấn cấp tới tộc người chu bạo thực lực đẳng cấp càng làm u ố n hơn người một bậc chu quân làm như vậy tiệu làm muốn cố ý cho chu diễm tới một lấy lớn hiếp nhỏ nghiệm chứng đầu là một chuyện coi như chu diễm ở đó nhi đào thải cũng cùng mình không có quá nhiều quan hệ chu quân đại ca cái này hẳn là tiệu không có vấn đề gì đi sẽ không bị những cái tia tộc người quản lý phát hiện a chu bạo vẫn là dò xét tính hỏi chu quân có một thực lực tra trượng lấy chỗ dựa vẫn còn là không quan trọng sợ nhưng là mình ngươi xem một chút ngươi bộ dáng gì a quá tam ba bận nghe nói q u a chứ ta vừa mới đều nói cho ngươi bao nhiêu lần có chuyện gì trách tội xuống còn không phải ta đỉnh lấy đâu lại không tới phiên trên đầu của ngươi chu quân lộ ra có chút tức giận dù sao chu bạo cái kia nhi đột nhiên sợ đầu sợ đôi u khiếp đảm hèn yếu bộ dáng thật đúng là để cho mình không lời có thể nói một điểm nam tử hán đến khí phách cũng không có vâng chu quân đại ca ta đã biết chu bạo bị chu quân chửi rủa một đầu về sau liền có chút nhi không dám lên tiếng chu quân đều nói như vậy như vậy mình vẫn là làm theo được rồi dù sao à đến lúc đó so hội lúc bắt đầu ngươi tựu hết sức đi cùng hắn chiến đấu liền tốt khác không nên suy nghĩ quá nhiều phòng ngừa ảnh hưởng so hội thực lực của ngươi ta còn là rõ ràng áp chế cái chu diễm hẳn là không thành vấn đề sự tình n h ĩ à phải đó là đương nhiên chu quân đại ca chu bạo giờ này khác này lập tức chính là ư ỡ n thẳng sống lưng hiện tại cũng không phải chu thổ sống có chu thổ vết xe đổ chu bạo cũng không hội ngu như vậy tái phạm hạ sai lầm cấp thấp như vậy rất tốt ta cũng tin tưởng ngươi đến lúc đó ngươi đem chu diễm cho đưa t i ễ n so hội đ à i thời điểm về sau ta còn hội càng thêm nặng nề g ngợi khen ngươi chu quân nói về sau hai cái người liền là chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi này chu quân mặc dù nói là nghĩ đến dạng này một cái diệu kế thế nhưng là nơi này còn là không thể ở đâu bọn hắn trong miệng cấm chỉ địa phương lặng lẽ tới qua còn dễ nói nếu là bị bọn hắn phát hiện cái kia nhất thời nửa hội nhi cũng sẽ không tốt giải thích cho nên chu quân bọn hắn kết thúc xong sự tình về sau tức nhưng chính là vội và rời đi, đi chu quân đối với mình cảm thấy kế hoạch không chê vào đâu được cảm thấy vừa lòng phi thường cảm thấy cái gì những người khác không nghĩ ra được mình dạng này cái thủ đo chu quân nghĩ đến không phải liền là tại phụ thân bên kia không làm được mà thôi a như vậy tự mình tới không phải tốt a hơn nữa còn là đã giảm bớt đi rất nhiều dườm già sự t ì n h thật là nhất cử lưỡng t i ệ n chỗ hơn nữa còn không cần làm phiền chu hoàng nguyên chu thủy vân tỷ tỷ xem r a hạ biên nhi tỷ thí hẳn là hội rất nhanh bắt đầu đâu chu diễm nói nhìn xem người người nhốn nháo tộc người đi lại chu diễm rất rõ ràng bọn hắn đều không khác mấy là bị đào thải tộc người mà thôi trải qua nhiều lần như vậy sàn trọn lưu lại tộc người nói đến thật đúng là còn thừa không có mấy tiếp xuống so sẽ là hẳn là hội càng thêm kịch liệt mới đúng rồi chu diễm nhéo nhau tay mình ngược lại sẽ không có khẩn trương như vậy dù sao chu diễm là rất có lòng tin mới vừa thời điểm cùng chu thủy vân tỷ tỷ cũng là đàm luận rất nhiều chiến thuật phương diện vấn đề đến lúc đó mình cũng có thể trong chiến đấu thực tiễn đi dè dẹ tiểu thuyết v ê n u s v ê n u s v ê n u s the death c o n ừ hẳn là xem ra gần s ắ p xì đâu nhân số từ mới vừa bắt đầu tiểu giảm b ấ t rất lợi hại thật là nói không chừng sẽ đến chúng ta đâu chu thủy vân tỷ tỷ thản nhiên nói cũng là rất rõ ràng thấy do hình thức tiếp xuống x o hội hẳn là sẽ khá gian nan cho nên tiểu diễm nhất định phải thật tốt nắm c h ắ c chu thủy vân tỷ tỷ lần nữa nhắc nhở không vì cái gì khác chính là hy vọng chu diễm có thể đang so trong hội đầu ổn bên trong cầu tiến là được rồi biết rồi chu thủy vân tỷ tỷ ngươi yên tâm đi ta cái này người một khi là hạ ước định thì sẽ là toàn lực ứng phó ngươi cũng biết ta chu diễm dí dòm nói chi hậu chu thủy vân tỷ tỷ cũng là không khỏi tức cười cười cười nụ cười như thế kỳ thật tại chu gia chỉ sợ cũng t i u chu diễm có thể như vậy linh khoảng cách thấy được đối với đừng người chu thủy vân tỷ tỷ khẳng định đều là một chương lánh khóc khuôn mặt hạ diện ta tiếp lấy đến tuyên bố so hội hiện tại không sai biệt lắm tiến hành đến một nửa bị đào thải rời đi tộc nhân đã là gần như một nửa người cho nên lại chiến đấu kế tiếp hội càng thêm kịch liệt ở đây ta muốn nói là ta hy nhìn các ngươi những n à y còn lưu ở hiện trường còn có thể tiếp tục tiến đi so s ẽ tộc người có thể toàn lực ứng phó đi so đấu giao đấu quản sự giờ này khác này lớn tiếng tuyên bố đồng thời cũng là đem tiến trình cho thật tốt nói ra chu diễm cười cười quả nhiên giống như mình nghĩ được như vậy lại tiếp sau đó chính là trận tiếp theo so hội tiến hành hạ diện tiến đi đối trận hai cái tộc người theo thứ tự là chu bạo cùng chu diễm quản sự lớn tiếng nói nghe được quản sự dạng này bảo đến giao đấu hai cái tên của người thời điểm chu quân cười một cái nhìn đến âm mưu của mình quỷ kế xem như được như ý dạng này s o hội vừa báo ra như vậy s o hội t i ể u hội dựa theo quy củ bắt đầu như vậy tiếp xuống chu diễm liền chuẩn bị thật tốt chịu đau khổ đi chu quân cắn răng để hắn chu diễm trước đó đắc ý như vậy cùng phép lối thật sao lại đến ta rồi sao lên đi chu diễm khí thế cũng không yếu nghe được là một có phân lượng gia hỏa chu diễm tức nhưng chính là tâm huyết dân trào chu bạo gia hỏa này chu diễm rõ ràng một hai mặc dù cũng là chu quân chó săn hôm nay chu diễm i ể u không biết chuyện gì đụng phải nhiều như vậy đều là chu quân ra tay cái này chu bạo chu diễm rõ ràng điểm chính là tại hắn nhóm mấy cái kia răm túi chứng trận doanh trong hàng ngũ một bên thực lực của hắn xem như trong bọn họ chủ cột vấp vàng đối với hậu sinh góc độ tới nói coi như chúng quy chúng c ủ thực lực quá cường thịnh cũng là nói không hơn cho nên chu diễm trước đó nghe được s o hội tên thời điểm t i ể u tương đối hưng phấn nguyên nhân cũng chính là cái này bởi vì cùng quá yếu ra hỏa đấu tranh thật đúng là một chút xíu ý tứ cũng không có cùng kẻ như vậy đ ọ sức mới có thể đem thực lực của mình cho hoàn mỹ vô khuyết thể hiện ra chu bảo hắn không nên trước đó chính là đợi chút nữa tiểu diễm chu thủy vân nhìn xem sẽ phải bên trên cuộc tỉ thí chu diễm sau đó nhanh chóng suy nghĩ một chút cảm thấy có cái gì rất không đúng chu bạo ra hỏa này dựa theo đạo lý tới nói không phải là lúc trước t i ể u so hội về sau nhưng mà trổ hết tài năng sao làm người thắng nhưng là bây giờ làm sao sẽ cùng sau tấn cấp chu diễm phân phối đến một khối tiến đi t ỷ tí h đâu đây có điểm không thể nào nói nổi đâu tiểu diễm ta cảm thấy có vấn đề so sẽ tiến đi trình tự nói đến cùng đến đều là từng cấp dựa theo thứ tự trước sau đến sắp xếp chiến phân phối điểm ấy ta t ừ ra ra nơi đó nghe được thế nhưng là cái này chu bạo rõ ràng trước đó thời gian rất sớm tự tấn cấp hắn không phải là cùng ngươi quyết đâu a cho nên ta cảm thấy có vấn đề n g ư y i vẫn là hơi chờ đợi a ta nghĩ đi hỏi một chút tình huống chu thủy vân vội và nói g n nàng cũng là tương đối lo lắng sinh sợ sẽ là sai lầm sai lầm đến lúc đó chu diễm thật là từ s o a hội thua trận như vậy nhưng chính là hối tiếc không kịp a được rồi không cần chu thủy vân tỷ tỷ Quy một chương 376, nàng ngược chu Tinh. Chu thủy vân tỉ tỉ rất lo lắng nhưng là chu diễm lại là hoàn toàn ngược lại cảm thấy không cần thiết như vậy sợ hãi tại chu thủy vân trị trong mắt chỉ sợ vẫn là cái kia ảm thể thằng nhóc r á c dưới nhưng chu thủy vân tỷ tỷ không biết là mình sớm chính là đã là thoát thai hoàng đột nhiên tăng mạnh thế nhưng là chu diễm này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ ạ yên tâm đi thủy vân tỉ tỉ ngươi liền chờ ta cầm xuống thắng lợi trở về đi chu diễm cho chu thủy vân tỉ tỉ một cái ánh mắt kiên định nói về sau chính là thản nhiên trước khi rời đi hướng đến so hội đ à i đi tiểu diễm thấy được phía sau khăng khăng phải hướng đi trước chu diễm chu thủy vân cảm thấy mình căn bản không lay chuyển được chu diễm chỉ có thể là c h ơ mắt nhìn chu diễm rời đi thế nhưng là cái này so sẽ phân phối quyết đấu chu thủy vân nói đến thật sự là càng nghĩ càng không đúng kỉnh làm sao có thể có thể như vậy bố trí đến đâu chu thủy vân quyết định mình cần phải đi thật tốt cha rõ ràng mới đi ra ra bọn hắn nhưng là cả so sẽ người chủ đạo bọn hắn đối với so hội nhân viên đối chiến an bài sự tình khẳng định rõ như lòng bàn tay chu thủy vân quyết định vẫn là đi ra ra bọn hắn đi nơi đó một chuyến khẳng định có thể cầm tới một cái giải thích hợp lý nhà a huynh đệ ngươi nhìn a tên kia lại có thể ra sân bất quá ta trước đó thật tốt nhìn qua cuộc tỉ thí của hắn đánh rất tốt a bình thường những cái kia tộc nhân khẩu bên trong tương truyền đều là lời đồn a ta cảm thấy từ thực chiến góc độ đến phân tích đây chính là cái không thể khinh thường đối thủ a không đúng b á u danh tự không phải là chu bạo cùng chu diệm a còn không có có đến phiên huynh đệ già sân a nhìn thấy không để ý tới mình chu tinh chu nguyệt cảm thấy có điểm không làm rõ được tình trạng này đến cùng xảy ra chuyện gì chứ kỳ quái nha nha phế vật ngươi đã đến a ta đều chờ ngươi đã lâu à mau chuẩn bị đi có cái gì nghĩ phải nói t i ê u tranh thủ thời gian thật tốt bàn giao bàn giao đi bởi vì bản đại gia lập tức phải đem ngươi cho đưa đi xuống chu diễm chậm rãi đi đến s o hội đài thời điểm ngừng chân đang s o hội đài đã rất lâu chu bạo phi thường ngạo mạn vô cùng nói đến ha ha loại lời này ta còn là còn nguyên l ư u cho ngươi thật tốt cho mình dùng đi ta nhưng không cần như là chu quân như thế trong mắt không người chu bạo chu diễm nhưng không có để hắn vào trong mắt loại này người cũng chỉ có thể để cho mình không thèm liếp một cái ngươi, ngươi cũng dám khinh thị ta vậy thì tới đi chúng ta sẽ dùng thực lực đến thật tốt nói chuyện đi ta muốn để ngươi chịu không nổi chu b ả o hung hăng nói đối phó nhìn như vậy không bắt nguồn từ mấy chu diễm đã là không kịp chờ đợi nghĩ muốn bắt đầu chờ chính là ngươi một câu nói như vậy so trong hội trường thực lực nói chuyện này là không sai nhưng là đợi hội nhân huynh chỉ sợ cũng là không có gì đ à nói g n chu diễm đi lòng vòng tay nói ai ai ai ta nói hai người các ngươi đang so hội trường đều đã lâu như vậy từng cái đều là không nhớ lâu đúng không a ta đều còn không có ra lệnh một tiếng hai cái cũng muốn liền bắt đầu so s á cẩn thận ta trực tiếp hủy bỏ hai người các ngươi tư cách Thấy chờ không chú được đã là chờ không nổi i d ễ một cùng chú mắn là đang quản sự tình kịp thời gia diện ngăn lại, không năng gia thời phải khả h Bạo. May là lại, sự kịp i khai chiến. chân chính m ộ cái nhẹ nhàng tiếng lăn l ộ t chu diễm cũng là rất bén nhạy chú ý tới lúc này so hội đài bất kể nói thế nào ngoại trừ quản sự chu bạo còn có mình là không nên hội có cái gì bên ngoài người tiến vào tới đây thế nhưng là thanh âm này quá kỳ quái người đi xuống cho ta sóng sóng tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt bố bột s con chỉ thấy chu diễm sau lưng đột lại chính là xuất hiện cái cao đại cũng rất vạm vỡ thân ảnh chu diễm bay người trở lại thời điểm phát hiện cái này người lại là chu tinh g i a hỏa này hiện tại không phải là so s ẽ trường hợp nói đến cũng không nên xuất hiện ở nơi này thế nhưng là vì cái gì nhưng là không biết vì cái gì chu diễm vẫn là có loại không giải thích được gáp chế cảm giác chu tinh g i a hỏa này khôi ngô khỏe mạnh thân thể mình cùng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nói đến thật đúng là lần đầu hiện tại chu diễm liền có chút cảm giác cảm thấy mình cũng không phải là muốn cùng cái này chu bạo thằng nhóc rách dưới đánh so hội đài dây lát g i a n có loại chính là biến thành chu tinh cùng chu diễm tựa như vì cái gì người nói xem khoảng cách gần chu tinh vô luận từ vẻ ngoài vẫn là ánh mắt tới nói đều là phá lệ kinh khủng cho người cảm giác nhưng là bây giờ chu diễm không lúc trước chu diễm e ngại hắn là không thể chu diễm vẫn vẫn là ôn hòa nhã nhặn hỏi một câu như vậy hô không có cái gì vì cái gì bởi vì lời ta nói vĩnh viễn là chính xác đồng thời có đạo lý ngươi cũng không cần biết rốt cuộc là vì sao chu tinh cắm hai tay nói nói lời vô cùng ngang ngược vô lý cho người cảm giác chu diễm tựu cảm thấy kỳ quái này người thật là hảo sinh không g i ả n g đạo lý đã đều nói như vậy cũng không cho người cái xác thực lý do ha ha ngươi thuyết pháp giống như không có có sức thuyết phục gì đâu ta nếu là không nhượng bộ đâu thật đúng là có ý tứ a chu tinh chu diễm ca chu tinh hai cái người giao đấu rằng c ó thời điểm đột nhiên chi gian chu huyền lao gia tử chính là chạy tới s o hội đại tới quản sự vừa mới vẫn là rất thức thời chu tinh có thể như thế không hiểu xông vào như vậy đã nói lên sự tình có điểm không đúng này người quản sự vẫn là rất hội làm sự tình trực tiếp biết đi tìm chu huyền lao gia tử hống h ố n g hống lao gia tử ngươi cũng là xuất hiện à, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề à, cuộc tỉ thí này ra sân hẳn là ta đi chu tinh thấy được chu huyền lao gia tử xuất hiện ngạo mạn thái độ hơi có rất lớn chuyển biến tốt đẹp chống n g ạ n như thế đáp lời nói đến chỉ giáo cho chu huyền nghe được chu tinh giải thích là như vậy sờ lên râu rịa nghĩ muốn nghe một chút ra hỏa này rốt cuộc là muốn làm sao cho mình cái thuyết pháp cái này tùy tiện xông vào s o hội đài cũng không phải chuyện nhỏ gì t ì n h ai ôi lão gia t ử à, cái này không phải ta nói ngươi ta vừa mới vẫn là cố ý đi tìm con ngươi ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình à, tốt ta tựu i lại triệt đầu triệt đôi thật tốt cho ngài nói một lần c a m đoan ngài có thể nhớ tới đầu đôi sự tình ta trước thời điểm vòng thứ nhất s o hội kết thúc về sau không phải tới tìm ngài sao nghĩ còn muốn hỏi s o hội kế tiếp ta ứng chiến đối thủ sự tình ta thế nhưng là quáy giày đòi hỏi cũng xác n i ệ m g ấ c mộn ngài mới nói cho ta biết ngài Tiểu chu í n miệng cùng ta nói h ta q a tinh a hạ c á ứ g c i đối thủ chính là trước mắt cái Tinh ế n chính tên đó. thủ trước mắt Chu là sau khi nói xong liền đem đầu mâu ánh mắt chỉ hướng chu bạo sách không xong chu bạo nhưng sẽ không nói là không hiểu mấy người bọn hắn người ở bên kia chu bạo thế nhưng là nghe rõ ràng v t phần coi như chu tinh lớn tiếng nói ra chuyện kia sự tình chu bạo lập tức chính là mồ hôi lạnh thẳng ra vô cùng không xong hiện tại chu bạo cũng không biết trên đời này còn có dạng này trùng hợp sự tình thật sự là quá bất hợp lý chu tinh vậy mà tại trận này so hội trước khi bắt đầu liền làm qua hỏi thăm sự tình đây quả thật là như vậy hiện tại cứ như vậy không nói là chu quân đại ca kế hoạch có thể dẫm đặt đi chỉ sợ chu quân đại ca mưu kế s a u diện đều hội cho bọn hắn trực tiếp điều tra ra thăm dò rõ ràng đều không nói chính xác đừng hốt hoảng đừng hốt hoảng hiện tại nguy cơ gần tới thời điểm chu b ả o cũng chính là chỉ có thể dạng này đến chính mình cho mình nói chuyện ừ, lão phu nhớ lại nguyên lai、like、là chuyện như thế lần này a thật đúng là là lỗi của ta hoàn toàn chính xác là không sai trận này so hội thật đúng là chu tinh giao đấu chu b ả o t h thí đúng rồi các ngươi chuyện gì xảy ra so sẽ danh sách không nên hội có sai lệnh mới đúng a là như thế này không sai bất quá dựa theo ngài nói như vậy hẳn là chính là của chúng ta danh sách sai lầm bất quá cái này cũng không thể nào nói nổi à mỗi lần chú tính chung danh sách cũng là tinh vi chuẩn bị làm sao có thể sẽ có sai lầm cấp thấp như vậy đâu chu huyền lao r a tử hỏi lại đến cảm thấy đây có điểm không thực tế so chu quân bọn hắn đi cái kia chuẩn bị danh sách chu huyền lao r a tử là không có thể không biết nói đến v â n v â n v â n tại hạ cảm thấy hẳn là chuẩn bị bên kia đi công tác chỉ, danh sách lời có dự bị ta này lập tức liền để người đi thật tốt cha rõ ràng cũng đem dự bị danh sách lấy ra tự liếc qua tới ngay quản sự cũng là nửa phần không dám lười biếng lập tức tựu là rất rõ ràng lý lẽ đi làm việc tỉnh chu huyền tính tỉnh quản sự nhưng là hiểu rõ vô cùng chu huyền c a tính h ắ n nhưng là tính khí nóng này không đi nếu là hơi chậm trễ đợi hội nhi đ o á n chừng lại muốn nổi trận lôi đình khí thế loại này đơn giản không nên q u á dọa người thế nhưng là quản sự kỳ thật mình cũng là cảm thấy rất kỳ quái chủ quản danh sách bên kia người hẳn là sẽ không phạm hạ sai lầm cấp thấp như vậy chẳng lẽ đây cũng là có người từ đó cản trở không thành a bất quá quản sự ngẫm lại cũng là không thể nào đi đây chính là tại chu ra địa bàn của mình trong địa hôm nay tuy nói có ngoại lai tân khách, khách quý thế nhưng là đoán chừng cũng sẽ không tới tình trạng như vậy à thế nhưng là trái lại còn nói bọn hắn bên kia quản sự lại cảm thấy có cái gì rất không đúng hiện tại vô luận là nói cái gì tạm thời đều không hữu dụng quả nhiên vẫn là câu nói kia chỉ có là đem danh sách cho ngược lại dọn ra như vậy hết thể mới sẽ được phơi bày nếu không hiện tại người người đều đang s o hội trên đài không ai nói rõ được quản sự danh sách đâu ở đâu ta muốn hiện tại s o hội chu diễm cùng chu b ả o so nổi danh đơn vọ tới danh sách quản lý địa phương quản sự tính tình cũng là bắt đầu nôn nóng trực tiếp chính là dừng lại giống d o a đến bên trong tộc người cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mắt nhìn trước mắt tình trạng chu b ạ o chính mình cũng có chút luống cuống tay chân không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này mình cùng chu quân đại ca vừa mới làm ra sự t ì n h nhanh như vậy t i ể u ứng nghiệm đến phản mặt sự t ì n h đây không khỏi cũng quá không nói được đi chu b ạ o cảm thấy rất khổ b u ồ n bực nếu nói a hiện tại chạy trốn cũng không được khá lắm biện pháp giải quyết dù sao trước mắt bao người việc này nhi khó thực hiện thế nhưng là cứ như vậy lặng trở tại nguyên chỗ lời nói như vậy không phải liền là không khác ngồi chờ chết đến a hiện tại thật đúng là gấp đến độ chu bạo toàn bộ người thẳng đổ mồ hôi lạnh chu bạo cảm thấy hiện tại mình đứng ngồi không yên là nhất là dán vào tình trạng của mình cái gì người nói cái gì danh sách không đồng đạo cái này sao có thể đây chính là chính chúng ta trải qua tỉ mỉ bố trí tính toán qua đến tại sao có thể có đơn giản như vậy sai lầm không thể nào quản sự sự thật quả thật là như thế chúng ta vừa mới tra duyệt nhiều lần dự bị trong danh sách lúc này giao đấu đến hai cái người hẳn là chu tinh giao đấu chu bạo thế nhưng là hiện ứng danh sách lại là chu diễm giao đấu chu bạo chúng ta lúc trước hiệu đính tên thời điểm phát hiện rõ ràng không có, có sai lệch nhưng là bây giờ không biết vì cái gì các tộc nhân giải thích nói bản đến quản sự còn không thể nào tin được nhưng mọi thứ đều là cái không có l ử a làm sao có khói không thể nào là không có l ử a thì sao có khói tộc người có thể nói như vậy khẳng định như vậy thì có đạo của chính bọn hàn lý không hội bạch bạch chỉ nói mà không làm gặt ra các loại khả năng tới nói bây giờ tình trạng đơn giản chính là một loại khả năng như vậy ngay cả có người thừa dịp này quản lý tộc người rời đi khe hở chi gian len lén lại tới đây làm tay chân thế nhưng là địa phương là như vậy ẩn ấp còn có chính là chăm sóc cũng là rất nghiêm mật gia hỏa này là thế nào phát hiện tới đây đâu quản sự rất rõ ràng biết nơi này người thế nhưng là không tính là đa số tộc trưởng trước đó tựu là để phân p h ó trôi qua tương đương với nói đến chính là chu huyền bọn họ và phía bên mình mấy cái tộc nhân tài sẽ là biết nơi này như vậy chẳng lẽ này cản trở chi người trong đó nhưng cái này thật giống như cũng không thực tế tốt ta người đem danh sách này lấy tới cho ta tốt nhìn kỹ một chút ta liền biết đúng vậy quản sự nói về sau tộc người lập tức chính là đem quản lý dự bị danh sách còn có chính là h ệ ứng danh sách hai phần hết thể đều giao vào quản sự trong tay đi một chút h ư u tâm c h i người muốn thật sự là từ trên danh sách làm tay chân đối với một chút thông thường tộc người như vậy là khẳng định không nhìn ra nhưng là đây nếu là đổi qua đến đối với giống quản sự dạng này kinh nghiệm lão luyện tộc người như vậy nhưng chính là hai việc khác nhau a đây là h ư u duyên sách gã v v v ii s ù tám ít tết con ha ha ha bọn hắn đến cùng đang nói gì đấy thế nào còn không có bắt đầu a chờ ta còn thực sự là nhanh phải ngủ a tô tộc trưởng vô vô m i ệ n g ba ngáp một cái nói đến hệt nhiên thời gian dài chờ đợi vẫn là để không kiên nhẫn được nữa lúc này so sẽ muốn nói kéo dài lúc gian thật đúng là được cho có một hồi thế nhưng là để cho bên ngoài người tân khách trong mắt bọn hắn thấy chỉ là chàng thượng mấy cái kia chu gia tộc người cứng rắn đứng bất động ở nơi đó đạn mà thôi ha ha tốt tộc trưởng tại hạ vừa mới đi thám t í n h qua sở dĩ đã lâu như vậy còn chưa có bắt đầu nhưng thật ra là bọn hắn chu gia mình duyên cớ nghe nói tựa như là nghĩ sai rồi danh sách dẫn đến ra sân tuyển thủ xảy ra sai lầm phi thường buồn cười buồn cười sai lầm đâu Ớ, có đúng không vậy cái này thật đúng là một khôi hài trò cười đâu t ô tộc trưởng không thèm để ý nói chính là loại kia căn bản không có đem chu gia nhìn trong mắt ý tứ đúng vậy à, nếu là đổi lại là tại chúng ta tô gia sai lầm cấp thấp như vậy thật đúng là sẽ không phát sinh có thể làm được dạng này ngoại trừ chu gia ta cũng nghĩ vậy không có người khác tô gia tộc người cũng là bất tiết nhất cố nói đến xem ra thật đúng là có người động tay động chân quản sự nhìn nhau hai phần tên chỉ nói mà lại biểu lộ cũng là vô cùng không thích hợp À, làm sao lại thế quản lý bên này tộc người vừa mới bắt đầu còn có chút không tin bởi vì trong mắt bọn hắn quản lý danh sách địa phương nói đến thế nhưng là người nghiêm mật bên ngoài người là rất khó đến tiến vào tới đây thế nhưng là cái này người liền xem như làm được lại là dùng đến thủ đoạn gì đâu ha <cười> ha <cười> sự tình thật đúng là không có đơn giản như vậy các ngươi đã đã hỏi tới ta t u cho các ngươi hào h ả o chỉ điểm đến xem các ngươi nhìn cái này chu tinh danh tự hắn là vốn có đến tên đây là chúng ta biết đến lúc đầu không sai thế nhưng là cái này rõ ràng chính là cho người vận dụng võ khí làm quá thủ cước nhìn tới làm người hẳn vô cùng hiểu rõ chúng ta biết nói chúng ta sẽ không đi cố ý quan sát cái giờ này chúng ta bây giờ chỉ cần tại cẩn thận nhìn xem cái này che giấu thật sự là làm quá quan loa ta đã vừa mới là dùng v ò khí loại trừ hiện tại đã là lộ ra nguyên hình vốn là hẳn là chu bạo giao đấu chu tinh này không sai quản sự cho chúng tộc người chỉ điểm xem như đem vấn đề hoàn toàn tìm cho ra nhưng mà chúng người cũng là tuyệt đối không ngờ rằng nghĩ không ra dạng này mình cảm thấy chuyện không thể nào ở chỗ này thật đúng là xảy ra thật không biết này rốt cuộc là làm sao làm được như vậy quản sự chuyện này nếu là thật như vậy hắn lại là làm sao làm được đây chúng ta nơi này chính là Tộc người bây giờ vẫn là có chút không thể tin được vẫn là hy vọng quản sự có thể cho mọi người cái nói cụ thể pháp và giải thích sự tình hẳn là không đơn giản na kỳ thật ta cũng là phỏng đoán không ra rốt cuộc là ai cái này nhưng thật sự là một không dễ nói chuyện sự tình chúng ta chu ra từ trên xuống dưới trải rộng nhiều như vậy tộc người muốn hô cái người cũng là muốn một lát sau chớ đừng nói chi là loại chuyện như vậy quản sự thản như nói nhưng là ta có thể bảo đảm khẳng định là chuyện này là chuyện không thể coi thường ta tin tưởng chúng ta chu ra trên tộc trưởng hòa trưởng lão cũng không hội ngồi nhìn bất kể ta hiện tại tự lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến bờ báo mà ở cuối cùng này ta còn muốn nói cho đúng là dạng này không hợp thói thường sự t ì n h tại chúng ta này nếu là xảy ra như vậy ta hy nhìn các ngươi có thể đi thản nhiên đối mặt tiếp nhận nó đồng thời đem lần này giáo hấn xem như cái kinh nghiệm giáo hấn đồng thời lấy đó mà làm gương rõ tại chúng người đáp lại về sau quản sự lập tức chính là vung ra chân nhanh chóng trở về chạy trở về bởi vì bên kia còn có người đang đợi mình vẫn là mới vừa lý do đến nơi này là yếu điểm hồi nhỏ gian nhưng cái này chạy trở về lúc gian tốn hao quá nhiều cũng không phải là một chuyện nhỏ gì tình Quản đứng sự đi trở h chóng, nhiều ậ t mất ít, t là là lúc lúc càng càng gian mất đi nhiều ít, quản mau bởi đi vì sự o n ràng phần. g đầu đều là rõ ràng và rõ r Ơ! t lại hạ diện đâu các ngươi muốn giải thích sẽ tới hết thể liền đợi đến xem trọng đi thấy được quản sự trở về chu huyền lao ra từ bây giờ vẫn là nét mặt tươi cười đổi u ra g á n g vẻ cùng quản sự lo lắng như thế nhi còn giống như là t r ê n lệnh cái cách xa vạn dặm xa như vậy quản sự mắt sắc cũng là xa xa thấy được lao ra từ bộ dáng trong đầu của mình cũng là nhẹ nhàng thở ra xem ra chuyện bây giờ c ò n tốt lao g i a t ử bất luận nói thế nào vẫn là như vậy khuôn mặt trạng thái xem ra chính là không có bất kỳ tức giận nào ý tứ thậm chí so trước đó may mà điểm q một chương ba trăm bảy mươi tám trụ tinh chu bạo trở về chu huyền lao g i a tử thấy được quản sự một đường tiểu chạy lúc tới thân thiết ân cần thăm hỏi đến không biết vì cái gì cùng mới vừa đến so hội đài thời điểm bộ dáng lại là cải biến nhiều như vậy đúng vậy t ậ c trường ta đã phải đi thật tốt nhìn rồi chính là trận này so hội đối trận danh sách giữa hai người hai cái người quản sự thở hồn hề nói đến mà giờ này khắp này chu diễm vẫn là chu bảo chu tinh đều đều là đang chú ý chu huyền còn có quản sự bên kia bởi vì này nhi đều là bọn hắn chuyện quan trọng cũng là liên quan đến cả chàng s o sẽ sự t ì n h cho nên mỗi cái người đều là vô cùng coi trọng được rồi như vậy ngươi liền đến thật tốt nói một chút đi chuyện này rốt cuộc là làm sao cái một chuyện ngươi cũng khỏe nói một chút để bọn hắn hảo hảo minh bạch minh bạch chu huyền nói bởi vì chuyện bây giờ dù sao cũng là cha cái cha ra manh mối cho nên chu huyền vừa mới âm trầm tầm tỉnh dây lát răn cũng là khôi phục được bất quá trước đó đâu chu huyền tiền mối ta còn là cần mượn một bước nói、chuyện. ngài có thể theo ta tới hạ sao quản sự nhìn một chút chu huyền về sau lại là nhìn xem mấy tên tiểu t ử kia còn nữa đến nói như vậy được m ờ i chu huyền thấy được quản sự nói như vậy thời điểm dây lát i a n cũng là có chút điểm khám phá người này nội tâm về sau nói như vậy đạo sau đó hai cái người chính là đi tới đến s o hội đài đi một bên khác dù sao quản sự ý tứ đã là biểu đạt vô cùng rõ ràng thì là không thể vào ngay trước diện tới nói đoán chừng cũng chính là vì chu bạo còn có chu tinh duyên cớ của bọn họ đi chu huyền nghĩ như vậy đến nói đi vừa mới nhìn ngươi chính là thần bí hề hề đoán chừng sự tỉnh có chút nhi không đơn giản đi ta đối với ngươi thế nhưng là thành thật với nhau vậy à ha ha đến tính l ạ n g địa phương chu huyền tiên cười cười nói đến đúng vậy quả thực là không đơn giản tiền bối ngài vừa mới để cho ta đi tra cứu danh sách thời điểm ta đúng là phát hiện sự t ì n h giống như không hề tưởng tượng đến dễ dàng như vậy hiện tại t i ể u hai chúng ta người ta liền đến thật tốt cho ngài nói rõ một chút tình huống là như vậy ta cùng đặt mua danh sách tộc nhân đã là nhìn rồi cũng là thảo luận qua danh sách kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cựu không có cái gì sai lầm nhưng là vấn đề là đang ở đâu vậy quản sự ho khăn dưới bởi vì đón lây sự tỉnh có thể nói là cực kỳ trọng yếu nói tiếp đến ta vừa mới cẩn thận tra duyệt hạ danh sách bởi vì chúng ta bên kia có so sánh danh sách tại dự bị trên danh sách chúng ta phát hiện cuộc tỉ thí này vốn chính là chu tinh cùng chu b ả o đối chiến này là không sai thế nhưng là đâu ta tại ứng dụng danh sách lại là phát hiện cái rất ý tứ sự tình ở chỗ này trận này so hội đối trận hai cái người lại là chu b ả o giao đấu chu diễm quản sự một hơi đem sự tình cho nói vô cùng rõ ràng nói như vậy khó trách ngươi trước đó muốn cùng mượn một bước nói chuyện đâu vẫn là có nguyên nhân như vậy hiện tại chiếu vào ngươi nói như vậy đến danh sách này sự tình thật đúng là có điểm đúng vậy nơi này còn là muốn cho tại hạ nói nhiều mấy câu hy vọng tiền bối có thể rửa t a i lắng nghe tốt ta người nói mới vừa thời điểm ta phát hiện sự tình không đơn giản phát hiện chuyện điểm khẳng định chính là tại này trong danh sách ta cẩn thận nhìn một chút tra duyệt danh sách phát hiện vấn đề danh sách này bên trên ứng dụng danh sách danh tự chu tinh tên là rất rõ ràng bị đừng người đổi đ ộ n g tới đồng thời còn không phải dùng cái chủng loại k i u bình thường t h ủ pháp dùng vẫn là võ khí thủ đoạn làm nhưng là đâu người này võ khí ta phát hiện lại không là vô cùng lao đạo thành thạo nhìn qua danh sách tùy ý nhìn đúng là rất không chê vào đâu được thế nhưng là đâu Ta lại phát lại i h ệ như nếu là cẩn là t ậ n quan này này n dấu sát, cái cái thở che hơi võ khí g ờ người i nhiều phải cái cũng có còn có chính không hoàn này làm là mỹ, ít vậy khí v n dụng không tinh thông. Như quả thực rất là v ậ dựa theo ngươi ý tứ mà nói lời nói ngay cả có người cố ý xuyên tạc danh sách này rồi sao chu huyền sờ lên d â u ria thẳng như nói đối với tình thế đến phát sinh chu huyền vẫn vô cùng thong dong bình tĩnh tại hạ còn không dám to gan như vậy suy luận nhưng mà tình trạng trước mắt phân tích đến xem hẳn là loại khả năng này tương đối lớn hặc hặc quản sự à đã nhiều năm như vậy lời của ngươi nói vẫn là như vậy nơm nớp lo sợ à có lúc sự tình một chính là một nhị chính là hai khả năng cùng không có khả năng chỉ ở tại một chút tình huống đặc thù ngươi kỳ thật nếu nói như vậy chiếu vào tình huống trước mắt đến ta cảm thấy đại khái là ngươi nói tình huống như vậy ai ai kỳ thật ngươi nói úc cũng rất kỳ quái cái này cất giữ danh sách địa phương chỉ có là ngươi ta cùng một số nhỏ tổ tộc trước thử sẽ người biết nhưng mà cái này người làm sao lại biết mà lại hắn mục đích làm như vậy lại là đọc sách ổ vê đút vê đút can su hóc séc con k quản sự lúc này nhìn một chút chu huyền chỉ là hơi ho khán giới không có phát biểu cái nhìn của mình kiến giải cái gì tình huống hiện tại dựa theo ta thuyết pháp chính là tới nói chuyện này tuyệt đối là không như bình thường không thể dễ dàng liền bỏ qua mà lại ta hiện tại cảm thấy tiên không muốn như vậy lộ ra chuyện này việc này nhi tạm thời chính là chúng ta hai người biết liền tốt chờ s o a hội chân chính kết thúc về sau chúng ta nhất định phải thật tốt điều tra rõ ràng chuyện này chu huyền giờ này khắc này trực tiếp chính là nói ra đây cũng là quyết đoán của hắn kỳ thật ta chu huyền nhìn bề ngoài là thật bình tĩnh thế nhưng là nội tâm sớm chính là sóng gió kinh hoàng nghị không g a tại tại gia tộc của mình hội có chuyện như vậy còn tốt chính là quản sự cha tương đối kịp thời không có trong lúc nhất thời chuyển ra ngoài muốn là chuyện như vậy chuyển ra ngoài như vậy đối với chu gia ảnh hưởng vẫn rất lớn cho nên tiếp xuống chu huyền cũng là thật tốt phân p h ó quản sự đợi hội nhi đi ra thời điểm tuyên bố giao đấu xã hội vẫn là lấy danh sách từ vu gia tộc sơ xảy sai lầm đã h ố n nắn lại bắt đầu lại từ đầu xã hội lấy cớ làm lý do đến tiếp tục tiến đi xã hội chu huyền càng nghĩ dạng này thuyết pháp có thể là tốt nhất đem ảnh hưởng cho hạ thấp thấp nhất chu huyền tưởng tượng dưới nói như vậy rất nhiều người khẳng định còn hội là để ý chu ra sai lầm như vậy nhưng nhiều nhất t i ệ u cho bọn h ắ n dạng này thổn thức mấy câu mà thôi nếu là cái này xuyên tạc danh sách sự tình chi tiết đến c h u y ề n đi như vậy hậu quả trận diện cũng sẽ không là thổn thức mấy câu đơn giản như vậy tiền bối thật đúng là anh minh quả quyết tại hạ cũng cảm thấy phương pháp này là trước mắt phương pháp tốt nhất đúng vậy à không có cách nào chúng ta chỉ có thể là như vậy tốt hiện tại thời gian cũng là rất khẩn trương chúng ta lưu lại quá lâu khác người khẳng định cũng là hội hoài nghi cho nên đợi hội nhi ra ngoài ngươi vẫn dựa theo bộ dáng lúc trước nên như thế nào thì thế nào là được rồi vâng Tại hạ đã lúc à ghi nhớ trong lòng, nhớ nên n đi, đi. ó、so、này phi thường nhàm chán chu diễm thấy được một vòng thân ảnh quản sự từ từ đi tới bất quá chu diễm sức quan sát cực kỳ tốt phát hiện trước đó chu huyền lao ra tự theo đi về sau chính là chưa có trở về chu diễm cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng là không chỉ là hạ hiện tại xử lý tình phát sinh thời điểm bắt đầu chu diễm vẫn dạng này cảm thấy chưa từng có dừng lại khu khu hạ diện ta tiếp tục đến tuyên bố so sẽ tình huống các vị rất xin lỗi chuyện mới vừa rồi từ tại chúng ta đặt mua danh sách tộc người sơ ý chủ quan đưa đến s o hội danh sách trình tự sai lầm cho nên trận này s o hội tỉ thí là chu tinh giao đấu chu bạo s o hội tiếp lấy tiếp tục tiến đi quản sự lớn tiếng tuyên bố nhưng mà khách xem biểu hiện quả nhiên là cùng vừa mới mình cùng chu huyền lao ra tử nghĩ là giống nhau cho nên chu diễm bây giờ chỗ này ngươi có thể rút lui không có ngươi chuyện hội thông ngươi ngươi ngươi. gì, có có đó tiếp sau Sau về so sẽ báo q u Chu ả n như sự lại là như thế đối với i thế d ễ một nói, nghe được k như chương u Tinh nhặt nhàn c ba trăm bảy mươi chín sau đó lại tra chiến đấu cái gì chu tinh sớm chính là không kịp chờ đợi nghĩ muốn bắt đầu trước đó sở dĩ ra hỏa này sẽ là như vậy trầm mặc ít nói đi tới so hội đài đi lên thời điểm Cũng là bởi vì d a khả sách sai báo t năng h c kết quả như vậy tình huống đối với một chút người mà nói liền sẽ có điểm tâm tồn may mắn thuyết pháp chính mình nhi đụng phải như thế cái mạnh mẽ thực lực đối thủ mà bởi vì phạm sai lầm tự thân cũng có thể tạm thời bảo lưu lại tư cách đây chính là kiện rất không tệ chuyện thế nhưng là đâu chu diễm cũng không nghĩ như vậy hắn cũng không có đem đây là nghĩ chính là một rất chuyện không t ồ i hắn ngược lại là cảm thấy thật bình thường bởi vì dạng này rối loạn thậm chí còn cảm thấy có chút t ử đáng tiếc đâu hiện tại lại là ít đi một s u ấ t thủ giao chiến đến cơ hội h ú n g hồ đối thủ này vẫn là chu tinh địa vị không tính là tiểu nhân nói thật đến chu diễm đối với khi trước những cái này tộc nhân đều là nhìn không t h u mắt phản mà tới được chu tinh khối này nói cùng mình giao chiến thời điểm chu diễm ngược lại là rất hưng phấn bởi vì hắn biết đối chiến chu tinh mới đem m có thể ì nhưng ngao huấn luyện thành hoàn không n ra. cho h bày một tí vết quả mị mà hiện tại rơi vào dạng này kết quả cũng không quan trọng chu diễm đổi một cấp độ góc độ đến mẫm lại mình tiếp xuống lại có thể đổi về đi trở thành cái người q u a n chiến cũng là đúng là chu tinh đối thủ này chu diễm sớm liền muốn phải thật tốt đi hội sẽ bây giờ cơ hội nhìn hẳn là thật không tệ nơi này chính là chu diễm từ trước đến nay lo lắng điểm chu tinh cùng chu nguyệt n g ư ờ i phải nói chu người ta thực lực có chút mạnh mẽ điểm ấy chu diễm là thừa nhận huống hồ vừa mới cũng là tận mắt nhìn thấy chỉ là đáng tiếc không có thể nhìn thấy hắn thực lực tiến hơn một bước phương diện điểm ấy chu diễm có chút cảm thấy thật đáng tiếc chu tinh cùng chu nguyệt cứ như vậy cho chu diễm tới nói cảm thấy rất phiền người bọn hắn luôn có thể đem thực lực làm được thâm tàng bất lộ đến đây mới là đáng sợ nhất cho nên chu diễm cũng là muốn đem hy vọng cho ký thác vào trước mắt chu tinh ra sân biểu hiện chu diễm muốn từ trên người hắn nhìn có thể không thể đào móc đến một chút vật có giá trị nhiều chu diễm cũng không muốn nhờ chu diễm kỳ vọng kỳ thật chính là có thể t r a rõ sở chu tinh võ khí a hoặc là kỹ quyết một chút phương diện tin tức t i ể u thỏa mãn nhiều chu diễm cũng không yêu cầu xa vời cô ghê tởm vẫn còn có loại chuyện này hiện tại nhìn lấy hết t h ể phát sinh trước mắt chu quân cảm thấy không phục lắm cái này chu tinh vậy mà tại lúc trước còn có dạng này một tay cùng kế hoạch của mình hoàn mỹ đụng đụng phải chu quân ngẫm lại tựu i giận không chỗ phát tiết hận không thể trực tiếp muốn đem trước mắt chén trà trên bàn cho bấm nát chu quân hơi vớt ư vớt ư mặt mình bây giờ suy nghĩ một chút đã t ỉ n h thế phát sinh đến dạng này tiến triển tình trạng mình cũng là không thể chi phối không có biện pháp chỉ có thể mặc cho thuận theo tự nhiên về phần chu b ả o cũng chỉ có thể để cho nó làm từng bước đi chiến đấu vất quá chu quân cũng cảm thấy rất mạo hiểm nhìn xem vừa mới chu huyền bộ dáng của bọn hắn đoán chừng chính mình sự tỉnh còn không có bại l như vậy dạng này còn tốt tiếp xuống chu bạo đối trận thắng thua chu quân cũng sẽ không cơ cầu đối thủ là chu tinh hắn đoán chừng cũng không có gì phần thắng có thể nói trở về rồi chuyện này nhi thật không đơn giản đi ta nhìn mới vừa đưa tới oanh động cũng không nhỏ từng cái quý khách tân khách nói gọi là cái chúng thuyết phân vân a nhìn thấy trước đó rời đi chu huyền trở lại đối với tình thế phát sinh tình trạng đã là rất rõ ràng chu huyền cũng là t r e o k ẹ o nói cũng không có nói là loại kia bồi dối sợ hai bộ dáng đây cũng là hắn cũng tới trầm tính tĩnh tao tính cách thể hiện ha ha chuyện này nhi cũng đổ là còn dễ nói cũng rất cho dịch xử lý bất quá ngay vừa mới rồi a ta thế nhưng là phát hiện cái không được sự t ì n h chu huyền ngồi xuống hoạt động hạ gân cốt nói từ khuôn mặt biểu lộ đến xem chu thông cũng phát hiện tốt giống hay không làm ộ t việc nhỏ nhi làm sao còn có như thế để ngươi khổ não không thôi sự tình con a nói một chút xem kìa rốt cuộc là chuyện gì a chu thông lão ra từ lung lay đầu nói nhìn ngươi này nói là một người làm sao t i ể u không có phiền não đâu đây không khỏi cũng quá không nói được đi ta còn là cho ngươi h ả o h ả o nói chuyện mới vừa rồi đi mới vừa so sẽ đối với quyết nhân viên xuất sai lầm sự tỉnh ta tưởng rằng chúng ta tộc ngươi sơ ý chủ quan đưa đến sau diện ta để quản sự đi thăm dò thời điểm phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy trận này so sẽ ra sân danh sách là cho người động tay chân mới hội đưa đến sai lầm như vậy cái gì vẫn còn có dạng này chu thông lão gia tử lập tức chính là rơi vào trầm tư dạng này phát sinh chu thông vẫn cảm thấy rất ngoại hạng bởi vì tại chu gia nhiều năm như vậy đối với chuyện như vậy thật đúng là chưa bao giờ nghe Hạ hạ không muốn cảm thấy kinh như phản thì thận ca, cảm ngạc cũng cùng cẩn ta vừa ta ngươi muốn giống ngươi ứng, nói nói bên quản nói quái, mới đi lại, mới kỳ đầu quá bắt bất là sự mà lại r ấ ừ cái này thật đúng là khó mà nói nhưng chiếu lên trước mắt hình thức tới nói chúng ta trước mắt đường rêu giao cho thỏa đáng nhưng xã hội sau khi kết thúc chúng ta nhất định phải tra cái cha ra manh mối cùng ngươi nghĩ đồng dạng chu huyền thấy được chu thông không cần tự mình tới nói cũng là cộng đồng đạt thành nhất trí vú ngụm nước trà thản như nói a tiểu d i ễ m ngươi rốt cục trở lại lo lắng b ạ n phần chu thủy vân vừa mới đi dò xét được tin tức sau khi trở về phát hiện so sẽ bố trí nghị sai rồi về sau trong lòng vẫn là thật vui vẻ chí ít chu diễm không cần chiếu vào sai lầm chỉ thị đi chiến đấu cho nên mình cũng là phi thường nóng nảy chờ đợi chu diễm trở về nhất thời gian thấy được chu diễm thân ảnh chu thủy vân treo lấy tâm rốt cục rơi xuống chu thủy vân tỉ tỉ trở về liền tốt k m chút tựu xảy ra chuyện lớn đâu nghĩ không r a tộc người bên kia sẽ xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất ta vừa mới đi hiểu được mới biết được không biết là ai cũng thật là vậy mà sẽ đem chuyên đơn giản như vậy nhớ nhớ tên sự tình đều phạm sai lầm chu thủy vân t ỷ t ỷ dậm chân một cái nói nhìn xem bộ dáng vô cùng thống hận cái này làm chuyện sai lầm t ộ c người kỳ hì chu thủy vân t ỷ t ỷ không nên tức giận ta hay là thích ôn hòa nhã nhạn dáng vẻ ngươi mặc dù là sai lầm bất quá ta cũng vẫn là trở lại mà chu diễm đứng khoảng cách gần cười một cái nói chu thủy vẫn thấy được chu diễm như là ánh nắng nụ cười xán lạ hơi nhạt đỏ mặt tiểu diễm này nói chúng ta chúng ta kế tiếp còn là tốt nhìn kỹ một chút so sẽ đi ta nghe nói chu tinh gần đây thực lực nhưng không tầm thưởng nói không chừng sau khi xem hội có rất nhiều đáng giá tham khảo địa phương đâu chu thủy vân hơi di động bước chân hơi có bản ý nói sang chuyện khác nói nói tới đúng vậy đâu chu thủy vân tỷ tỷ nói sự tình ta gần nhất cũng có chút nghe nói thế nhưng là ra hỏa này từ trước đến nay ta cái người cảm thấy hắn t i ể u không đơn giản đâu thấy được chu thủy vân tỷ tỷ cái dạng này chu diễm sờ lên cái mũi nói đến chu thủy vân thấy được chu diễm cái dạng này trạng thái duy trì nguyên lai không thay đổi có lẽ thời khắc này chu thủy vân tỷ tỷ nhỏ giọng nhi nói đúng vậy tiểu diễm nói ta cũng cảm thấy như vậy vừa vặn hiện tại hai chúng ta đều có lúc gian t i ể u một lên q u a xem một chút đi nói chi hậu chu thủy vân tỷ tỷ chính là mang theo chu diễm đi s o hội đài mặt khác một chỗ ngồi đi ở bên kia bởi vì vị trí tương đối khá nguyên nhân quan sát so hội vẫn rất có thị giác cảm chu diễm không nói cứ nhìn lúc này chu thủy vân tỷ tỷ đi ở mình phía trước dạng này xúc cảnh chu diễm lại phảng phất về tới lúc trước mấy thập niên khi còn bé cái kia ký ức vẫn vô cùng rõ ràng rõ ràng mỗi lần cùng chu thủy vân t ỷ t ỷ ở chung với nhau thời khắc đều là một loại chu diễm nói không ra cảm giác mấy chục năm g i à n tựa hồ cũng không có thay đổi đến nhưng là có đôi khi chu diễm cũng nghĩ mình cùng chu thủy vân t ỷ t ỷ tới đi ra tay đi ta đối với thắng lợi khát vọng thế nhưng là dị thường m ạ n h lên đâu q u y một chương ba trăm tám mươi năm làm châu h ừ vừa mới theo quản sự ra lệnh một tiếng thời điểm s o hội đài giao đấu chiến đấu sớm t i ể u văng dội chu tinh bắt đầu chính là lộ ra rất nhẹ nhàng thản nhiên bộ dáng đối mặt với chu bạo đối thủ này Hắn giống như không có chút giống nào bất luận cái gì cái có bất đối ể ở trong mắt tứ, tự tựa thắng nhìn hắn nhẹ nhõm dáng chính đang đến. Gia hòa này. Gia xem ý hồ chờ hòa cái ác, kia lợi vẻ là đ với chu tinh khiêu khích chu bạo cũng không có đặc biệt tận lực để ý đương nhiên cũng không có đặc biệt đừng nói là để ý chu tinh bởi vì vì đối thủ của mình nói đến vốn là chu diễm chỉ là tình huống quả thực là quá n g o à i ý muốn mà thôi nhưng chu bạo cảm thấy còn tốt chính là chu quân chuyện của đại ca hẳn là theo lý tới nói là không có bại lộ cho nên bây giờ mình không thể như xe bị t u xích nên muốn đánh chiến đấu mình vẫn là phải m u ố lên nhưng là về phần chu tinh chu b ả o vẫn là rất tự biết mình chu ra chiến đấu của người tu luyện trí cao người theo đuổi chu tinh tuy vẫn ra tộc hậu sinh cùng đi võ khí đi lên nói sao vẫn chỉ là như thế điểm cùng chân chính trên ý nghĩa tiếp cận chính thức võ linh trình độ còn trên lệnh rất xa thế nhưng là h ắ n có một xương hào lại làm cho các tộc nhân cảm thấy tương đối đáng sợ kinh khủng đã gần như là chính thức võ linh người đây chính là cái k i a đoạn về thời gian nhà tộc trưởng lao nhóm đối với chu tinh toàn bộ thực lực biểu hiện làm ra khẳng định về sau mới là cho ra đánh giá khẳng định phi thường trên hết xương hào xưng hô ngươi nếu là nói dạng này xưng hảo chỉ là tại trong miệng của tộc nhân tương truyền lời nói chỉ sợ không có quá nhiều người hội đem chuyện này coi ra gì bởi vì ngươi tại không có coi ý kiến gì bằng chứng phía dưới tùy ý cho người xưng hô như vậy đều để người cảm thấy ngươi chỉ là đang có lác thế nhưng là hoàn toàn ngược lại chu tinh cái danh xưng này thế nhưng là chu ra các trưởng lão nhận thức này liền có chút để rất nhiều tộc người coi trọng xem nghiêm túc trưởng lão các cao tầng lời nói thường thường nhưng không phải là đ ù a dù sao tất cả hậu sinh tộc nhân bình thường thường ngày phát triển tu luyện đều là các trưởng lão tự mình chỉ giáo tại chu ra nhiều năm như vậy chu bạo điểm ấy đương nhiên là không cần nhiều lời hắn biết rõ thế nhưng là cũng không có không có đường lui cái gì có thể nói hắn không có lựa chọn duy nhất lựa chọn chính là kiên trì đi chiến đấu và chu tinh đúng, đúng. không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng chu bạo nên muốn sự tình suy nghĩ kết thúc về sau tay trái vẫn là tay phải đột nhiên bạo vạn dưới màu vàng võ khí thông nhưng nổ tung lên chu bạo thực lực tổng hợp phải nói thực tế một chút hắn khả năng hội hơi yếu tại chu tinh thế nhưng là hắn vẫn là có cùng chu tinh chiến đấu thủ đoạn linh thể chính là hắn duy nhất quật cường nhưng là thể chất cuối cùng cũng chỉ có thể là hơi tại hàng bắt đầu bên trên rút ngắn trên lệnh mà thôi bởi vì có đôi khi phải đến trong thực chiến bên cạnh đi chu ó c ú t diễm cùng chu thủy vân đến một bên quan chiến vị trí bây giờ góc độ so trước đó chính mình nhi tìm góc nhỏ thì giác cảm giác đơn giản không muốn tốt quá nhiều bất quá chu diễm cũng là tại chu thủy vân trị che chở phía dưới cũng mới dám lại tới đây đến quan chiến đổi lại là mình cá nhân hoa coi như cho không chu diễm làm như vậy chu diễm cũng sẽ không đi trở nên bởi vì bên này xuống tới một vùng mang nhà mình tộc tầm mắt của người ánh mắt cũng không ít cho nên hướng về phía điểm ấy chu diễm cái người nhưng là không dám tại dễ dàng lại tới đây quan sát xã hội nhưng là hôm nay có chu thủy vân t ỷ t ỷ lại khác biệt những cái kia phiền người ra hỏa cùng ồn ào ngôn ngữ có vẫn phải có nhưng bọn hắn tuyệt đối là không dám khinh cử vọng động bởi vì một bên chu thủy vân t ỷ t ỷ tự đầy đủ tại c h ấ n nhất bọn họ những cái kia ngôn luận chu diễm cũng không quá đi để ý tới từ nhỏ đến đại nhiều như vậy đều nghe rất quen thuộc với cho nên chu diễm mình cũng là tự mình đang nhìn xo hội tiến triển không để ý tới hội những tên kia Sờ. Con. nhưng i t h ậ lần đó khiến chu diễm cảm thấy tương đối có ý nghĩa chính là vẫn cảm thấy chính là bất luận chu tinh chu nguyện vẫn là thiên huyên nhi hoặc là thiên dương nhi hai bên tựa hồ cũng chỉ là đem lần ứ n kia trên danh nghĩa luận bản tỷ thí chẳng qua là khi làm một trận trò chơi nhỏ hai bên cũng thế chỉ là tuy ý dùng điểm tiểu hoa chiêu lừa gạt hạ đối phương khác cũng không có cái gì cho nên trận k i ê n luận bản tỷ t h í thắng thua vẫn là không quan trọng hôm nay xã hội chu diễm cảm thấy chu tinh nhiều ít hội lấy ra chút nhi đến chính mình cảm thấy hứng thú đồ m o n g m u ố n ký quyết năm làm châu chu bạo r a hỏa này n ổ lên ký quyết về sau nửa điểm đều không hàng hồ trực tiếp chính là triển khai tư thế đánh ra mình bản lĩnh giữ nhà ký quyết cái này ký quyết cũng chính là lần trước ký quyết đường chi đi thời điểm thu hoạch thành quả nắm bắt tới tay chi hậu chu bạo trở về chính là tức giận p h â n đấu tu luyện a a a chu bạo mở ra ký quyết thời khắc đó do hội đài chung quanh có thể nói là tiếng hô hoán vẫn phải có bởi vì chu bạo cái này ký quyết hình thái vẫn là rất để tại chỗ tộc người cảm nhận được tò mò bao quát chu diễm chu thủy vân bọn hắn cũng vậy ai tiểu diễm ngươi xem một chút giá hỏa này ký quyết vẫn là có ý tứ là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đến loại hình ký quyết đâu chu thủy vân tỉ tỉ dựa vào chu diễm nói đến đúng vậy đâu ta cũng giống vậy đỏ l a m bạch hát cam năm loại màu sắc giống nghiệm khí châu tại hắn bắt đầu dùng ký quyết thời điểm tự cho hắn vòng beo ở trên thân thể rất thú vị đến m ạ chu diễm cứ như vậy có chút hăng hài nói trên thực tế dạng này loại khác ký quyết ngươi phải nói nó ly kỳ lời nói như vậy còn chưa đủ các h chút dù sao cũng là ký quyết rất nhiều lúc cho người h ảo giác thường thường chính là ngươi chưa từng nhìn thấy đến tựu luôn cảm thấy hy hi hữu dáng vẹn h ư vậy cho rằng còn là sai lầm cũng tỉ như trước mắt chu bạo cái này ký quyết tới nói thực chất nó cũng không phải là loại kia bùng nổ ký quyết phân loại mà nói nói chính là thuộc về loại hình thái đó loại ký quyết dáng vẹn h ư vậy ký quyết đặc điểm thường thường tựu là tại thi triển ra thời điểm có thể sẽ không tạo thành cái gì vật lý tổn thương bất quá bọn chúng hình thái hiệu quả cũng không thể dễ dàng coi nhẹ bọn chúng như vậy ngươi cũng rất dễ dịch trong chiến đấu bên cạnh thiệt thòi lớn ức rất ý tứ kỹ quyết n h a mặc dù tới đi ta thế nhưng là không sợ liền để ta nhìn ngươi kỹ quyết đến cùng có hoa dạng gì đi chu tinh bây giờ vẫn là không có bất kỳ cái gì hành động đối mặt này võ khí vẫn là kỹ quyết cái gì các phương diện đều là xuất thủ chu bạo chu tinh giống như không có cái gì sợ hãi chu bạo ý tứ ngược lại tốt giống có chút quá mức chu tinh hiện tại toàn thân cao thấp võ khí vẫn là kỹ bất kỳ cái gì đồng dạng cũng không có hiện lộ rõ r à n g ra không biết rốt cuộc muốn làm gì hừ, hừ. gan dám xem thường ta ký quyết như vậy phía sau ngươi sẽ biết cái gì là ta chiến đấu chi đạo ta ký quyết năm làm châu tuyệt đối sẽ để ngươi thua đến nhất tháp hồ đồ thấy được khinh thị mình như vậy chu tinh chu bạo cười cười cảm thấy hình thức đối với mình vẫn là có thể dù sao hiện tại thừa dịp chu tinh còn không có khởi thủ võ khí ký quyết các loại chủ động không chủ động vẫn là nhìn mình cao thủ loại nhân vật này ngươi muốn ở trên người hắn chiếm được đến định lượng ưu thế ngươi ngoại trừ tiêu hao không khác là để cho mình từ từ tiếp nhận thất bại thôi chu bạo hiện tại chính là rất rõ ràng điều ấy mới hội nghĩ như vậy hãy chờ xem chu b ả o năm làm trâu nghiêng meo ở trên thân mình bây giờ là từ vai đến cuối cùng tại chu b ả o trên thân năm làm trâu bắt đầu điên cuồng chuyển động xoay tròn năm làm trâu cho người nhìn bộ dáng cũng rất không bình thường chính là chu diễm trước đó nói cái kia năm loại đỏ lam bạch hắc cam năm loại nhan sắc trên không trung luân hồi xoay tròn lấy như là lóe lên cầu vồng ánh đèn tuy là kỹ quyết nhưng lại đặc sắc có loại thưởng thức vị nói tới như là không sai lời nói cái này hẳn là hắn kỹ quyết bắt đầu sau giai đoạn thứ hai như là như vậy loại hình kỹ quyết tại bắt đầu dùng thời điểm ngươi không nhìn thấy nó hiệu quả như vậy hiện tại chu bạo lập tức cựu sẽ đem kỹ quyết hiệu quả bày ra năm loại màu sắc xoáy châu tựu i đang xoay tròn đến hạt châu màu xanh lam gặp thời đợi chu bạo để nó giống như hoàn toàn đỉnh chạy xuống dừng lại năm làm châu nhìn qua cho người cảm giác lại là trước tiên loại trạng thái kia sau đó chu bạo chính là đem đưa tay tới hướng về năm làm châu hạt châu màu xanh lam quá khứ q một chương ba trăm tám mươi mốt tinh nước trận thật tình không biết hạt châu này đến cùng ẩn chứa dạng gì rượu dụng hiệu quả bất quá chu diễm nhìn xem cảm thấy đây cũng là không đơn giản cũng không phải là nói có đôi khi nhìn thứ rất kỳ quái nó tự hội rất bình thường không có dạng này thuyết pháp cái này kỹ quyết ta còn thật không biết ý nghĩa của nó đang ở đâu vậy chu thủy vân tỷ tỷ buồn bực ngán ngẩm nhìn xem so sẽ tiến triển đối với chu bạo ký quyết giống như căn bản cũng không để ý cảm thấy cái này thật sự là quá mức qua q u y ế t bình bình không có gì đặc biệt điểm có thể để cho người chú ý nhưng chu diễm lại là tới hoàn toàn ngược lại chu diễm cảm thấy chu bạo trên thân thể luôn co sợ i kình đã hắn cũng là đứng ở vị trí này như vậy vẫn là phải cầm ra chút thực lực tới ta chỉ hy vọng đến lúc đó không muốn vì mình cử động từ đó cảm thấy hối hận tốc trước thử hội có can đảm làm như vậy không khác chính là tự tìm được chết kinh n ư c trận dứt lời chu bạo năm làm châu cấp trên h ạ châu màu xanh lam thoáng hiện ánh sáng nhạc thời điểm chu bạo tự là hướng về phía dùng sức một lôi kéo tức thời gian chỉ làm tự lấy ra cái thủy lam sắc phù thiếp tại phù thiếp bên trên rầm rạp chẳng chỉ khắc ấn đầy rất nhiều chú ấn ú, có chút ý tứ tinh mắt duệ chu diễm sớm chính là chú ý tới điểm ấy đến thấy được phù này chú thiếp chu diễm cảm thấy hẳn là tự không đơn giản năm làm trâu trước thường thường không có gì lạ như vậy hiện tại đoán chừng mới thật sự là có thể muốn thể hiện ra năng lực cái kia phù c h ú thiếp chỉ sợ thật sẽ không đơn giản như vậy ba chỉ thấy chu bạo đầu ngón tay bắn ra đối chu tinh phù chu thiếp liền như là phát ra mũi tên mánh liệt hướng chu tinh đả kích quá khứ nhưng là chu tinh không có chút nào động dung t h ầ n s ắ c đối với chu bạo công kích chu tinh giống như căn bản không có đem nhìn ở trong mắt đầu liền ngay trước cái này phi tốc đi qua p h ù thiếp tại c h ạ m đến chu tinh thời điểm giống như cũng không có phát sinh quá bất ngờ sự tình chúng người khả năng nhất thời gian đều là cảm thấy p h ù thiếp công kích đi ra thời điểm cùng chu tinh tiếp xúc t i ự u sẽ phát sinh một chút không giống công kích hiệu quả thế nhưng là giống như làm trái với mọi người ý p h ù chú thiếp cũng không có tạo thành tổn thương hiệu quả nói như vậy p h ù chú thiếp đụng chạm tới chu tinh thời điểm g i o ra một chút chu bạo công kích phù chú thiếp tựa như bọt nước dạng tản ra chân như tan thành mây khói cảm giác thôi、đi. các i n à tộc nhân h g chất u Bạo c c vấn h trong chất n nhân vấn chu bạo lại là nhấp nhưng cười một tiếng cảm giác giác chi tình chính là chu bạo không hiểu được là bọn hắn những cái kia quan sát tộc người đây chính là chu bạo cho rằng tàn ra tới phù chú thiếp như là hát vây mở nước thể chu tinh nhìn xem này trước mắt phát sinh hết thảy chu tinh thuận là cũng cảm giác được thật là b u ồ n cười n à y đến cùng là dạng gì công kích ký quyết thật đều có thể chỉnh thành chuyện tiếu lâm nói như vậy này tản ra mở ra nước thể có thể làm được gì đây chu tinh rất là còn đưa ra tay thật tốt thể hội hạ này chu b ả o cái gọi là chiêu số n à y chính là của ngươi thực lực ngươi sợ không phải là tới nơi này đua dỡ chứ còn có bao nhiêu dạng này ký quyết người tựu mặc dù sử dụng được đi thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm chu tinh khiêu khích chu b ả o đáp ý hiện tại hai bên đến tột cùng là hiệu chết vào tay ai thật đúng là không hợp ý nhau hô hô ngươi cũng không nên chỉ lo trước mắt đến a thật sự cho rằng cứ như vậy trò gì a vừa mới lời ta nói liền thành gió thổi qua thai chu bạo cười cười theo hậu chu bạo cũng là lập tức tiến vào b ô n g lòng trạng thái bây giờ đối với chỉ nhị người đều là b ô n g lòng như vậy chu bạo cái gọi là kinh nước t r ậ n lại là có gì chỗ quái gì đâu không lo tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt vê đốt con úc chu diễm thấy được hai cái này người cảm thấy có điểm bất đắc gì a nay cùng mình nghĩ chiến đấu kịch liệt vẫn là tranh l ệ n h rất xa à, hai cái này người nói đến t i ể u chỗ nào giống như là đang so hội đâu liền như là là nói chuyện yêu đương bất quá t i ể u chu d i ệ m hết lần này tới lần khác như vậy không thèm để ý thời điểm chu bạo kỹ quyết giống như sẽ ra biến hóa long trời lở đất chu tinh bên người một vòng xuống tới lập tức hình thành tới một hơn phân nửa tấc vông tròn địa toàn bộ vòng tròn bên trong đầu kinh đảo hải lãng giống vậy hồng thủy tại vòng tròn trận tâm bên trong lan tràn t h i ế m lạng ư ớ bây giờ chúng người lại là đổi loại thái độ chu bạo kỹ quyết hiện hiện ra bất đồng hình thái đại ánh mắt của mọi người một cách tự nhiên lại bất đồng đối với chút này người chu diễm sơm chính là nhìn thói quen như là cỏ đầu t ư ờ n g đừng người cường thế bọn hắn t i u hội phụ họa theo đ ô i đừng người yếu thế bọn gia hỏa này t i u cho ngươi đến t ư ờ n g đ ổ mọi người đ ấ y thực tế vô cùng đừng không chúng nghe lời của ta năm làm châu hiệu quả chỉ có như vậy như thế năm loại hạt châu đại biểu năm loại nguyên tố báo tố vẫn là liệt hỏa ngập trời kinh đào hải lãng ngươi cũng tận tình đến linh g i á o ta đi thất bại mới là lựa chọn của ngươi chu bạo đi lòng vòng cổ nói chu diễm nhàn nhạt nhìn xem nguyên lai、like、đây chính là cái này năm làm châu công hiệu c h â a chu diễm vô đầu một cái mình trước đó vì cái gì tự không nghĩ tới đâu năm loại màu s hãy cùng hắn vừa mới nói như vậy đại biểu cũng thì hoàn toàn nói còn nghe được đâu năm loại màu sắc năm làm châu nhìn đến vẫn rất có thú vị chu diễm đối chu b ả o năm làm châu có giải thích của mình cùng ý nghĩ xem ra cái kia năm làm châu khẳng định có thể là tùy ý dựa theo chu b ả o ý tứ từ đó lấy ra phủ chú thiếp tiến đi hiệu quả công kích đây chính là yếu điểm cho nên cả so sẽ đối với tại chu b ả o không ra hắn bất ngờ đây chính là chủ muốn phương thức tấn công đối mặt với tiến công chu tinh không có lên tiếng cái gì hắn biết tại trận nhãn trong vòng chính ngươi không chạy trốn đi ra ngoài cựu chỉ có thể mặc cho bị ra hỏa này phủ chú t i ế p công kích Không ngừng oanh Hồng ngừng xuống tới đến ngập sát tới trời、hồng、Thủy, l ự chu công c k í cùng lực kích c trùng nói đến thật đúng là không thấp, thế nhưng là là thật thấp, thế h Tinh tâm Thủy Tinh tiểu tốt thụ tốt lại đi. không quan tâm những chuyện、đó. này Hồng、Thủy、công kích, chu Tinh cũng không có để ý như hưởng kích, Chu Ha ha ha, tiểu tốt hưởng thụ tốt đi. Chu có vậy. đó, để ý bạo cười một cái nói của chính mình năm làm châu chu bạo rất rõ ràng hiểu nguyên tố công kích phối hợp đến mình linh thể v õ khí phụ c h ú gián công kích khinh thị hắn ra hỏa tuyệt đối là không có kết quả tốt khắp nơi tràn lan hồng nước hình thành màn nước đối với chu bạo tiến hành đến công kích máy liệt bên trong tình huống cụ thể chu bạo là không nhìn thấy rõ ràng nhưng là hắn rất tự tin hắn phi thường tin tưởng mình k ỹ quyết phụ chú thiếp chu tinh là không hội như vậy chịu được được nên ngồi mát ăn bắt vàng đến thắng lợi đến vẫn là mình thật có ý tứ rất hiếm thấy k ỹ quyết đâu nghĩ không ra chu bạo vậy mà có thể làm được không sai đây coi như là ta hoa cả mắt nhìn xuống x o hội xem như nhìn thấy cái đặc biệt chu thông láo ra t ử nói có thể nhìn ra được đối với chu t i n h tay này k ỹ quyết cái gì cảm thấy rất hứng thú ha ha có ý tứ đẹp mắt còn chỉ là cá biệt chuyện tôi h ta cũng thừa nhận chu bạo tay này k ỹ quyết có thể vẫn là có thể nhưng là cái này đối với chu tinh thế nhưng là không có cái gì tác dụng quá lớn ta nhưng là rất hiểu hắn chu huyền đắc ý nói chu thông lão ra t ử khả năng còn hội không tin nhưng là chu huyền không nói chu huyền trong lòng rất rõ ràng chu tinh cùng chu nguyệt đi theo mình lâu nhất hai cái người bình thường năng lực đặc điểm rõ ràng nhất hẳn là không sai bịt lắm chu bạo bóp bóp lúc gian kinh nước trận thông qua phủ chú thiếp tạo ra được tới công kích phủ chú có khi gian hạn chế là bình thường tạo ra được tới phủ chú có thể tiếp tục cái mấy phút đã là rất cực hạn nghĩ muốn làm kéo dài cái này kỹ quyết tiếp tục lúc gian tu luyện của cá nhân đương nhiên là cực kỳ trọng yếu thế nhưng là chu bạo còn chỉ là vừa mới cất bước m ặ thôi cho nên rất nhiều thứ vẫn là phải chậm rãi ha ha nghĩ không ngược lại cũng không tệ lắm a chu quân nhàn nhạt nhìn xem một màn này phát sinh kỳ thật nói như thế nào đây chu quân bắt đầu đầu cho rằng chu bạo liền xem như phiên thiên cũng rất khó khăn là chu tinh đối thủ thế nhưng là tiểu tử này vậy mà tại ngay từ đầu liền phải tay có này màn vẫn là để mình thư thái một chút hô hô hô cái gì coi như tại màn nước theo tiếp tục thời gian tiêu vong kinh nước trận công kích kết thúc như vậy đối với vừa mới không có lựa chọn t r á n h né tấn công chu tinh ngoại trừ ở đó t i ể u sẽ không ở tại vị trí của hắn thế nhưng là đang lúc chu bạo nghĩ phải thật tốt nhìn thấy kết quả thời điểm chu tinh tiếng cười truyền lúc đi ra chu bạo kinh ngạc q u y một chương ba trăm tám mươi hai trận pháp ký quyết thế nào n g ư ờ i đây coi như là lại cho ta ta ba thật là dạng này trình độ tiến công cũng coi là ký quyết công kích sao theo chu tinh thời gian dần trôi qua thanh âm đứng tại kinh nước trong trận chu tinh từ từ hiện hiện ra thân ảnh vẫn không có bất kỳ cái gì thay đổi chu tinh sang s a n g tiếng cười tốt giống bây giờ rất có thể nói rõ vấn đề này làm sao có thể chu bạo lập tức chính là xoa xoa chính mình nhị con mắt đơn giản không thể tin được này sự thật trước mắt chỗ trải qua như thế thời gian dài kinh nước trận tẩy lễ chu tinh vậy mà có thể trở lui toàn thân ước ú c đây có chút lợi hại a ta cảm thấy lúc đầu ta còn tưởng rằng đúng vậy a ta vừa mới cũng như vậy cảm thấy chu tinh gia hỏa này cứ như vậy sưng sờ sinh sinh thụ hạ chu bạo công kích thời điểm ta đều cảm thấy kết thúc ai muốn lấy được ha ha các ngươi a cái này thật đúng là là kiến thức nông cạn ngươi xem một chút chúng ta liền không có các ngươi kiến thức nông cạn như vậy các ngươi tựu i cho ta thật tốt ngẫm lại xem chu tinh tên kia có một s ư n g hô là thế nào tới gần như chính thức võ linh người cũng muốn muốn nhìn đây là khái niệm gì nhà tộc trưởng già tự mình trao tặng Hết thể tất cả thật cả đ ú người là không n g có các người nghĩ đơn giản như vậy nha. Đơn sơ một vòng giao thủ sơ vậy một xem u luận là tộc người hay là trong chiến đấu Chu Chu đều ố đối n người trong chiến Tinh cùng chu Bảo chỉ sợ hai người đều có chính mình đối với、so、sẽ kiến giải cái nhịn. Người g giải tới, tộc với hai cái vô là là chỉ có hay Bảo so sợ sẽ x một chút đi lão ca nhóm trước đó ta nói với ngươi ngươi đoán chừng cũng là tin chưa ha ha ha thấy được không phát hiện chút tổn hao nào chu t i n h làm được hoàn mỹ tránh đi chu b ả o công kích về sau chu huyền đắc y đối với chu thông lão ra từ nói nhìn xem dáng vẻ đường đề cập cao hứng biết bao nhưng mà đây cũng là lẽ thường bên trong bởi vì chu huyền một mực mình cũng rất rõ ràng hiểu rõ như vậy chu tinh chu nguyệt hắn chu n g u y ệ t biết hai người bọn họ đều sẽ không để cho mình thất vọng ha ha thấy được này màn chu nguyệt lạnh nhạt tùy ý cười cười quá nhiều cái gì chu nguyệt cũng không muốn nói nữa chu tinh thể chất thể phách chu nguyệt cũng rất rõ ràng vẹn vẹn chỉ là bằng vào dạng này thế công nghị muốn thương tổn đến chu tinh còn chưa đủ một chút điểm lượng úc tới một rất có ý nghĩa gia hỏa đâu gia hỏa này ngươi có thể cho ta đến nói một chút tới sao ta thật giống như có điểm không rõ r à n giải đương nhiên tộc trường gia hỏa này gọi chu tinh bọn họ và người kêu kêu là chu nguyệt gia hỏa nghe nói là huynh đệ nơi này còn l ư ợ n g tại hạ bất tài hai người bọn họ người ngài nếu để cho ta lộ ra quá cụ thể ta còn thực sự là nói không ra theo chúng ta tới bên này hiểu chu tinh cùng chu nguyệt hai cái người cũng không phải là chu gia tự mình một mạch tương thừa tục nhân này hai người nhưng là trước kia chu huyền bên ngoài thời điểm mang về đến chu gia tới cho nên hướng về phía điểm ấy ta tự không cách nào trả lời trước vấn đề ước úc, úc nguyên lai、like、là dạng này còn thật không nghĩ tới hắn còn như thế có nhàn hạ thoải mái à, người làm sao tới ta còn thực sự là đặc biệt không xem bảo bất quá hai người bọn hắn đều thay nhau chiến đấu mấy lần về sau thể chất của bọn hắn thể phách thật giống như có điểm đúng vậy tộc trưởng ta cũng là chú ý tới đặc biệt là bây giờ cái này gọi chu tinh ra hỏa cái đó gọi chu bạo người cái này k ỹ quyết ta cảm thấy đã là không tầm thường thế nhưng là đâu n g ư ờ i xem một chút cái kia chu tinh lông tóc không thương đây chính là mang đến vấn đề ta có một kiến giải tô tộc trưởng không biết ta có nên nói hay không nói tại ta chỗ này hai chúng ta người tận có thể nói thoải mái cũng không đáng kể được tô tộc trưởng ngươi ngẫm lại xem hai cái này người rõ ràng là từ bên ngoài không biết cái nào nhi mang về như vậy bọn họ kiếp trước đến cùng là như thế nào ai có thể biết mà lại ngươi xem một chút nha này hai người rõ ràng là hai cái quái đạn chi người đâu chỉ là cất bức còn không phải chính thức võ linh ba loại thể chất liền xem như linh thể đ ỉ n h cấp cũng là không thể nào làm được dạng này rất tốt ngươi nói kiến giải lý giải ta rất thích nói rất có lý dù sao trước mắt chúng ta cũng nắm giữ không đủ nhiều tình huống dạng này ăn khớp phỏng đoán vẫn là phù hợp nhất chỉ là đáng tiếc nha dạng này hai cái người không phải chu ra thân huyết mạch nhưng bọn hắn lại là chu ra người ai đau đầu nếu là bọn họ hai người là chúng ta tô gia tộc người ta khẳng định hội lực mạnh bồi dưỡng hai người này đã không có thể cho chúng ta sử dụng trước mắt t i ự u xem bọn hắn chiến đấu cục cũng đã là ta cho nhất đại mặt mũi bút pháp thần kỳ các tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt y mi à hạc hạc tô tộc trưởng cao minh hoàn toàn tiếp nhận hạ kinh nước trận nhưng mà lại không có bị thương chút nào làm hại chu tinh phủi phủi trên người y phục từ từ đi về phía trước chi đi nhìn thấy này màn chu bạo toàn bộ người biểu lộ đều ngưng kết thành một đoàn kinh nước trận công kích làm được như vậy không có hiệu quả chu bạo thật đúng là lần đầu gặp được nhưng là tiếp xuống chu bạo lại hẳn là đi làm sao diện đối với chiến đấu chu tinh hiện tại đây mới là cái vấn đề lớn tiểu thư ngươi nhìn à lại là vừa vặn như ngươi nói vậy tình huống ai này chu ra thật đúng là có ý tứ vừa mới cái kia người cũng không phải tiểu thư nói tình huống kia sao thị nữ thấy được có thể làm được dạng này chu tinh lập tức lại là liên tưởng đến lúc trước tô m ộ c tuyết phân tích qua một phen tình huống úc à có đúng không như vậy cũng có thể là bọn hắn chu ra tương truyền đâu bí pháp cái gì à cũng nói không chính xác tô m ộ c tuyết đáp lại phi thường tùy ý mà lại không quan tâm thị nữ dây lắc gian cựu phát giác được tô mục tuyết không thích hợp bất quá cũng không có tiếp tục hỏi nữa nhưng mà tô m ộ c t u y ế t nói đối với mới chu tinh tỷ thí chiến đấu mình cũng là một điểm đều không dùng t â m nhìn bởi vì lúc kia tô m ộ c t u y ế t nhìn chu diễm cùng chu thủy vân thời điểm trở lại quan sát so hội thời điểm nội tâm của mình t i ự u thật lâu không cách nào bình tĩnh lại một mực t i ự u là đang nghĩ hai người bọn họ sự t ì n h mình lúc đầu cũng là không nghĩ như vậy thế nhưng là lại là không an tâm đến mình cũng không biết mình vì cái gì hội như thế thế nhưng là ta đã nói rồi ngươi những đồ chơi này nhi kỹ quyết với ta mà nói đều không dùng còn có chiêu số a nếu là không có như vậy ta cảm thấy nhưng chính là muốn đến phiên ta a chu tinh lắc lắc tay nói nhưng là ngươi nếu là nói ra hỏa này tấn công trạng thái cái gì còn giống như cũng không có như vậy rõ rệt cái gì ai nói ta không có vừa mới cái kia vẫn chỉ là ta vừa mới bắt đầu mà thôi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta tiếp xuống xem thật kỹ cái này chu b ả o hiện tại mới là tương đối vội và nói cũng coi là hắn phản ứng bình thường đến một bước này chu b ả o mới là rất sâu sắc nhận thức đến cái vấn đề trước mắt chu tinh ra hỏa này tuyệt đối không đơn giản hắn ưu thai du thai thật đúng là c h ố n g giống làm như vậy là bởi vì chính mình có loại cảnh giới đó thực lực mới là như vậy khoan thai tự đắc đảng đến bây giờ nếu không chu bạo hét lớn một tiếng đạo nhưng mà thiệu tại hắn năm làm t h â u thật nhanh chuyển động lúc thức dậy chu diễm thì biết một chút cái gì xem ra cái này năm làm châu công kích chính là chu bạo người này duy nhất thực lực vốn chính là đã là bước ngoặt nguy hiểm nếu là có đặc biệt thực lực như vậy cũng hẳn là phải thật sớm lấy ra nhưng là đối với trước mắt cái này tường đồng vách sắt vậy chu tình chu b ả o bắt t r ư ớ c làm theo tiến công còn sẽ có như vậy có hiệu quả có hiệu lực không cái này vẫn là rất khó nói kỳ thật nói thật ra chu diễm tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy chu tinh còn có dạng này một tay thực lực thời điểm nói đến chu diễm thật đúng là có ý tưởng rung động đến hắn cùng chu n g u y ệ t thân thế mình nhiều ít tại chu gia dài như vậy lúc gian xuống tới là có chút h i ể u nhưng là hai người bọn họ người đều có cái này giống nhau cái gì thể chất cái này mình thật đúng là không nghĩ tới trước đó chu n g u y ệ t biểu hiện thời điểm chu diễm vẫn là im lặng không lên tiếng thế nhưng là lần này đến chu tinh chu diễm cảm thấy t i ể u có chút ngồi không yên mình vẫn là cần phải mau sớm đem những ký ức này đến trong đầu đi bởi vì đây chính là chu diễm hy vọng vừa mới chiến đấu bắt đầu khát vọng đạt tới mục đích đúng là cái này hiểu rõ chu tinh thực lực nhìn xem cái này lại tiếp ta chiêu này về sau ngươi lại có thể như vậy bất động như núi ta coi như ngươi là anh hùng hảo hán chu bạo phi thường hấp tấp nói xong về sau lập tức chính là từ tự thân năm làm châu ở trong cực kỳ nhanh chóng đã lấy ra một chương mới phù chú t h i ế p đến nhưng là bữa chú này thiết nhị q một chương ba trăm tám mươi ba lôi minh thiên quân có thể chuyển hóa ra mới phù chú t i ế p cái này đã nói lên vấn đề chu bạo sốt ruột xuất thủ nhưng cũng là bởi vì giờ này khắc này cũng không làm ý chuyện như vậy về sau nhưng t i ể u không có cơ hội hắn nhất định phải đang đổi tại chu tinh chân chính hăng hái lên trước khi đến lấy ra điểm nhi thực lực gáp chế hắn mới đi nếu không chờ đợi chính mình là thất bại thu tràng không có lựa chọn nào khác còn là đồng dạng phù chú thiếp công kích sao chu diễm nhìn xem thản nhiên nói đoán chừng là vẫn là giống nhau công kích nhưng là có thể không đạt được lại là một chuyện chu tinh đoán chừng lần này thật đúng là không hội như vậy lại dễ dàng buông tha hắn chu thủy vân tỷ tỷ khóa chặt lông mày nói tuy nói bình thường gian tới nói cùng chu tinh cái này người mình cũng không có giao thủ với hắn luận bàn qua mấy lần nhưng phải nói hiểu rõ chu thủy vân cảm thấy mình vẫn là có thể nói mấy giờ cái này người nói tóm lại cho người cảm giác kỳ thật chính là rất đặc biệt chỉ có thể là nói như vậy ngạo nhìn hết thệ phản phất là hắn duy nhất tính cách đặc điểm đối với tất cả tỷ t h í đối thủ chu tinh từ trước đến nay đều là như vậy cái thái độ chưa hề không có thay đổi điểm ấy chu diễm ngược lại là tràn đầy thể hội ngẫm lại trước đó chu tinh chu nguyệt nửa đường xông ra tới tựu n u ố n khiêu chiến thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi thời điểm chu diễm chính là biết điểm tin tức nhưng mà t i ể u liên quan tới dạng này một điểm chu diễm hay là từ chu thủy vân t ỷ t ỷ trong miệng truyền ra nghe nói mình đương nhiên là không có giống bọn hắn như vậy hiểu rõ chu diễm dù sao bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt quái gở một người đã là bình thường như ăn cơm cho nên chu gia tộc người chu diễm hiểu rõ đầu dừng bước tại chu thủy vân t ỷ t ỷ cũng là hợp tình hợp lý bởi vì khác người không có cơ hội giải cũng không muốn muốn hiểu kinh lôi trận chu tinh lần nữa nổi giận đùng đùng d à y âm thanh trong tay phủ chú t i ế p thật nhanh lần nữa hướng chu tinh công tích qua phủ chú rán tải bay ra ngoài thời điểm cùng lúc trước không có quá lớn khác biệt như là n u như mây hóa tản ra về sau. chu tinh giới chân xuất hiện lần nữa trước đó cùng kinh nước trận t r ê n lệch không bao nhiêu vòng trận có thể nói là nói dị khúc đồng công c h i diệu nhưng là lần này cần nói có chỗ bất đồng lời nói chu diễm cẩn thận nhìn một chút phát hiện tại vòng trận lên khắc cấn chú văn tựa hồ là biến ảo thành màu xanh trắng ngoại trừ điểm này biến hóa bên ngoài khắc cùng khi trước kinh nước trận đều vẫn là không sai bị lắm bất quá chu diễm làm rõ mạch suy nghĩ về sau kỳ thật trong đầu rất rõ ràng dạng này chu bạo vòng trận công kích đơn giản chính là nguyên tố công kích thế nhưng là ở đó nhi đổi mới rồi phù chú thiếp về sau chu bạo hiện tại tay này vòng trận công kích lại sẽ là thúc đẩy cái gì khác bi đây mới là chu diễm để ý nhất chú ý địa phương Ô, lại tới chu tinh thản như nói thấy được chu bạo tiểu tử này lại là bắt chức làm theo cho mình cả đi ra cái công kích giống nhau chu tinh ngừng chân xuống tới bước chân không tiếp tục tiếp tục đi tới lại là giống trước đó nghĩ như vậy l ặ n g lặng chờ đến công kích đồng dạng r a hòa này chu bạo nhìn sau khi tới cắn răng mặc dù trước mắt sự thật không thể phủ nhận tồn tại thế nhưng là chu bạo vẫn không muốn muốn dễ dàng như vậy tự thừa nhận hắn không cảm thấy cái này chu tinh chính là mình đồng ra s á t làm không gián đoạn công kích đến đến tổng hội có hiệu quả điểm ấy chu bạo bất kể thế nào chiến đấu một mức là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ dạng này xét công kích ha ha ha trở lấy đi ngươi liền h ả o h ả o biến thành than cốc đi thôi chu bạo vui vẻ nói vì lần công kích này chu bạo có thể nói là cổ tốc nhiệt tình tại phù c h u rán lên cũng là tuân gia tụ tập đi v à không ít đến võ khí cho nên hạ biên nhi mà đến võ khí rất có uy lực chu bạo đây có điểm không dám tự xưng nhưng đầy đủ có phân lượng điểm ấy vẫn là chu bạo vẫn là dám công nhận úc giống như lại là thật có ý tứ sao chu tinh phản ứng cùng trước kia giống nhau như lúc vẫn không muốn muốn làm bất kỳ nhiều lần chuẩn bị ngừng lại đến bước chân chu tinh tự thân lựa chọn vẫn là cùng trước đó vậy mặc cho kinh lôi trận tiến công mình là được rồi râm rập năm trăm chín mươi sáu tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút năm trăm chín mươi sáu y tescom ngũ lôi oanh đỉnh này chỉ sợ sẽ có điểm nhi quá phóng đại nhưng là giờ này khắp này kinh lôi trong trận đ ấ u sấm sét vang dội vẫn là nói lên từng đạo thiểm điện xét phi tốc mà xuống mà lại xét tốc độ phi thường nhanh như là như bạo phong vũ hạt mưa thật nhanh kích đánh xuống t cục chu diễm nuốt n g ụ m nước miếng kỳ thật khỏi cần phải nói chu diễm cảm thấy t r í thân sự mọi người nhìn trước mắt tình huống đều cảm thấy rất đáng sợ nhưng mà cái này chu tính hắn vẫn là sức sờ sinh chỗ tại nguyên chỗ bị chu bạo tiến đi công kích hắn đến cùng là nghĩ như thế nào dạng này lôi minh thiên quân tiến công phía dưới vô luận là cái đồ chơi gì nhi ở bên trong chỉ sợ đều muốn hôi phi yên gì ta hô hô hô chu bạo toàn bộ người thở hồng hộc hắn nhưng là một vị cảm thấy mình lần này tiến công tổng là có thể tiên nổ đầu c h ú đi chu tinh hẳn là muốn bị mình tiến công chế trụ ta nói ngươi dạng này cho vặt còn gì nữa không nếu là còn nếu như mà có ta đương nhiên vẫn là câu nói kia đem hết toàn lực để lại cho ngươi lúc gian không nhiều lắm cái gì vẫn là ôn hòa nhã nhặn thanh â m truyền lúc đi ra chu bạo toàn bộ người đều kinh ngạc tên kia đến tột cùng là làm cái gì lại còn là có thể bình yên vô sự ra cái này sợ rằng không phải là chu tinh gia hòa này quả nhiên chu thủy t ỷ t ỷ thế nào chu diễm phi thường lưu ý thấy được chu thủy vân trị sắc mặt rất khó nhìn biết nhất định là nghĩ tới chuyện gì cho nên muốn còn muốn hỏi một phen không có gì nghĩ không ra nhiều năm như vậy thời gian trôi qua chu tinh người này tính cách không có bất kỳ cái gì thay đổi h ắ c h ắ c h c h u thủy vân t ỷ t ỷ ngươi này nói cái gì nha cũng không là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời như thế câu nói sao muốn một cái người áp chế biến mất của chính mình tính cách một lần nữa đến tạo nên cái chỉ sợ cũng là cái không thực tế sự tình đi hạc hạc chu diễm lung tùng nói Kỳ、thật cũng chính là hảo hảo làm dịu hạ chu thủy vân tỷ tỷ rèn đúc tới khẩn trương như vậy không khí ngươi khả năng không đại rõ ràng như vậy mà bây giờ hữu cơ hội ta cũng đúng lúc có thể nói cho ngươi nói chu tinh cái này người hắn từ trước đến nay không đơn giản xuất thân linh thể hắn từ trước đến nay thiên phú thân thủ cũng không tệ vô luận là cái gì chiến đấu coi như là thế yếu cũng không hội cam ở dưới người h ắ n tất cả chiến đấu nghe nói đều là lấy kiệt ngạo bất tuần thái độ đi hoàn thành đồng thời cái này người còn có một rất đặc biệt điểm chính là đối với quá trình chiến đấu vô cùng h ư n g thụ đối với loại kia yếu thế tại đối thủ của mình chu tinh cách làm cũng cùng thường người không giống nhau lắm hắn thường thường hội để đối thủ của mình hao tổn đem hết toàn lực đến cùng mình chiến đấu sau đó tại hắn nhóm gân mệnh lực kiệt thời điểm mình nặng hơn nữa quyền xuất kích nói đến cùng nói đây là tàn bạo bất nhân phong cách chiến đấu đều không đủ chu thủy vân tỷ tỷ nói xong về sau toàn bộ người mồ hôi g a ra chu diễm hơi nhẹ gật đầu trước mắt chu thủy vân tỷ tỷ không có nói rõ nhưng là chu diễm con mắt thế nhưng là sáng ngời thấy được chiến đấu phát triển đến trình độ này chu diễm cũng là hiểu rõ có thể bình yên vô sự đến thông qua kinh lôi trận sau khi ra ngoài vẫn là có thể không phát hiện chút tổn hao nào chu bạo đối mặt tuyệt đối là không như bình thường là đối thủ đồng thời chu diễm cảm thấy từ giờ trở đi đến về sau chỉ sợ chu b ả o thời gian muốn không dễ chịu lắm chu tinh biểu lộ biến ảo rất nhanh chu diễm có rất dự cảm mãnh liệt lại qua không được bao lâu chu tinh đoán chừng cũng muốn công kích xuất thủ trận này so sẽ lúc g i a n kéo dài xuống tới cũng không phải một điểm nửa điểm bình thường mạnh mẽ thực lực đối thủ xuất hiện bình thường người cảm giác nói là cảm giác nguy cơ cùng khủng hoảng lại không quá bình thường nhưng là bây giờ chu diễm có thể nói là đã có cảm giác như vậy nhưng là lại có một ít những thứ khác hắn cảm thấy chu tinh mặc dù có thể d ằ n g này đây chính là thực lực thể hiện hắn nhất định là có diệu dụng gì tiến hành mới là có thể như thế hoàn mỹ không một tì vết tránh né xuống tới chu b ả o công kích liên tục hai vòng xuống kỹ quyết công kích ngươi phải nói nhẹ nhõm vậy thật đúng là không có nhẹ nhàng như vậy nếu là không có phía sau đi theo ngao có nhiều như vậy kiến thức kiến giải chu diễm như vậy vừa mới chu diễm mình chỉ sợ cũng là muốn nhấp nhưng vì chúng người cùng đại chúng tộc người vậy vì đó hiếm lạ biết b á thể h q mình mình một chương ba trăm tám mươi bốn khóa chu diễm chính mình nhi tùy tiện ngẫm lại tự cảm nhận được rất hưng phấn không đồng dạng pháp bá thể mình đồng ra sắt chi pháp giao đấu chu tinh tên kia dạng này nói không ra thực lực thủ đoạn tùy ý ngẫm lại chu diễm đã cảm thấy có chút không kịp chờ đợi muốn cùng chu tinh ra hỏa này chiến đấu thực tế nói dạng này chu tinh thật đúng là gây nên đến sự chú ý của mình hy vọng x o hội về sau mình mới có thể có cơ hội sắp xếp g i a o đ ấ u đến hắn đây chính là chu diễm giấc ngộ giao đấu thực lực mạnh mẽ chu diễm coi như đến lúc đó bại trợn chu diễm cũng cảm thấy mặc dù bại không tiếp m ớ i lần nữa sau cùng tới hỏi ngươi một lần thế nào còn có như vậy tiểu hoa chiếu a mặc dù sử dụng đi để lại cho ngươi lúc gian thế nhưng là không nhiều lắm chu tinh lần nữa lộ vẻ tức giận nói bất quá lần này nó biến hóa vẫn rất lớn có chút kinh nghiệm tu luyện đến chu bạo thực chất đã có điểm cảm nhận được chu tinh võ khí giống như tại một chút thấm ra cái gì người cái tên này ta nhưng cảnh cáo n g ư ơ i đừng lại khẩu suất của nôn bởi vì đây là tộc trước thử hội ngươi nói những cái kia đều không dùng ngươi phải nói ta còn có cái gì chiêu số ta đương nhiên có thể rất rõ ràng đến nói cho ngươi thủ đoạn của ta đương nhiên còn nhiều nếu là ngươi còn có chuẩn bị tâm lý ách vừa dứt lời chu bạo lời nói vẫn chưa có hoàn toàn nói xong chu tinh trực tiếp một cái thuấn bộ công tới về sau thôn quyền cường công kích đánh tới chu bạo trên thân thể đi hữu lực đạo một quyền xung giới chu bạo trực tiếp chính là nói đều không nói ra được t r u n g quanh người có thể nói là cho khiếp sợ đến nhìn chung xuống tới cả tràng so sẽ tộc người kỳ thật rất đại bộ phận người đều cảm thấy chu tinh bị chu bạo đánh cũng thì như vậy dạng này bình tĩnh tịch mịch kết thúc chỉ sợ cũng là cuối cùng kết cục thế nhưng là bọn hắn vạn vạn nghĩ sai không nghĩ tới đây mới là chu tinh tấn công chân chính bắt đầu miệng đ â y nói dối người thật là khiến người chán ghét ngươi không cảm thấy là như thế này cầm không sai a lại nhải trong dài dòng lời nói chính là che giấu mình nói dối thể hiện tốt nhất đây là không thể nói nó hết đã a cái từ này nhi xứng với ngươi vẫn là đánh giá quá cao ngươi ngươi chỉ sợ cùng cái từ này nhi không quá phối hợp hết biện pháp đây mới là đưa cho ngươi ngưng lại tại chu bạo trên người thôn quyền chu tinh tại bên người như thế nhàn nhạt nói xong về sau quyền đạo công kích đột nhiên lúc trước đại lực xuất kích chu bạo trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài thật xa ba mạnh liệt một cái va chạm chu bạo trực tiếp chính là va chạm đến s o hội đài bên hàng rào đi lên thật đúng là thật là đáng sợ chu bạo cảm thấy cái này chẳng lẽ chính là chu gia tính tại đỉnh tiêm hậu sinh tộc nhân thực tế tiêu chuẩn sao như là hồng câu vậy t r í c lệch chu bạo cảm thấy hiện ở đây sao nói cũng chẳng có gì lạ nghĩ không ra mình trước hai tay tiến công tại gia hỏa này trong mắt chỉ là nói đ ù a hiện thực cũng hẳn là dù sao chu tinh cái này người ngươi phải thật tốt đi xem hắn một chút hắn nhưng là từ trên xuống dưới không có bất kỳ cái gì đến thay đổi võ khí hao tổn vẫn là tổn thương trình độ những này thống nói đến đều là không có chu bạo khi nghĩ tới chỗ này không khỏi có một chút không cam tâm đụng phải cường thịnh chi người mình bất kỳ tiến công đều là không thể có hiệu quả đến a tự không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp sao Ở chỗ này ta có thể nói cho ngươi một tin tức tốt đã ngươi đã là không có cái gì thủ đoạn tấn công vậy ngươi bây giờ bắt đầu liền có thể rất tốt thưởng thức so sánh sau hết t h ể ta đều hội sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đương nhiên ngươi cũng có thể tận lực diễn xuất chu tinh túi người xuống nói đối với một quyền xuống dưới chính là bị thương nặng chu b ả o vẫn vẫn là bảo t r í nguyên hữu ngựa khí nói như vậy đến nhưng ghê tởm chu b ả o nhổ nước m i ế nói g n h i ệ n nhiên nhìn qua là dáng vẻ rất k h n g phục bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác chu tinh m o n lệ bộ pháp thật đúng là cùng thường người không cách nào so sánh tốc độ như vậy thật đúng là để người khó mà dự liệu hiện tại dựa theo chu b ả o tình cảnh tới nói nói chuyện chiến đấu khí lực còn có một chút những thứ khác chính là võ khí cái gì cũng vẫn có chút nhưng là cận tồn không nhiều này ngược lại thật ký quyết nói chu b ả o cũng chỉ có thể là miễn miễn cứ cưỡng hết sức nỗ lực còn muốn đem năm làm châu phát triển ký quyết biểu hiện cùng trước tiên như vậy hòa mỹ hiện tại đã là không thể nào kỳ thật những này chu b ả o đem bọn nó nói rốt cuộc còn không phải mình đặc biệt lo lắng điểm chỉ là mình không có nghĩ tới là trước mắt chủ tình vừa mới đến bây giờ chỉ là trang giả vờ giả v ị qua lâu như vậy h ắ n trạng thái chiến đấu lại còn chỉ là vừa mới bắt đầu a về sau hắn có cái chiêu số gì những này đối với chu bạo tới nói đều là â n số ai thật sự là không thể trách đây chính là thực lực cách xa t r ê n h lệ a không cách nào đền bù thăng bằng chu tinh mới sẽ là trận này so sẽ người thăng a chu thủy vân t ỷ t ỷ thản n h i ê nói n chính là loại kia thấy được xã hội kết cục cảm giác ha ha có lẽ không nhất định chứ chu thủy vân t ỷ t ỷ chu bạo bất kể nói thế nào nó còn không có nhấc tay đầu hàng đâu đây chính là rơi đi đến lưới đánh cá trong đ ó cá bọn chúng nhưng còn có lưới rách cá chết cơ hội đâu chu diễm ngược lại là vô cùng lạc con nói chu thủy vân trị cái nhìn đến mình này nhi trở nên hoàn toàn ngược lại thật sao h ư u duyên sách giá vê đốt vê đốt ý ý sủ tám ít con còn muốn lập lại chiêu cũ sao ngươi làm như vậy thế nhưng là có chút nhì không sáng suốt mà lại ngươi chỉ sợ cũng có chút quá khích kỷ đi sân khấu cho ngươi biểu diễn lâu như vậy có phải hay không nên muốn đến phiên ta cái này vai phụ biểu hiện một chút đây chu tinh nhẹ nhàng cười một cái nói ngươi muốn làm gì chu bạo khiếp sợ nói đến mới một thời gian và chu tinh kéo ra khoảng cách thời điểm chính như chu tinh nói như vậy chu diễm đệ nhất lúc dàn nghị cần phải làm là lợi dụng năm làm châu đến đánh ra bản thân ký quyết cũng không nói là chu b ả o một mực chính là lựa chọn cái phương thức này tiến công bởi vì đây chính là chu b ả o chọn lựa duy nhất bởi vì tu tập rất ít chu b ả o lựa chọn kỳ thật rất ít có thể dọn ra một giờ gian chu b ả o đương nhiên muốn việc nhân đức không nhường ai lựa chọn năm làm châu đến tấn công nếu là không làm như vậy chính mình làm một điểm cơ hội không có thế nhưng là thiệu tại phía sau một điểm chu tinh lạ thường chi tốc độ nhanh thật sự là vượt qua tưởng tượng của mình ngay vừa mới rồi dây lát gian chu b ả o không biết thế nào chu tinh chính là cứng rắn cắt bỏ mình kỹ quyết chuẩn bị nhưng là sau đó lúc gian chu tinh gãy trở lại lúc trở về chính là lập tức tự làm được kỹ quyết chuẩn、bị. dạng này tốc độ kinh người đến tột cùng là làm gì liên đệ ngươi đến tốt nhìn kỹ một chút ta chuẩn bị cho người ký quyết đi ký quyết hồ tỏa chu tinh giờ này khắc này giận dữ uống âm thanh bạo liệt võ khí bành trứng ra mặc dù hai cái người cùng là là linh thể võ khí thế nhưng là chu tinh hóa ra đến chính mình võ khí thời điểm cùng chu bạo cùng so sánh hai cái người hoàn toàn cũng không phải là cùng một cấp bậc chu tinh võ khí khí tức nồng độ rất hiển nhiên so chu bạo muốn siêu cường ra ngoài gấp bao nhiêu lần cũng không biết cái gì chu bạo giảng lời nói thật thấy được dạng này võ khí khí tức về sau có chút điểm nhi không đứng、vững. không biết chu tinh người này võ khí nếu là phối hợp kỹ quyết đánh ra vậy mà có thể làm được tình trạng như vậy đây là chỉ thấy chu tinh đang thi triển kỹ quyết thời điểm ngay tại nhanh lúc kết thúc chu tinh ngón tay nhiều ánh sáng sau đó đối chu b ả o toàn bộ người chính là vạch một cái chu b ả o toàn bộ người thật giống như chính là rung động dưới chu tinh kỹ quyết không biết đối với mình làm cái gì ngươi yên tâm đi ta kỹ quyết từ trước đến nay đều rất không như thường lệ lộ diện hôm nay ta cảm thấy vận khí của ngươi ngược lại là thật không tệ vậy mà có thể như vậy may mắn nhìn thấy ta kỹ quyết mà lại cái này kỹ quyết ta nhắc nhở ngươi sẽ rất thú vị đến lúc chu tinh cười một cái nói ngươi ngược lại là nói cho ta m i nga ngươi kỹ quyết rốt cuộc là cái đồ chơi gì đây chu bạo toàn bộ người sợ hay nói hắn rất muốn vội vàng biết bởi vì ngay tại chu tinh đánh ra tay này kỹ quyết thời điểm chu bạo toàn bộ người tự cảm thấy không được bình thường không muốn gấp gáp như vậy sao rất nhanh ngươi liền có thể biết chu tinh vẫn vẫn là thừa nước đục thả câu nói đến ngươi sau đó chính là chu tinh mới trên tay như vậy màu vàng ánh sáng lập tức ngay tại chu bạo trên tay xuất hiện mà đến, đến rồi mà lại là tại chu bạo trên cổ tay đồng thời chưa từng có bao lâu chu b ả o trên cổ tay giống như là tạo thành cái màu vàng xiềng xích đến, đến rồi lại là một chiêu này g i a hòa này chu b ả o đoán chừng là không đùa chu tinh tiểu tử này thật đúng là không dễ trêu cho ca giờ này khắc này chu tinh lắc đầu xem ra trận chiến đấu này thắng bại đã định q u y một chương ba trăm tám mươi lăm phản tổn thương chu b ả o nhìn chung quanh nhìn một chút trên tay mình xiềng xích tức thời gian mình cảm thấy không đúng cảm giác lan tràn toàn thân cao thấp chu tinh kỹ quyết đến cùng sẽ có hiệu quả gì chu b ả o hiện tại chính là rất lo lắng điểm ấy liền sợ cái này kỹ quyết liền trở thành chu tinh phân thắng thua điểm mấu chốt nghĩ đến nơi này chu b ả o cũng cảm giác được rất đáng sợ mình liền muốn tại này nhi vấp thế sao ai ngươi không muốn thể hiện như vậy b ố i r ố i thật giống như ta kỹ quyết sẽ đem ngươi cho thế nào yên tâm đi bình thường người kỹ quyết cho người mang tới đều là thống khổ mà ta cái này kỹ quyết cũng không sẽ nếu là ngươi không tin ngươi cũng không phương cảm thụ h ả m à chu tinh nói như vậy thời điểm chu b ả o có thể nói là bán tín bán nghi thế giới nào có như thế ngoại hạng sự tình chu tinh lời nói chu b ả o nhưng không có như vậy tin tưởng cảm thấy phần lớn chỉ là tại lửa gạt mình thôi nô、no. qua hội hồi nhỏ gian chu bạo lần nữa lúc đứng lên h o à n g hốt xiềng xích tại hai tay của mình cùng trên tay chân nếu là nói không có cái gì xúc giác cảm giác này ngược lại thật chỉ bất quá chu bạo chẳng qua là cảm thấy sự tình căn bản không có trước mắt thấy đơn giản như vậy nếu là kỹ quyết khẳng định liền sẽ có nó chỗ đặc biệt đối với ở và ở đây sao cái độ cao chủ t ì n h hắn không có, có chút ó c tài năng chu bạo là tuyệt đối là không tin bị dùng tới kỹ quyết chu bạo cảm thấy cũng không có cách nào chu bạo hiện tại tiếp theo chỉ có thể nhiều hơn cẩn thận khác cũng không có biện pháp gì về phần những n à y xiềng xích chu bạo vẫn là không làm rõ được bọn chúng chân chính cụ thể hiệu quả cho nên còn chưa thể vọng có kết luận trước mắt tốt nhất chiến thuật chính là ổn bên trong câu tiến hành động thiếu suy nghĩ là nhất không được ha ha tuy nói là chu tinh tại hậu thủ thời điểm dùng kỹ quyết đem chu bạo r a hỏa này cho b à y một đạo thế nhưng là về tới nguyên địa đi r a hỏa này vẫn là không có ý nhúc đ í c h mà lại liền võ khí cái gì cũng không có xuất thủ tới cho nên rất nhiều người đều thấy không rõ lắm chu tinh làm như thế ý tứ rốt cuộc là cái gì kỹ quyết đối với rất nhiều đại chúng quan niệm kỳ thật cũng đều là loại kia dây lát gian tổn thương cảm giác kỳ thật ý nghĩ như vậy vẫn là rất sai lầm muốn là đối với không có bước vào chính thức võ linh tu luyện giả tới nói cho rằng như vậy cũng đủ là còn có thể miễn cưỡng đi tìm hiểu nhưng là muốn là đối với một cái có chút tiểu thành liền tu luyện giả tới nói cái này chỉ sợ sẽ là muốn trở thành mọi người chê cười chê cười điểm ấy chu diễm trước kia lúc tu luyện nào cũng không phải là không có thế nào đề cập với mình cùng qua chút h ứ a cho nên đưa đến bây giờ chu diễm đối với chu t i n h kỹ quyết vẫn đủ có kiến giải cách nhìn nó hồn tỏa kỹ quyết là hoàn toàn vượt ra khỏi trước chúng người cho là kỹ quyết phạm vi chu quân dọ xét tính hỏi dù sao chu diễm cũng là mượn nhờ chu thủy vân tỷ tỷ và chu tinh từng có giao thủ trải qua cái giờ này cho nên chu diễm mới sẽ như vậy hỏi cái này a tiểu diễm thật đúng là tha thứ ta nói thẳng chu tinh cái này người ta là cùng hắn chiến đấu qua không sai nhưng là hắn ký quyết ta nghĩ nói thật ta còn thực sự thấy không rõ hắn ký quyết con đường rốt cuộc là cái gì thuộc tại cái gì bẻ cánh chu thủy vân tỉ tỉ thản như nói kỳ thật nói trắng ra là chu thủy vân cũng là không h i ể u chu tinh từ trước đến giờ ký quyết hiệu quả c h i tại cho nên nhìn đến chu thủy vân tỉ tỉ cũng không rõ ràng lắm cho nên chu diễm vẫn là lựa chọn kỹ càng tốt quan sát xã hội theo xã hội về sau xem t i ế t đi chu diễm cảm thấy nhất định có thể nhìn ra được một chút đầu mối tốt cơ hội Easy Anh Nguyên vẫn không là đ ộ n g đậy đ ế t cái h u lời c h giao trọng tầm mắt đ quyền chu bạo mở ra võ khí trực tiếp chính là hào không bảo lưu phóng tới chu tinh đi bởi vì võ khí nguyên nhân trước mắt chu bạo vẫn là phải bảo lưu lại hao tổn quá nhiều phải giống như là vừa vặn nhẹ như vậy dịch dùng phù chú thiếp đến công kích là không làm sao có thể cho nên chu bạo cần nhất định nghỉ ngơi lúc gian mới đi về sau tìm cơ hội mới có thể lại dùng đến phù chú thiếp đến ngươi thật giống như còn không làm rõ được tình trạng đâu bị đánh đến công kích chu tinh mảy may không có cảm giác nào ngược lại còn là mang theo khi trước tiếu dung đáp lại chu bạo tình huống như thế nào đây là a chu bạo có chút từ nghi hoặc mình võ khí quyền bản thân tựu công kích đi ra hỏa này làm sao giống như là mặc vào khôi giáp tựa như đâu chân chính là vô cùng không thể tưởng tượng nổi hắn cũng không thế nào dùng võ khí đến cùng mình chiến đấu à, g ạ t ra tình huống này về sau sự tình phía sau chu bạo càng là càng lúc càng cảm thấy quá mức chu tinh toàn bộ người ngược lại là không có việc gì ngược lại nắm đấm của mình nhận lấy nặng liệt bắn ngược công kích này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu á c h a bị không hiểu công kích về bắn tới chu bạo toàn bộ người trực tiếp chính là bị quật bay mở đi sang ở bên tại chỗ rất nhiều tộc nhân đều là khiếp sợ đến đây tính thế nào đây bởi vì chu tinh tất cả mọi người là nhìn trong mắt hắn căn bản chính là không có chút nào nhúc đích thế nhưng là hắn lại là làm sao làm được dạng này phản kích đâu、Ngo. chu diễm bây giờ có thể nói là con mắt đều không nháy mắt dưới vì chính là đem chu tinh người này thực lực cho thấy nhìn một cái không sót gì mới đi vừa mới chu tinh cử động đúng là gây nên đến không tiểu nhân manh động thế nhưng là chu diễm vẫn không nói một lời chỉ là đang nghiêm túc suy nghĩ mới vừa tình huống chu diễm hiện tại có chút tử phát đ i ê n bình thường nói liên tục phiền người là có chút thế nhưng là có đôi khi chu diễm lại cảm thấy không có hắn không thể nói ví dụ như bây giờ dạng này ngao nhất định là có thể đại nói đặc biệt nói một phen dạng này hạ đến chính mình tự hiểu hơn thế nhưng là gia hỏa này thật đúng là đem hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho phát huy đến t ự c hạng ngay tại mình gần ngay trước mắt đến khoảng cách chu diễm cũng không biết hắn là làm sao làm được liền có thể như vậy im lặng cho nên chu diễm vẫn cảm thấy mình suy nghĩ đến tốt mới vừa chu bạo ra quyền trực tiếp chính là bị bắn ngược công kích trở về điểm đáng ngờ kỳ thật chính là chỗ này chu diễm cảm thấy nơi này thì phải theo chiếu chu tinh kỹ quyết đến phân tích chẳng lẽ lại chính là hồn tỏa kỹ quyết hiệu quả mới là gấp rút thành như vậy cục diện hiệu quả a chu diễm tạm thời chỉ là phòng đoán dưới phía sau vẫn là phải nhìn chu tinh tên kia A i n hặc ì hặc y ngươi t r còn có a chính là cái này ký quyết hiệu quả kéo dài dù sao ngược lại là thất bại thời điểm đều không hội tiêu tán chu tinh toàn bộ người cười to nói xem ra đều giống như tựa như điên vậy nếu như cái chiến đấu của người đồng dạng ngươi này chu bạo co quắp ngã trên mặt đất trên mặt viết đầy hoảng sợ sợ hãi không hiểu còn có n g h i hoặc thậm chí là sợ hãi hiện tại hắn mới có chút hối hận quấn vào đến trong trận chiến đấu này bên cạnh tới mình cũng là không khỏi nghĩ tới trước chu quân nếu là hắn tìm kiếm mình thời điểm mình trực tiếp chính là tự tuyển như vậy về sau còn sẽ là nhưng là bây giờ nói những này cũng không có, có chỗ ó c lợi gì giờ n à y khắc này nói đến ngoại trừ chu bạo mình trên trận rất nhiều chu gia tộc người cùng chu bạo đến phản ứng là giống nhau vì cái gì t i ể u có thể như vậy nữa nha bọn hắn cũng vậy dạng này là t h ư ờ n g ngoại hạng ký quyết rất nhiều tộc người cũng là chưa bao giờ nghe tại chu gia tu luyện nhiều năm Có chút người đối với rất nhiều rất quyết thậm kỹ cảm h thuộc về loại kia không hiểu í đều về vẫn là loại trạng kia thấy thế nào chỉ riêng từ hắn mới vừa kỹ quyết đến phân tích đây chính là rất khó được hiếm thấy à, đối với hắn loại này vẫn là không có trở thành chính thức võ linh gia hỏa tô tộc trưởng có chút hăng hái nhìn xem chu tinh nói đến đúng vậy à, tô tộc trưởng ngài nói không sai đối với dạng này sơ kỳ tu lệ giả liền có thể nắm giữ được đến tổn thương thuộc loại gia tính đa dạng kỹ quyết điều này thực là đáng quý chuyện Bất bộ ta thủ thật thủ thực một thắng chút quá Quy câu ráng kia, cao cao ha ha. vẫn vẫn vốn ứng dụng ngài nói chương không phần nào. là là lực phải đi, có có có kỳ ừ n g ư ơ i nói thật không tệ n g ư ơ i ở vào tại cái vị trí nào t i ể u phải lấy ra bộ dáng gì thực lực dạng này mới đúng đây cũng là từ xưa đến nay quý c ủ so hội hiện tại vẫn chỉ là tiến hành hơn một nửa n g ư ơ i biết ta bây giờ tại chờ mong cái gì không ta t i ể u muốn nhìn cái này chu i a hậu sinh đến cùng có thể làm ra bao nhiêu thành t i ể u phải chăng có thể có cao thủ nhiều như mây hương vị đâu tô tộc t r ư nói thực tế lúc đầu vừa mới bắt đầu tô g i a người đối với chu gia tộc t r ư ớ c thử hội vẫn là thuộc về loại kia thích lý tới không để ý thái độ cũng may là phía sau chu tinh còn có chu thủy vân thực lực của những người này thể hiện trực tiếp chính là cho tộc t r ư ớ c thử hội tăng thêm rất nhiều sinh long hoặc hồ hơi thở l i ê n như là cái này ngạo nhìn hết t h ể tô tộc t r ư ở n g cũng là không kèm được cải biến điểm nhi thái độ đây chính là cái điểm tốt dù sao chu thông lão gia t ử làm tộc t r ư ớ c thử hội chính là gọi tới nhiều như vậy người hiện tại mọi người đến c h ấ n kinh cũng chính là hắn mục đích chỗ a a a a a chu huyền lão gia tử thế nhưng là không ngậm miệng được không dừng được tiêu dung người a ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy a chu thông cố ý hỏi tham đến h ạ c h ạ c ngươi này hỏi ta liền không có như vậy tất cần hồi đáp ngươi chúng ta đều ở chung bao lâu ngươi nhưng là rất hiểu ta cho nên á quá nhiều ta t i ể u không thèm nghe ngươi nói nữa ngươi đây thật là chu thông bất đắc dĩ lắc đầu tri hậu chu thông cái gì cũng không nói bởi vì hắn biết rõ này dù sao chính là chu huyền bản tính thế nào ta nên nói đều là đã nói ngươi đây ta cảm thấy ngươi chí ít cũng là muốn hơi thay đổi ý nghĩ đi n h ậ t vua đầu hàng này hai lựa chọn cho ngươi ta cảm thấy là rất không tệ cần nhắc ta chu tin toàn bộ người nửa ngồi tại chu bạo trước mặt nói tựa hồ chính là đang cho hắn lựa chọn cuối cùng đồng thời chu tinh ngôn ngữ cũng coi là đang minh xác nói cho chu bạo nếu là hắn lựa chọn nữa tiếp tục chống lại như vậy tiếp xuống mình liền muốn đem hết toàn lực ta đầu hàng chu bạo hưu khí vô lực nói quả thực hiện tại nhận thua là một đầu rất tốt đừng ra mình cũng là có thể miễn đi rất nhiều đau khổ r a thịt lúc đầu trận chiến đấu này cũng là ngoài ý mớn lộng khéo thành vụn mới biến thành cái dạng này thế nhưng là n ằ m dưới đất chu bạo lại là về qua con mắt đi nhìn một chút chu quân chu quân chính là đang nhìn mình khoảng cách mặc dù rất xa thế nhưng là chu bạo cũng là có thể từ xa như vậy chu quân trong mắt hiểu được cái gì nếu là mình tuyên bố bông tha lời nói như vậy sao hậu quả ta h ừ người không nên mơ ngộng nữa ta còn có thể tiếp tục chiến đấu chu bạo mặc dù nói không có đứng thẳng lên thân thể thế nhưng là nhanh chóng nói đúng là r a của chính mình ý nghĩ h i ệ n nhiên hắn vẫn là sợ hãi chu quân dù sao chu bạo rất biết mình lập trường tình nguyện nói đúng là bị chu t i n h cho đánh bể cũng không nguyện ý làm đầu hàng nhận thua loại sự tình này bởi vì hiện tại nhận thua về sau đợi hội nhi trở về chu quân bên kêu càng xử lý không tốt thật sao ta lúc đầu cho là ngươi là một thật thông minh ra hỏa đâu bất quá bây giờ ngẫm lại ta tựa như là nhìn lầm ngươi ngươi cũng không có như vậy thức thời sao xem ra ngươi không được chọn cuối cùng cho ngươi cái lời khuyên xem xét thời thế tại thiên bản đại lục phương có thể dài lâu bo bo giữ mình chu tinh nói về sau ra sức đứng dậy về sau võ khi đã là thời gian dần trôi qua tản mắt ra xem ra chu tinh đã là tâm ý đã quyết tiếp xuống thời gian chính là chiến đấu ngoại trừ hai chữ này liền không có khác khác chính là chu b ả o đến lúc đó muốn đầu hàng chu tinh cũng sẽ không cho hắn cơ hội kia như vậy ngươi đến thật tốt nhấm nháp ta ký quyết đi dù sao hồn tỏa lúc gian nên có nhiều lắm đủ ngươi tinh tế thưởng thức chu tinh rời đi chu bạo đã đứng đi t i ể u nói như vậy đến thật đúng là quá bất hợp lý làm loạn công kích địch nhân hay là công kích mình cuối cùng bị thương tổn đều không phải là mình nào có dạng này ký quyết chu tinh gia hỏa này sẽ chỉ là tu luyện dạng này đắt ký quyết ta chu thủy vân t ỷ t ỷ lúc này tức giận nói h i ệ n nhiên t i ể u là đối với chu tinh hồn tỏa cái này ký quyết rất lớn không có nhìn chu thủy vân cái này người đến trong mắt quyết đấu từ trước đến giờ chính là truy cầu một loại công bằng công chính không có bất kỳ cái gì hạ lưu thủ đoạn tỉ thí nói trắng ra là chính là thực lực cứng đ ố i cứng ha ha thủy vân tỷ tỷ nói như vậy chỉ sợ cũng quá cái kia bây giờ người đối với tỷ t h í đầu hội truy cầu kết quả quá trình là cái gì chỉ sợ là hoàn toàn không quan tâm chúng ta này còn tính là tốt chúng ta dù sao vẫn là tại la tinh thành tại chu gia nếu là g i a la tinh thành thiên bản đại lục bên ngoài l ạ i hội là cái dạng gì đâu t i u chỉ nói tỷ t h í mà nói chu diễm đối chu thủy vân tỷ tỷ nói tiểu diễm chu thủy vân tỷ tỷ cũng là rất nhắn mịn đáp lại đương chu thủy vân ngang nhiên sống qua cùng chu diễm tương đối gần thời điểm chu diễm cũng không nói gì cũng không làm bất kỳ động tác nói thật ra chu diễm ngẫm lại chu thủy vân tỷ tỷ lại là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng nhìn chung xuống tới toàn bộ chu gia trèo trống của mình là chu thủy vân tỷ tỷ lại nhìn toàn bộ la tinh thành treo ở trong lòng là tô mộc tuyết cứ như vậy hai cái người để chu diễm cảm thấy này tiểu tiểu nhân la tinh thành còn tính là có thể thành vì mình chỗ dung thân tinh giờ này k h ắ c này tô m ộ c tuyết có thể nói là không giải thích được chính là dùng sức dâm chân thiểu thư ngươi thế nào có thể nói động tĩnh này lớn một bên thị nữ trực tiếp kinh ngạc hạ hỏi như vậy đến tô m ộ c tuyết xảy ra tình huống gì ách cái kia không có gì chẳng qua là nhìn so sẽ có chút lâu cảm thấy có chút tương đối b u ồ n k ẻ nhàm chán tô m ộ c tuyết tùy ý tìm một cái cớ l ừ a b ị được thật sao h ạ c h ạ c ngươi t h i u tốt nhìn kỹ một chút đi đây chính là không tuyển chọn ta cho ngươi đề nghị hạ tràng chu tinh công g ã tiếng cười rung động t o ả n trường bây giờ rất nhiều người đều là đang nghĩ trước mắt đây là so hội a này tựu rõ ràng là sống sờ sờ áp bách chu bạo tựa như chu bạo trước đó kiên trì làm ra lựa chọn muốn tiếp tục thời điểm chiến đấu ngay từ đầu còn ngược lại là có chút từ năng lực còn có thể nói là xuất thủ một chút công kích thế nhưng là thời gian lâu dài phát hiện càng ngày càng không được bình thường chu tinh có lẽ nói không sai mình t ừ hắn thả ra kỹ quyết hồn tỏa một k h ắ c này mình trên thực tế đã là thua lâu dài công kích thực ra là làm chuyện vô ích đánh đi ra nhiều ít tổn thương hồn tỏa hiệu quả rõ ràng không xong đến cuối cùng có bao nhiêu tất cả đều hội quy ra trở về đến chu bạo trên thân thể mình cuối cùng còn sót lại một chút thực lực cũng coi là bị cái này hồn tỏa kỹ quyết cho làm hao mòn hầu như không còn cho nên sau diện một điểm nhi chu b ả o nói đến giống như là một tay trói gà không chặt người cũng là hoàn toàn chính là loại kia bị chu tinh đùa bỡn tại bàn tay ở giữa ta không cho phép ngươi cho ta mất đi ý thức nhanh đứng lên cho ta ngươi không phải là không lựa chọn đầu hàng a như vậy sẽ phải bị ta đánh đến cùng trong khoảng thời gian kế tiếp đầu chu b ả o toàn bộ người có thể nói là mất đi ý thức vượt qua chu tinh một quyền đem hắn đánh qua một bên xông trôi qua về sau lại là như cũ bắt chước làm theo sau diện cứ như vậy lặp đi lặp lại tiến hành kéo dài rất dài một đoạn lúc gian thật h k ô người biết、chu、Bảo là thế Chu chịu nào là đ ợ c tộc nổi. Trên trận hiện nhiều n tại thật g ư cũng là cảm nhận được rất sợ hãi, thống khổ là Chu nhận thống là là hãi, khổ sợ rất bây ả o nhưng nhìn lấy nét mặt của bọn hắn cũng giống là tại tham dự chiến、đấu. bình thường nhìn cùng mọi người không có gì khác biệt đến chủ Tinh, tham khác Chủ gì lấy là đấu, mặt tại biệt mọi của có b dự giờ rất nhiều tộc người cảm thấy hắn rất đáng sợ tiếp cận nhất tại chính thức võ linh người chiến đấu của người xem ra mấy cái này cái danh hào đối với chu b ả o đều không phải là chỉ là hư danh chỉ là mọi người tại bình thường nhìn không ra m ạ n thôi trong chiến đấu t i ể u thể hiện phát huy vô cùng tinh tế thế nào người bây giờ n h ấ thật sao thật đúng là không có gì hay đã ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không tốt nói gì cứ như vậy đi q một chương ba trăm tám mươi bảy tiếp cận cuối cùng quản sự xuất thủ ngăn lại ngược lại để chu b ả o nhanh chóng dừng lại tay chân thế nhưng là trong mắt của h ắ n loại kia đối với chu b ả o khinh miệt vẫn là không có bất luận cái gì hạ thấp alo người tỉnh lại điểm không có sao chứ ta không có việc gì bởi vì chu b ả o thụ thương trình độ nghiêm trọng cho nên tinh thông chữa bệnh tộc người cũng là đến đây đây cũng là chu gia đối với tộc trước thử hội cố ý an bài liền sợ xuất hiện cái gì chạm hướng ngoài ý mớn tộc trước thử sẽ quy củ mặc dù nói đến bảo là muốn xuất thủ có độ thế nhưng là tiêu chuẩn này lại là rất khó suy nghĩ trước mắt chu bạo tình trạng chính là cái ví dụ rất tốt hôn tỏa phản tổn thương có thể nói là để hắn chịu nhiều đau khổ đáp lại tộc người như vậy câu nói về sau chính là lần nữa t h ế xịu đi qua trận chiến đấu này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức đáng sợ thế nào hắn hẳn là không có chuyện gì đi quản sự theo bản năng hỏi dù sao muốn thật sự là xảy ra sự tình chu bạo như vậy một bên đến chu tinh cũng là không thoát được căn hệ chi hậu chu bạo lại là cho chu tinh quá khứ cái ánh mắt chu tinh bất đắc dĩ nhún vai đại khái bên trên hẳn là không có chuyện gì chỉ là thụ thương hơi nghiêm trọng điểm nhi mà thôi có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen tự có thể khôi phục chữa bệnh tộc người thật tốt điều tra kỹ phiên chu bạo thân thể về sau rất có trách nhiệm nói đến nhưng mà quản sự nghe được hắn nói như vậy cũng là yên tâm dựa theo so sẽ q u ý củ chỉ cần là người không có việc gì như vậy chu tinh cũng sẽ không bị liên lụy cái gì hiện tại chu tinh thắng lợi là thực sự cùng loại bá thể vậy thần bí thể chất hiệu quả đặc biệt hồn tỏa kỹ quyết ân rất nhanh t r o n g chiến đấu chu diễm sớm chính là đã là tại tiến đi sau khi chiến đấu phân tích chu diễm cảm thấy trận này s o hội vẫn là có thể dù sao mình đã kiếm được rất có giá trị tin tức tình báo vô luận là từ chu tinh kỹ quyết phương diện vẫn là vo khí phương diện chu diễm phi thường có dự cảm giao đấu chu tinh khả năng chính là sẽ ở chuyện sau đó dù sao hiện tại nhân số trải qua phần lớn số lần tỉ t h í đào thải giảm mạnh hạ nhân số thật sự là càng ngày càng nhiều thật tiếp xuống đỏ sức thật t i ể u hội chỉ là tinh anh cùng giữa cao thủ sự tình đang suy nghĩ gì đấy tiểu diễm ư c úc, úc không có gì chu thủy vân tỉ tỉ ta chẳng qua là cảm thấy trận này so sẽ trôi qua thật nhanh à, không có quá nhiều trường lúc gian tựu i kết thúc như vậy hạ diện chúng ta vẫn là phải thật tốt chuẩn bị xuống tất lại không biết hội lúc nào sẽ lại đến p i ê n chúng ta đâu chu diễm thủy ý nói chu thủy vân tỉ, tỉ nhẹ gật đầu trận này x o、so、hội chu tinh giao đấu chu bạo thật đúng là ấn chứng chu diễm câu nói kia chu thủy vân n h u m à y nhìn một chút phía trước x o、so、hội đại trong lòng nghĩ đến một chút đồ vật bây giờ chu diễm là trải qua luyện phẩm sau tiến hành chiến đấu cái này không giả thế nhưng là cứ như vậy mà nói lời nói chu thủy vân vẫn rất lo lắng dù sao nhìn chu tinh sau khi chiến đấu chu thủy vân mới có cảm giác như vậy nàng chính là lo lắng chu diễm nếu không phải thật đụng phải chu tinh như vậy còn có thể có vừa mới nhẹ nhàng như vậy tiến đi chiến đấu sao ghê thởm liên tục nhiều như vậy dưới cố ý đối phó với ta đúng không vào giờ phút này chu quân p ẫ n nộ thở h chu thổ vẫn là chu bạo thất bại hiện tại cũng là để hắn giận không chỗ phát tiết mặc dù nói là chu bạo thất bại là hợp tình lý sự tình thế nhưng là chu bạo chính là nuốt không trôi khẩu khí này huống hồ hiện tại chu tinh thực lực hiện lộ rõ ràng cũng là có chút điểm nhi để chu quân sống yên ổn n g h ị đến ngày gian uy không có chuyện gì tỉnh táo t ự đi chu quân về sau nhịn không được vẫn là từ lời khuyên của ta mình dứt lời chính là sờ lên trong túi tiền của mình viên k i a tròn triệu luyện phẩm chu quân lúc này liệt khai miệng cảm thấy mình đến lúc đó liền xem như người đang ở hiếm cảnh vẫn là có cái trăm phần trăm tuyệt sử phùng sinh cơ hội cái gì chu tinh chu thủy vân mình căn bản cũng không cần sợ hãi luyện phẩm lạc khí đan nơi tay đến lúc đó bọn hắn nếu là thật như vậy vô tình cũng đừng trách mình bất nghĩa chu diễm bọn hắn ở đây sao tính toán thực chất chu quân cũng là cùng bọn hắn nghĩ không sai bị lắm hai tay s o hội tiến đi nhân viên s o hội tiến đi có thể nói là tiến triển thật tốc cho nên mình muốn quyết đấu khả năng cũng là hội nhanh muốn tới đệ nhất đọc sách lưới vê t vê t vê t không một gsv con như vậy chu thủy vân tỉ tỉ bên này x o hội đã là kết thúc như vậy ta cũng đi trước thật tốt c h u ẩ n bị ch so sẽ kết thúc nơi này vị trí vẫn là phải thiếu người tốt dù sao có đôi khi lời đàm tiếu vẫn là quá phiền người được thôi phải thật tốt chuẩn bị úc chu thủy dịch tỉ tỉ nói đến đến tri hậu chu diễm cười cười chính là rời đi đi so hội mặc dù chỉ là ở phía sau sinh trong hậu b ố i tiến đi thế nhưng là đến việc này chu diễm cũng là cảm thấy toàn bộ so hội đã là nhiệt liệt lên, lên hắn hiện tại chỉ muốn dùng mình đoạn này lúc gian sở học đến đối mặt tất cả khiêu chiến đến được thời gian trôi qua rất nhanh so hội tiến đi chỉ sợ lập tức phải chuẩn bị kết thúc hạ diện ta phải nói sự tình hội rất trọng yếu làm cho lấy các ngươi phải cẩn thận nghe cho kỹ ta tiểu tiên đến nói một chút quy củ đi sau cùng này hơn mười vị tộc người tướng hội ngẫu nhiên tiến đi xứng đôi quyết đấu vẫn quy củ cũ người thắng lưu lại kẻ thất bại đào thải lại cuối cùng từ này vòng tỉ thí người thắng lần nữa tiến đi ngẫu nhiên quyết đấu cuối cùng này bảy cái người hội dựa theo thành tích đến sắp xếp thực lực lớn nhỏ từ đó đây cũng là ở lại trong gia tộc cùng địa vị của ngươi vị trí cũng sẽ có hội quan hệ rất lớn quản sự lúc này thông cáo để rất nhiều tộc người cũng là nghiêm túc như nghe kỳ thật mọi người đ ề u biết cái này thông cao ý vị là cái gì so hội chỉ sợ thật liền muốn chuẩn bị kết thúc ha, ha tỉ, tỉ thật đúng là có ý tư a vốn cho là bọn họ chu ra tỉ t h í như vậy so hội cùng chúng ta thiên đàm tông tộc cùng so sánh hội t r ê n h lệch rất xa nhưng là bây giờ ngẫm lại cảm giác vẫn là rất có đáng xem đến mà thiên huyên nhi cười một cái nói đúng vậy cho nên à ta bình thường không phải thường nói cho ngươi nhà không muốn khinh thị bất cứ chuyện gì nha hi hi hi cái này ta đương nhiên là biết tỉ tỉ thế nhưng là tỉ tỉ ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt giống hay không là để ý vật này úc nhưng thật ra là tiểu t ử kia hắn cũng vẫn là tại người thắng đội ngũ trong hàng ngũ bên cạnh đâu cái này ngươi cô gái nhỏ này lại dũng cảm đúng không ai ai ai tỉ, tỉ. thật tốt giáo huấn phiên thiên huyên nhi v ề sau thiên dương nhi lại là lần nữa đem tầm mắt của mình đầu nhập vào s o hội đài bên kia đi rằng thật chu diễm thật đúng là để thiên dương nhi cảm thấy thật ngoài ý liệu một cái ảm thể tu luyện giả vậy mà có thể biến nào ra cái kê hoa dạng như vậy thủ đoạn đến thật sự là hiếm có thiên dương nhi lại là hơi nhớ tới trước đó mảnh nam hội thời điểm chu diễm nói đến hôm nay có thể nhìn thấy chu diễm biểu hiện như vậy thiên dương nhi thật đúng là cảm thấy tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ trước đó thiên dương nhi nhớ tới mình cùng chu diễm ở chung với nhau thời điểm hắn thật đúng là ẩn nút quá tốt rồi nói rốt cuộc thiên dương nhi vẫn là câu nói kia chu diễm thật sự là người có ý tứ đâu ha ha muốn bắt đầu a như vậy tiếp xuống đối thủ sẽ là ai chứ chu diễm đã là bắt đầu mong đợi hay là nói có chút không thể chờ đợi bây giờ chu diễm kỳ thật đưa ánh mắt thả tương đối gần trước mắt chu quân chu tinh trung nguyệt mấy cái này người chu diễm đều muốn cùng bọn hắn thật tốt chiến đấu h ạ hiện tại về sau đoán chừng sẽ rất có cơ hội dù sao vừa mới quản sự thông báo cái kia mấy cái tên chính là tiếp xuống mấy cái người đối chiến、tốt. như vậy tiếp xuống bắt đầu trận tiếp theo đối chiến xã hội chu quân giao đấu chu tĩnh quản sự nói đến báo ra hai cái người đối chiến danh tự chu diễm thở hát ra mặt trên viết không thoải mái không nghĩ tới mình cấp thiết muốn muốn q u y ế t đấu này phía sau đến phiên vậy mà không phải mình lại là chu quân tên tiểu tử túi h này n g ắ m lại g i a hòa này chu diễm có chút nhớ muốn mật cười n g ắ m lại chu quân mấy tên thủ hạ kia thất bại thảm hại dáng vẻ chu diễm đã cảm thấy hạ giận bọn hắn đều là thua thành bộ dạng này như vậy chu quân cái này dám túi chứng đứng đầu còn có thể có cái chiêu số gì đâu chu diễm cảm thấy bây giờ nhìn một chút cũng tốt đi chu tinh chu nguyệt vẫn là chu thủy vân trị thực lực chu diễm đều là hơi nhìn một chút đi qua duy chỉ bất quá chu diễm cũng là không trông cậy vào hắn có thể có cái gì phá lệ xuất sắc biểu hiện chán ghét chỉ là một phương diện nguyên nhân nhưng là liền xem như dứt bỏ phương này diện không nói chu diễm cũng cảm thấy tiểu tử này không có, có chỗ ó c nào giá trị được bản thân đặc biệt vì hắn lưu ý ngược lại là hiện tại chu diễm tương đối để ý là chu quân đối thủ chỗ cái này gọi chu tính gia hỏa